Chương chương 263, 263, rời rời đi, đại tùy, 263, rời đi, đại tùy, tùy. sự thực chứng minh chu vô thị có thể ở nguyên kịch trung nhận đến cuối cùng mới bộc lộ ra hắn mục đích thật sự hắn là thật sự có có chút tài năng thời gian vừa đến chu hành liền thẳng đến đông s ư ở n g muốn từ tào chính thuần trong miệng thăm dò ý tứ kết quả hắn chỉ từ tào chính thuần trong miệng được như thế mấy câu nói không có chứng cứ ở đồ vật hai s ư ở n g liên hoàn hình phạt bên dưới dù cho này ô hoàn cùng lợi tú hai người nghi ngờ có đông doanh nghị dạ thân phận cũng chịu không được hai người quả đoán bán đi cùng bọn họ chắp đầu người nay không, đi. không, đi không điều tra không biết một điều tra đúng là sợ hết hồn trước đây bệ hạ thanh trừ dị kỷ này chấp đầu người chính là một cái nào đó quan chức đời sau nguyên bản nên chém đầu cả nhà ra hỏa nhưng bất ngờ chạy trốn trốn hướng về đông doanh hắn cũng là vào lúc đó cùng ô hoàn cùng lợi tú hai người vị trí thế lực liên lụy tuyến xuất vân quốc cùng đại minh giao hảo dựa vào đại minh quân u y tung hoành hòn đảo ô hoàn mọi người vị trí thế lực vốn là đối với xuất vân quốc bất mãn hơn nữa cái kia chấp đầu người đầu độc liền động giả mạo xuất vân quốc sứ thần đến đây hoàng cung ám sát hoàng đế ý nghĩ mặc kệ thành công hay không chỉ cần thân phận của bọn họ không có bại lộ xuất vân quốc đều chắc chắn đối mặt đại minh l ừ a d i ậ n hai người kế hoạch ở đại hôn đêm ám sát hoàng đế chỉ là đáng tiếc bọn họ khi xuất phát còn chưa có xảy ra hoàng đế bị cưỡng ép sự tỉnh chờ bọn hắn sau khi đến hoàng cung cấm vệ nghiêm ngặt không nói liền ngay cả bình thường kết hôn bước đi cũng có thêm một cái nghĩa minh một giọng như tính cuối cùng nước chạy về biển đông lợi tú trung pi là nam nhi thân g i ả trang đợi được nghĩa mình chính bản thân bước đi kia tất nhiên bại lộ hai người không thể làm gì bên dưới liền quyết định b í quá hóa liều bắt đi thái hậu nhưng ai nghĩ được đang trên đường trở về lại gây nên chu hành mọi người chú ý nghe tào chính thuần dạng giải ngọn nguồn nghe được chu hành c h o mày thật không hổ là chu vô thị lao già này từ đầu tới đuôi sẽ không có ra mặt vẫn là cái gọi là chấp đầu người cùng ô hoàn lợi tú hai người liên hệ bây giờ cái kia chấp đầu người càng là trực tiếp nổ chết mà chết càng là không có chứng cứ hoàng cung phòng giữ nghiêm ngặt ô hoàn cùng lợi tú hai người lại có thể vòng qua thủ vệ điều này hiển nhiên không phải cái kia cái gọi là quan chức c h i tử có thể nắm giữ tình báo tao công công chỉ sợ hắn mặt trên còn có càng ghê g ớ m nhân vật ta chu hành trầm trầm nói hắn sắp rời đi nhưng cũng không ngại nhắc nhở một hồi tào chính thuần để hắn tiếp tục tán chu vô thị t à o chính thuần khẽ gật đầu hắn tự nhiên biết rõ chỉ là cái kia chắp đầu người đã chết bây giờ đến một lần nữa tìm kiếm bên điều tra hướng vệ điều này cũng cần thời gian không đề cập tới cái này chu thần y có thể tưởng tượng muốn, muốn cái gì ban thường sao tao chính thuần cười ha hả nói chu hành cứu r a có công vậy hạ lời vàng ý ngọc quốc khố bên trong thiên tài địa bào cũng được bí tịch võ công cũng được mặc cho đối phương chọn chuyện này đồng dạng do hắn phụ trách nghe tào chính phần lời này chu hành trên mặt cũng là hiện lên nụ cười căn cứ có chỗ tốt không nắm bạch không nắm ý nghĩ đối mặt hoàng đế tâm ý chu hành vẫn chưa từ chối hắn thậm chí ở ý chỉ truyền đạt cùng ngày ngay ở vân la quận c h ú a dẫn dắt đi thẳng đến quốc khố ở tào chính phần vội vàng thẩm vấn thời điểm hắn nhưng là đang bận ở bên trong quốc k ố tìm kiếm bà bối vàng bạc tài bảo hắn căn bản không có hứng thú b í tịch võ công hắn bây giờ cũng không phải rất thiếu có thể đánh động hắn không nằm ngoài những người quý hiếm dược liệu hoặc là có thể đủ đến chế tạo binh khí hoặc là ám khí kỳ chân dị thiết hoàng tất h quý giá nhất thiên sơn tuyết liên đã bị hắn bắt được có thể này cũng không có nghĩa là bên trong hoàng cung không có cái khác quý hiếm dược liệu một phen tìm kiếm vẫn đúng là để hắn tìm tới vài loại cộng thêm một ít h i hữu quan sát những này tất cả đều bị hắn liệt ở danh sách mặt trên s ắ c thực đã chọn xong liền làm phiền tào công công chu h u n h nói đem liệt tốt danh sách đưa lên đi vào tào chính thuần đưa tay tiếp nhận cười ha ha gật, gật đầu chu thần y yên tâm ra đi liền có thể cái kia giả ô hoàn cùng lợi tú ám sát một án cùng hải kính giúp có quan hệ chúng ta cũng ít không được x ô i nam đến lúc đó đi ngang qua thất hiệp c h ấ n thế chu thần y ngài mang tới chính là chu thần y chuẩn bị khi nào lên đường chu hành đưa tay ra dối người cười cận vậy thì đi y theo chu vô thị cẩn thận chặt chẽ nay ô hoàn cùng lợi tú sự t ì n h chỉ sợ là một chốc không t r a được trên người hắn đã như vậy hắn cũng không công phu ở chỗ này lãng phí thời gian cổ tam thông cứu ra thiên sơn tuyết liên cũng lấy vào tay còn một lần chiêu mộ được yến nam thiên thành thị phi c ổ tam thông t i ế n thập tam địch vân chờ một đám hào thủ cộng thêm quốc khố bên trong dược liệu cùng kỳ chân dị thiết hắn này một chuyến kinh thành đến căn bản không thiệt thòi kiếm lời được rồi thạch thanh tuyền bên kia cũng truyền đến tin tức kiến trúc đại t o à n cũng đã sao chép xong xuôi chỉ cần phe khắc liền là có thể lập tức lên đường cải lương không bằng bạo lực ngày hôm nay liền đi quyết định ngày hôm nay liền đi cũng không phải là chu hành một người các quốc gia sứ thần cũng r ồ n dập quyết định rời đi t h ý đã xem được rồi hiện tại không đi càng chờ khi nào liền đại minh hoàng cung đều bị người mạnh mẽ xông vào thành công ai biết quốc tân quản có hay không an toàn tuy rằng bọn họ đều có một đám cao thủ hộ vệ có thể quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ đạo lý bọn họ vẫn là hiểu liền ngay ở hôm nay kinh thành cổng thành mở ra t ừ n g c h i ế c từng chiếc xe ngựa chậm rãi chạy khỏi chu hành mấy người cũng ở hàng ngũ này trước sau cùng t i ể u phong đoàn dự nói lời từ biệt sau đó lại sẽ thạch thanh tuyền viết liền kiến trúc đại toàn giao cho lục tiểu phượng trong tay mọi người lúc này mới tách ra từng người chạy đi khi đến ba người bây giờ lần thứ hai bước lên hành trình nhưng là lại thêm một người thạch thanh tuyền chu thần y kỉa hà tất vội vã như thế khoảng chừng trái phải tiệ đường không dường như hành triệu mẫn phóng ngựa đu theo ở nàng bên cạnh nhưng là hỏa công đầu đ ã cùng a đại mọi người đi theo hai bên cho tới tư ha phi nhưng là cưới xe ngựa có cái khác thần tiện bắt hùng hộ vệ ở bên bọn họ chưa từng đuổi theo chỉ là bình thường chạy thanh lâu bên trên chu vô thị đứng ở trong lâu cát nhìn từ từ đi xa chu hành mọi người vẻ mặt lạnh lạc kỳ nếu như có thể hắn là thật sự nghĩ đuổi theo kịp đi g i ế t chu hành có thể mà không đề cập tới chu hành sau lưng thiếu đạo đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại hai người mặc dù không có hai người này chỉ dựa vào hắn một người chỉ sợ cũng khó có thể ở tiểu lòng nữ chu hành cùng với cưu ma trí chờ ba người liên thủ tình h u ố n giải quyết bọn họ chu hành giúp đỡ càng ngày càng hơn nhiều nhưng hắn đây ngoại trừ tam đại mật thám ở ngoài chính là hắn bí mật huấn luyện ba mươi sáu thiên cương bảy mươi hai địa sát nếu là vạn tam thiên có thể đứng ở bên phía hắn ngược lại cũng có thể tính cả tương tây tứ quỷ có thể này cùng chu hành giúp đỡ lẫn nhau so sánh vẫn là ít một chút phải nghĩ biện pháp mời chào một ít hảo thủ chu vô thị h í p mắt lại trong lòng bắt đầu suy tư hắn có thể lôi kéo đối tượng đại tùy tiểu tăng đến rồi một mặt khác kêu ma chỉ ầm ĩ hết cao âm thanh vang vọng trong rừng nhiều tiếng không dứt chu hành có thể không ít cho hắn không tưởng trường sinh quyết chiến thần đồ lục từ hàng kiếm điện thiên ma sách các loại thần c ô n g so với hắn hiện tại nắm giữ võ học chắc chắn mạnh hơn hắn lớn như vậy cho tới bây giờ chưa từng đi đại tùy bây giờ sắp đi đến đại tùy tự nhiên cũng là có chút kích động đừng hỏi tại sao chưa từng đi không gì khác đại tùy người có chút có thể đánh chu hành đồng dạng hưng phấn mục tiêu của chuyến này hắn từ lâu kế hoạch được không nằm ngoài ba cái một trong số đó cùng cao thủ luật bàn tăng cường bản thân thứ hai tăng cường gốc gác bí tịch võ công cũng được nhân tài cũng được hắn hết thể đều muốn lúc đi bốn người tranh thủ lúc trở lại có thể có cái bốn mươi người võ công cao cường hắn muốn ta u ổ i thiên trẻ Thứ nhưng hắn cũng không chọn. phú dị bầm b giết người,、mộ、dung phục cùng mộ dung bắt hai người chương chương hai đại đại bắt tùy thủ, tôn tất tùy thủ, tôn tất Ta mệnh hắn muốn định, 264, đại tùy cao thủ, võ tôn tất huyền, 264, đại tùy cao thủ, võ tôn tất huyền. mộ mộ phục cao cao võ võ lại xuất phát đến đây đại m ì n h đã là hai tháng trước sự tình khi đó đúng là nghe nói giang nam một vùng có họ kép mộ dung người rộng dai thi tiền lương mời chào lưu dân c à n g có bí tịch võ công dùng để mời chào người trong võ lâm có không ít mọi người vì đó động lòng dồn dập đi đến lương nhờ vào bây giờ quá khứ hồi lâu nghĩ đến thế lực của bọn họ dĩ nhiên thành hình mà cao thủ không ít mông nguyên cảnh nội thạch thanh tuyền dẫn ngựa tiến lên giảng giải nàng lâm đến thời gian mộ dung bác phụ tử làm ra đến đ ộ n tĩnh mộ dung ra hơn trăm năm thu gom bí tịch võ công đếm không xuệ vàng bạc đồng dạng càng nhiều toàn bộ kéo đến đại thủy đủ để ung dung kéo một nhánh quân đội mộ dung bác phụ tử ở đại thủy nghiễm nhiên một nhánh quân t h i ệ t tuy rằng không bằng tống t h i ệ t độc cô h i ệ t chờ thế lực lớn có thể so với cái khác thế lực cũng không tính yếu đi bọn họ bây giờ chỉ chờ đến thời cơ thích hợp liền cấp tốc cấp đoạt thành trì coi đây là căn cơ tranh cướp thiên hạ một lần nữa khôi phục đại yến chu hành chuyến này muốn giải quyết hai người có thể nói là có chút áp lực thạch thanh tuyền bên cạnh chu hành mọi người đồng dạng dẫn ngựa đi bộ ngựa của bọn họ tuy rằng đều là bạo câu nhưng cũng không chịu nổi mấy ngày liền lặn lội đường xa mỗi một q u a n thời gian liền muốn để ngựa nghỉ ngơi một chút chu hành tính toán phải làm ứng đối ra sao một bên quốc sư nhưng là hào hùng v ạ n trượng mời chào cao thủ ừ thiểu tăng e sợ cho dưới trướng hắn cao thủ không nhiều thạch thanh tuyền cười l ắ c lắc đầu như chỉ là cao thủ ngược lại cũng dễ nói có thể mộ dung b ắ t mộ dung phục hai người còn chiêu thu lưu dân chỉ sợ là nuôi một nhánh quân đội quốc sư võ công cao đến đâu còn có thể chống đỡ mấy vạn đại quân hay sao chu thần y c h ầ m vũ ngàn đêm cố nhiên có thể quét ngang ngàn quân có thể mà không đề cập tới bực này độc dược triển khai ra làm đất trời hắn dận mặc dù có thể sử dụng cũng là hạn chế rất nhiều bây giờ người trong giang hồ cũng được triều đình bên trong cũng được bất kể có hay không ứng đối chu thần y ấy, đều sẽ lựa chọn khuất gió chiều gió nếu như không có chiều gió c h ầ m vũ ngàn đêm chi độc không cách nào phân t h ắ n ra sợ là không cách nào tiêu diệt rất nhiều đại quân mộ dung bắc cùng mộ dung phục hai người cũng đã từng trải qua hắn trầm vũ ngàn đêm lợi hại bây giờ hai bên kết toán như hắn là mộ dung bác nói cái gì đều muốn thường xuyên đề phòng mười bước một tương năm bước một tiếu, điểm này đều không quá đáng. có phòng bị hơn nữa không có chiều rõ giúp đỡ trừ phi mộ dung bắc toàn bộ đưa thân vào giường như thời tần nguyên kịch bên trong cơ quan thành cấp độ kia đối lập b ị kín không gian bên trong chậm vũ ngàn đêm căn bản là không có cách đem dệt i sạch đã như thế hắn muốn đối phó hai người s á c thực dường như triệu mẫn ban đầu từng nói muốn mượn những người khác sức mạnh hoặc là thẳng thắn chính mình thành lập một thế lực cùng mộ dung b ắ c chống lại binh đ ố i binh vương đối với vương nay v à i loại phương pháp chu hành càng nghiêng về người trước hắn cũng không có hứng thú chơi tranh cướp thiên hạ tiết mục mượn một phương thế lực tiêu diện mộ dung bác thế lực chính là cho tới mượn phương nào thế lực đến chậm g i i trọn có đường môn ám khí cùng một đám độc dược ở tay chỉ cần thế lực đó còn có thể nhìn được đồng thời được sự giúp đỡ của hắn đều có thể được cường lực gia trì cùng với xoắn suýt những này chẳng bằng ngẫm lại chúng ta đến đại tùy sau khi đi thỉnh giáo những cao thủ cưu ma c h í n g h e vậy cũng là hứng thú đoàn người dồn dập nhìn về phía thạch thanh tuyền vị này đại tùy nhân sĩ thạch thanh tuyền mí mí miệng mở miệng nói rằng đại tùy bên trong người nếu bản về vo công mạnh yếu thủ đầy tán nhân linh đạo kỳ tán thủ bất pháp tung hoành giang hồ không người có thể địch thạch thanh tuyền dù muốn hay không nói thẳng ra đại tùy hiện nay ở bề ngoài đệ nhất t i ê n hạc xuất thân đạo môn ninh đ một tay tán thủ bất phát thoát thai từ chiến quốc lúc đầu trang tử cùng với môn đồ nam hoa kinh tiêu g i a o vô vi thần du thiên địa vô vi có triển vọng huyền thông v ậ n vật thiên b ạ n loại vô cùng biến hóa tận quy về tám loại tình nghĩa bên trong chiêu thức thích làm gì thì làm hoàn toàn không có định pháp như thiên mã hành không không bị bất kỳ giảng buộc quy hạn nó hướng như tiêu g i a o cơm mây ngự khí phi long tuyệt không thể tả cho đến ngày nay ninh đạo kỳ thần thoại bất bại vẫn còn không người có thể đánh vỡ ngoài ra lĩnh nam tống t i ệ t môn chủ thiên đao tống khuyết tương tự lợi hại vô cùng thạch thanh t u y ệ nói trầm mặc n h y mắt vẫn làm ở miệch nói lỗ rượu từ thúc thúc từng t ố ngoài ra từ v hàng tĩnh trai cùng tĩnh niệm thiền viện hai đại chính đạo người đứng đầu ma môn hai phái lục đạo đều có không ít cao thủ thạch thanh tuyền trầm rãi mà nói từ từ hàng tĩnh trai phạm thanh huệ cùng tĩnh niệm t h i ê n viện liêu không đại sư nói đến ma môn ấm quy phái trúc ngọc nhiên chờ ma đạo cao thủ lại có đại minh tôn giáo đại tôn hứa khai sơn thiên t r ú c cùng tăng phục nan d a độc cô việt vưu sở hồng vũ văn việt vũ văn hóa c ậ p tụ lý cản khôn đỗ phục uy ngoa cương trại chủ lý mật từng cái từng cái cao thủ từ trong miệng nàng nói ra như là thiên ma đại pháp từ hàng kiếm điện bế khẩu thiện chân môn đại thủ lớn các loại thần công nghe được mọi người tâm trí dập dờn không thể không nói đại tùy cao thủ chất lượng s á t thực cao lạ kỳ tùy tiện một cái môn phái nhỏ trưởng môn đặt ở cái khác quốc gia đều có đại môn phái trưởng môn thực lực điều này cũng có thể lý giải nhiều năm chiến loạn có thể tiếp tục sống sót đều là thực lực cao cường thực lực nhược sớm đã bị đào thải đại tùy cao thủ thực lực xuất chúng cái này cũng là không sống ngống chết kết quả chu thần y k h a vậy chúng ta nói thế nào thứ n a m đánh tới bắc cư ma c h í một bộ chiến y dâng trào dáng vẻ chu hành cười lắc lắc đầu trước tiên đi dương châu vừa mới thạch thanh tuyền kiểm kê đại tùy cao thủ nhắc tới thôi sơn thủ thạch long cái tên này ở thạch thanh tuyền lúc rời đi vẫn cứ sống sót vậy thì cho thấy trường sinh quyết tung tích chưa bại lộ cỡ này thần công ở trước h ắ n tự nhiên là phải nhanh một chút đem nắm tới tay để tránh khỏi đem dài lắm m ộ phải biết thượng đan điển tiêu giao ngự phòng hạ đan điển tiên tiên công hắn bây giờ chỉ thiếu một môn chiếm cư trung đan điển có thể cùng này hai môn thần công đặt ngang hàng võ công trường sinh quyết nói không chắc có thể được ngoại trừ thần công bí tịch này một nguyên nhân ở ngoài dương châu song long khấu trọng cùng từ từ lăng hai người này tương tự là hắn mục tiêu của chuyến này hai người này tư chất phóng tầm mắt toàn bộ thiên hạ đều được cho là đình cấp bây giờ hai người chỉ là tên côn đồ các kẻ mà thôi chưa phát tài lúc này không đem hai người nhận lấy càng trở khi nào bí tịch võ công cùng với nhân tài hắn đến đại tùy không phải chính là những thứ đồ này sao đối với chu hành quyết định cư ma trí là một trăm phần trăm chống đỡ hắn kính eo chu thần ý còn có thể h ã n hại hắn hay sao lựa chọn khác đi dương châu tự nhiên có đi dương châu đạo lý h ắ n chỉ cần đi sát đằng sau chu thần y bước chân phía trước động t í n h gì mấy người vừa định lên ngựa chạy đi nhưng là chợt nghe phía trước chuyển đến từng trận tiếng đánh nhau không khỏi hứng thú xem cho vui là nhân loại thiên tính mấy người đối diện một phen liền cùng nhau về phía trước chạy đi chỉ thấy một nơi trong rừng tây một áo đen thanh niên thân kỵ một con ngựa ô cầm trong tay trường kiếm đơn thân độc mã đơn độc đối kháng tám tên cao thủ những người là võ tôn tất huyền đệ tử triệu mẫn đột nhiên mở miệng con chúa đàm luận cái giao dịch mọi người nghe vậy cũng là hứng thú võ tôn tất huyền ở mông nguyên địa vị cực cao ngoại trừ hoàng tộc ở ngoài này một vị địa vị chỉ đứng sau quốc sư bát sư ba nhưng dù là nhân vật như vậy nhưng có người không sợ hắn trái lại dám t r e o chọc bực này nhân vật đệ tử trong lòng mọi người suy tư ánh mắt cũng là đặt ở thanh niên kia nam tử trên người chỉ thấy cả người màu đen kinh phục một đầu thanh phát làn da tương đương t r ắ n g nón cầm trong tay một cái kiếm b ả n to nó tướng mạo ngược lại cũng không thể nói được có cỡ nào anh tuấn nhưng cũng được cho là cường nghị vô cùng dương cương khí mười phần mặt mày trong lúc đó làm cho người ta một loại t i ê u căng khó thuần cảm giác cho tới võ công tương tự không yếu lấy một địch tám cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào phong hàn thất thức người kia là bạt phong hàn triệu mẫn bên cạnh a đại bỗng nhiên mở miệng hắn chỉ dựa vào đối phương sử dụng kiếm pháp liền đoán ra thân phận của người nọ triệu mẫn chân mày c a o lại giết tất huyền tiền bối đại đệ tử cái kia bạt phong hàn a đại gật đầu liên tục nghe hai người trò chuyện chu hành khoe miệng đồng dạng treo lên nụ cười hắn nói là ai hóa ra là bạt phong hàn triệu mẫn bên cạnh hỏa công đầu đà nhẹ dọn mở miệng triệu mẫn Thở dài. năm đó tất huyền đại đệ tử bị giết một chuyện ở mông nguyên huyên nào nhôm não thành t ự u việc này người khởi s ư ớ n g bà ạ phong hàn tự nhiên bị mông nguyên các thế lực lớn tra xét cái căn nguyên đi cái tên này mặc dù là mông nguyên người nhưng là hết sức căm hận mông nguyên người mông nguyên người bên trong cũng không phải là tất cả đều là người tốt mông nguyên có một kim s ó i quân chăm chú hướng bắc đối với các đại dị tộc mở rộng chính phạt đám người kia cực kỳ hiệu chiến vì là khiêu chiến công thậm chí gặp giết lương mạo công bà phong hàn thân nhân bằng hữu liền hết mức chết ở kim s o i quân trong tay b ạ n phong hàn vì là báo thù r ử a hận không biết từ nơi nào học được võ công một khi xuất thế liền giết tiếng tâm rất lớn kim soi quân chủ tướng cũng chính là võ tôn tất huyền đệ tử hai bên liền như vậy kết thủ võ tôn tất huyền chính là bọn họ mông nguyên cao thủ cùng hoàng thất giao tỉnh vô cùng tốt bây giờ hắn đệ tử gặp nạn hơn nữa b ạ n phong hàn đã từng sát hại mệnh quan triều đình triệu mẫn về tỉnh về lý cũng không trả lời nên khoanh tay đứng nhìn triệu mẫn nghe vậy nhẹ nhàng nợ nụ cười t u ầ n vui này sợ là chu thần y không nhìn nổi triệu mẫn dứt tiếng đã sớm chờ đợi hồi lâu a đại a nhị a tam mọi người đồng loạt ra tay ba người trực tiếp triển khai khinh công vào sân A đại trong tay bảo kiếm ra đại kiếm hiện kiếm thái trong hết bát tí thần bảo phong vỏ, lộ cho ò n n A ị cùng công chuyển cưng chỉ, chỉ lực bắn ra, mạnh mẽ vô cùng. c dùng người tương bắn mạnh A tam hai ra hỏa ra, tự thụ kim mẽ h vô đầu đà tới hỏa công đầu đà cái tên này không có ra tay hắn tự cao tông sư thân phận đương nhiên sẽ không làm ra lấy lớn ép n h ỏ sự t ì n h đến để tránh khỏi gặp c ê u ma trí chu hành mọi người trào phúng hắn hỏa công đầu đà to nhỏ cũng là một nhân vật cũng là mướn mặt bản phong hàn lấy một đ ị c h tám tuy rằng ung dung thoải mái có thể a đại mọi người căn bản không phải tất h u y ề n những đệ tử kia có thể so với t ấ thuyền bị tôn làm võ tôn không chỉ là bởi vì hắn võ công cao cường càng là bởi vì hắn hy vọng mông nguyên có thể vĩnh viễn mạnh mẽ bởi vậy hắn căn bản không tiếp rẻ chiêu thu đệ tử truyền thụ nó võ học có thể tất huyền lại là một cái tự phụ mà kiêu ngạo người hắn truyền thụ đệ tử hình thức có chút nhất thành bất biến gần như nuôi thả muốn nó thông qua tự thân nỗ lực thành tựu một phen sự nghiệp liền dường như đã từng hắn bình thường có thể cũng không phải mỗi người đều là tất huyền như vậy nhân vật tất huyền loại này nuôi thả thức giáo dục cuối cùng chỉ có đại đệ tử nhan hồi phong hơi có chút thành tài manh mối còn không chờ hắn đại đệ tử thành tài bạn phong hàn liền giết đi ra nói tóm lại tất huyền võ công tuy rằng ở hỏa công đầu tất l y ề n này tạm cái đệ tử võ công vẫn đúng là không bằng a nhị a tam hai người càng không nói đến còn có cái võ công ở hai người bên trên a đại đối mặt ba người vây công bạt phong hàn vẻ mặt cũng là có một chút thay đổi sắc mặt đầu tiên là trường kiếm trong tay xoay tròn vung vầy ùn bánh kiếm khi đem tám người đánh ngã xuống đất tám người này trong miệng phung máu lấy tay đỡ đất muốn ra sức bỏ lên có thể bất luận làm sao cũng không dùng tới khí lực chỉ có thể nằm xuống đất xem trận chiến a đại cũng chính là phương đông bạch kiếm pháp thật nhanh vô cùng trường kiếm trong tay vung vầy lên tốc độ nhanh chóng liền ngay cả cánh tay đều phảng phất có bóng chồng bình thường bắt t s á c thực danh bất hư truyền a nhị cùng a tam chỉ lực đồng dạng hùng hồn hai người khi thì gần người ứng phó khi thì khoảng cách xa lấy chỉ lực công kích hiệp trợ phương đông bạch nhưng dù cho như thế bà phong hàn nhưng cũng có thể dựa vào trong tay bảo kiếm ứng phó như thường vị t h í chủ này kiếm pháp đúng là để ta nghĩ đến một người cưu ma trí xem say xe x ư ơ n g ngon lành đ ỗ n g nhiên mở miệng lời bình chu hành thích hợp vai diễn phụ tiêu thập nhất lang cưu ma trí nụ cười càng sâu lúc này thao thao bất tuyết lên cái kia hải tặc tiêu thập nhất lang tuy rằng dùng đao không sử dụng kiếm nhưng hắn đao pháp nhưng cũng dường như vị thí chủ này bình thường chính là nó muôn vàn thử thách thêm sinh tử trải nghiệm mà chiếm được công phu tiêu thập nhất lang đao pháp kỳ cao t i ê u ma trí sông sáo giang hồ thời gian cũng từng mắt thấy vị này hải tặc ra tay đao pháp của hắn xác thực có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị không môn không phái có thể vi lực cực cường chu hành gật đầu hắn chưa từng thấy tiêu thập nhất lang nhưng cũng biết đối phương phong cách tiêu thập nhất lang cũng được bạt phong hàn cũng được thậm chí là khoái kiếm a phi cũng được bọn họ đều là đồng nhất loại người không môn không phái chỉ là ở sinh tử bên trong rèn luyện trải nghiệm mà chiếm được một thân công phu như là người như thế đều không ngoại lệ đều là nhân tài đời này kỷ cái gì trọng yếu nhất chu hành cùng k ư u ma c h í liếc mắt nhìn nhau chỉ một ánh mắt k ư u ma c h í liền rõ ràng chu hành ý nghĩ chu thần ý đối với người trẻ tuổi này thú vị h ỏ a công đầu đà vẻ mặt càng ngày càng không kiên nhẫn ba cái đánh một cái bị người ta ứng đối thành thạo đ i ê u luyện quả thực t ủ ù n g cơm hắn thực sự không nhìn nổi thấy h ỏ a công đầu đà cũng muốn ra tay k ư u ma c h í lúc này nhìn về phía chu hành một bộ dò hỏi vẻ mặt có làm hay không hắn chu hành chậm rãi lất đầu cưu ma trí thấy thế lúc này mới không có động tác chỉ là đứng ở chu hành bên cạnh xem trận chiến lúc này bạn phong hàn có điều chừng hai mươi vốn là không có sư phụ một thân võ công đều là thời khắc sống còn mài dũa mà đến luyện tập nội công cũng là món hàng tầm thường đương nhiên sẽ không là hỏa công đầu đà đối thủ đối phương chỉ là nhẹ nhàng một t r ư ờ n g liền đánh vào bạn phong hàn b ả vai không chờ đối phương bay ngược ra ngoài lại là đưa tay trộm một cái một cái tiểu cầm nã thủ trực tiếp đem bạn phong hàn bắt hỏa công đầu đà điểm được bạn phong hàn luyện đạo hướng về a đại mọi người trước mặt đẩy một cái bà tức giận nói triệu mẫn miệng hơi cười đi lên phía trước một bên lắc đầu một bên thở dài như vậy anh tài xác thực đáng tiếc bạn phong hàn biết được đối phương ý nghĩ đơn giản chính là đem mình mang đến tất huyền trước mặt nhưng dù cho như thế trên mặt của hắn cũng là không có nửa phần vẻ sợ hãi nếu là hắn sợ h ã i tất huyền uy danh cũng sẽ không cho chính mình bảo kiếm đặt tên chẳng huyền đúng là thật sự can đảm dứt tiếng vẫn xem cuộc vui chu hành nhưng là mở miệng quân chúa đàm luận cái giao dịch khỏe không không chờ triệu mẫn mở miệng một bên h ỏ a công đầu đà nhưng là phát hiện chỗ không đúng những người này làm sao triệu mẫn theo h ỏ a công đầu đà nhưng là phát hiện c h h ô n g đúng những người này làm a t r m theo họa công đầu đà n g ó t h ơ n g h ư ớ h ì n l i chỉ t h ấ tất huyền cái kia tám t n đệ tử cũng đã nhắm m t hơn n ữ chu hành nói yên tâm chỉ là bị mê hôn mê mà thôi ta cùng bọn hắn không cựu không đoán còn không đến mức giết chết bọn hắn chỉ là đón lây ta muốn nói bọn họ không tiện sau khi nghe xong triệu mẫn nghe vậy cũng là thở phào nhẹ nhõm bọn họ vo công s ắ c thực không bằng bạn phong hàn tuy nhiên đến xem với ai so với phóng tầm mắt n g ô n g nguyên trong giang hồ những người này cũng coi như là h ả o thủ nếu là thật chết ở chỗ này thực sự quá thiệt t h i triệu mẫn chỉ là hơi hơi suy tư ánh mắt ở bạn phong hàn cùng chu hành trên người qua lại biến hóa một bộ đông nhiên tỉnh nộ vẻ mặt nàng đã đoán được chu hành ý nghĩ như là bạn phong hàn loại này không môn không phái Không q u ố chương hai trăm sáu mươi sáu điều kiện trao đổi chương hai trăm sáu mươi sáu điều kiện trao đổi chu hành cũng không có gấp trả lời triệu mẫn mà l ạ quay đầu nhìn về phía bị a đại mọi người dùng dây thừng bó lên bạt phong hàn hắn nhưng là vì bạt phong hàn này một cái giấm mới cố ý bao sủi cảo hắn trước tiên cần phải xác nhận bạt phong hàn gặp theo hắn hôn mới được không phải vậy hắn đem bạt phong hàn cứu ra cuối cùng liền đổi lấy một câu tiếp sau làm trâu làm ngựa vậy hắn chẳng phải là thiệt thòi đến mộ mộ nhà bạt phong hàn người muốn chết muốn sống chu hành áp s á t tới mở miệng hỏi nghe chu hành lời này bạt phong hàn rất muốn mạnh miệng mặt không hề cảm xúc đến trên một câu ta không sợ chết có thể nói liền đến bên mép nhưng là làm sao đều không nói ra được không ràng buộc người chết rồi, cũng là chết rồi. hắn tuy rằng không có thân hữu trên đời có thể này cũng không có nghĩa là hắn liền thật không có lo lắng hắn cùng đại đa số người tập võ như thế tương tự đem thăm dò võ học c ự c hạn cho rằng cuộc đời của chính mình mục tiêu ngoài ra đánh bại võ tôn tất huyền nhưng là hắn đệ nhị đại mục tiêu nhưng hôm nay mặc kệ là cái nào mục tiêu hắn một cái đều không có thực hiện điều này làm cho hắn làm sao cam tâm vốn là muốn muốn nói ra ta không sợ chết đến bên mép nhưng thành ngươi là ai đang không có trải qua song long cảm hóa trước bạt phong hàn g người này chính là như vậy lạnh lùng không có tình người lòng dạ đạo các đây là hắn ở thảo nguyên lâu dài chém giết nuôi thành tính cách chu hành cũng không hề để ý đối phương n g ữ khí n g h e bạt phong hàn dò hỏi chu hành thân phận cưu ma c h í hăng hái bước lên trước đứng ở chu hành bên cạnh muốn long trọng giới thiệu một phen chu thần y huy hoàng trải qua chu hành khéo léo từ chối tự mình nói ra thân phận cưu ma c h í ha hốc mồm nhìn về phía chu hành một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt cuối cùng c h ỉ có thể bất đắc dĩ thở dài lần này sẽ không có phối hợp lại bạt phong hàn không nhìn cưu ma trí quái dị vẻ mặt trong mắt lóe ra một tia vẻ khiếp sợ độc thủ y tiên chu hành tên tuổi bây giờ thực sự vang dội bất luận cái nào người trong giang hồ đều nghe nói qua đối phương cố sự hắn cũng không nghĩ tới nhân vật như vậy lại liền đứng trước mặt của hắn như thế nào bạc phong hàn người muốn chết muốn sống chu hành lần thứ hai hỏi bạc phong hàn thu nạp tâm thần mở miệng hỏi chết thì lại làm sao hoặc thì lại làm sao chu hành khỏe miệng vung lên lời nói này vừa ra khỏi miệng ý nghĩ của hắn đã không cần nói cũng biết nhắc tới cũng là có thể sống sót ai đồng ý đi chết nếu ngươi tuyển chết ta quay đầu rời đi bọn họ sẽ đem ngươi mang đến võ tôn tất huyền trước mặt y theo tất huyền kiêu ngạo cùng tự phụ h nếu hơn nửa sẽ không trực t i p giết ngươi, mà là sẽ cùng ngươi công bằng chiến. i một trận mà là sẽ Có đ ề cặp đôi này ngươi à y n bây giờ tuyển ớ i nói, cũng n có khác gì tự sát h a đâu. Nếu u ngươi t hoạt ta tự nhiên có thể bảo vệ tính mạng ngươi chỉ là thành tựu trao đổi ngươi muốn vào chúng ta phái bán mạng cho ta ngoại trừ môn phái phát triển ở ngoài ta sẽ không cưỡng cầu ngươi làm ngươi chuyện không muốn làm ngược lại ta còn có thể tận hết sức lực địa i bồi dưỡng ngươi nếu là ngươi cống hiến đầy đủ ta thu gom bi tịch võ công cũng được môn phái cao thủ chỉ điểm cũng được đều là điều chắc chắn chu hành rất tiếng cứu ma trí tập hợp lại đi lên phía trước mở miệng nói có thể với sinh tử bên trong suy nghĩ ra một bộ võ công người tất nhiên dường như tiểu tăng bình thường muốn thăm dò võ đạo cực h ạ n a nếu là có chu thần y rất nhiều thần công bí tịch giúp đỡ hơn nữa ta chờ chỉ điểm con đường võ đạo tất nhiên là một đường đường bằng thẳng nghe lời của hai người bà ạ phong hàn m í m í miệng hơi cúi đầu vừa định mở miệng một bên hỏa công đầu đ à nhưng làm mở miệng nói quân chúa mà không đề cập tới người này cùng tất huyền t h ù hận h ắ n đối với ta mông nguyên cũng là khá là căm ghét ta bà phong hàn thiên tư mắt n g có thể thấy được nếu để cho hắn đầu chu hành dưới t r ư n g vậy cũng thực sự là hổ sinh hai cánh tiến triển cực nhanh tương lai tất nhiên sẽ trở thành mông nguyên đại họa tâm phúc hắn hy vọng triệu mẫn có thể lý trí một ít không muốn chu hành nói cái gì chính là cái đó có chút ý nghĩ của chính mình cùng chủ kiến hắn phát hiện chính mình quận chúa thực sự quá nhân nhượng chu hành triệu mẫn c a o mày trong lòng cũng là bình tĩnh một chút kinh hỏa công đầu đạ như thế vừa để tỉnh nàng cũng phát hiện chính mình không đúng triệu mẫn nhìn một chút trước mặt chu hành k ê u ma trí cùng với tiểu long nữ ba người nhìn lại một chút bên người hỏa công đầu đạ cùng với a đại a nhị a tam nhân số phía bên mình nhi càng nhiều nhưng nếu là chu hành quyết tâm phải cứu bạn phong hàn mà lựa trọn trực tiếp ra tay bọn họ nắm đầu càn a ngươi lại là tặng tình báo lại là đưa lệnh bài như thế nào đi nữa nói chúng ta cũng coi như là bằng hữu ta không phải là loại kia vì lợi ích liền đối với bằng hữu người xuất thủ triệu mẫn có thể đoán được chu hành suy nghĩ trong lòng chu hành làm sao thường không thể đoán ra triệu mẫn ý nghĩ có điều triệu mẫn chỉ do lo xa rồi hắn còn không đến mức trở mặt không quen biết làm người hay là muốn có chút danh tiếng ta có thể đáp ứng hắn cùng tất huyền ân đoán ta sẽ không d í n h hữu trong vòng bảy năm hắn sẽ không xuất hiện ở mông bên cảnh nội đồng dạng trong vòng bảy năm tất huyền cũng bất đắc dĩ bất kỳ phương thức đối với hắn ra tay bảy năm sau khi hai người công bằng quyết đấu lời này vừa ra hỏa công đầu đà đều có chút không kìm được không phải anh em biết ngươi lợi hại tuy nhiên không nhìn võ tôn tất huyền là cái gì người nếu là đổi thành chu hành hắn là thật tin đối phương có thể ở trong vòng bảy năm có thể bắt được có thể bạn phong hàn bạn phong hàn là t h i ê n tài võ tôn tất huyền đồng dạng không kém lại không phải chỉ có bạn phong hàn một người đang tiến bộ chỉ là bảy năm đã nghĩa vượt qua võ tôn tất huyền quả thực ý nghĩ kỳ lạ lời nói thực sự nếu là võ tôn tất huyền ở chỗ này có ngươi lời nói này dù cho ta chờ không làm giao dịch hắn chỉ sợ cũng phải bỏ mặc bạn phong hàn rời đi triệu mẫn nhìn chu hành mở miệm nói rằng nếu là đội thành người bình thường nói như vậy dù là ai đều sẽ đem người này xem là là người điên căn bản không cần để ý tới có thể nói ra lời này người là chu hành ở bề ngoài luyện công không vượt quá sáu năm cũng đã tung hoành giang hồ xông ra to lớn tên tuổi độc t h ủ y tiên hắn nói bảy năm tất nhiên sẽ không là bắn tên không đích hơn nữa hắn sau lưng thiếu đạo đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại b ạ t phong hàn g tiến bộ chi thần tốc tất nhiên là khó có thể tưởng tượng chỉ cần có một tia khả năng lấy tất h u y ề n kiêu ngạo tất nhiên sẽ bỏ mặc đối phương rời đi nếu không chuyến ra ngoài chẳng phải thành hắn t ấ thuyền sợ hãi người khác khiêu chiến chỉ là đáng tiếc hắn không ở chỗ này Ta chu ũ n ý ý hành lắc đầu c một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ ta lại không phải là người nào đ ề u trị thậm chí tương lai ta từ đại tùy sau khi trở về sẽ trực tiếp bê quán cũng khó nói dù sao bây giờ ta đã không thiếu tiền tài cùng bí tịch võ công ngoại trừ lác đác bảo vật cái khác s á c thực rất khó để ta độc lòng lại thêm chế thuốc một lần phương thuốc cùng vật liệu chúng ta cung cấp luyện chế ra đến đan g dược cũng toàn bộ quy chúng ta sở hữu triệu mẫn cũng không dài dòng trực tiếp đưa ra điều kiện của chính mình lời này vừa ra dù cho là đối với này nằm ý kiến phản đối hỏa công đầu đà cũng lựa chọn các miệng thậm chí trong mắt lộ ra một chút vẻ chờ mong thành g i a o tiền đề là ta muốn có thể luyện chế ra đến đồng thời tác dụng giữa lúc chu hành đưa ra yêu cầu nếu để cho hắn luyện chế độc dược dùng ở trên chiến trường cái hồ này nước đục hắn cũng không muốn chạy triệu mẫn n ị c h ngậm nụ cười chu thần ý yên tâm tăng cao thực lực đan dược mà thôi tuyệt đối tác Trưng đối giữa tiên lúc. 267, vô cực dụng đan, dưới Dương Châu. 267, vô cực đan, dưới Dương Châu. một bên bạn phong hàn nhìn hai người liền như thế đạt thành nhận thức c h u n g trong lòng cũng là có chút không nói gì không phải anh em hai người các ngươi giao dịch cũng không hỏi một chút ta người trong cuộc này ý kiến sao ta có vẻ như vẫn không có tuyển ni đi, đi có thể bạn phong hàn trong lòng á n thẩm nhưng là không nói một lời chu hành cùng k ê u ma trí vừa mới nói xác thực đánh động hắn hắn xác thực không cam lòng liền như thế chết đi hắn vẫn không có chứng kiến võ đạo cực hạn phong quang nếu là không thể không chết vậy hắn cũng hy vọng có thể ở chứng kiến võ đạo cực hạn sau khi lại chết đối mặt chu hành yêu cầu lựa chọn khác bị động tiếp thu có thể giữ được tính mạng không nói thậm chí có thể có được chu hành mọi người chỉ điểm vụ giao dịch này hắn có vẻ như làm sao đều sẽ không thiệt thòi một mặt khác chu hành nghe triệu mẫn yêu cầu tuy rằng trong lòng nghĩ hoặc nhưng vẫn gật đầu một cái có thể chờ ta ở đại tùy đứng vững góp chân sau khi lại tìm đến ta đến lúc đó ta giúp ngươi l u y ệ n đan có điều to lớn đại tùy sẽ không có một người có thể luyện chế ra đến sao ngươi còn cần phải tìm ta không thể bọn họ lần này đi đến đại tùy muốn thửa dịp trường sinh quyết t â m tích trong sáng cùng với song lòng chưa từng lên thế trước hết thể nhét vào trong tay nếu là trí hoãn một ít thời gian chỉ sợ sẽ bình sinh biến cố triệu mẫn gật đầu nói s ắ c thực khó luyện không biết chu thần y có nghe nói qua vô cực tiên đan chu thần y chân mày cao lại vô cực tiên đan danh tự này đúng là rất quen yến q u ầ n g đồ cùng tiêu thu thủy a n loại kia chu thần y kể vô cực tiên đan là vật gì cứu ma trí vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ ta ngược lại thật ra biết một loại vô cực tiên đan tương truyền viên thuốc này đầu nguồn cực xa chính là thủy hoàng đế chiếu lệnh thiên hạ phương sĩ nghiên cứu chế tạo mã thành đan phút d nếu là chỉ một dùng thì sẽ thân chúng nhiệt độc hàn đ ộ c chỉ có hai viên cùng dùng mới có thể này vô cực tiên đan tuy rằng không có trường sinh bất lao công hiệu nhưng cũng có thể khiến người đột nhiên tăng một giáp công lực dù cho bị thương nặng cũng có thể lập tức khỏi hẳn có cải tử hồi sinh công lao chính là không biết quận chúa trong miệng vô cực tiên đan có hay không chính là này một loại đan dược chu hành đem chính mình hiểu biết vô cực tiên đan công hiệu nói ra cưu ma trí nghe nói lúc này đem cùng chu hành đã từng luyện chế sinh, sinh tạo hóa đan so sánh lên chu hành thấy cư ma trí con ngươi xoay tròn chuyển loạn một bộ đăm chiều vẻ mặt liền biết cái tên này đang suy nghĩ cái gì cười lác lắc đầu căn cứ chu hành suy đoán hai người phải làm ở sàn sàn với nhau trong thiên hạ có thể tăng lên công lực đan dược đều là như vậy mới vào võ đạo người thân thể tiềm năng chưa bị tiến một bước khai phá có thể người như thế lại có thể rất tốt hấp thu dược lực dựa vào bàng bạc dược lực tăng lên công lực mà võ công càng cao người thân thể tiềm năng bị khai phá cũng là càng nhiều đan dược đối với hắn tăng lên hiệu quả cũng là có hạn vô cực tiên đan vô cùng bất phảm có thể hội tụ nhiều loại ngàn năm niên đại dược liệu sinh tạo hóa đan lại há lại là vật tầm thường chu thần ý quả thực kiến thức rộng rãi triệu mẫn vỗ tay thán thở nay vô cực tiên đan chính là bắt nguồn từ thủy hoàng đế bây giờ chu hành chủ động đưa ra giao dịch triệu mẫn đương nhiên sẽ không đông tha cái này cơ hội tuyệt hảo hai người ước định chờ triệu mẫn về đại đô sau khi tu sửa một phen liền tự mình mang theo một đám cao thủ hộ vệ phương thuốc cùng với luyện chế vô cực tiên đan nguyên liệu xuôi nam đại thủy đi tìm chu hành đến đây này một vụ giao dịch xem như là quyết định chu hành cũng quyết định liền như vậy t á c h ra triệu mẫn mọi người lên phía bắc m ô n g nguyên đô thành mà bọn họ nhưng là xuôi nam đại thủy có điều ở trước đó bạt phong hàn hướng đi cũng đến quyết định một hai cứu ma trí thuần thục đem bạt phong hàn trên người dây thừng kéo đức mấy người cưỡi ngựa rời đi chỉ còn triệu mẫn mọi người ở lại tại chỗ nhìn đi xa chu hành mọi người thân hình triệu mẫn cũng không quay đầu lại nói hôm nay sự tình không cần nói với người khác chờ sau khi trở về ta thì sẽ hướng về tất huyền tiền bối nói rõ chờ sau khi vô cực tiên đan luyện chế thành công nhiều cho hắn môn hạ đệ tử một viên chính là hỏa công đầu đả mọi người ngay vậy con mắt đều m ộ n đỏ hai viên đột một tăng một giáp công lực a dù cho đối với bọn họ tới nói hiệu quả không có như thế rõ ràng cũng đủ để cho bọn họ công lực tăng nhiều đây là mỗi cái người luyện võ đều tha thiết ước mơ t r í bảo quay đầu liếc nhìn trên mặt mấy người vẻ mặt triệu mẫn cười cợt chư vị sư phụ yên tâm chỉ cần các ngươi trung tâm v ị nước này vô cực tiên đ an tự nhiên cũng sẽ có phần của các ngươi quân chúa thuộc hạ đem những người này làm tình lại a đại mọi người nghe vậy lúc này n h i ệ tình t nhi tràn đầy một bộ ý chí chiến đấu sụp sôi vẻ mặt dồn dập bắt đầu bận túi bụi đ ừ n g quên vo tôn tất huyền tặng cái đệ tử còn trên đất nằm đây chu hành mọi người cưỡi ngựa sôi nam một khoảng cách mãi đến tận một nơi bờ sông lúc này mới dừng lại giao dịch đã thành ngưỡi không đồng ý cũng phải đồng ý chu hành nhìn bạn phong hàn cười nói bạn phong hàn không nói chỉ là trầm ặ c chu hành cũng lời đậu hắn nói thẳng chúng ta xuôi nam đại tùy có chuyện muốn làm chậm thì một năm nửa năm nhiều thì hai năm ba năm ngươi nếu là đi theo chúng ta bên người có chút lãng phí thời gian vì lẽ đó ngươi tức khắc khởi hành đi đến đại minh quảng dương phụ thất hiệp chấn lâu hành các ta sẽ viết một phong thư ngươi chuyển giao y ế n t h ậ p tam kiếm pháp của ngươi phong cách q u ỷ dị khó lường sắc ý rất nặng phong cách giống như thế với hắn học kiếm định có thể có tiến bộ lớn chu hành dăm ba câu liền quyết định b ạ n phong hàn sau này đường chu hành nói một bên cưu ma trí như là biến ma thuật bình thường trong tay bỗng nhiên thêm ra giấy bút hắn đầu tiên là tự tay viết liền một phong thư tín cuối cùng giao do chu hành ký tên bao niêm hoàn hảo sau khi mới giao cho b ạ n phong hàn trong tay b ạ n phong hàn trịnh t r ọ n gật đầu đem thư tín dấu ký cho người nhìn về phía chu hành vẻ mặt chăm chú cực kỳ ta sẽ đối với ngươi hữu dụng ngày sau cần ta làm cái gì ngươi cứ việc nói ngoại trừ không được tìm võ tôn tất huyền luận bàn t ỷ thí cái khác ta đều nghe lời ngươi chu hành cười cận vậy ngươi có thể chiếm được nỗ lực ta tuy rằng chưa từng thấy tất huyền nhưng cũng biết hắn lợi hại đừng nói là ngươi chỉ sợ ta cùng quốc sư đều không đúng đối thủ của người này m u ố ngươi ở t r o n vòng v năm ợ t trọng trách thì nặng mà đường thì qua xa. hán, nặng đường n g mà ư tuy nói là trên danh nghĩa theo hiến thập tam học kiếm có thể trong môn rất nhiều cao thủ như là、Đị、vân tiến n ă n g tiên ta hai vị sư phụ bọn họ nếu là nhàn hạ đồng thời cũng đồng ý chỉ để một hai ngươi cũng có thể đi vào lính giáo nghe chu hành lời nói bà ạ phong hàn trọng trọng gật đầu lúc này xoay người lên ngựa đi vòng vẹo mà đi hắn muốn đi tới đại minh chúc mừng chu thần y thêm nữa giúp đỡ cứ ma trí chúc mừng tiếng tuy muộn nhưng đến nhìn bà phong hàn đi xa bóng người chu hành tâm tình khoan khoái cực kỳ vẫn không có tiến vào đại tùy phải như thế một cái hạt giống tốt vẫn may này thực sự không ai cũng chính là hiện tại bạc phong hàn còn lâu mới có được thư bên trong mới ra sân thời điểm thực lực không phải vậy muốn thuyết phục hắn tập trung vào giới trướng thật là có chút khó khăn phải biết bây giờ bạc phong hàn có điều hai mươi tuổi thôi cùng đại tùy giáp giới mông nguyên thì có nhân vật như vậy cái tiêu đại tùy nên có bao nhiêu khuyết đại hắn đã càng ngày càng chờ mong lần này đại tùy hành trình dưới dương châu chu hành xoay người lên ngựa như linh chém sắt nói song long trường sinh quyết ta chu hành đến rồi chương hai trăm sáu mươi tám tà đế xã lợi thành dương châu chương hai trăm sáu mươi tám tà đế xã lợi thành dương châu lại là gần một tháng công phu chu hành mọi người rốt cục xuất hiện ở thành dương châu ở ngoài một tháng này bên trong mọi người ban ngày chạy đi buổi tối mới gặp nghỉ ngơi một hai thạch thanh tuyền cũng chỉ có buổi tối mới có thời gian sao chép bí tịch rốt cục mấy người đến thành dương châu ở ngoài còn lại bí tịch cũng sao chép xong xuôi chu hành lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng ghi chép có đổi mắt chi pháp sách cùng thạch thanh tuyền trao đổi chỉ là tùy ý l ậ t xem một phen chu hành liền đem thạch thanh tuyền sao chép bí tịch ném cho cư ma trí để cho bảo quản đây là mấy người đã sớm thương lượng kỹ càng rồi sự tình đến đại tùy sau khi thu thập đến bi tịch võ công đều giao do cưu ma trí đến bảo quản đối mặt ghi chép có các loại trận pháp cùng với các loại phát minh b ỹ tịch cưu ma trí không có bất kỳ lật xem ý nghĩ chỉ là một mực dấu kỹ cho người thạch cô nương ý muốn đi nơi nào chu hành mở miệng nói rằng h ắ n tự nhiên là không muốn cùng thạch thanh tuyền tách ra này không quan hệ nam nữ t ì n h t h u ậ n t ú là bởi vì bây giờ thạch thanh tuyền cũng coi như được với là người cô đơn nàng mặc dù là tả vương thạch chi hiên cùng từ hà n g t i n h trai trước thánh nữ con gái có thể nàng một không thuộc về ma môn hai không thuộc về từ hà tĩnh trai chính là giang hồ tàn tu chu hành thứ đến đại tùy mục、đích. một là nhân tài hai là bí tịch võ công ba là cao thủ luật bản bốn là giết mộ dung bát phụ tử toàn bộ đại tùy trong giang hồ thạch thanh tuyền thiên phú cũng là số một số hai thiên phú mạnh hơn nàng cũng là song long loan loan cùng với sư phi huyên thạch thanh tuyền cũng được cùng với quan hệ rất tốt lỗ diệu tử cũng được đều xem như là chu hành mục tiêu của chuyến này không chờ thạch thanh tuyền trả lời chu hành tiếp tục nói thạch cô nương nếu là không có chuyện t h ẩ n cấp không bằng chúng ta tiếp tục đồng hành vừa đến ta cũng là nghe tiếng đã lâu lỗ diệu từ tiền bối vi danh muốn bãi phòng một hai thứ hai thạch cô nương khả năng không biết chúng ta ngày hôm qua liền gặp phải bốn cái hảo thủ bọn họ quan sát từ đ ằ n g xa có phải là vì ngươi mà đến nếu là thạch cô nương giờ khắc này rời đi chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm nghe chu hành lời nói thạch thanh tuyền trong mày trong lòng cảnh giác nhìn n g ó nghiêng hai phía nhưng là không thấy bóng người bọn họ khoảng cách cực xa phải làm nên nghĩ là sợ hai quốc sư vi danh vì vậy không dám tiến tới góp mặt chúng ta nếu là đi tìm bọn họ xoay người rời đi chỉ sợ là không cách nào có thể bắt được chu hành lắc lắc đầu cười nói bốn người này từ khi ngày hôm qua bắt đầu liền xa xa theo bọn họ nguyên bản hắn cũng cho rằng chỉ là t i ệ t đường có thể một đường thuận đến dương châu hắn lúc này mới xác định đối phương chính là chạy bọn họ đến nguyên bản hắn cũng từng hoài nghi đối phương là hướng về phía hắn đến dù sao hắn đến đại tùy ở đại minh cũng không tính là một bí mật nếu là tin tức truyền lưu ra mộ dung bác phụ tử chỉ sợ là đã chiếm được tin tức phái người điều tra tung tích của hắn không thể bình thường hơn được nhưng là ở hắn để cưu ma c h í điều tra một phen thời điểm cưu ma c h í mới vừa xuất hiện đối phương liền biến mất vô ảnh vô tùng theo nó từng nói đối phương sử dụng khinh công thân pháp cùng ngày đó ngự hoa viên ầm quy phái thánh nữ loan loan sử dụng k i n h công thân pháp hơi có chút tương tự tuy không phải một mạch nhưng chắc chắn là mượn bốn người kia nên cũng là xuất thân ma môn xuất thân ma giáo võ công không yếu có thể ung dung né tránh quốc sư nếu như là hướng về phía thạch thanh tuyền đến lời nói vậy này mấy người thân phận hắn đã có một chút suy đoán quá nửa là t a đế hướng vũ điển bốn cái đệ tử dù sao dưới cái nhìn của bọn họ thạch thanh tuyền trong tay nhưng là có bọn họ thứ luôn mơ tưởng á nghe chu hành lời nói thạch thanh tuyền đồng dạng đoán được những người kia thân phận cũng không nhăn nhó liền nói ngay đa tạ chu thần y làm tốt ta đoán không lầm lời nói những người kia xác thực khả năng là hướng ta đến đồng thời xuất thân ma môn tà cờ tông người dẫn đầu chính là ma môn bắt đại cao thủ một trong đi ngược lại vưu điều quyện còn lại ba người là sư đệ sư m g ộ i của hắn võ công tuy không bằng hắn nhưng cũng cách biệt không có mấy chính như chu hành suy đoán mấy người này nên chính là hướng về phía nàng đến ma môn tà cực tông có một trí bảo tên là tà đế xá lợi tà đế hướng vũ điển không thích ma môn làm việc nhưng nhân di ngôn của sư phụ không thể không lưu lại sư thừa hắn e sợ cho chính mình nhận lấy đệ tử nhất thống tà cực tông sau khi nguy hại giang hồ liền thu r ồ i bốn cái phẩm hạnh hạ thấp đệ tử lấy tà đế xá lợi làm mồi để cho tự giết lẫn nhau hắn đem tà đế xá lợi giao cho bạn tốt lỗ sau đó lại sẽ rút lấy tà đế xá lợi tinh nguyên phương pháp nói cho âm hậu trúc ngọc nhiên nếu là viu điều kiện mọi người vẫn cứ từ lỗ rượu tử trong tay cướp đi tà đế xá lợi âm hậu trúc ngọc nhiên cũng đồng dạng sẽ xuất thủ cùng với tranh cướp đến lúc đó mấy người này mệnh hơn nửa cũng là không gánh nổi lỗ rượu tay ử t nâng tà đế xá lợi cái này bom lo lắng viu điều kiện đám người và âm hậu trúc ngọc nhiên tìm hắn cướp giật liền thả ra tin tức hắn đã đem tà đế xá lợi giao cho bích tú tâm bích tú tâm xuất thân từ hàng t i n g trai vo công cực cao v l u diệu q u y ệ n mấy người cũng đã từng từng thử gây sự với bích t u tâm có thể chỉ cần một bích t u tâm liền đủ khó đối phó càng khỏi nói còn có lỗ diệu tử cùng với liên thủ mặt sau càng là có bá đao nhạc sơn trợ giúp bọn họ không thể làm gì chỉ có thể tạm thời thả xuống có thể tất cả theo bích t u tâm cùng bá đao nhạc sơn trước sau tạ thế sau khi hết thể đều thay đổi lỗ diệu kiện mọi người lựa chọn tị thế không ra ẩn nấp hành tung viu điệu q u y ệ n mọi người liền thay đổi đầu thương đưa mắt đặt ở trên người nàng nàng cha để chính là thạch chi hiên điểm này cũng không phải bí mật gì vưu điệu q u y ệ n mọi người sợ ném chuột vỡ đồ cũng không có dám trực tiếp đi tìm nàng phiền phức có thể theo thạch chi hiên tin tức càng ngày càng ít cuối cùng càng là sinh tử còn nghi vấn trái tim của bọn họ cũng theo sao độc lên nên tiếp nàng chính là vưu điệu q u y ệ n mọi người một lần lại một lần thăm dò thạch thanh tuyền cũng cảm nhận được trong đó nguy cơ nàng đi đến đại minh cũng chưa chắc không có lựa chọn t r á n h né khó khăn ý nghĩ nếu là lại để bọn họ thăm dò mấy lần chỉ cần cho bọn họ một loại món hời của nàng phụ thân thạch chi hiên khả năng bỏ mình cảm giác bốn người này tuyệt đối sẽ không chút do dự ra tay dù cho thạch chi hiên còn sống sót ta đế xá lợi mệt hoặc cũng đủ để cho bọn họ mạo hiểm một lần chu hành muốn che chở nàng nàng đương nhiên sẽ không từ chối thật có chút sự tỉnh cũng đến sớm nói rõ dù sao đối phương tên tuổi thực tại không nhỏ vừa tới đại tùy liền t r e o chọc đến ma môn chuyện này làm sao xem đều có chút không có lời ta đế hướng vũ đ i ề n đệ tử ta cũng có nghe thấy thạch cô nương không cần lo lắng cứ việc ở lại bên cạnh ta chính là tương lai nếu là thuận tiện mang ta đi b á i phòng một hồi lỗ rượu từ tiền bối chính là chu hành cười nói mời chào người vậy thì phải lấy ra mời chào người thái độ vưu i ệ u q u y n mọi người hắn cũng không ý k � ma còn đối với chu hành mọi người tới nói trừ phi là trúc ngọc nhiên tự mình đến đây những người khác ai tới đều vô dụng nhất then chốt chính là trúc ngọc nhiên lại nhân thạch chi hiên duyên cớ dù cho thạch thanh tuyền mẹ đẻ là bích tu tâm nàng cũng không muốn ra tay với thạch thanh tuyền một lòng muốn tìm kiếm lô rượu từ t â m tích ngược lại từ đối phương trong miệng biết được tà đế xá lợi t â m tích nói cách khác đem thạch thanh tuyền đặt ở bên người an toàn một nhóm chu thần y vỉa chúng ta vào thành cưu ma trí b ô n g nhiên mở miệng một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt cửa thành dương châu mọi người theo cưu ma trí phương hướng nhìn lại chỉ thấy cổng thành sau khi đứng một đám người bọn họ đưa đầu một đ ộ nóng trông mong m ỏ i dáng vẻ ánh mắt hết thể đặt ở chu hành trên người không nghi ngờ chút nào bọn họ lần thứ nhất đi đến đại tống thời điểm cảnh tượng lại một lần tái diễn bọn họ từ khi vào đại t ù tới nay chỉ lo chạy đi mệnh cũng là ngủ ngoài trời trong rừng nhưng bọn họ cũng sẽ t ỉ n h cờ tiếp tế đại tùy tuy rằng không giống đại tống như vậy có đầu góc buôn bán nhưng cũng biết chu hành tên tuổi ở đại tùy chuyến lưu nhiều nhất một là quân sự tỉ như nơi nào lại xuất hiện một nhánh nghĩa quân hai là giang hồ nơi nào lại ra cái ghê gớ n g người đại tùy võ phong hưng ơ thịnh người tập võ không biết có bao nhiêu không ít người đều có ám thương tại người những người danh y đều yêu thích an toàn một ít hoàn cảnh bởi vậy rất nhiều danh y đều một mạch hướng về đại minh đại tống tụ tập đại tùy gọi trên hào đại phu thực sự có ít có chút bệnh nặng thậm chí lựa chọn không xa vạn dặm đi đến đại tống c bây giờ thật vất vả đến rồi cái thần y dỉ bọn họ gặp bỏ qua cơ hội này mới là l à đây như là đại tống bình thường chu hành chân dung đồng dạng ở đại tùy có chuyển lưu bọn họ mỗi lần vào thành tiếp tế đều có người đem nhận ra mọi người hoặc là liền mông mang đoán hoặc là thừa dịp bọn họ mua đồ thời điểm nghe trộm cuối cùng được biết mục đích của đối phương địa chính là dương châu lần này được rồi quanh thân muốn cầu ý người tất cả đều đến rồi vào thành làm việc chu hành cười nói thành dương châu thực sự quá lớn coi như muốn tìm người cũng là cần thời gian trước hết để cho hắn nhìn đại tùy bí tịch võ công là làm sao một chuyện lại nói nghe chu hành lời nói ưu ma trí vừa vừa thốt m i ra lời này lối ra mở miệng cổng thành bên trong lúc này tiếng người huyên áo có tiếng vọng cao người trước tiên bị người nâng đi ra cao giọng nói lao phu trúc hoa bang lưu một thạch lại là dương châu phân đà chủ xin lợi chu thần y đại giá lao phu đã sắp xếp diệu túc làm phiền chu thần y rời bước đại tùy ngoại trừ ma môn hai phái lục đạo Chính đạo người đứng đạo đầu trúc ừ hàng tĩnh t a bang bang bang i niệm thiền viện ở ngoài, còn có bát bang thập hội, mỗi cái bang phái đều có không ít bang chúng cùng còn có có c tĩnh không bắt thập ít h đều ở n g ù n bản, g địa k hoa ô n bang mình biến hóa, trở thành địa phương nghĩa quân, khởi binh phản g ít chí thậm thể trở tùy. Trúc hóa, địa hội khởi h có lắc bang chính là bắt bang thập hội một trong môn phái tên tuổi vang dội thực lực nhưng là ở bắt bang thập hội bên trong gần như lấp đáy như nhưng cũng không phải cái khác giang hồ tán tu có thể ăn vạ tồn tại hơn nữa dương châu càng là trúc hoa bang xào huyệt càng là không ai dám trêu trọc lưu một thạch cái này dương châu đạt chủ đối mặt lưu một thạch lấy lòng chu hành chậm rãi lắc đầu nơi ở chính ta tự nhiên sẽ tìm liền không làm phiền lưu đà chủ cũng xin mời lưu đà chủ lý giải ta sợ ta thu phục ngươi chỗ tốt lập tức thật không tiện sung ngươi yêu cầu y tư chư vị muốn cầu y tư, cứ đến chính là mặc kệ giàu nghèo quý tiện chỉ cần bảng giá thích hợp ta thì sẽ ra tay chu hành dứt lời xuyên qua tầng tầng đ o à người n hướng về một cái phồn hoa nhất đường phố đi đến hắn tuy rằng chưa có tới đại tùy dương châu nhưng cũng biết phồn hoa nhất địa phương khẳng định thiếu không được dừng chân địa phương thấy chu hành từ chối lưu một thạch cũng không dám biểu lộ bất mãn trong lòng hắn xác thực ngh miễn cho chính mình chảy nhiều máu dù sao chu hành tên tuổi thực sự vang dội muốn chữa bệnh phải lấy ra tự thân tuyệt học hoặc là kỳ chân dị bảo tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ giang hồ tất cả mọi người là muốn cầu cạnh chu hành thấy chu hành rời đi cũng là dồn dập đổi tới thành dương châu bên trong không ít bách tính dồn dập tránh ra đường đến chỉ lo cản cái đám này luyện võ các đại ra đường đại tùy cùng đại minh đại tống có thể không giống nhau chiến loạn liên tiếp cái đám này giang hồ mọi người cũng không có điều kiên kỵ gì nếu là thật chọc giận bọn họ bọn họ thật là gặp giết người nhường đường q u y nhường đường có thể một đám danh chấn dương châu cùng với quanh thân khu vực g i a hỏa theo một người tuổi còn trẻ tuấn mỹ công tử dập khuôn t ừ n g bước khung cảnh này thực tại khiến người ta muốn ngoác mồm kinh ngạc tình huống thế nào náo nhiệt như thế trong đám người hai cái thiếu niên áo q u ầ n l à m lũ chen lên đến đây hai đôi con mắt có linh khí cực kỳ xoay tròn chuyển loạn nhìn mặt trước chu hành mọi người trong tay bọn họ đồng dạng không nhàn g rỗi mỗi khi dò ra thì có một cái g i a hỏa hầu bao gặp xui x ẻ o n g h e bọn họ nói là một người tên là chu thần ý gì đến rồi thành dương châu đám người kia đều là đến khám bệnh Có người theo bản năng mở miệng, theo mở quay đợi ầ u thiểu tiểu tử thúi, cũng là mặt, hai cái xu lui nhìn bẩn cũng sinh nhi.、Hai、người bị người thoá mạ một trận, nhưng cũng không thức, chỉ là khả khả cười không ngừng, thấy hai hai cách chút Hai thoá thức, chỉ khà khà lại, là là là mạ cái túi, đổi cái cười tử mặt, ta một một xa phía sau. cơm, bị đ sắp về được đoàn người sau khi hai cái thiếu niên đối diện một phen trong tay như là ảo thuật bình thường từng người quăng ra hai cái túi tiền cười ha ha đem túi tiền nhét vào trong lòng liền chuẩn bị lại chọn một phương hướng về lại tới một lần nữa thường thường trộm đồ vật người đều biết bọn họ thích nhất chính là hội làng đoàn người tụ tập hoặc là xem c u ộ vui hoặc là xem siếc ảo thuật hoặc là xem đầu đường làm siếc mỗi một người đều tụ tập cùng một chỗ đồng thời chuyên tâm xem xét bọn họ ra tay có thể nói là một chỗ một cái chuẩn ngày hôm nay cảnh tượng như thế này so với hội làng thời điểm cũng là không kém bao nhiêu chu thần ý là cái người tốt đây là hai cái thiếu niên nhận thức chung không tốt rồi thiếu lăng tiểu trọng trinh tẩu có chuyện rồi hai người vừa mới chuẩn bị đại chiến thân thủ phía sau nhưng là vang lên một đạo thanh âm lo lắng hai người vội vã quay đầu nhìn lại đã thấy một cái đồng dạng thiếu niên áo q u ầ n l à m lũ tay n â n bắt vỡ trúc côn chạy lên đến đây một mặt vẻ lo lắng ba cái thiếu niên trò chuyện một phen sau đó một mạch địa hướng về phía bên cạnh cái hẻm nhỏ chạy đi chạy như bay tốc độ thật nhanh cái kia báo tin thiếu niên căn bản là không đổi kịp hai người chỉ được ở phía sau điên cùng đuổi theo một mặt khác chu hành chỉ là ở cái kia một phồn hoa trên đường phố đi mấy bước liền tìm được một cái khách sạn tuy rằng thành dương châu bên trong đến rồi không ít người trong giang hồ tuy nhiên không phải mỗi người đều có tiền trụ như vậy xa xỉ khách sạn nếu là tầm thường bối cảnh khách sạn bọn họ bao nhiêu cũng phải cưỡng bức rụ d ỗ một phen có thể này thành dương châu chính là trúc hoa bang xảo huyện ai biết nhà ai sòng bạc nhà ai thanh lâu nhà ai khách sạn sau lưng có hay không đứng trúc hoa bang nguyên nhân chính là như vậy. khách sạn này còn có rất nhiều phòng t r ố n g mấy người giải quyết vào ở kumachi ở cùng khách sạn lão b ả n thân thiện b ả n bạc sau khi lúc này mới đem cái bàn đưa đến cửa khách sạn chu hành theo t r ầ n châu khám bệnh hiện tại bắt đầu làm phiên các vị thí chủ xếp hàng nếu là có người quấy dối cái k i a tiểu tăng chỉ có thể cùng chư vị nói một chút đạo lý nếu là đạo lý cũng nói không thông cái k i a tiểu tăng cũng là hiệu sơ quần y cước kumachi trần chuồng uy hiếp một phen mọi người trong nháy mắt yên tĩnh lại thành thật xếp hàng kumachi đứng ở chu hành bên người chỉ là trị liệu hai cái bệnh nhân thôi chu hành cùng cưu ma trí liền đồng loạt nhìn về phía thạch thanh tuyền trong mắt tất cả đều là thiện ý để thạch thanh tuyền lưu lại quả thực là bọn họ chính xác nhất quyết định nguyên nhân rất đơn giản ở đại tống đại minh đối với các nhà tuyệt học thuộc như lòng bàn tay cưu ma trí đến lại tùy sau khi có chút khí hậu không thích ứng ngoại trừ tương đương có danh t i ế n g những người kia những người còn lại am hiểu tuyệt học cưu ma trí Chí chính là một hỏi bà không biết hai người ngay lúc đó vẻ mặt tự nhiên cũng rơi vào cầu y mọi người trong mắt tất cả mọi người là tinh thần đại trấn thông minh thông minh lần thứ hai chiếm lĩnh cao đ i ệ trong lòng bọn họ đều bước lên một ý nghĩ chu hành lại không biết. bọn họ tùy tiện nắm một môn võ công đến ứng phó sự tình không là được đồng dạng tinh diệu chỉ là không cần nắm tuyệt học giữ nhà mọi người ở đây cảm thấy đến việc này có thể được thời điểm thạch thanh tuyền lối ra mở miệng sư thừa lỗ d i ệ u từ vị này đệ nhất thiên hạ kỳ tài hơn nữa bích tu tâm vị này trước từ hàng tĩnh trai thánh nữ hương đúc thạch thanh tuyền học thức đồng dạng nguyên b á c vô cùng trong chốn giang hồ có thể gọi ra danh hiệu gia tộc thậm chí bang hội sử dụng tuyệt học nàng đều có thể nói lên nói chuyện có thạch thanh tuyền lộ diện mọi người cũng là bất đắc dĩ chỉ được ngoan văn dâng chính mình tuyệt học cũng may chu hành lấy tiền là thật làm việc có một cái toán một cái sẽ không có một loại chứng bệnh có thể làm khó chu hành có thậm chí có thể lập tức rõ ràng y thuật s á c thực thông h u y ề n đặc biệt là ở tại bọn hắn biết được đem bọn họ gốc gác từng cái nói toạc ra người chính là thạch thanh tuyền thạch đại gia sau khi mọi người càng là kích động vô cùng trong lòng không vui biến mất hầu như không còn cầu y hiện trường càng là dây biến truy tinh hiện trường để chu hành cảm nhận được cổ nhân truy tinh cuồng nhiệt nếu không có cưu ma c h í lần thứ hai dùng da sư tử hống chấn động tràng sợ là thạch thanh tuyền cũng bị một nhóm người cho bao quanh vẫy nuốt thạch thanh tuyển phụ trách nói ra đối phương t u y ệ t học còn tiểu lòng nữ thu nạp đến bi tịch võ công đều giao cho trong tay nàng do nó quy nạp thu dọn ngay ở sự tình đều ở đều đâu vào đấy tiến hành thời điểm đoàn người sau khi nhưng là vang lên một trận hô to cứu mạng a chu thần y thể cứu mạng a mọi người nghe vậy dồn dập về phía sau nhìn lại chỉ thấy hai cái thiếu niên áo q u ầ n lam lũ dùng ván c ử a cho rằng cáng cứu thương r ơ lên một cái hôn mê bất tỉnh nữ tử chạy lên đến đây hai cái thiếu niên đều là mười ba mười bốn tuổi khoảng chừng dáng vẻ vóc người tho dày nhưng dù cho như thế hai người g i lên ván cựa cùng một cái thành niên nữ tử nhưng là đại khí đều không thở một hồi đây là mọi người tại đây trong lòng suy nghĩ nhưng là điều này cũng không phải ngươi chen ngang lý do chứ mọi người sắc mặt không vui vừa định mở miệng quát lớn đối phương ai ngờ hai người đem ván cựa để dưới đất sau khi lại đồng loạt quỷ gối chu hành trước mặt không ngừng dập đầu cầu chu thần y cứu giúp chính tàu lỗ đỉnh lóng bảo hiển nhiên là bị người trọng lực đánh ở đầu nặng như thế thương chờ chết chính là hà tất đến làm phiền chu thần y tỉa tiểu từ túi mau chóng lui ra đ ư n g chậm trễ ta chờ chữa bệnh có tính khí táo bạo người tức giận quất lên đầu đều bị đánh ao hãm thậm chí không nghe thấy tiếng hít thở âm này nói do không sống được hai người này còn đem người chết n h ấ t nơi này đến này không phải làm lỡ thời gian của bọn họ sao vừa dứt lời đã thấy vài đạo tiếng xe gió mọi người phục hồi tinh thần lại hướng về cô gái kia trên người nhìn lại đã thấy đối phương đỉnh đầu thêm ra mấy cây kim c h â m kim c h â m c h â m vĩ còn điêu khắc có tinh mỹ hoa văn chu thần ý ra tay rồi chính c ậ u hai người các ngươi thì là người nào chu hành mở miệng nói miệng hơi cười hẳn là vệ chinh chinh vậy này hai cái thiếu niên chương hai trăm bảy mươi thu đồ đệ ta cũng được chương hai trăm bảy mươi thu đồ đệ ta cũng được khấu trọng cùng từ từ lăng chưa bao giờ giống ngày hôm nay như vậy bất lực quá hai người bọn họ chính là thành dương châu bên trong cô nhi thở nhỏ lấy ăn cắp mà sống hai người bọn họ tuy rằng vẫn tiêu bảng chính mình là trộm cũng có nguyên tắc có thể trộm cướp chính là trộm cướp đây là thoát khỏi không được sự thực có thể kiểm soát bọn họ ngôn lao đại thực sự khủng bố trong tay thậm chí dính vào mạng người điều này làm cho bọn họ căn bản không dám phản kháng chỉ có thể ở trong lòng cân nhắc chờ mình lớn lên một ít đi nhờ và nghĩa quân bôn u cái tiền đồ toàn bộ thành dương châu bên trong tất cả mọi người đều xem thường bọn họ chỉ có bán bánh bao trinh tẩu chân tâm chờ bọn họ trong ngày thường không ít tiếp tế hai người bọn họ nếu không là trinh tẩu thường thường liền cho bọn họ một ít bánh bao ăn bọn họ chỉ sợ là đã sớm chết đói ở đầu đường có thể nói như vậy bọn họ đối xử trinh tẩu lại như là đối xử mẹ của chính mình như thế trinh tẩu đồng dạng số khổ nhân nhà mẹ đ ẻ nợ người ngân lượng cha coi tài như mạng liền đem bán cho thành dương châu cổng phía nam truyền bán bánh bao phùng cường làm tiếp trinh tẩu dung mạ hoa nhồi nguyệt thẹn trở thành phùng cường thu hút chuyện làm ăn bảng hiệu sống có thể phùng cường thê tử nhưng là cường hãng nghĩnh tị phùng c ư ờ n g sợ vợ cũng không dám thế t r í n h tàu ra mặt dĩ vang cái kia phùng cường vợ động thủ cũng là trong lòng hiểu rõ tuy rằng đau đớn nhưng cũng không đến nỗi có nguy hiểm đến tính mạng có thể hôm nay nhưng là chẳng biết vì sao cái kia phùng cường vợ lại rơi xuống từ thủ một côn đánh vào t r í n h tàu đỉnh đầu phùng c ư ờ n g hoảng loạn bên dưới liền dẫn trinh tàu đi tới y quán mà khi địa đại phu nhưng là bó tay toàn tập hai người bọn họ chạy tới thời điểm trinh tàu đã hôn mê bất tỉnh tiến vào khí càng ngày càng ít hai người khổ sở cầu xin đại phu đổi lấy nhưng là không thể làm gì như vậy đáp án hai người nghĩ lại nghĩ đến chu hành ngay ở thành dương châu bên trong làm nghề y liền không nói hai lời tháo rỡ rơi mất y cửa quán bạn ở y quán đại phu liên thanh tiếng quát mắng bên trong g ơ lên trinh tẩu đến chu hành trước mặt hai người trong lòng sợ sệt cực kỳ sợ bị bọn họ coi là mẫu thân nhân vật bình thường trinh tẩu liền như vậy làm mất mạng cái k i a người trong giang hồ phỉ nổ âm thanh bọn họ cũng không có nghe l o ạ n chỉ là đưa mắt đặt ở chu hành trên người xem vị này danh chấn giang hồ thần y có biện pháp hay không bọn họ đã làm tốt bị đánh đuổi chuẩn bị dù sao chu hành quy củ thực sự nổi danh bọn họ khắp toàn thân sẽ không có thứ gì đáng tiền chỉ có thể dùng dập đầu quỷ cầu phương thức đến cầu chu hành ra tay ngoài ý muốn chính là vị này chu thần ý cũng không có ngay lập tức đánh đuổi bọn họ trái lại còn hỏi nổi lên tên của bọn họ t ả tên khấu trọng t ả tên từ từ lăng hai người trước sau báo ra tên của chính mình chu hành ngay vậy sóng mặt đất lan không sợ hãi nhưng trong lòng là kinh hỷ dị thường hắn vẫn không có sai người tìm hai người này hai người này ngược lại tốt chính mình đưa tới cửa nguyên tắc của ta hai người các ngươi có biết lời này vừa ra nguyên bản trong lòng ước ao hai người sắc mặt đông nhiên tối sầm lại hai người chậm rãi gật đầu mà khi ánh mắt của bọn họ liếc về một bên trình tàu thời điểm ánh mắt của hai người nhưng là trở nên kiên định lên từ từ lăng trước tiên nói chu thần y hai chúng ta xác thực là người không có đồng nào cũng không có cái gì bí tịch võ công nhưng chúng ta còn có hai cái mạng chỉ cần ngài để mắt hai người chúng ta chúng ta quãng đời còn lại làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ngài ân tình khấu trọng trọng trọng gật đầu tương tự nói nếu như không phải chính t ậ u hai chúng ta đã s ớ m chết đói nếu như chu thần y ngài thật sự có thể cứu sống chính t ậ u chúng ta phó thang đạo hỏa không chối tử thốt ra lời này lối ra mở miệng chu hành chưa tỏ thái độ còn lại người trong giang hồ nhưng là cười ra âm thanh chu thần y không tiện cự tuyệt các ngươi ta thế chu thần y nói rồi hai người các ngươi có điều là xú xin cơm thôi chu thần y nếu là đáp ứng các ngươi hắn không ngừng muốn thay các ngươi cứu người còn muốn nuôi sống hai người cái gì làm trâu làm ngựa có điều là ăn uống chồ thôi ban ngày còn chưa ngủ phát hiện bắt đầu nằm mơ thốt ra lời này lối ra mở miệng dù cho là những người bởi vì chính mình bị thương mà giàu dị không vui người trong giang hồ cũng là cười r a âm thanh xác thực như vậy nếu là bọn họ là chu hành muốn hai người này ăn mày mệnh vẫn đúng là không có tác dụng gì nếu là thật muốn bọn họ làm trâu làm ngựa cũng đúng như bọn họ nói tới như thế hai cái người không có đồng nào xú xin cơm ở bên cạnh trong giang hồ hấp nhất thần y này khoản buôn bán thấy thế nào chu hành đều là thiệt t h i mọi người chào phúng tiếng cười vang lên từ t ừ lăng cùng khấu trọng sắc mặt hai người đỏ chót bọn họ nói cho cùng còn là một thiếu niên chính là tuổi ngựa non hào đá sinh hoạt vẫn không có san bằng hai người góc cạnh bọn họ không có phản bác đám kia người trong giang hồ mà là nhìn chu hành biểu hiện chăm chú vô cùng chu thần ý ý g ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý từng có lúc đang không có bị sư phụ thu làm môn hạ thời điểm hắn cũng chỉ là thổ phiên quốc mặc người ước hiếp hài đồng thôi nghe những người này tiếng rêu cận cưu ma c h í phảng phất nhìn thấy đã từng chính mình chu thần y cưu ma c h í đi tới chu hành bên cạnh nhẹ g i ọ n g mở miệng hắn cũng không nói gì nhưng cũng cái gì đều nói rồi năm đó ta từ đại minh đi đến đại t ố n g một đường làm nghề y xem bệnh đã sớm lập xuống q u ý củ một không phải nghi nan tạm chứng không c h ứ n g trị hai ta yêu cầu y tư chỉ cần trong tay đối phương quý giá nhất đồ vận bi tịch võ công có thể kỳ chân dị bảo cũng có thể bây giờ nhưng là có thể hơn nữa một cái nếu là nguyện ý vào chúng ta phái theo ta về đại minh cũng có thể chu hành chậm rãi mở miệng nói hai người các ngươi có thể suy nghĩ một chút thốt ra lời này lối ra mở miệng nguyên bản còn ở cười to người trong giang hồ phảng phất bị người chặn lại hết hầu bình thường làm sao đều không cười nổi âm thanh đến, đến rồi là bọn họ ảo thính sao chu hành không những không đánh đuổi bọn họ trái lại thật sự nên vì hai người này thiếu niên ra tay chu hành không những không cho bọn họ làm trâu làm ngựa còn muốn thu bọn họ vào chính mình muốn phái thế giới này có chút điên cuồng mọi người thấy hướng về cái kia hai cái thiếu niên ước áo con mắt đều có chút đỏ lên ngu xuẩn còn chưa đáp ứng đừng nói những người người trong giang hồ dù cho là vẫn đi theo chu hành bên cạnh c ê u ma c h í đều có chút ngơ ngẩn chu thần y cho hắn mặt mũi đồng ý ra tay hắn rất vui vẻ tuy nhiên không đến nỗi trực tiếp thu rồi hai người này thiếu niên nhập môn a hội tụ yến tập h tam yến nam thiên địch vân chu thần y ỉa thiếu đạo đức đạo nhân độc cô c u bại hơn nữa hắn anh minh thần võ c ê u ma c h í các loại anh tài môn phái căn bản không phải tầm thường môn phái có thể so với nếu là bọn họ bắn tiếng chiêu thu đệ tử chỉ sợ là tới cửa bái sư người có thể đem đầu cho xe rách từ từ lăng cùng khấu trọng càng là choáng nói tốt làm ch làm sao thành b á i vào chu thần ý muôn h ạ khấu trọng trước hết phản ứng lại ấn lại từ từ lăng đầu liền đồng thời giật đầu trong miệng càng là nói lẩm bẩm chúng ta đồng ý chúng ta đồng ý giang hồ mọi người thấy chu hành cười mà gật đầu bọn họ lúc này mới phản ứng lại chu thần ý là thật lòng lúc này có người sắc mặt đỏ chót nói chu thần ý n g ngài nhân vật như vậy sao có thể thu như thế hai cái ăn mày chu hành thu nạp nụ cười trên mặt quay đầu nhìn về phía mở miệng người kia chỉ thấy người kia ập úng liền lại nói tiếp nếu như hai người kia cũng có thể lời nói vậy ta có phải là cũng có thể bãi vào chu thần ý muôn h ạ thất ra lời này lối ra mở miệng vây xem mọi người con mắt trong nháy mắt biến lượng đúng vậy vừa có thể chữa bệnh còn có thể bái vào chu hành muôn hạ đây chính là vẹn toàn đôi bên sự t ì n h A. đại thông minh không thẹn là ngươi mọi người phảng phất thương lượng kỹ càng rồi bình thường đồng loạt quỳ xuống dồn dập năn nỉ chu hành thu bọn họ nhập môn bọn họ đại đa số người vốn là giang hồ tán tu không hề môn phái bối cảnh nếu như có thể bái vào chu hành muôn hạ cái kia chẳng phải là có thêm một đại chỗ dựa vừa có thể chữa bệnh vẫn có thể được chỗ dựa thậm chí có cơ hội tiếp xúc được càng thêm vào thừa võ học cớ sao mà không làm chương hai trăm bảy mươi một thu đồ lệ điều kiện thiên tư dò xét t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi mốt thu đồ đệ điều kiện thiên tư dò xét thấy không ít người đều dồn dập ồn ào muốn dấn thân vào chính mình môn hạ chu hành cũng là khỏe miệng vung lên không dối gạt chư vị ta đã sớm nghe nói đại tùy người võ lâm mới xuất hiện lớp lớp vì lẽ đó ta lần này đến đây đại tùy xác thực mang trong lòng mời chào cao thủ hòa hảo mà ý nghĩ chỉ là t h à thiếu khốc độ chư vị nếu là muốn vào môn hạ ta vẫn cần thỏa mãn một ít điều kiện mới được chu hành chậm rãi mở miệng nói này một thanh n i hấp dẫn ở đây lực chú ý của tất cả mọi người tất cả mọi người là một bộ nghiêng thai lắng nghe vẻ mặt ta trong miệng cao thủ cùng hạt giống tốt tự nhiên là có một cái phân chia tiêu chuẩn cơ bản chia làm hai loại một loại biết võ công người chư vị nếu là biết võ công hai mươi tuổi trong vòng người có thể ở quốc sư trong tay chống đỡ hai mươi hiệp liền có thể vào chúng ta phái hai mươi tuổi trở lên ba mươi tuổi trong vòng người thì cần muốn ở quốc sư trong tay chống đỡ năm mươi tập hợp ba mươi tuổi trở lên bốn mươi tuổi trở xuống người thì cần muốn ở quốc sư trong tay chống đỡ một trăm h i ệ p bốn mươi tuổi trở lên bốn mươi lăm tuổi trong vòng người nhưng là cần chống đỡ hai trăm tập hợp bốn mươi lăm tuổi trở lên nếu như có thể chống đỡ ba trăm hiệp tương tự có thể vào chúng ta phái cho tới loại thứ hai chính là người không có võ công sẽ không võ công cũng muốn vào chúng ta phái chỉ cần thỏa mãn một cái mười tám tuổi bên trong gân cốt nội tính nghị lực xuất sắc người liền có thể vào chúng ta phái chu hành rất tiếng không ít người đều trâu đầu ghé thai lên bọn họ đại thể đều là người trong giang hồ nếu là muốn bái vào chu hành muốn hạ đại thể phải đi con đường thứ nhất tử trong lòng mọi người suy nghĩ đưa mắt đặt ở chu hành bên cạnh cưu ma trí trên người dùng c u n g này phiên tăng giao thủ tập hợp mấy để phán đoán có hay không nắm giữ nhập môn tư cách sao mọi người cũng là nghe nói qua cưu ma trí tên tuổi tuy nhiên vẹn hạn chế với nghe nói qua đối phương chưa từng ở đại tùy hoạt động quá cụ thể võ công làm sao nhưng là không người hiểu rõ chu hành t ố t ra lời này lối ra mở miệng không ít người cũng vì đó độc lòng một bộ muốn động thủ thăm dò ý nghĩ chỉ là đáng tiếc bọn họ đại thể đều có thương tích tại người coi như muốn động thủ thăm dò vậy cũng đến chờ thương thế khôi phục mới được chu hành nhìn thấp giọng trò chuyện mọi người khỏe miệng vững lên để quốc sư đến thử thách đối phương có hay không có năng lực nhập môn đây là bọn hắn đang trên đường tới thương lượng kỹ càng rồi trẻ tuổi cho ó t ể ở kiêu ma trí n g tới a thanh niên tuấn kiệt, thơi thêm bồi dưỡng, bao y kiên kỳ kiệt, hiệp, niên thơi bồi nhiêu phái thêm cũng như tuân dưỡng, cũng thành là trong môn phái chủ cột vương bằng. trì xuất thể trở cột t chủ Cho cực sắc có đã xem là là những người tuổi đại chút tuy nói tuổi càng lớn tự thân tiềm lực bị tiêu hao liền càng nhiều có thể chu hành thu người như thế nhập môn cũng chỉ là muốn phong phú môn phái trung tầng sức mạnh thôi một môn phái muốn đồng bộ phát triển hàng đầu sức chiến đấu trung tầng sức chiến đấu thậm chí cơ sở bồi dưỡng đều là át không thể thiếu cho tới người không có võ công chu hành đồng dạng gặp thu chỉ là tuổi cùng với thiên tư nhất định phải đạt tiêu chuẩn mới được tuy rằng trên thế giới không thiếu có có đại tài nên trưởng thành một người không chắc cái kia hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi đ ô n g nhiên một bước lên trời có thể tình huống như thế thực sự quá ít trong trốn giang hồ thường gặp nhất vẫn là từ hài đồng thời điểm bắt đầu liền t r i ể n lộ ra bất phàm thiên tư sau đó vững bước tăng lên người chu hành có thể đem tuổi mở rộng đến mười tám tuổi đã là mang trong lòng sóng lớn đãi vàng ý nghĩ nếu là nhiều hơn nữa chỉ sợ chỉ là đơn giản sàng lọc đều cực kỳ mất công sức chư vị nếu là có ý nghĩ đều có thể lấy c h ậ m d ã i chuẩn bị chờ thời cơ thành thục ta sẽ ở đại tùy chiêu thu đệ tử đợi được thời điểm đến đây tham gia liền có thể cũng xin mời chư vị thay ta thả ra tin tức đem chuyện nào chuyển khắp giang hồ chu hành thấy không ít tuổi trẻ mọi người là vẻ rất là háo hức lúc này kêu dừng song long đã tìm tới đón lấy còn có trường sinh quyết hắn cũng không có công phu đối với bọn họ lần lượt từng cái sát hạch nếu là có ý nghĩ chờ tương lai đem tụ hợp lại một nơi thống nhất sát hạch cũng có thể tiết kiệm không ít khí lực quốc sư người d ẫ n bọn họ hai cái đem nàng n h ấ t bên trong gian phòng đi chờ ta phần kết lại đi vì nàng trị liệu cưu ma c h í gật gật đầu đi lên phía trước vỗ vô khấu trọng cùng từ từ lăng b ả vai của hai người yên tâm chu thần y đã lấy kim trâm ngừng lại thương thế của nàng sẽ không sao chu thần y mỗi ngày làm nghề y một cái canh giờ chưa bao giờ nhiều nhưng cũng sẽ không thiếu k h ấ u trọng cùng từ từ lăng nơi nào sẽ có ý kiến vội vã đặt lên chính cầu cùng cưu ma trí tiến vào khách sạn chỉ lo chính mình có một chút do dự mà t r e o đến chu hành khó chịu chu hành thu thập tâm tình tăng nhanh trị liệu tốc độ hắn hiện tại đã có chút không kiềm chế nổi đi tìm thạch long tâm hắn đến ngắm lại làm sao để thạch long giao ra trường sinh quyết là trực tiếp tới đây vẫn là trực tiếp tới đây có điều nửa cái canh giờ chu hành liền thu sẽ vĩ đến đây tìm hắn xem bệnh người trong giang hồ mặc dù nhiều nhưng cũng không chịu nổi hắn xem bệnh tốc độ nhanh hơn nữa lần này hắn trị liệu đều là người trong giang hồ số lượng so với ở đại tống thời điểm cũng là thiếu rất nhiều nay cũng cũng bình thường lần trước nếu như không phải tiết thần y thỉnh cầu hắn một đường xem bệnh đi đến đại tống hắn vẫn đúng là sẽ không vì là dân chúng tầm thường trị liệu thậm chí không lấy một đồng tiền bảo đảm mọi người tại đây nhân thủ một cái toa thuốc sau khi chu hành lúc này mới đứng dậy rời đi mang theo thạch thanh tuyển cùng tiểu long nữ hai người trở về khách sạn gian phòng mấy người mới vừa đi vào liền thấy từ từ lăng cùng khấu trọng hai người gấp ở nơi đó xoay quanh đi ra ngoài chờ đi chu hành rửa tay một cái tiện tay đem y dương mở ra một bộ chuẩn bị động thủ tư thế cứu ma trí một tay một cái đem hắn a g ư ờ i cũng h o lôi đi r ngoài. Ngoài coi như là cuộc đời duyệt vô số người hắn vẫn đúng là chưa từng thấy có ai căn cốt mạnh hơn hai người này ở thiên tư phương diện này ưu ma trí vẫn đúng là chưa từng biết sợ ai nhưng chính là lần này hắn lần thứ nhất cảm giác ở gân cốt phương diện chính mình có một điểm thua kém ưu ma trí thở dài trải qua nhiều lần đả kích hắn hiện tại năng lực chịu đựng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều từng có lúc hắn cũng là coi chính mình là đệ nhất thiên hạ v õ công mặt trên là như vậy mặt trên thiên phú tự nhiên cũng là như thế có thể từ lúc đi đến đại minh tới nay mấy năm qua chịu đựng đả kích thực sự quá nhiều rồi hắn bây giờ đã có thể tiếp thu có người mạnh hơn hắn chuyện như vậy thực hắn ưu ma trí đã không phải từ trước hắn tiểu tăng xem như là biết chu thần ý vì sao đồng ý nhận lấy các ngươi ưu ma c h í không đầu không đôi u địa đến rồi một câu như vậy chỉ là khấu trọng hai người đầy đầu đều là hôn mê bất tỉnh vệ c h i n h trinh căn bản không nghe thấy ưu ma c h í lời nói có điều chu thần y là làm sao biết được hai người này gân c ố t tuyệt hảo đây chỉ dựa vào mắt t h ư ờ n g ưu ma c h í nghĩ mãi mà không ra chậm rãi n h u mày khổ sở suy nghĩ vẫn là không có đáp án chỉ có thể đem quy tội chu thần y cái kia thâm hậu y học lý luận y học đại lão hiểu được người thường không hiểu đồ vật không thể bình thường hơn được hy vọng các ngươi hai người thiên tư nhìn đ i không phải vậy chỉ có gân q u t nếu là kẻ ngu dốt một cái cũng là không cách nào ra mặt ưu ma trí thấp giọng lầm、bầm. hai á n người bản k h ô lo các h h n ngươi cùng tiểu tăng đi ra cưu ma trí vỗ vô, vô khấu trọng cùng từ từ lăng vai mở miệng nói rằng cưu ma trí thốt ra lời này lối ra mở miệng khấu trọng cùng từ từ lăng vai mở miệng nói rằng cưu ma c h í phía sau đi xuống lầu đi thạch thanh tuyền cùng tiểu long nữ hai người liếc mắt nhìn nhau không nói một lời nhưng là cùng nhau đi theo sau các nàng muốn xem của vui khách sạn trong sân cứu ma Chi đứng ở khấu trọng cùng từ từ lăng trước mặt một bộ t ô n g sư phong độ khiến lòng người sinh ra sự kính trọng chu thần y khai sáng môn phái sắp tới nhận được chu thần y tín nhiệm đảm nhiệm chuyển công trường lao trước các người vo công tu luyện thậm chí sát hạch toàn bộ do tiểu tăng phụ trách cứu ma Chi trầm trầm nói khấu trọng cùng từ từ lăng liếc mắt nhìn nhau hai người có chút c h o á n váng không phải nói người đại sư này là thổ phiên quốc sư sao một quốc gia quốc sư có thể ở tại môn phái khác làm trường lao sao không chờ hai người tiếp tục suy nghĩ nhiều chương ư u ma c í l hai trăm bảy mươi hai người các q ma trí có một người như thế chương hai trăm bảy mươi hai u ma c h í có một người như thế khám nghiệm nội tính phương pháp cũng vô cùng đơn giản ta truyền dạy cho các ngươi hai người một môn võ công các ngươi xem nhỏ v ẽ hổ xem có thể dùng ra bao nhiêu một người thông minh hay không xem n ó luyện võ tốc độ liền có thể nhìn ra rồi hắn cũng được chu hành cũng được như là bọn họ loại thiên tài này đều có một cái tính chung một môn võ công có thể rất nhanh bắt đầu có điều giữa người và người cũng bất tận tương đồng có người am hiểu công phu quen y c ư ớ c có người nhưng là càng thêm am hiểu nội công tu luyện hắn nếu muốn khám nghiệm hai người nội tính tự nhiên đều muốn cân nhắc ở bên trong xem trước một chút hai người động thủ năng lực làm sao sau đó sẽ chuyển thụ cho bọn hắn một ít thô thiển nội công tâm pháp u ma chi đứng ở trước người hai người ngoại trừ kiểm tra hai người nội tính ở ngoài hắn cũng có lòng khoe khoang một phen đặc biệt là ở thạch thanh tuyền như thế một cái người ngoài ở bên thời điểm đồng thời cũng là để khấu trọng từ từ găng hai người biết mình năng lực n g à y sau nhập môn cũng làm cho bọn họ biết ai mới là đại tiểu vương khấu trọng cùng từ từ lăng hai người n g h e vậy cũng là tinh thần tỉnh táo tham dò hai chữ bị bọn họ tự động che lậy bọn hắn bây giờ đầy đầu đều là luyện võ nhị tự trước mặt vị này trong truyền thuyết cao thủ võ lâm muốn truyền cho bọn họ võ công hai người các ngươi có thể biết chữ c ưu ma c h í đầu tiên là hỏi khấu trọng gật đầu liên tục quốc sư trong ngày thường tiểu lăng không ít đi ngoài thành lớp học b ả n g tính hắn học xong sau khi lại trở về dạy ta hai người chúng ta không dám nói học phú năm xe chỉ là biết chữ vẫn không có vấn đề t hưng trọng cùng từ từ hai ờ i tuy r ằ xuất châu muốn quân, thấp thân trí một tại thành dương châu bên trong, biết muốn nổi bật hẻn, nhưng hướng hai không như hơn chỉ thân nghĩa nâng lớn người lòng liền dương bên nổi người, liền chỉ có dấn cộng có cam có về, vậy vào mai mọi rõ đệ ạ i i n g h p phú một muốn năm thể tưởng tượng thân thân thủ xuất con có hoặc học hoặc chúng. vào đường như dấn nghĩa quân, Huynh đệ vậy, là là xe, bọn họ hai người trong ngày thường ngoại trừ ở ngôn lão đại dưới t r ư ờ n g sống tạm ở ngoài chỉ cần hơi có nhàn rỗi thì sẽ đi lớp học cùng thạch long đạo trường học trộm một ít thông thường tự huynh đệ bọn họ hai người đều có thể nhận ra từ t ừ lăng thậm chí có thể nói có sách mách có chứng so với một ít khổ sở đọc nhiều năm thư sinh đều là không kém cưu ma c h í nghe vậy trầm rãi gật đầu biết chữ là tốt rồi nếu là không biết chữ dạy hai người võ công sau khi bọn họ liền bí tịch đều xem không được chỉ có thể từng chữ từng câu dạy bọn họ thực sự lãng phí thời gian có cái k i a công phu chính hắn nhiều luyện hai lần võ công không tâm sao bị chen ép nhiều lần hắn tuy rằng nhận rõ hiện thực nhưng chưa từ bỏ hắn biết rõ chỉ cần mình manh can sớm muộn có đuổi theo những người kia thời điểm đã như vậy hai người các ngươi hãy coi trọng ta triển khai một lần sau đó các ngươi cũng theo triển khai một lần c ưu ma trí nói cũng không có dấu làm của riêng trực tiếp dùng r a thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ bên trong b ả n nhược t r ư ờ n g pháp b ả n nhược t r ư ờ n g tâm pháp quá mức tinh diệu còn chưa là trước mắt hai cái tiểu tử có thể để ý tới bởi vậy hắn chỉ là dùng r a chiêu thức nhưng dù cho như thế nó chiêu thức đối liền cũng hội tụ thiếu lâm các đời cao tăng tâm huyết tinh diệu vô cùng một ít vụng về người đừng nói xem một lần liền có thể dùng r a nếu là không người giảng giải chỉ là những chiêu thức này phải tiêu hao bọn họ mấy năm khổ công nói cách khác càng là tinh diệu võ học chiêu thức liền càng là phức tạp muốn dùng da cưu ma trí vẫn chưa hết sức chậm lại tốc độ hắn chính là muốn nhìn một chút hai người này cực hạn đến tột cùng ở nơi nào cưu ma trí một đôi bàn tay bằng thịt vung về uy thế hừng hực từ bàn nhược trưởng thiên ý vô phùng mãi cho đến tinh diệu nhất một không đến cùng bị hắn từng cái triển khai mà ra mãi đến tận một tiếng vang thật lớn chuyển đến nhưng là một bên ghế đá bị cưu ma trí một trưởng đánh vỡ ra được cưu ma trí thu trưởng đứng thẳng nhìn về phía song long khỏe miệng k h n h ế c nhớ kỹ bao nhiêu song long đối diện một phen hai người đều là một bộ đâm chiêu vẻ mặt cuối cùng vẫn là từ từ lăng lên tiếng trước nhất quốc sư trong này có chút động tác chúng ta chỉ sợ là không làm được cưu ma c h í cười cận hai người các ngươi chưa từng rèn luyện thân thể có chút động tác không cách nào làm được này cũng cũng bình thường không sao nhớ kỹ bao nhiêu liền đánh ra bao nhiêu đến chính là nghe cưu ma c h í lời nói song long gật gật đầu từ từ lăng trước hết đứng ra hồi tưởng cưu ma c h í vừa mới động tác hơi thêm suy tư liền chuyển động nhìn không ngừng động tác từ từ lăng cưu ma c h í khỏe miệng nụ cười chậm dai thu lại mãi đến tận mặt không hề cảm xúc xưng là ẩn chứa thiếu lâm tinh diệu nhất trưởng pháp hàm nghĩa bản nước、trường. liền như thế bị một cái không biết nội tỉnh tiểu t ử thúi cho dùng được cưu ma c h í nhìn từ từ lăng trong đầu của hắn đ ỗ n g nhiên xuất hiện hai bóng người chu hành thành thị phi chu hành tu luyện tiểu vô tướng công thành thị phi mới học đại kim cương lúc đó đối phương k h á c chính như thời khắc bây giờ a di con mẹ nó đạp phật không có cách nào chơi đùa cưu ma c h í đã thấy rõ có thể cảnh tượng như thế này lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt thời điểm hắn vẫn là không cách nào tiếp thu cưu ma c h í trong tay phật c h â u lặng lẽ xuất hiện một vết nứt nay còn chưa là đáng giận nhất là hắn còn muốn lợi bình một phen từ từ lăng vừa n ã y triển khai chiêu thức bên trong những người không hoàn mỹ địa phương ai ngờ từ từ lăng không chờ hắn mở miệng l ợ i bình cũng đã trước tiên trả lời đem vừa mới triển khai không đúng chỗ địa phương từng cái điểm ra đều không ngoại lệ toàn bộ đều là bị hạn chế với thân thể mới triển khai không được nếu để cho tiểu t ử này đem thân thể mái đi ra ban nhược trưởng chiêu thức chỉ sợ vẫn đúng là không làm khó được tiểu t ử này ưu ma chí mí mí miệng vẫn là mạnh mẽ nói ra một chút triển khai không làm địa phương cùng lúc đó chu hành lần đầu thử nghiệm bảy mươi hai tuyệt ký thời điểm bình thường hắn cũng là chứng gà bên trong chọn xương mới tìm ra một chút khuyết điểm từ từ lăng khiêm tốn tiếp thu cưu ma c h í thấy thế lại sẽ ánh mắt đặt ở khấu trọng trên người tuổi tác hắn lớn hơn không chịu được kinh hãi chuyện như vậy hẳn là sẽ không ở ngăn ngắn trong vòng một ngày lần thứ hai trình diễn một lần cưu ma c h í trong mắt ánh sáng dần dần tiêu tan hắn đã không làm rõ được hiện tại đến tột cùng là hiện thực vẫn là một cảnh thiên hạ to lớn nộ tính sánh vai chu hành người vốn là ý đ ỏi hôm nay lại một lần đụng tới hai cái này đã là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thái quá đúng khấu trọng chiêu thức diễn luyện so với từ, từ lăng cũng là không kém chút nào nếu là chu hành biết cưu ma trí suy nghĩ trong lòng tất nhiên sẽ đến một câu quốc sư cả nghị quá rồi trước đây là trước đây hiện tại là hiện tại ngày đó cùng cưu ma c h í quen biết thời điểm hắn thu thập thiên phú dòng đại nghiệp mới vừa cất b ư ớ c thôi nếu như nói lúc trước hắn thì có sánh vai song long nộ tính cùng với thiên tư vậy bây giờ hắn đã sớm vượt xa hai người hắn bây giờ so sánh mục tiêu là trương tam phong quốc sư làm sao khấu trọng cũng dường như từ từ lăng bình thường trước đem chính mình bởi vì thân thể nhân tố mà triển khai không đúng chỗ chiêu thức điểm ra sau đó lại hỏi hướng về phía cưu ma c h í cưu ma c h í há miệng trầm mặc chốc lát vẫn là dường như vừa nãy bình thường mạnh mẽ điểm ra một chút thiếu hụ địa phương chúc mừng quốc sư quý phái có tin mừng hai tên giai đồ thạch thanh tuyền chúc mừng âm thanh v a n g lên k h ấ u trọng cùng từ t ừ lăng hai người vội vã khiêm tốn xô tay hai người bọn họ tính cách hào hiệp nhưng đối với cùng chính mình trưởng môn đồng hành người nhưng cũng không dám lỗ mãng hai cô gái này một cái so với một cái đẹp đẽ cùng chính mình trưởng môn chỉ sợ là quan hệ không ít nói không chắc là tương lai trưởng môn phu nhân vì hai anh em họ tiền đồ vẫn là thả tôn kính chút cho thỏa đáng nghe thạch thanh tuyền lời nói cưu ma trí trước hết phản ứng lại đúng vậy bọn họ còn không tuyển sư phụ đây tiểu ngư nhi theo h ế n nam thiên thành thị phi cũng có cha hẳn đến, đến giáo. hắn trung pi chỉ là thay truyền thụ võ công t i ế n thập tam cũng có cái bạn phong hẳn bây giờ trong môn phái không có đệ tử chẳng phải là chỉ có hắn cùng địch vân nếu không phân địch vân một cái c ưu ma trí ánh mắt xoay ngang hắn cũng sẽ không quên năm đó địch vân đem thần chiếu kinh giao ra đầy thời điểm loại kia để phòng ánh mắt hai người này hạt giống tốt hắn muốn c ưu ma trí nhẹ nhàng tặng hắn một cái sau đó nói hai người các ngươi thiên phú xác thực vẫn còn có thể bây giờ môn phái mới vừa c ấ t bước đệ tử trong môn vốn là ít ỏi trước bái vào môn phái trẻ tuổi chu thần y đều vì nó từng người tìm kiếm sư phụ hai người các ngươi nhập môn tự nhiên cũng là như、thế. cưu ma c h í rốt cục lộ ra đ ô i cáo song long liếc mắt n h ì nhau n hai người bọn họ thông minh cực kỳ lúc này theo cưu ma c h í lời nói nói xin hỏi quốc sư hai người chúng ta tuyển vị cao thủ kia làm sư phụ càng tốt hơn một chút cưu ma c h í mím í m miệng áp chế khỏe miệng nụ cười trong môn trưởng lao cấp bậc cao thủ không nhiều đại thể đều có đệ tử danh nghĩa không có đệ tử chỉ có hai người một người tuổi trẻ một người lớn tuổi mà kinh nghiệm phong phú một người chỉ có thể l ắ c đ ắ c mấy môn võ công một người khác nhưng là t ì n h thông thiên hạ võ học rất nhiều môn phái tuyệt kỹ không một sẽ không, không gì không giỏi cưu ma trí công bằng cực kỳ đem hắn cùng địch vần tình huống rõ rõ ràng ràng biểu diễn ra song long trong mắt tất cả đều là ý đậu vẽ đương nhiên là tuyển cái k i a tinh thông thiên hạ võ học người làm sư phụ nghe tới liền lợi hại quốc sư huynh đệ chúng ta hai cái muốn bái vị kia tinh thông thiên hạ võ học người vi sư k h ấ u trọng trực tiếp nói từ từ lăng không nói chỉ lo gật đầu cưu ma trí khỏe miệng vung lên không dối gạt hai vị cái k i a tinh thông thiên hạ võ học người chính là đang lúc này một thanh â m ở trước cổng sân vang lên chính là ta đây là chu hành n h m thanh khẩu trọng từ từ lăng nhìn về phía cửa trong mắt tất cả đều là vẻ vui mừng c ưu ma c h í nhưng là một bộ không nói gì vẻ mặt hắn là thiên toán và toán đều không có tính tới chu hành gặp đứng ra với hắn cướp này còn tranh c á i giám a mà không đề cập tới hắn có thể hay không tranh chấp quá chu hành coi như có thể tranh chấp quá hắn gặp tranh sao đây chính là tay chân của hắn huynh đệ chỉ yêu thân bằng a chương hai trăm bảy mươi ba thu đ ổ đệ song long võ học sắp xếp chương hai trăm bảy mươi ba thu đồ đệ song long võ học sắp xếp chương hai trăm bảy ư ơ i thu đồ đệ song long v học s chương i t r i song long võ học sắp xếp chu hành một mặt mỉ cười trên mặt mang theo ý cười đi tới song long trước mặt quốc sư bên cạnh n g hai là trường sinh quyết trong nháy mắt mục tiêu liền hoàn thành rồi một nửa hắn làm sao có khả năng không vui vừa nay hắn mở miệng cũng không phải là đùa mấy người chỉ vì hắn xác thực mang trong lòng thu đồ đệ ý nghĩ hắn một người thân kiêm thiếu đạo đức đạo nhân độc cô cầu bại cộng thêm quý hoa lão tổ tiêu giao t ử mọi người võ học truyền thừa tiêu giao t ử cùng trương tam phong t ử có cái khác đồ đệ lưu lại võ học truyền thừa nhưng hắn mặt khác ba cái sư phụ nhưng là người cô đơn một thân tuyệt học chỉ có hắn một người kế thừa đem võ học của bọn họ phát dương quang đại trọng trách tự nhiên cũng rơi vào trên người hắn sớm muộn thu đồ đệ đơn giản chính là sớm một ít chế một chút sự c đồng thời nói thật mấy người này tiên phú cùng song long lẫn nhau so sánh chỉ sợ là còn muốn yếu đi mấy phần dù cho thành thị phi có thể đem trên người ghi chép võ học đem ra hay dùng trong đó cũng là mượn hấp công đại pháp kỳ diệu công hiệu thu đồ đệ hắn là thật lòng làm sao hai người các ngươi cảm thấy cho ta võ công thấp kém không xứng làm các ngươi sư phụ song long lắc đầu liên tục hai người phản phất tâm hữu linh t bình thường cùng nhau chạy ra ngoài trong chốc lát liền thấy bọn họ nhân thủ bưng một chén nước trà đi trở về p h ụ p h ù một tiếng q u ỳ trên mặt đất sư phụ ở trên xin nhận đệ tử túi đầu chu hành cười ha ha lúc này đưa tay đem hai người ly trà đồng thời tiếp nhận phân biệt uống một hơi c n sạch chúc mừng chu thần ý có tin mừng giai đồ cưu ma chí chua xót tâm thanh vang lên hắn còn tưởng rằng chu hành có thể phân hắn một cái đây hai người các ngươi trước tiên đi xem xong xem ta lại với các ngươi nói chuyện khấu trọng cùng từ từ găng lúc này mới phản ứng lại vội vàng hướng đi lên lầu hai người bọn họ vì ứng phó cưu ma chí thử thách toàn thân tâm tập trung vào trong lòng vứt bỏ sở hữu ý nghĩ lại là đem trình t ẩ u sự t ì n h quên đi thật là đáng chết mắt nhìn xong long rời đi chu hành mới đưa ánh mắt đặt ở cựu ma trí trên người người nói quốc sư lý giải một hồi một mình ta trên người chịu mấy vị sư phụ võ công tuyệt học đương nhiên phải tìm người thích hợp mới truyền thừa tiếp chờ tương lai ta lại cho ngươi tuyển một hai không sai nhân tài làm đệ tử hoặc là sẽ có một ngày chờ ngươi trở về thổ phiên từ đại luân tự bên trong chọn một lạng người cũng chưa chắc không thể nghe chu hành lời nói vốn là muốn, muốn xua tay cho biết không sao cựu ma trí bỗng nhiên liền h o ả n hồn lập tức bật thốt lên chu thần y muốn cản tiểu tăng đi hay sao? chu hành n g h e vậy xứng sở bất đắc di nói quốc sư ngươi nói cho cùng vẫn là một quốc gia quốc sư bây giờ tự hạ thân phận đồng ý giúp đỡ ta đảm nhiệm chúng ta bên trong truyền công trường lão tân nghĩa như thế hơn nữa mấy năm qua chúng ta giao tỉnh ta làm sao sẽ đổi u ngươi đi chỉ là ta vừa nãy cũng nói rồi ngươi trung pi là một quốc gia quốc sư sao có thể hạ mình ở ta này một nho nhỏ trong một phái cứu ma c h í n g h e vậy thở p h à o nhẹ nhõm không phải đổi u hắn đi là được chu thần y thì hề, tiểu tăng cũng cùng ngươi giao cái ngọn mờn này thổ phiên quốc sư vị trí thực không nhỏ tăng mong muốn ta đại tuyết sơn đại luân tự chủ trì Các đ tiểu tăng cao nhất, Phật Pháp suốt n h n g đời trí i ể u Tăng hướng quốc quốc hành động bất có Từ hai một là nghiên cứu phật pháp thể nộ g chúng sinh hai chính là tìm kiếm võ đạo đình nếu là chu thần y không chê tiểu tăng cho phép tiểu tăng bảo lưu đại tuyết sơn đại luân tự đệ tử thân phận tiểu tăng nguyện vào chu thần y m u ô n phái cùng chu thần y cùng tìm kiếm võ đạo tuyệt đỉnh c ưu ma c h í ngưng tiến g nói một bên mấy người vẻ mặt thay đổi sắc mặt dù cho là tiểu long nữ đều có một chút vẻ mặt biến hóa nghe c ưu ma c h í ý tứ hắn là muốn từ bỏ thổ phiên quốc sư thân phận đối mặt chu hành ánh mắt c ưu ma c h í ánh mắt kiên định một mặt vẻ kiên nghị hắn đã sớm nghĩ kỹ cùng võ học chi đạo so ra quốc sư vị trí không bằng cho má chỉ cần chu hành cho phép hắn bảo lưu đại tuyết sơn đại luân đ cũng sẽ không, không còn mặt mũi đối với hắn sư phụ chu hành cười nói quốc sư không rời ta liền không vứt bỏ tất cả theo quốc sư tâm ý cưu ma trí nghe vậy trong lòng ấm áp hai người không còn xoắn suýt những n à y lúc này nói sang chuyện khác tán gấu nổi lên ngày sau vì là cưu ma trí tìm kiếm thế nào đồ đệ chuyện như vậy mặt trên hai người ngồi ở trong viện trên ghế đá tiểu long nữ cùng thạch thanh tuyền hai người cũng dồn dập vào chỗ bốn người liền như vậy bắt đầu trò chuyện mãi đến tận sau nửa canh giờ song long mới đi mà quay lại hai người trở lại trong viện lại quỳ gối chu hành trước mặt chính tàu đối với chúng ta hai huynh đệ người có ân tình lớn nếu như không phải chính tàu huynh đệ chúng ta hai người đã sớm chết đói đa tạ sư phụ đem cứu sống các ngươi là ta đệ tử ta cứu ta đệ tử ân nhân cứu mạng cũng hợp tình hợp lý hai người các ngươi muốn nói é、e、sợ không phải cái này chứ chu hành một ánh mắt nhìn ra hai người đều là một bộ muốn nói lại thôi vẻ mặt rõ ràng có chuyện muốn nói sư phụ trinh tẩu trượng phu đối với hắn không đánh thức mắng chúng ta nếu như cứ vậy rời đi trinh tẩu này sau nói không chắc gặp lần thứ hai tao nội chuyện hôm nay chúng ta thực sự không yên lòng có thể hay không lần này đến p i ê n từ từ lăng mở miệng chỉ là hắn nói nói liền hạ thấp tâm lượng mặt sau lời nói dù hắn đều có chút không nói ra được dù sao trước bọn họ sư phụ coi như mặt của nhiều người như vậy nói đến quá môn phái không thu người vô dụng trinh tẩu đã hơn ba mươi tuổi vừa nhìn liền không phải cái gì luyện võ m ầ m không chờ từ từ lăng nói xong chu hành liền mở miệng ngắt lời nói nàng t r u nghệ làm sao song long xứng sở theo s ắ t liền phản ứng lại hai người n g ư ơ i một lời ta một lời tương đối tốt trinh tẩu bánh bao ở thành dương châu tuyệt đối bài được với là số một không ngừng trinh tẩu làm cơm nước đồng dạng ăn ngon hai người không phải người ngu tự nhiên biết chu hành có ý gì nhìn hai người mặt lộ vẻ thân sắc mong đợi chu hành mỉm cười nợ nụ cười nếu như nàng đồng ý lời nói chờ tương lai rời đi thời điểm có thể theo chúng ta đồng thời môn phái thành lập tự nhiên cũng là không thể rời bỏ ăn mặc ở đi lại tương lai môn phái thành lập sau khi cũng là cần ăn cơm trong môn đến chiêu mộ một ít dựa vào được đầu biết cùng với chiêu mộ một ít không biết lai lịch ra sao ra hỏa còn không bằng dùng biết lai lịch đồng thời tin tưởng được trinh tẩu ít nhất không cần lo lắng cơm nước bên trong bị người hạ độc thấy chu hành đồng ý hai người một bộ vẻ mặt vui mừng trong miệng càng là liên tục nói cảm ơn huynh đệ bọn họ hai người cũng không có đuổi theo hỏi làm sao để trinh tẩu cùng phùng cường cùng cách sự tình chứ bọ chỉ là trong thành lưu manh bây giờ lắc mình biến hóa thành danh mãn t i ê n hạ thần ý chu hành đệ tử nếu như này còn cần chu hành ra tay vậy bọn họ trực tiếp tìm khối đầu hũ chính mình đâm chết được rồi hai người liếc mắt nhìn nhau trong lòng đã có kế sách chỉ là này khuyên bảo cùng cách thủ đoạn muốn quan g minh chính đại mới được không thể có tổn bọn họ sư phụ danh dự nói xong n h ữ này g n cũng nên nói một chút hai người các ngươi sắp xếp chu hành nhìn về phía sông long mở miệng nói rằng hai người nghe vậy lúc này thu nạp tâm thần trong mắt mang đầy trờ mong chu hành trong lòng đã sớm sớm đánh thật dự thảo há mồm liền tới ta sở học vo công bên trong đao kiếm thuật đứng trên tất cả giang h ầ nghe、tên. trước tiên nói đao kiếm thuật tiểu trọng tính cách của ngươi cương liệt mà ngầm có ý bá đạo đao hành dày nặng cưng m a n h bá đạo chính là đao đạo chủ lưu phong cách tính cách của ngươi cùng đao pháp ám hợp tu l u y ệ n lên thì sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều bởi vậy ta sẽ chuyển cho ngươi đao pháp võ học rất nhiều tinh yếu cho tới tiểu lăng ngươi tính cách trầm ổ n n h á n nhụi giỏi về thấy mầm biết tây kiếm đi nhẹ nhàng kiếm đạo cùng ngươi tính cách khá là phù hợp ta sẽ chuyển cho ngươi kiếm pháp võ học rất nhiều tinh yếu hai người ngay vậy trong mắt tất cả đều là vẽ phấn khởi ngoài ra quyền cước võ công đợi được tương lai thời cơ thích hợp ta thì sẽ từng cái truyền dạy cho các ngươi c h o tới n ộ i c ô n g c hai u Hành nhìn h người, chỉ là do dự m ộ t t r ậ n liền k h ô n g d o dự n ữ a k h ô n g luyện trường sinh quyết song l o n g vẫn là song long sao. Là t h ờ i điểm hướng về thạch long đạo trường đ i tới n h quyết chương hai trăm bảy m ư ơ g 274, thấy thạch long trường sinh quyết sư phụ thạch long đạo t r ư ờ n g đạo trường thì ở phía trước thành dương châu tây từ từ lăng chỉ vào trước mặt diện tích khá rộng rãi một nơi trang viên nói rằng ngay ở vừa nãy chu hành nói rồi hắn cùng khấu trọng hai người tập v õ quy hoạch đao kiếm thuật thậm chí công phu quyền cước đều sắp xếp ngay ngắn rõ ràng Có công nói thể tu đến nội lời u y ệ n t h điểm, Chu h à này h nhưng l do dự dẫn dò cho Long Đạo trường. Ở trên đường, Kiêu ma tự một Ma một chút, Thạch Trường. trên Trí cũng hai hắn nhiên hỏi phen sau đưa ra Kiêu u đó để đi đến đường, liền là người n g Ở ê tiên Kiêu n nhân. Hành dùng nói nghi ngờ trong lòng, trường sinh ngay ở thạch Long trong tay. Lời này Chu chỉ Thạch câu đầu quyết, đi Lời Trí tay. bỏ Ma ở vừa ra i ê u ma trí trong nháy mắt đổi sắc mặt đi đầu nhằm phía thạch long đạo trường đúng là thạch thanh tuyền vẫn cứ duy trì tỉnh táo nói chu thần ý ỉa này trường sinh quyết tương truyền chính là quảng thành tự ẩn chứa trong đó có tuyệt thế võ học chỉ l à n à y trường sinh quyết chẳng chọc nhiều người bàn tay nhưng không một người có thể từ bên trong ngộ đến chút nào võ học bây giờ người trong giang hồ đối với trường sinh quyết cái nhìn cũng chỉ là đem cho rằng là một bản tầm thường dưỡng sinh bảo đ i ệ n thôi lẽ nào bi tịch này xác thực có nó thần bí địa phương ở đại tùy chân chính đối với giang hồ quần hùng có sức hấp dẫn chỉ có hai loại đồ vật dương công bảo khố cùng với hòa thị bích tương truyền hai thứ đồ này có thể có được một người trong đó liền có thể tung hoành thiên hạ nguyên bên trong song long tiền kỳ nhiều lần gặp nạn cũng là bởi vì dương công bảo khố nguyên nhân cùng trường sinh quyết quan hệ không lớn thậm chí vũ văn hóa cập sở di tranh cấp trường sinh quyết cũng là tích chữ muốn dùng này một bản hại người thổ huyết bảo điện đến lửa dương quảng để hắn tự nhiên tử vong ý nghĩ ngoài ra những người khác căn bản đối với trường sinh quyết không có hứng thú nói nguyên nhân cũng chính là dường như thạch thanh tuyển nói tới như thế cùng với nói hắn là võ công chẳng bằng nói là một môn đạo gia dưỡng sinh bảo điện ngoài ra lại không có gì lạ d ư ợ u địa phương thậm chí có không ít người muốn thử nghiệm luyện tập trường sinh quyết nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ miệng phun màu tươi cái môn này võ công căn bản là luyện không được nguyên nhân chính là nó như vậy vô bổ mấy ớ i k người đến trước cửa q ma trí cũng không phí lời trực tiếp tiến lên chu hành chu thần ý ý ý cũng thổ phiên quốc sư q ma trí mọi người xin mời thạch long đạo trưởng hiện thân một hồi nghe q ma trí lời nói đạo trương gác cổng đệ tử chấn động trong lòng đ ộ c thủ y tiên chu hành đến đây thành dương châu tin tức đã sớm chuyển ra bây giờ thành dương châu bên trong có thể nói là phi thường náo nhiệt bọn họ vốn cũng muốn đi tập hợp tham gia trò vui chỉ là bọn hắn sư phụ thạch long căn bản không cho bọn họ tùy ý lộ diện chỉ có thể nhà nhỏ nho nhỏ trong đạo trường nhưng ai có thể nghĩ đến vị này trên giang hồ nóng bỏng tay thần y lại tự mình đến đây thạch long đạo trường tiếp bọn họ sư phụ nghĩ đến đây đệ tử kia lại là một trận phấn khởi vội vã s u n g chu hành hành lễ lại bắt chuyện cái khắc gác cổng đệ tử đi đến thông báo không được thạch long cho phép bọn họ thực sự không dám mang chu hành mọi người đi vào trong đạo trường một nơi bên trong căn phòng một thân mặc áo bảo s á m người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên hai mắt khép hở sắc mặt tan l ạ n h có thể sau một khắc nguyên bản không hề lay động sắc mặt nhưng là đ ố n g nhiên biến đổi sắc mặt đỏ chót vô cùng sau một khắc đ ố n g nhiên mở mắt ra nhưng là một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn dâng trào ra nam tử này không phải người bên ngoài chính là thôi sơn thủ thạch long chỉ thấy nó trước mặt bày ra có một vật vật ấy chính là huyền kim tuyến d ạ c thành mặt trên tràn đầy quái lạ phù hiệu mà có rất nhiều điểm đỏ mới nhìn đi u y ệ n rộn bạch bình thường nhưng dù là vợ ấy chính là giang h ầ nghe tên bảo điện trường sinh quyết thạch long lại đang thử nghiệm tu luyện. có thể đều không ngoại lệ hắn chỉ cần ý theo trong đó phù hiệu thôi thúc nội lực thì sẽ cảm giác khí huyết quần quận đây là tàu hỏa nhập ma dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm tâm thần hơi đ ộ n g lúc này chính là một ngụm máu tươi phun ra thạch long nhìn trong tay trường sinh quyết cảm thấy bất đắc dĩ mấy năm gần đây hắn đem đạo t r ư ờ n g sự tình đều giao do đệ tử quản lý mà chính hắn nhưng là không bước chân ra khỏi cửa chuyên tâm nghiên cứu trong tay bảo điện làm sao nhiều lần tu luyện nhưng dù sao là cuối cùng đều là thất bại thạch long cùng sách này sớm chiều đối lập nhưng vẫn cứ là không thu hoạch được gì bảo tàng đặt tại trước mắt hắn nhưng không có mở ra cổng lớn chìa khóa. Loại này cảm giác thực sự khó、chịu. hắn vẫn cứ không chuẩn bị từ bỏ thế n h â n đều nói này trường sinh quyết chính là dưỡng sinh bảo đ i ệ n căn bản không hề công pháp câu chuyện nhưng hắn nhưng là không tin dù sao cái kia bảy bức hình người đổ tuyệt đối không phải lung tung vẽ ra chơi chỉ là hắn không có tìm được luyện thành thần công biện pháp thôi thạch long vừa mới chuẩn bị tiếp tục thử nghiệm lại nghe ngoài cửa truyền đến đệ tử âm thanh sư phụ đại minh chu hành chu thần y ý ý mang theo bạn bè cựu ma c h í mọi người đến đây b á i phỏng ngài là thấy vẫn là không gặp nghe môn ngoại đệ tử lời nói thạch long trong lòng một cái hồi hộp trường sinh quyết dù sao cũng là trong truyền thuyết v õ công tuy rằng không ít người đều cảm thấy đến sách này không phải thần công gì bí tịch có thể trung quy là cùng quảng thành tử bực này nhân vật trong truyền thuyết treo lên câu ai không cảm thấy hứng thú hắn chính là nghe nói chu hành đến đây dương châu tin tức lúc này mới cấm chỉ đệ tử ra ngoài cùng đối phương chạm mặt vì là chính là phòng ngựa chu hành bất ngờ biết được trường sinh quyết ở trong tay hắn tin tức nhưng đối phương bây giờ nhưng là bỗng nhiên tìm tới cửa thạch long trong lòng hoảng loạn chỉ là kéo dài nháy mắt thôi hắn nghĩ lại vừa nghĩ hắn dù sao cũng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lây cao thủ có thôi sơn thủ danh sưng chu hành đến đây mái ph h đệ tử kia nghe vậy lúc này lui ra chạy về cửa sau khi tự mình đem chu hành mọi người mang đến đại sành lại dâng nước trà điểm tâm đặc biệt chiêu đ á i có điều thời gian uống cạn chăn trả thạch long liền xuất hiện ở đại sành cửa chỉ thấy cả người bạch di rìa rất có đạo gia phong độ hai tay cao to quả thật có trường pháp danh gia tư thế thạch long nhìn thấy chu hành cũng là xứ sở hắn tuy rằng từng nghe nói chu hành truyền thuyết mà khi hắn chân chính đứng trước mặt của hắn thời điểm hắn vẫn còn có chút khiếp sợ không gì khác trước mắt vị này d a n h chấn giang hồ chu thần y ỉa thực sự quá trẻ tuổi một ít chu thần y đường xa mà đến tại hạ không có từ xa tiếp đón mong rằng thứ tội thạch long cười ha h à nói có thể đón lây chu hành mấy câu nói nhưng là để trên dòng đá diễn một làn sóng tốc độ ánh sáng trở mặt đạo trưởng k h á c h khí tại hạ không thích đi v ò n g mẹo liền nói thẳng ta lần này đến đây chính là vì là trường sinh quyết mà đến cũng chính là cứu đạo trưởng tính mạng mà tới chu hành căn bản không dài dòng ta r còn có thể cùng đạo trưởng nói chuyện cẩn thận nhưng nếu là đổi thành dương quảng đạo trưởng cho rằng hắn gặp hảo hảo nói với ngươi sao đạo trưởng dù cho võ công cao cường mai danh nhận tích chưa chắc không thể có thể học cho ngươi đệ từ đâu chu diệt cựu tộc thiên hạ truy sát đạo trưởng cảm thấy đến dương quảng có thể không làm ra chuyện như vậy trong lịch sử dương quảng hiền minh hay không tạm thời bất luận có thể nguyên bên trong dương quảng nhưng là không thể tranh luận bạo quân chu hành lời này vừa ra thạch long nhăn chặt l ô n g mày chầm mặc không nói dương quảng mê mội theo đuổi đạo gia trường sinh thuật thậm chí điều tra trường sinh quyết t â m tích h này cũng không phải bí mật gì dù sao ai còn không có chút ít bằng hữu lựa chọn khác đóng cửa không ra làm sao không phải là đang tránh né dương quảng truy tìm ý nghĩa hãn nguyên bản cảm giác mình chỉ cần đóng cửa không ra dương quảng chưa chắc sẽ truy xét được trường sinh quyết ngay ở trên người hắn có thể hiện tại liền chu hành cái này đại minh người đều biết rồi chu hành mới vừa nói lời nói hắn là tin tưởng chính hắn một người nếu là đào tẩu ngược lại cũng dễ nói thiên hạ to lớn đi nơi nào không được nhưng hắn cắp đệ từ đây những người kia phần lớn cũng đã thành ra lập nghiệp mang nhà mang người với hắn đồng thời lưu vong sao thấy thạch long trầm mặc chu hành tiếp tục nói trường sinh quyết bây giờ chính là một khối khoai lang vòng tay bí tịch này ở trong tay của người nào ai liền sẽ bị dương quảng nhìn chằm chằm dù cho đạo trưởng đem bí tịch dân ra dựa theo dương quảng tính cách hắn cũng sẽ trách cứ ngươi vì sao không còn sớm đem bí tịch lấy ra do đó trí ngươi vào chỗ chết lùi một vạn bộ nói dương quảng dù cho không trách tội ngươi đạo trưởng cũng biết cường luyện trường sinh quyết hậu quả chứ ta xem đạo trưởng s ắ c mặt nội thương dĩ nhiên không nhẹ liền đạo trưởng như vậy tu vi đều rơi vào cái này hạ trảng đổi thành dương còn đây dương quảng nếu là có chuyện bất chắc đạo trưởng vẫn là không thể tránh khỏi cái chết trường sinh quyết cho ta tất cả nhân quả ta đến thế đạo trưởng gánh chịu ngoài ra đạo trưởng thương thế ta cũng có thể thành đạo trưởng chữa khỏi đến đây là hết lời đạo trưởng chính mình cân nhắc một phen chu hành r ứ t lời quay đầu cầm lấy nước trà trên bàn nhấp một miếng một bộ hiện tại không cho hắn một cái đáp án hắn liền không rời đi tư thế thạch long nhìn một chút chu hành nhìn lại một chút một bên kêu ma trí mọi người sắc mặt một trận biến ảo cuối cùng thở dài bất đắc dĩ ngồi xuống vẫn không thể nào t r á n h thoát chương 275, t r ư ờ n g sinh quyết tới tay tu luyện hạn chế chương 275, t r ư ờ n g sinh quyết tới tay tu luyện hạn chế sau nửa canh giờ chu hành mọi người từ thạch long đạo trường đi ra k h ấ u trọng cùng từ từ lăng hai người khi chiếm được chu hành cho phép sau khi ghé vào q ma trí bên cạnh cho tới q ma trí h ắ ngay t r o n t ở vườn nãy g h thạch long trải qua thời gian dài đắn đo suy nghĩ khá là các loại lựa chọn cuối cùng khả năng mang đến hậu quả sau khi hắn cuối cùng quyết định đem trường sinh quyết giao cho chu hành trong tay chu hành nói xác thực thực có đạo lý dương quảng tìm kiếm trường sinh quyết đã có mấy năm thanh thế không coi là nhỏ coi như hắn giao ra trường sinh quyết dựa theo dương quảng tính tình chính mình chỉ sợ cũng không thể tránh khỏi cái chết nhưng nếu là chính mình không giao ra trường sinh quyết hắn môn nhân cùng với gia quyến khẳng định cũng sẽ theo gặp xui xẻo bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là đem trường sinh quyết giao ra đợi được tương lai người của triều đình tìm tới cửa hắn liền nói từ lúc trước trường sinh quyết liền bị chu hành cướp đi mà này cũng là hắn cùng chu hành thương lượng kỹ càng rồi hai người ước định chỉ cần hắn đồng ý đem trường sinh quyết giao ra đến tiếp sau sở hữu phiên phước chu hành đồng ý một người gánh chịu ngược lại cái tia bày bức đồ hắn đã ghi vào trong đầu đến tiếp sau có cơ hội lại thử nghiệm chính là cho tới những người thời kỳ thượng cổ giáp cốt văn tự trải qua các đời tiên hiền thiết dịch đã sớm biết được trong đó chính là một ít dưỡng sinh c h i thức tôi h đối với người tập võ cũng không quá to lớn tác dụng chân chính đối với bọn họ hữu dụng chính là cái kêu bảy bức tương tự với hành công con đường loại hình tranh vẽ trở lại khách sạn sau khi mấy người tụ ở chu hành vị trí trong phòng c ư u ma trí vớt nhẹ trong tay trường sinh quyết lẩm bẩm nói kỳ khai đắc thắng đây là điểm lành một bên thạch thanh tuyền thấy mấy người đề tài đã nói đến trường sinh quyết mặt trên lúc này đứng dậy nàng dù sao cũng là người ngoài lưu lại nơi này nhi nghe bực này cơ mật vô cùng không thích hợp chu thần y thạch thanh tuyền tiếng nói chưa hạ xuống liền bị chu hành đánh gãy không sao thạch cô nương lưu lại chính là n à y trường sinh quyết trên thượng cổ văn tự chỉ sợ là muốn làm phiền thạch cô nương hỗ trợ phá giải một hai mà không đề cập tới thạch thanh tuyền tương lai cũng sẽ bị hắn kéo vào trong môn phái liền hướng về phía đối phương lỗ rượu từ truyền nhân b ự c này thân phận hắn cũng phải nhường đối phương lưu lại cùng nghiên cứu một hồi trường sinh quyết dù sao trường sinh quyết mặt trên văn tự chính là thượng cổ giáp q u ố c văn chu hành cùng cưu ma trí hai người căn bản liền không hiểu loại này văn tự nếu như muốn phiên dịch chỉ sợ là muốn dựa vào thạch thanh tuyển dù sao thạch thanh tuyển trước đây liền đã từng đề cập lỗ rượu t ử học cứu tiên h nhân thời kỳ thượng cổ giáp cốt văn tự hắn cũng từng có nghiên cứu thạch thanh tuyển sư thừa lỗ rượu t ử tự nhiên có thể nhận thức một ít giáp cốt văn tự ưu ma c h í n g h e vậy trong mắt l ó e ra một tia sáng thạch thí chủ nhận thức những này thượng cổ văn tự ưu ma c h í vừa nói một bên cầm trong tay trường sinh quyết đưa về phía một bên thạch thanh tuyển nghe c ưu ma c h í lời nói thạch thanh tuyển cũng là khẽ gật đầu đưa tay tiếp nhận trường sinh quyết xem xét tỉ mỉ lên ta từng nghe lỗ rượu từ thúc thúc nói về này trường sinh quyết chính là quảng thành từ sáng chế chính là quảng thành từ chiến thần điện b nếu là đoán không lầm lời nói này trường sinh quyết phải làm cùng nghe đồn bên trong chiến thần đ ộ lục có quan hệ các đời tiên hiền đều đã từng phá giải trường sinh quyết h u y ề n bí mặt trên văn tự chính là dùng giáp cốt văn viết liền tục truyền toàn văn tổng cộng bảy bốn k h ô n không không loại hình chữ cũng chỉ có hơn ba ngàn loại đồ hình bị người phiên dịch mà ra có thể kết hợp phiên dịch đồ hình liên tưởng một hai cũng có thể đoán ra trong đó ý tứ cả bài không có võ công tương quan đồ văn chỉ có dưỡng sinh tập thể hình tri pháp nguyên nhân chính là như vậy mới có người nói trường sinh quyết căn bản không phải thần công bi tịch mà là đạo gia dưỡng sinh điện tịch thạch thanh tuyền vừa nói một bên quan sát mặt trên giáp cốt văn tự cùng lỗ rượu t ử truyền thụ xác minh lẫn nhau chính như các đời tiên hiển từng nói mặt trên xác thực không có bất kỳ đề cập bí tịch võ công chữ chu thần y thì những này văn tự bên trong không có đề cập kinh mạch h u y ệ n đạo xác thực dường như các đời tiên hiển từng nói chính là dưỡng sinh tập thể hình c h i pháp thạch thanh tuyền khẽ lắc đầu nói lại chỉ về bí tịch phần sau ghi chép bảy bức đồ trong bí tịch có liên quan đến kinh mạch h u y ệ n đạo cũng chỉ có những này tranh vẽ nay bảy bức hình người đồ tư thái không một đối mặt cũng lấy điểm đỏ mũi tên chờ chỉ dẫn như là kinh mạch luyện đạo cùng với hành công con đường thạch thanh tuyền rất lời một bên kiêu ma trí lắc lắc đầu tiểu tăng vừa mới cũng là như thế nghĩ vì lẽ đó thử nghiệm thôi thúc nội lực dựa theo trong đó một bức tranh hành công con đường đi đi có thể chỉ là mới vừa có hành động liền cảm giác trong cơ thể khí huyết quần quận đây là t ẩ u hỏa nhập ma dấu hiệu nếu là tiếp tục nữa sợ là có nguy hiểm tính mạng t ẩ u hỏa nhập ma này không phải là đùa g i ỡ n nghe kiêu ma trí lời nói tiểu long nữ cùng thạch thanh tuyền hai người r ồ n r ậ p nhắm mắt thử nghiệm một phen xác thực dường như q ma trí nói tới nói như thế này trường sinh quyết xác thực không phải thần công gì bị tịch thạch thanh tuyền thử nghiệm tiếp kết luận cuối cùng có thể cưu ma c h í nhưng là l ắ t đầu ngược lại nhìn về phía chu hành chu thần y đ ể nên n g ư ờ i ra tay từ lúc hắn nhận thức chu thần y tới nay đối phương nói cái gì sẽ không có không linh nghiệm quá chu thần y nói trường sinh quyết là một môn võ công vậy thì nhất định là một môn võ công chỉ là cụ thể phương pháp tu luyện bọn họ không biết thôi thấy cưu ma c h í xem ra chu hành cười cận đưa tay tiếp nhận trường sinh quyết nếu như kết hợp nguyên bên trong đến xem lời nói trường sinh quyết chân chính phương thức tu luyện nên liền tồn tại với cái kia bảy bức tranh vẽ bên trong chu hành sở dĩ để thạch thanh tuyền phiên dịch những người giáp q ố c văn cũng là muốn xác nhận một hồi thôi bây giờ lần thứ hai xác nhận một phen đã có thể xác định cái kia bảy bức đồ mới là trường sinh quyết ảo diệu vị trí bây giờ ta đã xác định n à y bảy bức đồ chính là trường sinh quyết chân chính phương pháp tu luyện các ngươi trước đây cảm nhận được tàu hỏa nhập ma dị dạng chính là tu luyện trường sinh quyết hiện tượng bình thường thôi nghe chu hành lời này cưu ma trí lập tức liền chuẩn bị thử nghiệm một hai ai ngờ nhưng là bị chu hành ngăn lại quốc sư n à y bảy bức đồ xác thực là trường sinh quyết ý chính vị trí nhưng cũng không phải dễ dàng có thể luyện nếu là người mọi người có thể tu luyện cái kia trường sinh quyết thì lại làm sao có thể có thể xương tụng là cái thế võ học cưu ma trí nghe vậy sắp có việc gật gật đầu sau đó hỏi cái kia chu thần ý cũng biết tu luyện này trường sinh quyết yêu cầu chu hành nhìn cưu ma c h í có chút do dự có thể suy nghĩ luôn mãi vẫn là quyết định nói ra hai cái yêu cầu một trong số đó trong cơ thể không được có bất kỳ nội lực tại người thứ hai cần ở vô ý tâm ý bên dưới luyện tập mới có thể chu hành đem hai điểm này yêu cầu nói ra cưu ma c h í nghe vậy há to miệng hắn cũng không có hoài nghi chu hành lời nói là thật hay giả vẫn là câu nói kia chỉ cần là chu hành nói vậy thì khẳng định là thật sự hắn hiện tại chỉ quan tâm một chuyện thần công ở tay hắn nhưng không cách nào tu luyện ưu ma trí lông mày chăm chú nhăn lại nếu như chỉ là nội lực nói chuyện cũng vẫn được hạn tán công trùng tu không hẳn sẽ không nâng cao một bước nhất khanh hòa thượng còn phải là yêu cầu thứ hai vô ý tâm ý bốn chữ này vừa ra trong đầu của hắn trong nháy mắt nghĩ đến dịch cân kinh tả h ư u hô bác la hán phục ma thần công các loại võ công t u y ệ t học cái điều kiện này chính là chuyên môn đến làm khó dễ hắn loại này say mê võ đạo dễ học tăng nếu là nói như vậy cái k i a chu thần ý chẳng phải là vậy không cách nào tu luyện thạch thanh tuyền đồng dạng không có hoài nghi chu hành nói thật giả đối phương sư thừa độc cô cầu bại cùng thiếu đạo đức đạo nhân chờ cao thủ cái thế nói không chắc những điều kiện này hạn chế chính là từ thiếu đạo đức đạo nhân bọn họ trong miệng nghe tới đây nhưng nếu là như vậy vậy này môn thần công chu hành chẳng phải là vậy không cách nào tu luyện chu hành khẽ mỉm cười có hiểu hay không cái gì gọi là nhân vật chính a chương hai trăm bảy mươi sáu âm dương cùng tồn tại một tính hơi động chương hai trăm bảy mươi sáu âm dương cùng tồn tại một tính hơi động rất nhiều thần công s á t thực đều có tương tự với trường sinh quyết bình thường hạn chế như là bắc minh thần công tu luyện lúc trong cơ thể lại không thể có chút nào nội lực lại tỷ như tả hữu hô bác dịch cân kinh l à hán phục ma thần công cũng đều cần tu luyện giả trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đ ạ t đến vô ý tâm ý tức không hết sức tu luyện cảnh giới trường sinh quyết có điều là hai người đều có thôi có điều đúng dịp chính là chu hành vốn là tu luyện có tả hữu hô bác có thể ung dung đ ạ t đến tâm thần thủ một vô ý tâm ý cảnh giới chân chính ảnh hưởng đơn giản chính là điều kiện thứ nhất thôi tức trong cơ thể không được có chút nội lực sở dĩ có này một yêu cầu chỉ là bởi vì trường sinh quyết chân khí chất lượng kỳ cao không tầm thường nội lực có thể so với hai người gặp gỡ thì sẽ xung đột lẫn nhau hai công xung đột lẫn nhau bên dưới tự nhiên sẽ tổn thương tu luyện giả ngũ tạng lục phủ có thể chỉ cần không để cho gặp vỡ cái kia không liền có thể lấy sao vừa vặn chu hành am hiểu sâu đạo này trước đây chu hành tu luyện tiêu giao ngự phong thời điểm vận dụng chính là ba công hợp nhất biện pháp tuy nói muốn cho b á t hoang lục hợp duy ngã độc tôn công bắc minh thần công cùng với tiểu vô tướng công nội lực dung hợp với nhau có thể vậy cũng là yêu cầu ba loại công lực đồng thời dung hợp nếu là không thể đồng thời dung hợp tương tự gặp công lực xung đột lẫn nhau do đó đối với tự thân kinh mạch tạo thành tổn thương nhưng mà ở thử nghiệm ba công hợp nhất thời điểm này ta muôn nội công lại là lần lượt tu luyện may m à c ó tả hữu hô bắc tri pháp có thể làm cho trong cơ thể nội lực như thường vận chuyển mà không can thiệp chuyện của nhau nếu là đem kinh mạch so sánh từng cái từng cái xa lộ cái tiêu tả hữu hô b á c công hiệu chính là ở trong người trong kinh mạch thiết trí hơn đơn hướng đạo làm cho nhiều loại nội lực ở trong người có thứ tự vận chuyển mà không can thiệp chuyện của nhau cái này cũng là tả hữu hô b á c thuật có thể đồng thời thực chiến nhiều loại hành công con đường không giống võ công nguyên nhân vị trí vì lẽ đó dựa vào tả hữu hô b á c thuật nay cái gọi là nội công xung đột lẫn nhau căn bản là không ảnh hưởng tới hắn trải qua chu hành giải thích mọi người cũng là bỗng nhiên tỉnh lộ thạch thanh tuyền trong mắt càng là tất cả đều là vẻ kinh ngạc nàng kiên quyết không nghĩ tới đại tống lại có cao nhân tiền bồi sáng chế như vậy kỳ diệu v õ c ô n g thực sự là không thể tưởng tượng nổi có điều chu thần y h ể nội lực ở trong kinh mạch ngay ngắn có thứ tự ngược lại cũng thì thôi có thể nội lực chúng quy là muốn trở về đồng thời chứa đựng với trong đan đ i ể n đến lúc đó chu thần y vẫn có thể làm cho trong cơ thể nội lực từng người chứa đựng hay sao thạch thanh tuyền rất khó tưởng tượng đan đ i ể n là kinh mạch chu hành nội lực chất p h á t vô cùng một cái sắp mãn đi ra lưu lớn vẫn đi đến t r o n nước chúng quy gặp có tiếp xúc gặp gỡ thời điểm đối với này chu hành phương pháp giải quyết tự nhiên là đổi một cái đan điển hắn đã sớm nói hắn sở dĩ thử nghiệm tu luyện trường sinh quyết chỉ là muốn nhìn bên trong công chân khí có thể không tích chữ ở trung đan điển bên trong thôi tích chữ ở trên đan tiêu giao ngự phong tích chữ ở dưới đan tiên thiên công hơn nữa tích chữ ở bên trong đan tần h công b a đan t ề luyện nói không chắc gặp có ý định không nghĩ tới hiệu quả hắn quyết định thử nghiệm một phen cụ thể làm sao cũng chỉ có thử nghiệm sau khi mới có thể biết thạch thanh tuyền khiếp sợ với chu hành kỳ tư diệu tưởng một bên cưu ma trí sẽ không có vui vẻ như vậy nói đến nói đi lại trở về tối căn bản căn nguyên vị trí hắn quá thông minh đều là là một bước muốn mười bước tâm tư quá nhiều luyện không thành tả hữu hô b á c càng khỏi nói trường sinh quyết quốc sư ngươi cũng nghe được sư phụ nói rồi ngươi học được tả hữu hô b á c thuật liền có thể luyện trường sinh quyết khấu trọng thấy cưu ma trí giàu dĩ không vui còn tưởng rằng cưu ma trí vẫn cứ ở bởi vì không cách nào tu luyện trường sinh quyết mà không vui đây lúc này khuyên bảo một phen nghe khấu trọng lời này cưu ma trí trực tiếp cho hắn một cái không nói gì mà ánh mắt khinh bỉ cũng chính là khấu trọng không có luyện võ mà không biết bọn họ trước đây trải qua sự tình không phải vậy hắn định h o i nghi tiểu tử này có phải là đang cố ý chế nhạo hắn ngay ư ơ i cho rằng tu l n tả hữu hô ở cưu cái gì giản chuyện đơn giản sao?、Kiu、ma trí nói, nói ra tay trái vẽ tròn tay phải vẽ vung thời điểm từ tử lăng liền trong lòng hơi động dùng ngón tay trắng nước thử một hồi kết quả điều này cũng không phải rất khó a khấu trọng thấy từ từ lăng thử nghiệm tự nhiên cũng chủ động thử nghiệm một phen kết quả cũng là rõ ràng hai người đều không ngoại lệ cùng tiểu long nữ bình thường một lần liền thành công liền cứu ma trí hoài nghi nhân sinh hắn vốn cho là hai người này nộ g tính cùng thành thị phi cách biệt không có mấy nhưng hôm nay xem ra nộ g tính của bọn họ cùng linh tính còn muốn ở thành thị phi bên trên ít nhất thành thị phi liền luyện không tới lây cái hắn tâm nhãn quá nhiều mà làm việc nhảy ra căn bản là không có cách làm được nhất tâm nhị dụng có thể hai người trước mắt nhưng là giống như tiểu long nữ lập tức liền thành công điều này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp thu hai người này nhìn cũng không giống như là tâm tư đơn thuần người a nhìn quốc sư hoài nghi nhân sinh dáng vẻ chu hành cười không nói điều này cũng không phải hắn có thể khống chế hai người ở nguyên bên trong đều có thể luyện thành trường sinh quyết điều này giải thích hai người bọn họ đã đạt đến luyện tập tả hữu hô bác điều kiện tiên quyết cái kia chính là tâm cảnh k h ô n g minh bây giờ thử nghiệm trụ cột nhất tay trái v ẽ tròn tay phải v ẽ vông tự nhiên là điều chắc chắn quốc sư n à y trường sinh quyết tuy nói là thần công bí tịch nhưng không hẳn là thích hợp nhất quốc sư thần công quốc sư không ngại nhiều hơn nghiên cứu lấy làm gương một hai chờ chúng ta về đại minh sau khi ta đi tìm t r ư ơ n g vô kỵ t r ư ơ n g giáo chủ xem có thể không từ trong tay hắn làm quốc sư đổi lấy cựu dương thần công cái môn thần công kia mới là thích hợp nhất ngươi k ưu ma c h í nghe vậy trong mắt l ó e ra một tia sáng khó chịu trong lòng hết mức tiêu tan ân chính là tốt như vậy hống thấy k ưu ma c h í không còn vẻ mặt đau khổ chu hành lại sẽ ánh mắt đặt ở một bên khấu trọng từ từ lòng trên người của hai người hai người các ngươi có, có cơ hội luyện thành tả hữu hô bác như vậy các ngươi cũng đồng dạng có tu luyện trường sinh quyết điều kiện tiên quyết hai người các ngươi có thể tìm ra trong đó một bức thử nghiệm tu luyện k h ấ u trọng cùng từ từ lăng nghe vậy trong mắt tất cả đều là v ẻ kích động hai người dồn dập nhìn về phía trước mặt trường sinh quyết cuối cùng bảy bức đồ trường sinh quyết tu luyện huyền bí liền ẩn chứa tại đây bảy bức tranh vẽ bên trong nay bảy bức đồ đều ẩn chứa có người thể kinh mạch cùng với huyền đạo trong đó càng là dùng điểm đỏ đánh dấu hành công con đường đồng thời mỗi một tranh vẽ đều không giống nhau càng là sau này nó hành công con đường liền càng là tinh diệu phức tạp hai người tuyển tới chọn đi cũng không biết nên làm gì lựa chọn liền cùng nhau nhìn về phía chu hành mặc cho sư phụ định đoạt chu hành nghe vậy đưa tay nắm quá trường sinh quyết đánh giá một phen nói tầm thường nội công tâm pháp đều là trước tiên đánh thông mười hai kinh chính sau đó tiến lên dần dần mở ra kỳ kinh bắt mạch cuối cùng long hồ tụ hợp âm dương cùng tồn tại công l ự c đại thành có thể trường sinh quyết nhưng là tuyệt nhiên không giống nó là lấy kỳ kinh bắt mạch làm chủ tu mười hai kinh chính là phụ trợ hai người các ngươi nếu là tu luyện trường sinh quyết nhất định có thể cá vượt long môn tiến triển cực nhanh chỉ là trong đó gian khổ nguy hiểm cũng vượt xa tầm thường chi pháp ngàn lần và lần các ngươi có thể làm chuẩn bị cẩn thận nghe chu hành lời nói khấu trọng cùng từ từ lăng sắc mặt nghiêm nghị cùng nhau gật đầu hưng đệ bọn họ hai người vốn là không cam lòng người dưới nếu là không có chu hành bọn họ chỉ sợ muốn gia nhập nghĩa quân đi bắt cái tiền đồ tương tự là liều mạng đơn giản chính là vấn đề sớm hay m u ộ n thấy hai người đã quyết định quyết tâm chu hành cũng là cao hứng vô cùng người tập vo nếu là không có loại quyết tâm này tương lai cũng sẽ không có quá cao thành tựu Này bức đồ bên trong, lấy thứ đồ cùng thứ đồ phức tạp nhất, nhưng cũng tinh diệu nhất,、hai、người các người nếu là không sợ phiền phức, muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn, này là bảy lấy bảy bức bức thứ thứ phức các phức, cao có đồ đồ đồ đuổi tạp theo thể từ giới hai hai sáu sợ diệu bức ọ họ n thứ thạch sáu đồ là một bức cất kiến bức hình người tranh vẽ bắt đầu với thiên linh huyện duyên kỷ kinh bắt mạch ngẫu kinh mười hai kinh chính cuối cùng lại quy về thiên linh bức thứ bảy đồ nhưng là nằm ngửa hình người tranh vẽ bắt đầu với chân phải huyện dũng tuyển tương tự duyên kỷ kinh bắt mạch n g ẫ kinh mười hai kinh chính cuối cùng lại quy về thiên linh a i bức hình người chân dung vừa đi một ngọa một tính hơi động kinh kinh mạch càng là một â m ở dương xác thực có nó không giống địa phương tiểu trọng có thể tu luyện bức thứ sáu động đồ tương lai tu luyện chân khí là lấy âm hàn chân khí làm chủ tiểu lăng có thể tu luyện bức thứ bảy tinh đồ tương lai tu luyện chân khí nhưng là lấy dương cương chân khí làm chủ thấy hai người do dự chu hành trực tiếp vì là hai người phân phối hai người nghe vậy trong lòng vui mừng nhất động nhất tính xác thực cám hợp hai người bọn họ tính cách có điều này trường sinh kết quả thật có ý tứ hiếu động người trong cơ thể sinh nhiệt lại trung hòa trong cơ thể âm hàn chân khí thật tính người trong cơ thể phát l ạ n h lại trung hòa trong cơ thể dương cương chân khí này trường sinh quyết khắp nơi tiết lộ âm dương cùng tồn tại tri đạo chương hai trăm bảy mươi bảy sơ luyện trường sinh ngũ hành tụ âm dương hợp chương hai trăm bảy mươi bảy sơ luyện trường sinh ngũ hành tụ âm dương hợp hai người các ngươi có thể nhận thức kinh mạch huyệt đạo từ từ l a n g gật gật đầu về sư phụ hai người chúng ta đã từng quan sát thạch long đạo trường truyền thụ võ học một ít cơ sở kinh mạch huyệt đạo tri thức hai người chúng ta vẫn là hiểu có điều một ít lên cấp tri thức phải dựa vào sư phụ truyền thụ chu hành gật, gật đầu đưa mắt đặt ở cưu ma c h í trên người nhìn chu hành ánh mắt cưu ma c h í d â y hiểu công việc này quý hắn cho tới chu thần y kể nói chung là muốn thử nghiệm tu luyện trường sinh quyết đi quốc sư thân thể làm việc m ệ n h có thể hết cách rồi ai bảo hắn là chu thần y đây hai người các ngươi theo tiểu tăng đến đây đi các ngươi sư phụ cũng phải thử nghiệm một phen trường sinh quyết kinh mạch l u y ệ t đạo c h i thức ta đến truyền dạy cho các ngươi hai người đến tiếp sau tu luyện ta cũng sẽ cho các ngươi hộ pháp mãi đến tận nhập môn cưu ma trí nói mang theo hai người rời khỏi phòng trong lúc nhất thời bên trong phòng chỉ còn dư lại thạch thanh tuyển cùng tiểu long nữ hai người tuy nói có tả hữu hô b á c có thể làm cho nội lực xung đột lẫn nhau không bị ảnh hưởng có thể trung quy vẫn có độ nguy hiểm các người tốt nhất không muốn thử nghiệm tiểu long nữ gật gật đầu nàng có lâm triều anh truyền lại ngọc nữ tâm kinh hơn nữa sư phụ hoàng thường truyền thụ cửu âm chân kinh công lực chất lượng đã thuộc về giang hồ nhất lưu căn bản không có cần thiết đi mạo hiểm nữa tu luyện trường sinh quyết cho tới thạch thanh tuyền chỉ thấy nó ngượng ngùng nợ nụ cười ta đương nhiên sẽ không thử nghiệm dù sao ta cũng sẽ không tả hữu hô bắc thấy chu hành muốn mở miệng thạch thanh t u y n lắc lắc đầu chu thần y lòng tốt ta chân thành ghi nhớ chỉ là ta chỉ sợ là không có tu luyện tả h phỏng theo song long dáng vẽ ở trên bàn dùng ngón tay chám nước vẽ chu vi chỉ là đáng tiếc siêu siêu vẹo vẹo chu hành thấy thế cũng không nói thêm gì dưới cái nhìn của hắn thạch thanh tuyền nên cùng hoàng dung bình thường hai người đều là thông minh tuyệt đỉnh nhân vật tâm tư linh lung trái lại không dễ dàng luyện thành tả hữu hô bác chỉ là chu thần y thạch thanh tuyền mở miệng sắc mặt từng đỏ ta cũng hiểu sơ y thuật này trường sinh quyết tuy rằng thiệp kinh mạch tinh d i ệ u vô cùng nhưng nếu là tu luyện lâu dài xuống sợ là sẽ phải ảnh hưởng sinh dục chu hành hé miệng khẽ gật đầu xác thực hắn cũng nhìn ra rồi cũng đúng như nguyên bên trong ghi lại tại bình thường tu luyện trường sinh quyết tuy rằng tiến triển cực nhanh nhưng là lấy không thể sinh dục thành tựu đánh đổi có thể tiền đề là không thể bày bức đồ toàn bộ tu luyện nếu là chỉ tu luyện trong đó một lạng tranh vẽ lời nói là không có ảnh hưởng chu hành cũng không có ngôi vị hoàng đế cần kế thừa sinh dục hay không hắn nhìn ra cũng không nặng có thể đặt chân võ đạo đỉnh cao mới là hắn theo đuổi sự tình đưa đi thạch thanh t u y ể n cùng tiểu long nữ hai người chu hành đóng cửa phòng lại chuẩn bị thử nghiệm luyện tập một phen trường sinh quyết chu hành ngồi xếp bằng trên giường ưu ma trí đem trường sinh quyết dẫn theo đi ra ngoài để truyền thụ từ từ làm khấu trọng hai người có điều vừa nãy quan sát hồi lâu c á i tiêu mấy bức tranh từ lâu sâu sắc khắc ở trong đầu của hắn nay trường sinh quyết tổng cộng có bảy bức đồ nếu là xem xét tỉ mỉ tất nhiên có thể phát hiện phía trước năm bức đồ lấy trong cơ thể ngũ tạng làm chủ chỉ ở rèn luyện ngũ tạng mà thứ sáu bảy bức đồ nhưng là phân biệt đối ứng trong cơ thể âm dương hai mạch ngũ tạng đối diện ngũ hành hai mạch thì lại đối ứng âm dương trường sinh quyết xác thực không thẹn là đạo gia kinh điển chỉ một tu luyện cũng có thể nhưng nếu là ngũ hành tụ tập âm dương cùng tồn tại uy lực tất nhiên càng là không tầm tưởng muốn luyện liên luyện t r ọ vẹn ngũ hành tuần hoàn âm dương cộng sinh có điều ở trước đó thái n thượng ớ c t i hóa đạo độ thế tiên kinh có lời ngũ hành người kim m ộ c thủy hỏa thủ vậy chính là tạo hóa vạn vật phối hợp tâm dương vì là vạn vật tri tinh hoa người vậy mà để ta nhìn rèn luyện phổi một bức gặp có cớ nào thần diệu địa phương chu hành nhẹ giọng lẩm bẩm chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu dựa theo bản vẽ thứ nhất hành công con đường vận lên công đến một mặt khác cưu ma trí bên trong gian phòng cưu ma trí nhìn mặt trước nhắm mắt lại đã tiến vào vật ngã lương vong trạng thái song long tâm tình phức tạp vô cùng hắn nói rồi một lần kinh mạch v i ệ t đạo c h i thức đối phương chỉ nghe một lần liền n h ớ kỹ hắn nói vật ngã lương vong trạng thái đối phương nói tiến vào liền tiến vào hắn hiện tại đã phiền thấu cái đám này treo v á c tường chờ song long mở mắt ra thời điểm đã là buổi tối ánh đến chập trờn hai người hơi ngây người có thể tiếp theo một cái chớp mắt nhưng là kinh ngạc đối diện lên bọn họ chỉ cảm thấy cảm thấy chính mình hiện tại trạng thái rất tốt ta xem thật giống so với dĩ vãng càng thêm rõ ràng ta thính lực thật giống cũng càng mạnh hơn đây là từ từ lăng hai người cảm thụ thân thể dị dạng đều cảm giác thấy hơi không nói ra được thoải mái không chờ bọn họ tiếp tục trò chuyện một bên k ư u ma c h í nhưng là trực tiếp nắm lấy hai người b ả vai một luồng ấm áp cảm giác tự nhiên mà sinh ra cảm thụ hai người trong cơ thể sinh ra nội t ứ c k ư u ma c h í mí miệng mím chậm rãi thả ra hai tay có điều một ngày thời gian hai người này cũng đã cảm ứng được nội t ứ c đồng thời từ từ hội tụ nội lực sắp thành hình hắn đã không biết là thổi phồng hai người thiên phú rất tốt cần phải khen trường sinh quyết diệu dụng vô cùng quốc sư ta hiện tại cảm giác thật thoải mái khấu trọng lỡ m è o thân thể hưng phấn nói một bên từ từ lăng cũng là điên cuồng gật đầu cưu ma trí trong mắt lóe ra một đạo nguy hiểm ánh sáng nội lực chỉ là cơ sở sau đó các ngươi chỉ cần chăm chỉ tu luyện liền có thể có thể hai người các ngươi thân thể còn cần mải một phen khấu trọng cùng từ từ lăng trong lòng mơ hồ bất an mãi đến tận một nén nhang sau yên tĩnh trong hậu viện vang lên hai người tiếng tê thảm thiết â m trong khách sạn cái khác dừng chân n ư ờ i nghe này thanh âm huyền áo vẫn chưa nhiều lời một câu nói người trong võ lâm không t r e o chọc nổi a ngược lại cũng không đến đi ngủ thời gian theo bọn họ đi thôi các người tuổi như vậy mở gân xác thực gặp có chút đau quen thuộc là tốt rồi song long chính đang gào thét bên hai bỗng nhiên vang lên chu hành âm thanh hai người duy trì dạng thẳng chân động tác quay đầu nhìn về phía chu hành chỉ thấy nó mặt đỏ l ử lử, trạng thái tinh thần rất tốt ưu ma chi thấy thế cũng không có dằn vặt song long ý nghĩ vội vã hướng đi chu hành bên cạnh mở miệng nói chu thần ý đ g a làm sao chu hành gật đầu cảm giác không sai ta đã đem bản vẽ thứ nhất luyện thành n à y trường sinh quyết tổng cộng bảy bước đồ ám hợp ngũ hành âm dương tâm ý ta sẽ dựa theo ngũ hành tương sinh trình tự lần lượt tu luyện lại hợp tâm dương liền coi như triệt để luyện thành toàn thiên trường sinh quyết bây giờ n à y trường sinh quyết nội lực chính tích chữ ở thiên trung khí hải bên trong ta tuy rằng tu luyện có tiêu giao ngự phong tích chữ ở thượng đan điền bên trong có thể nó cùng thiên trung khí hải trường sinh quyết chân khí nhưng là nước giếng không phạm nước sông hiệu quả lạ kỳ không sai chờ đem trường sinh quyết toàn thiên tu luyện mặt h à n h ta sẽ nếm thử nữa luyện tập tiên tiên công chiếm trước dưới đan nhìn ba đan tể tu hội có cái gì cảnh tượng nghe chu hành kế hoạch cùng miêu tạ cưu ma c h í nghe được nhiệt huyết sôi trào có thể nghĩ lại vừa nghĩ chính mình không có tu tập năng lực lại giống như một chậu nước lạnh đón đầu tới mà xuống chu hành vô vô cưu ma c h í vai an ủi quốc sư ngươi phật pháp tinh thâm chờ ngươi đại triệt đại ngộ tâm cảnh tất nhiên là tiến triển cực nhanh tương lai có cơ hội đếm thử nữa tu luyện cũng chưa chắc không thể dỗ dành xong cưu ma c h í chu hành vừa nhìn về phía chính đang kéo gân s o n g l o n g hai người các ngươi kiên trì kiên trì trường sinh quyết có thể mang các ngươi tiềm lực phóng thích mà ra các ngươi đánh cơ sở thời gian gặp so với người bình thường phải nhanh nhiều lắm chờ các ngươi xây tốt cơ sở ta sẽ phân biệt truyền dạy cho các song long nghe vậy càng ngày càng ra sức ư nửa g công, Trường công, 278, 278, chuyển công, độc cô 278, chuyển công, độc cô phiệt. phiệt. n tháng sau ngoài thành bờ sông trong rừng chu hành chống đao kiếm đứng dưới tán cây nghiêng người dựa vào cây liễu đầy hứng thú mà nhìn trước mặt hai người trước mặt hắn chính là hai cái thiếu niên hai người này không phải người bên ngoài chính là khấu trọng cùng từ từ lăng hai người bọn hắn hôm nay nơi nào còn có nửa phần chán nản dáng vẻ hai người đều là thân mang tình phục một người cầm trong tay trường đao một người khác nhưng là cầm trong tay trường kiếm trong tay bọn họ binh khí là chu hành ở thành dương châu mua được tuy rằng chỉ là tầm thường binh khí nhưng đối với giai đoạn hiện tại hai người tới nói hoàn toàn đủ trường sinh quyết đúng là kỳ diệu vô cùng song long tu luyện này công trường sinh quyết chân khí bất chi bất giác trong lúc đó cải thiện hai người bọn họ thể chất bất quá nửa tháng thời gian liền tương đương với người bình thường một năm khổ tu chu hành cũng là dựa theo ước định bắt đầu truyền thụ hai người c h i ề u thức bọn họ ở dương châu đã dừng lại có đoàn thời gian bây giờ cũng nên tiếp tục khởi hành du lịch đại tùy song long thành cựu chu hành đệ tử tự nhiên phải làm đồng hành cho tới vệ chinh, chinh nhưng là bị chu hành miễn phí vì là lưu đà chủ trị liệu sau khi tạm thời giao cho hắn đến giút đỡ chăm sóc dù sao vệ trinh trinh bây giờ có thương tích tại người thực sự bất tiện với bọn hắn cùng ra đi chẳng bằng đem đặt ở dương châu chờ bọn hắn rời đi đại tùy thời điểm lại đem vệ trinh trinh đón về chính là tiểu trọng ta vừa mới chuyên ngươi chính là ngũ hổ đoạn môn nào lấy vén chém mặt dẫm phách vỡ câu p h ả i làm chủ thứ hai nhưng là chát thiết r ạ o giá quét ngang đao các loại động tác nhanh nhẹn tinh linh cường tráng mạnh mẽ triển khai ra giống như mánh hổ hạ sơn tiểu lăng ta vừa mới chuyên ngươi chính là đoạn mệnh liên hoàn tam tiên kiếm khiến lúc liên hoàn đánh ra làm liền một mạch k người, người chờ các người hai người đem hai môn võ công học được ta sẽ lại chuyển dạy cho các người hai người một bộ đao kiếm thuật chờ các người cơ sở đầy đủ nệm vững chắc ta thì sẽ chuyển cho các người rét cắt ra cắt thịt một phẩy không không một thức đến lúc đó các người đơn độc triển khai cũng được hai người hợp kích cũng được đều sẽ có không tầm thường nghi lực chu hành nói đơn giản nói hai người sắp xếp lần đầu giáo dục đệ tử chu hành trong lòng cũng không nửa phần không vui trái lại có một loại nuôi thành vui vẻ đốc xúc hai người từng người luyện công chu hành mọi người nhưng là đứng qua một bên chu thần y kể chúng ta sau đó phải đi hướng về nơi nào là tìm tán nhân linh đạo kỳ vẫn là tìm thiên đao tâm huyết cũng hoặc là trực tiếp đi từ hàng tinh trai cựu ma trí làm nóng người một bộ mài đao soàn soát tư thế hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị từ lúc tiến vào đại tùy tới nay liền thẳng đến dương châu khoảng thời gian này bọn họ chưa bao giờ đi tìm một cao thủ lập bản hắn đã cảm giác sâu sắc kẻ nhạt trước tiên đi bãi phòng lỗ rượu từ tiền bối đi ở trên đường nếu như có thể đụng tới cao thủ chúng ta cũng có thể đi đến bãi phòng Cùng với đã như vậy chẳng bằng trước tiên đi làm một bận bịu chuyện khác mượn thế lực sự tỉnh thì cần lặng lẽ chờ thời cơ nghe nói có thể cùng một số cao thủ l ậ n bản ưu ma trí tâm tình cũng theo kích động lên không khỏi bắt đầu chờ mong đón lấy hành trình xin hỏi thạch cô đương chúng ta đón lấy đi qua khu vực sẽ gặp phải cái nào cao thủ nghe ưu ma trí lời nói thạch thanh tuyền khẽ mỉm cười lỗ rượu từ thúc thúc giờ khắc này chính đang phi mã mục t r ư ờ n g sao ẩn trong ngọn núi đẹp đẽ h ẩn cư mà phi mã mục t r ư ờ n g chính đang nam quận từ dương châu đi đến nam quận chúng ta gặp trải qua ba lăng bang giang hoài nghĩa quân nam dương bang nhóm thế lực địa bàn ba lăng bang đại đương gia lục kháng thủ nhị đương gia tiêu tiện đều là giang hồ thành danh đã lâu cao thủ giang hoài nghĩa quân đỗ phục、Uy. đại tùy trong trốn giang hồ cao thủ chân chính chủ yếu tập trung vào ma môn hai phái lục đạo cùng với từ hàng tĩnh trai cùng tĩnh niệm thiện viện này chính là hai đại người đứng đầu bên trong lại thứ hai chính là tứ đại môn việt môn khách ngoài ra cái gọi là bắt bang thập hội bên trong cao thủ thực sự không đáng chú ý không sao thời gian còn dài trước tiên thử xem những cao thủ h à m kim lượng nếu là không đủ chúng ta lại đi bãi phòng tứ đại m ô n thiện ta đã sớm nghe nói phái nam hải triều công tháp chính là đại tùy hiếm c o cao thủ bây giờ đã nương nhờ vào lý phiệt vũ văn i ệ thương Vũ văn t vũ văn hóa cập đ ộ c cô việt vu sở hồng đ ộ c cô phòng cùng với tống phiệt thiên đao tống khuyết một cái so với một cái lợi hại a chu hành mở miệng nói nói đến tống k u y ế t thời điểm càng là biểu hiện nghiêm túc hắn bây giờ còn lâu mới là đối thủ của tống k u y ế t điểm này hắn rõ ràng trong lòng có thể chỉ cần có thể được tống khuyết chỉ điểm này một chuyến cũng đã là không ngừng chuyến này có điều ở trước đó trước tiên thử nghiệm mời chào l ô d i ệ u tử lại nói một vị thiên hạ toàn t ạ i nhưng là khan hiếm nhân t à i a l ô d i ệ u t ử hắn m u ố n thạch thanh tuyền hắn càng m u ố n kế hoạch xong đón lấy hành trình sau khi mấy người liền tiếp tục chạy đi ở trên đường chu hành cũng không ngừng đốc xúc s o n g long luyện công thiên phú của hai người bọn họ vốn là cực kỳ hàng đầu nguyên bên trong hầu như nằm ở hoang dại trạng thái vẫn cứ có thể dựa vào chính mình đuổi tới trẻ tuổi bất tiến bây giờ có chu hành chỉ điểm hai người bọn họ tiến bộ tự nhiên là càng thêm cấp tốc ngũ hổ đoạn môn đao cùng đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm tuy nói là danh tiếng không hiện ra có thể hai người đều là giang hồ đại phái ép đáy hòm võ công để dùng cho hai người đánh cơ sở tự nhiên là có chút xa xỉ mấy người chạy đi bất quá hai ngày thời gian liền đến lại một thành trì chu thần y ỉa phía trước chính là ba lang bang xào huyện đại đương gia lục kháng thủ cùng nhị đương gia tiêu tiện võ công đều không yếu ngoài ra này ba lang bang càng là hôn quân dương quảng chó săn chuyên vì nó s i ê u tầm tuổi trẻ tuấn mỹ nữ tử đưa vào trong cùng vì là người trong giang hồ k i n h thường trước, thanh trí trước thạch thanh tuyền nói có quan hệ ba lang bang tình báo chu hành nghe ánh mắt nhưng là đặt ở khẩu trọng trên người nếu là hắn n h ớ không lầm lời nói khẩu trọng tình trung nguyện chính là từ tiêu tiền chỗ ấy được chứ nếu là này một chuyến thuận lợi khẩu trọng binh khí nói không chắc có tin tức cho tới từ từ đ ă n g binh khí t r ơ n g t a m phong tặng cho danh kiếm bắt thức đồng bộ thần binh liền đặt ở lâu hành các bên trong chờ trở lại đại minh tùy ý chọn một cái chính là thanh cựu hắn đệ tử sử dụng binh khí làm sao có thể keo kiệt chu thần y kể phía trước có người cư ma trí bỗng nhiên mở miệng nói chu hành không để ý lắm nói không chắc là đến đây cầu y người cũng không phải đám người kia đánh cờ xí dân thư độc cô hai chữ chu hành nghe vậy ngưng thần nhìn lại quả thực dường như kêu ma c h í từng nói một đám người đứng ở thành trì cửa thanh thế hùng vĩ có một cây cờ xí thụ ở đám người trung ương mặt trên viết độc cô hai chữ hiển nhiên những thứ này đều là độc cô phiện người chu hành trong lòng hơi động đ ỗ n g nhiên nghĩ đến sư phụ hắn thiếu đạo đức đạo nhân đã từng nói hắn một vị khác sư phụ độc cô c ầ u bại chính là xuất thân từ đại tùy độc cô p h i ệ t nếu là hắn đoán không sai đám người kia nói không chắc chính là vì này mà đến chương hai trăm bảy mươi chín độc cô phiện độc cô cờ bại giao dịch chương hai trăm bảy mươi chín độc cô phiện độc cô cờ bại giao dịch mấy người tiến vào t h à n h trì lúc này mới nhìn thấy đ ộ c cô p h i ệ t một người cầm đầu chính là một nữ tử cô gái kia nhìn qua có điều mười bảy tuổi tuổi trên người mặc một thân màu đen kinh p h ụ ở ngoài khoác lụa hồng trù áo khoác tướng mạo tú lệ giữa hai lông mày hiện lộ hết anh khí cô gái kia cầm trong tay một cái trường kiếm lộ hết ra sự sắp bén nhìn qua liền cực kỳ bất phàm mọi người nhìn quét một ánh mắt không chờ chu hành mở miệng cô gái kia liền dẫn đầu mở miệng đ ộ c cô p h i ệ t độc c ô phượng nhìn thấy thúc phụ cô gái kia chắc tay sắc mặt t h n g đỏ dù là ai gọi một người tuổi còn trẻ nam tử vì là thúc phụ đều làm ở không mở miệng có thể chuyến này nhưng là nàng tổ mẫu yêu cầu ngàn dặn dò vạn dặn dò yêu cầu hắn đối với chu hành lễ kính rất nhiều nhất định phải xưng hô nó vì là t h ú c phụ độc cô cầu bại cùng độc cô p h i ệ t quan hệ toàn bộ độc cô phiệt chỉ có v ư u sở hồng một người biết được có thể từ khi mấy năm trước độc cô phượng hướng về đại minh một nhóm biết được việc này người lại thêm một người độc cô phượng dù cho là đi đến kinh thành tham gia hoàng đế tiệc cưới đương đại p h i ệ t chủ độc cô phong cũng không biết được việc này cho tới nguyên nhân bây giờ độc cô phượng tuy còn trẻ tuổi có thể nó võ công nhưng là đã vượt qua cha độc cô phong đổi sát viu sở hồng một khi ra trận cũng đã là nhất lưu cao thủ luận địa vị toàn bộ độc cô ra độc cô phượng địa vị chỉ đứng sau vu sở hồng cao hơn cái kia cái gọi là độc cô phiệt chủ nguyên nhân chính là như vậy vu sở hồng đang nghe chu hành hiện thân đại tùy tin tức sau khi lúc này điều động độc cô phượng đến đây bài kiến vu sở hồng bây giờ đã gần đến trăm tuổi nàng trợ phu cũng chính là độc cô phượng tổ phụ cùng độc cô cầu bại cùng thế hệ chính là năm đó độc cô phiệt bên trong ít h ỏ i đối với độc cô cầu bại có thiện ý người cũng bởi vậy nguyên nhân năm đó độc cô phượng nhân g i a tộc công việc đi đến đại minh thời điểm mới gặp có độc cô cầu bại tự mình hiện thân đại minh đi đến trăm năm chu hành chính là độc cô cầu bại đệ tử cùng viu sở hồng nhi từ độc cô phong cùng thế hệ nguyên nhân chính là như vậy viu sở hồng mới sẽ làm độc cô phượng s ư n g hô chu hành vì lá thuốc phụ chu hành cũng rõ ràng trong đó đạo lý hắn đã sớm từ thiếu đạo đức đạo nhân c h â ấy biết rồi độc cô cầu bại xuất thân độc cô cô nương khắc khí ta cũng nghe ta sư phụ nhắc qua hắn xuất thân độc cô phiệt sự t ì n h hắn từng nói năm đó hắn bị độc cô phiệt đổi ra khỏi nhà trước trong gia tộc chỉ có độc cô cô nương ông cố cùng ông bà nội đối với ta sư phụ vô cùng tốt ngươi s ư n g hô ta một tiếng t h u c phụ ngược lại cũng hợp tình hợp lý chu hành cười nói trong lòng càng là hơi cảm thấy đáng tiếc thôi hắn lần này đến đây gây nên hoặc là chính là bí tịch võ công hoặc là chính là nhân tài trước tiên nói bí tịch võ công sư phụ h ắ n độc cô cầu bại l i ê n xuất thân độc cô việt tuy nói chưa từng dùng qua độc cô việt võ công có thể nó sáng chế võ công tất nhiên có lấy làm gương quá độc cô việt võ công trong đó tự nhiên ẩn chứa độc cô việt võ công c h â n ý điểm này chu hành căn bản không thiếu lại nói nhân tài độc cô phượng xác thực là vạn người chưa chắc có được một thiên tài tuyệt thế có thể nàng sớm đã bị vưu sở hồng coi là độc cô việt tân người nối nghiệp địa vị vẫn còn đương đại việt chủ độc cô phong bên trên đồng thời độc cô ra căn bản vô ý tranh cướp thiên hạ bản thân hắn liền cùng cái khác tứ ra môn việt có thâm hậu quan hệ độc cô việt tự độc cô tín bắt đầu con gái lớn gả cho vũ văn dục ù n g vũ văn việt quan hệ không ít tứ nữ nhi sinh ra lý uyên mà lý uyên lại là đương đại lý việt việt chủ con gái nhỏ gả cho dương kiên hoàng đế đương t r i ề u dương quảng chính là nó nhi tử lên tới hoàng thất xuống tới vũ văn việt lý việt đều cùng độc cô việt có vô số liên hệ bất kể là ai nhà năm quyền độc cô việt đều sẽ dựa vào thực lực bản thân chiếm cứ không thấp địa vị bọn họ đi chính là ngàn năm thế gia truyền thừa con đường mà độc cô phượng lại dựa vào nó xuất sắc thiên tư cùng với hơn người trí tuệ dĩ nhiên bị độc cô r a coi là lãnh tụ giống như nhân vật nhân vật như vậy kiên quyết sẽ không bỏ qua độc cô r a khác đầu hắn phái có điều có một chút đúng là có thể lợi dụng một hai hắn đang lo cũng không đủ sức mạnh tới đối phó mộ dung bắt đây nếu như có thể mượn độc cô p h i ệ t sức mạnh phải biết độc cô p h i ệ t tuy rằng vô ý tranh bá thiên hạ có thể nó thế lực khổng lồ tự nhiên cũng là dưỡng co tư m i n h liền khác nào lĩnh nam tống p h i ệ t tống khuyết bình thường những đại quân này có thể ở thời loạn lạc người trung gian chứng độc cô việt lợi ích bọn họ thậm chí có thể dựa vào này một đại quân công thành t h o n g qua đợi được tình thế trong sáng lại mang theo thành trì địa bàn đi đến nương nhờ vào để bọn họ ở tân triều thu được cực cao địa vị độc cô phượng biểu hiện lúng túng đặc biệt là đang nhìn đến Kiêu ma c h í cái kia hoài nghi nhân sinh ánh mắt thời điểm vẻ lúng túng càng sâu nàng có thể đoán được Kiêu ma c h í đang suy nghĩ gì đơn giản chính là kinh ngạc cho bọn họ độc cô ra liền độc cô cầu bại cấp độ kia nhân vật đều có thể đuổi ra khỏi nhà thôi có thể vấn đề là nay thật sự không có quan hệ gì với bọn họ a gia tộc lớn tài nguyên đều là có hạn trong đó tự nhiên cũng ít không được tranh đấu năm đó độc cô việt chủ lại không phải bọn họ mạch này năm đó độc cô việt chủ cùng độc cô cầu bại một mạch bất hòa thậm chí đem độc cô cầu bại cha mẹ tàn hại sau sẽ nó trục xuất môn tường sau khi thậm chí điều động sát thủ đi đến truy sát là nàng ông cố cùng tổ phụ hai người nhiều lần giúp đỡ mới giúp đỡ trốn hướng về đại tống nàng ông cố cùng tổ phụ hai người ban đầu ý nghĩ chỉ là bảo vệ độc cô cầu bại mạch này huyết mạch thôi chỉ hy vọng hắn đến đại tống sau khi cưới vợ sinh con này quãng đời còn lại ban đầu xác thực là tường an vô sự có thể ba mươi năm sau mới có hơn bốn mươi tuổi độc cô cầu bại lại lần nữa trở lại đại tùy một người một kiếm liên lập tung thời đó độc cô phiệt chủ một mạch phiệt chủ một mạch toàn bộ giết sạch chó gà không tha vẫn là năm gần tám mươi ông cố cùng tổ phụ cùng đứng ra mới khuyên nhủ r ế t đỏ mắt độc cô cầu bại giết người sau khi độc cô cầu bại bồng bềnh rời đi độc cô ra bị này trọng thương vẫn là nàng ông cố đứng ra tiếp nhận này một hối loạn trải qua mấy chục năm phát triển độc cô việt mới khôi phục lại năm đó bị độc cô cầu bại lật tung trước trạng thái không thèm đếm x ử a đến c ê u ma trí ánh mắt độc cô phượng nhìn về phía chu hành cung kính nói thúc phụ nói quá lời tổ mẫu nghe nói thúc phụ đến đại t ù y liền điều động cháu gái đến đây nên tiếp thúc phụ đến độc cô việt địa bàn lại như là đến nhà bình thường lẽ ra lên tới nhà nhìn một chút độc cô p ư ợ n g lúc này đối với chu hành khởi sướng ta sư phụ có phải là cho các ngươi nói cái gì chu hành nghĩ tới điều gì mở miệng hỏi đ ộ c cô phượng gật gật đầu ngắm nhìn một phía vẫn chưa có lén lút trò chuyện ý nghĩ trái lại là mở miệng nói rằng cháu gái hai năm trước nhân chuyện gia tộc đã từng đi đến đại minh đại minh cao thủ như mây mà ta đ ộ c cô ra ngoại trừ tổ mẫu ở ngoài còn lại cao thủ không hẳn có thể hộ ta chu toàn liền thỉnh cầu lệnh sư đi đến bảo vệ lại đến hành phân biệt thời gian lệnh sư từng nói nếu là nó truyền nhân đi đến đại t ù y hy vọng ta đọc cô ra đồng dạng có thể bảo vệ một hai trước đây không lâu lệnh sư gửi tin trong thư nói minh ở không hư đọc cô ra phát triển đại kế tình huống ta độc cô ra cần tận lực bảo vệ thúc phụ để báo đáp lại lệnh sư đồng dạng nguyện làm ta độc cô ra g ấ p gác độc cô phượng đem việc này quang minh chính đại kể ra tương tự là tích chữ đem độc cô cầu bại cùng độc cô phiệt quan hệ chiêu cáo thiên hạ ý nghĩ nàng ở g i rõ ràng, ràng ràng nói thiên hạ biết người ta độc cô phiệt sau lưng chính là độc cô cầu bại muốn gây phiền phức còn phải chính mình cân nhắc một chút chu hành ngay vậy lâu dài không nói hắn mấy vị sư phụ đều là mạnh miệng nhẹ dạng người ngoài miệng nói để hắn tự mình đi đến đại tùy sống chết có số có thể lại trong bóng tối thế hắn chuẩn bị thậm chí liên lạc tứ đại môn p i ệ t một trong độc cô Việt. c h u h à n h t r o n g lòng nóng lên. c h ư ơ n g 280, nhiệm vụ chính tuyến chương mới đông minh phái sổ cái chương 280, nhiệm vụ chính tuyến chương mới đông minh phái sổ cái thúc phụ nếu là có yêu cầu độc cô ra trợ giúp sự t ì n h cứ việc nói rõ chính là tổ m â u đã đáp ứng lệnh sư chỉ cần không ảnh hưởng độc cô ra sau khi phát triển đại kế ta từ trên xuống dưới nhà họ độc cô nhất định toàn lực phối hợp độc cô phượng mở miệng nói nói hơi ngưng lại một phen sau đó tiếp tục nói t h như với kiến an một vùng quát tháo phong vân mộ dung ra độc cô việt thế lực to lớn tự nhiên không cần lắm lời chu hành cùng mộ dung bắc trong lúc đó ân o á n hơi hơi một cha liền có thể cha được càng khỏi nói độc cô cầu bại gửi tin bên trong càng là đề cập chu hành lần này đến đây đại tùy mục đích cái k h ê m mộ dung bác dựa dẫn mộ dung ra mấy đời tích góp của cải kéo một nhánh không kém quân đội thế lực hơn nữa hoàng thi thủy các bên trong bí tịch võ công càng làm ờ i chào không ít người trong võ lâm bây giờ thế lực của bọn họ ở thiên hạ nghĩa quân bên trong đều thuộc về là không kém tồn tại nếu là đơn đà độc đấu chu hành muốn giải quyết đi mộ dung bác phụ tử nghĩ đến cũng không phải việc khó có thể có đại quân hơn nữa một đám giang hồ hào thủ giúp đỡ chu hành căn bản không có cách nào un dung giải quyết b hiện o ặ c là, n ó theo mộ dung bác phụ tử, ở đại tùy kéo một một thế tử thể tay quyết tử. phụ nhánh đại quân cùng với đối kháng. Hoặc là, mượn một cái nào đó thế lực sức mạnh phụ chống hắn dành phụ h kéo nào mộ mượn mộ mộ dung dung quân dung cùng cùng giải bác bác bác cái lực sức ở đại đại đối đó đỡ được, để hắn có thể dành tay giải quyết đi với i là, có tại bọn họ đ ộ c cô ra rất đồng ý đảm nhiệm này một nhân vật chúng ta đ ộ c cô ra vô tâm tranh cướp thiên hạ nhưng cũng phải vì thế mà sau dự định cũng là thiếu không được công thành thoáng qua mà kiến a n một vùng nhưng là cùng ta đ ộ c cô phiệt địa bàn tiếp giáp đ ộ c cô phượng hạ t h ấ p giọng dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh nói rằng bọn họ muốn công thành thoáng qua sau đó lấy chờ thời cơ mang theo thành trì nương nhờ vào tấn quân đã như thế b ọ chu, chu, ngủ ngủ chu hành lúc này g mở miệng nói đọc cô phượng khoe miệng vung lên đưa tay hư dẫn cháu gái đã an bài xóm khách sạn thúc phụ đi theo ta đ ộ c cô phượng ở trước dẫn đường chu hành cùng tiểu long nữ cùng với thạch thanh tuyền hai người theo sát phía sau còn cưu ma trí hắn đang bề bộn bắt chuyện đồng dạng chờ ở cửa thành chờ chu hành trị liệu người trong giang hồ khấu trọng cùng từ từ lăng hai người cũng ở lại nó bên cạnh hỗ trợ chu hành theo độc cô phượng tiến vào một cái khách sạn bên trong từ lúc bọn họ đến trước độc cô phượng cũng đã đem một nhà khách sạn này toàn bộ b a o xuống đi đến cao nhất phòng khách sau khi trong phòng c h ỉ còn dư lại chu hành cùng độc cô phượng hai người còn thạch thanh tuyền cùng tiểu long nữ nhưng là đi thu dọn bọc hành lý cũng rửa mặt một phen chạy đi mấy ngày quả thật có chút phong trần mệnh mọi ý tứ các người muốn công chiếm một ít t h à n h trì chờ tương lai thế cuộc trong sáng thời điểm gặp lấy này cho rằng tiến thân tư cách kiến an một vùng cùng các ngươi địa bàn tiếp giáp tương lai các ngươi phát sinh ma sát cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột mà ta cũng cùng mộ dung bác phụ tử có cửu hoán lần này đến đây nhất định phải tìm bọn họ thanh toán chính như lời ngươi nói chúng ta xác thực có thể hợp tác một lần chu hành gọn gàng dứt khoát đem lần này liên thủ xưng là hợp tác đ ộ c cô phượng gật đầu chỉ là trước mắt thế cuộc vẫn còn không sáng láng ta đ ộ c cô việt nếu là trước tiên ra tay quanh thân thế lực chỉ sợ sẽ thừa dịp cháy ở nhà hối của chúng ta trái lại bị động bởi vậy trong gia tộc quân sư có lời vẫn cần chờ đại ợ i thời mới phải phiền hiểu việc một làm thêm xem chút thể thủ, thúc trở nhất gật gật tuy trận, thể từng thịt cơ có đọc còn Chu có chưa cũng c phụ hành hắn không đánh heo, heo h đó đẳng. đầu, vì lẽ rằng quân ăn qua y đ ạ t u y tuy rằng nội loạn nhưng chỉ là lấy tiểu cỗ phản động thế lực làm chủ lúc này tứ đại môn việt cũng không từng hạ tràng nếu là độc cô việt lúc này độc thủ chỉ sợ sẽ trở thành nhiều người chỉ trích đợi được các nhà dồn dập hạ tràng trận này chiến loạn lại lần nữa mở rộng đó mới là độc cô việt xuất thủ thời điểm có điều nếu thật sự là dựa theo nguyên bên trong tiến triển chỉ sợ còn phải chờ thêm cái hai ba năm cái t i ế không khỏi quá lâu một chút có thể có phương pháp gì có thể tăng nhanh thế lực khắp nơi hạ tràng chu hành mở miệng hỏi thời gian cấp bách hắn ở đại tùy có thể hay không chờ hai năm đều là â n số thấy chu hành do hỏi đ ộ c cô phượng nhịu nhũ mày suy tư một phen sau đó như linh chém s á t nói đông minh phái chu hành nghe vậy trong lòng hơi động hắn đã đoán được cái gì chỉ nghe đ ộ c cô phượng tiếp tục nói đông minh phái chính là hải ngoại môn phái tuy rằng không ở bắt bang thập hội phạm trù bên trong nhưng cũng thanh thế không nhỏ đặc biệt là ở đông minh phu nhân dẫn dắt đi đông minh phái càng là càng ngày càng lớn mạnh đại tùy cảnh nội đối với mối ăn kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt tứ đại môn phiệt tuy rằng ở bề ngoài vẫn cư phục tùng đại tùy thống trị có thể mỗi một môn phiệt đều là mỗi người một ý trong tay bọn họ binh khí đại thể đều là ở đông minh phái chọn mua nếu là chọn mua chính là chuyện làm ăn mà nếu là chuyện làm ăn tự nhiên sẽ có các loại sổ cái lưu giữ nếu chúng ta có thể bắt được những này sổ cái cái khác các đại môn phiệt cùng với trong bóng tối ẩn giấu thế lực tất nhiên sẽ sớm động tác n g h e đọc cô phượng lời nói chu hành gật gật đầu quả nhiên với hắn suy đoán như thế nguyên bên trong nội dung vợ kịch chính là như vậy lý thế dân cùng lý tú ninh chính là lợi dụng đến giúp lý huyên giới định khởi b i n h phản tùy quyết tâm nếu là thật dường như đ ộ c cô phượng từng nói đem sổ cái trùng ra mặc kệ là vương thế s ú n g cũng được đậu kiến đức cũng được cộng thêm tứ đại môn thiệt toàn bộ đều sẽ bởi vì binh khí chọn mua bại lộ sự t ì n h mà sớm động tác đến lúc đó đ ộ c cô v i ệ t tự nhiên cũng sẽ thuận theo tự nhiên bắt đầu công l ư ợ c thành trì t r u n g quanh mà hắn cũng có thể nhân cơ hội giải quyết đi mộ dung bác phụ tử chu hành khẽ gật đầu nhiệm vụ chính tuyến thu được đông minh phái sổ cái mở khóa sổ cái sự tỉnh để ta giải quyết chu hành mở miệng nói đông minh phái vo công cao nhất người chính là đơn mỹ tiên đơn mỹ tiên chính là âm quý phái trưởng môn t r ú c ngọc nhiên cùng bá đao nhạc sơn con gái t r ú c ngọc nhiên cùng bá đao nhạc sơn hoàn toàn không có cảm tình hai người sở dĩ từng có một ngày tình duyên hoàn toàn là t r ú c ngọc nhiên được thạch chi hiên tình thương quá mức d u y ê n cớ cũng bởi vì như thế t r ú c ngọc nhiên cùng đơn mỹ tiên trong lúc đó đồng dạng không có bao nhiêu cảm tình t r ú c ngọc nhiên sinh ra đơn mỹ tiên sau khi từng để cho nó đảm nhiệm âm quý phái t h á n h n ữ chỉ là đơn mỹ tiên ở âm quý phái trong lúc chịu khổ ma ẩn biên bất phụ cường bạo sau đó mang thai dưới tình huống này đội thành là trí tưởng tượng bình thường đồng thời vũ lực cao cường cha mẹ, đã sớm đi tìm có thể chúc ngọc nhiên g nhưng một mực làm như không thấy cái kêu biên bất phụ đến nay vẫn cứ tiêu dao tự tại sống rất tốt sau đó đơn mỹ tiên thoát ly âm quy phái tập trung vào đông minh phái cũng thành công trở thành đông minh phái trưởng môn bị ma ẩn biên bất phụ cương bạo tuyệt đối được cho là đơn mỹ tiên trong lòng to lớn nhất đau nếu như có thể dùng đạo lý lấy giúp nó đối phó biên bất phụ vì là do đổi lấy tứ đại môn phiền sổ cái vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nếu như không thể thực hiện được lời nói vậy hắn ngược lại cũng hiểu sơ một ít quyền cước có điều bắt nạt một cái cô gái yếu đuối xác thực là có chút không ra gì ân đi một bước xem một bước đi thuốc phụ, nàng g g h e nói n i rồi thu tử. h đệ c ẳ lẽ cũng h h hai Phượng chỉ minh phái mà thôi, tự nhiên là không chú Hành.、So、với đông minh phái chú Hành mang đến hai người trẻ tuổi kia càng cảm thấy hứng thú một ít. Chưa thành thời chú Hành thu í ít. n nãy người đông ngăn đông trong nàng ngược càng mang đến người càng đến nơi này thành thời điểm, tin là là là lại tài, mà vừa với với kia? tay kia tuổi rời đi cái cái, đối tuổi điểm, được trẻ một tự trẻ một trì tức sổ Độc đề đồ đệ cô cảm c So đã từng r o n nàng. Nàng cũng g thai t của nghe cha của chính mình nói đến quá vị này thuốc phụ v õ c ô n g dù sao ngày đó ngựa hoa viên một trận chiến thực sự là kinh tiên động địa nàng phi thường hiếu kỳ có thể bị vị cao thủ này thu làm đệ tử hai cái thiếu niên đến t u ộ t cùng có cái gì xuất chúng địa phương nói cách khác nàng muốn so tài đừng xem nàng giờ khác này đối với chu hành cung kính rất nhiều có thể quen thuộc nàng người đ ề u biết độc cô việt đại tiểu thư độc cô phượng tính cách thoải mái hãm võ nóng lòng khiêu chiến các đường cao thủ nàng cũng là hơi có chút tự mình biết mình nàng cùng chu hành võ công tranh l ệ n h thực sự quá lớn có thể nàng cùng cùng tuổi khấu trọng từ từ lăng hai người hẳn là không lớn như vậy tranh l ệ n h dù sao đều là bạn cùng lứa tuổi nếu như có thể nàng cũng muốn cùng hai người kia luận bàn một phen chương hai trăm tám mươi mốt luận bàn tỉ thí choáng váng độc cô phượng chương hai trăm tám mươi mốt luận bản t ỷ thí choáng váng độc cô phượng sự thực chứng minh chỉ là vừa trải qua võ đạo không đủ một tháng khấu trọng cùng từ từ lăng hai người căn bản là không phải thở nhỏ luyện công độc cô phượng đối thủ dù cho song long luyện chính là trường sinh quyết bực này thần công ở độc cô phượng đưa ra muốn cùng song long lúc t ỷ thí chu hành tự nhiên là trực tiếp gật đầu đồng ý song long từ khi luyện võ tới nay thuận lợi lạc kỳ trường sinh quyết bực này kỳ diệu thần công trong thiên hạ trừ bọn họ ra sư phụ chu hành ở ngoài liền chỉ có hai người bọn họ có thể tu luyện bất kỳ võ công đến trong tay bọn họ đơn giản mỗi một, một lần liền có thể học được dù cho là phức tạp một ít coi trọng ba bốn lần cũng có thể toàn bộ dùng ra hai người con đường võ đạo đến nay không có gặp phải bất kỳ gian nan hiểm trở cũng nguyên nhân chính là như vậy hai người hiện tại bước đi đều có chút mang phong từ t ử lăng cũng vẫn được song long bên trong thuộc về từ t ử lăng tính cách nhất là chầm ổn mặc dù có chút h i ê u có thể tự chủ cũng đủ mạnh song long trung tâm cảnh trước hết đột phá người chính là từ t ử lăng ở thiên phú tương đương tình huống tâm cảnh trên chiếm cư u thế từ từ lăng làm cho hắn toàn thể thiên tư muốn hơi thắng khấu trọng một bậc so với từ từ lăng khấu trọng thì có chút lâng lâng nói chuyện làm việc đều có chút của ngạo nguyên bản để cho ngưỡng mộ người trong giang hồ hơn nửa đều không bị nó để ở trong mắt như là năm đó hắn lần đầu luyện công thời điểm thiếu đạo đức đạo nhân càng là biến đổi pháp giàn bạc hắn ở trực diện hết u y thủ đỗ sát cái này chân chính về mặt ý nghĩa địch thủ trước hắn cùng người khác giao thủ vẫn ở thua đương nhiên thua chính là thiếu đạo đức đạo nhân tìm cùng song long đồng dạng t u ổ i tác người để song long nhận rõ chính mình cùng bây giờ trên giang hồ tuổi trẻ hàng đầu đồng lứa sự chênh l ệ n h là chu hành ở dương châu liền muốn làm hiện tại được rồi gặp phải đọc cô phượng bây giờ đọc cô phượng tuyệt đối được cho là trẻ tuổi bên trong kiệt xuất làm cho nàng tới làm song long đá mài dao không thể tốt hơn như là thạch thanh tuyển t h á c bạc phong sư phi huyên loan loan mọi người tuy rằng cũng là trẻ tuổi bên trong cao thủ hàng đầu nhưng bọn họ tuổi phổ biến so với song long lớn hơn sáu bảy tuổi so sánh với đó vẫn là độc cô phượng càng thêm thích hợp mà độc cô phượng cũng xác thực không có phụ lòng hắn kỳ vọng mới vừa luyện công không đến bao lâu song long không có một người có thể ở độc cô phượng trong tay đi qua năm chiêu song long bày một bộ hoài nghi nhân sinh vẻ mặt bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến một cái với bọn hắn tuổi t á c sấp xỉ nữ tử lại vo công cao hơn bọn họ ra nhiều như vậy nguyên bản ngạo khí trong nháy mắt tiêu tan t r o n g l ò ngược đ lại n cũng h ra không thể nói h là thường n thường o không có gì lạ ít nhất vẻ m hai người này đ h u rất đ l p ân ngược lại cũng không thể nói là thường thường không có gì lạ ít nhất hai người này đều rất đẹp ân g ngược lại cũng không thể nói là thường thường không có gì lạ nhất hai người trong lúc có đ ộ c cô cầu bại chăm sóc nàng cũng bởi vậy được đ ộ c cô cầu bại một ít chỉ điểm chỉ là một ít chỉ điểm cũng đã làm cho nàng được í t lợi không nhỏ điều này làm cho nàng hết sức tò mò đ ộ c cô cầu bại bản l ã n h chân chính đến tột cùng làm sao đối mặt chu hành đ ộ c cô phượng không chút do dự liền đưa ra này vừa mời cầu chu hành gật gật đầu nếu như nói trước đ ộ c cô phượng chỉ là để song long đã được kiến thức bọn họ cùng bạn cùng lứa tuổi sự tranh lệch như vậy chu hành liền để bọn họ nhìn bọn họ cùng giang hồ cao thủ hàng đầu sự tranh lệch thấy chu hành đồng ý đọc cô phượng lúc này bày ra tư thế một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch d á vẻ nàng sử dụng binh kh Tự nhiên chỉ ũ n trường kiếm. Ở sự tưởng tượng của nàng bên trong, nàng đã ảo tưởng g là kiếm. Ở sự của c ảo đã í n mình truyền cùng hành chiến chuyện sinh nhưng Phượng cùng song lòng tăng h pháp chu hiệp. thể phát h kiếm mấy trăm dựa ra ra quan. vào là độc đại để đổ độc cô Có cô c tiếp, triệt lật kế thấy chu hành n â n g lên tay phải nguyên bản nhân vì là cuối mùa thu mà tích góp lá dụng càng là theo chu hành tay phải xoay quanh mà lên lá dụng ở hắn trước người chậm rãi ngưng tụ dĩ nhiên là hình thành từng trôi đám mây tiểu kiếm dáng vẻ lít nha lít nhít có tới mấy trăm thanh nhiều lá dụng bên dưới nhưng là vô cùng kiếm khí khiến lòng người bên trong lấm liệt không đành lòng nhìn thẳng chu hành sử dụng chính hợp là ám đối ộ một một, c cô kiếm cảnh cùng tam phong sáng chế vạn kiếm quyết chi chân ý võ công chiêu thức, có chiêu thức cực hạ. Như là bực này, chiêu thức, chu hành còn có một chiêu ngàn một, có thể cùng kiếm kiếm khả với với quyết đến Tam phàm Trương phong sáng vạn nhân năng dụng Như này hành ngàn đánh đồng với nhau. hạ. thể từ đạt sử võ lâu ý là đ mặt chu hành này một chiêu đ ộ c cô phượng cắn chặt hẳn rằng tuy rằng biết rõ không thể địch lại được có thể nàng nhưng vẫn cứ không muốn liền như vậy chịu thua dù cho là thua nàng cũng phải có, có can ó c đảm vùng kiếm giúp khí đ ộ c cô phượng sách không rõ khi đó nàng không biết này một chiêu uy lực đến tột cùng làm sao dù cho là hắn cũng không cách nào thu thả như t ư ờ n g nay một chiêu bên trong hội tụ hắn hơn nửa tinh khí thần cùng với nội lực người bình thường tùy ý lục vào thì sẽ bị trong đó chất phát bàng bạc chân khí gây thương tích y theo đ ộ c cô phượng nội lực nàng dùng trường kiếm hung hãn va chạm không khác nào lấy trứng trọi đá nếu là chạm thực chắc chắn phải chết không chờ đ ộ c cô phượng vung vẩy bảo kiếm liền gặp mặt t r ư ớ c lá dụng hội tụ mà thành đám mây tiểu kiếm bỗng nhiên tiêu tan sau đó lại xoay quanh mà lên giống như vòi rồng bình thường tiếp theo một cái t r ớ c mắt một cái màu xám trường lòng càng là trực tiếp từ vòi rồng bên trong l ư ra rơi vào đọc cô phượng trước người cùng với trường kiếm trong tay va và chạm vào nhau Hai đạo chân khí bạo phát. đ ộ c cô phượng thân hình lùi về sau mấy bước lấy kiếm chống đất quỳ một chân trên đất hàng long trưởng c u ma trí ánh mắt sáng t ắ c nói ra chu hành sử dụng chiêu thức lục mạch thần kiếm hàng long trưởng thực sự là có quá nhiều cầu mong gì khác mà không được võ công có điều chu thần y đã đáp ứng rồi đại lý họ đoàn cùng cái bang không đem này hai môn võ công chuyển ra ngoài hắn cũng là nhận đối mặt đ ộ c cô phượng tụ lực một đòn chu hành vẫn là lựa chọn biến chiêu ngược lại sử dụng có thể như thường khống chế hàng long trưởng hắn đem nội lực khống chế ở hơi thắng đọc cô phượng một bậc mức độ một trưởng xuống choáng không thương não vừa vặn đọc cô phượng trong lòng ngớ ngác chu hành võ công chỉ sợ là đã vượt qua nàng tổ mẫu cũng chính là bây giờ đ ộ c cô việt ở bề ngoài người số một view sở hồng chu hành các loại thủ đoạn nàng chưa bao giờ ở chính mình tổ mẫu trên người từng thấy nếu như nói trước xưng hô chu hành vì là thúc phụ chỉ là nàng bị vướng bởi đ ộ c cô cầu bại thân phận mặt trên bất đắc dĩ mà thôi lời nói vậy bây giờ lại xưng hô chu hành vì là thúc phụ vậy thì là nàng cam tâm tình nguyện nàng vị này tân nhận thúc thúc tương lai nhất định sẽ trở thành tam đại tông sư bình thường nhân vật song long đồng dạng chấn động ọ từ nhỏ đến lớn nhìn thấy võ công cao nhất người cũng chỉ là thạch long mà thôi có t hai ể thạch、long、từ trường quyết sau khi sinh long mội mê s u k h liền chữ ũ n g k ô n còn ra mặt. ngoài ra, chính người, n g trúc ra ra, hoa ba mặt, một ít là h nhi g người đại t ể đều đồ là một ít tên côn n cắt ké, ơ nào chấn ó cái gì võ công.、Sống、mười gì Sống võ năm, mấy ô m nay bọn lần n là họ thứ h t h thấy thủ khai Hai chữ nhi, chấn ì n tông triển công. cấp sư bậc cao võ động chưa từng luyện công trước bọn họ thấy chu hành như trong giếng hoa thấy trên trời nguyện chân chính luyện công sau khi gặp lại chu hành tựa như một hạt kiến càng thấy thanh t i ê n đến đây hai người trong lòng v ẻ n n o nghệ đã hết mức biến mất chân chính đại sư vĩnh viễn mang theo một viên học đồ trái tim câu nói này ta rất yêu thích đưa cho các ngươi ba người chu hành nhàn nhạt mở miệng động thủ để người ta cho đánh tròn váng tự nhiên cũng đến cố gắng một hai chương hai trăm tám mươi hai ba m ư lăm bang thử kiếm khởi nguồn chương hai trăm tám mươi hai ba m ư lăm bang thử kiếm khởi nguồn đ ộ c cô phượng ngày thứ hai liền rời đi nàng tới gặp chu hành một là biểu đạt độc cô phiệt thái độ thứ hai là đến chu hành trước mặt soạt cái mặt nếu là chu hành có thời gian liền mời xin mời chu hành đi đến độc cô ra làm khách rất đáng tiếc chu hành không có thời gian hắn đã đáp ứng rồi thạch thanh tuyền muốn cùng với nàng đi đến phi mã mục trường bãi phòng lỗ diệu tử có điều chu hành vẫn là đáp ứng rồi đ ộ c cô phượng chờ hắn từ lỗ rượu từ nơi trở về gặp tự mình đi đến đ ộ c cô ra bãi phỏng đến thời điểm thiếu không được muốn cùng đ ộ c cô phượng tổ mẫu view sở hồng luận bàn một hai cũng xin nhờ nó nhắn d ù m đưa đi đ ộ c cô phượng sau khi chu hành lại kéo dài trước quen thuộc một cái canh giờ làm nghề y xem bệnh tiếp thu y tư thứ bậc hai ngày lại tiếp tục chạy đi nếu như có thể gặp phải một số cao thủ chu hành mấy người cũng sẽ chủ động đi đến bãi phỏng thỉnh cầu luận bàn một hai mấy người rời đi thành trì chỉ, chỉ là đi rồi một ngày liền đến ba lăng bang phạm vi thế lực bên trong ba lăng chính là bắt bang thập hội một trong thuộc về đại tùy nhất l ư u thế lực ký môn phái bởi vì nhiều lần thế dương quảng thu thập mỹ nữ có trợ trụ vi ngược c h i thực bởi vậy ở dân gian phong bình vô cùng không tốt có điều này đều không có quan hệ gì với chu hành ba l a n g bang đại đương gia lục kháng thủ cùng nhị đương gia tiêu tiện đều là đại tùy ít có hào cao thủ lần này đi đến đại tùy thử kiếm giang hồ liền từ hai người này bắt đầu lục kháng thủ chính là ba l a n g bang ban chủ bởi vì một tay t ẩ u thuốc dùng xuất thần nhập hóa bởi vậy người trong giang hồ đơn giản lấy trong tay hắn huyền thiết tàu thuốc cho rằng hắn bí danh xưng hô nó vì là tàu thuốc lục kháng thủ cho tới tiêu tiện người này là ba lăng b lấy chí mưu tăng trưởng bây giờ ba l a n g bang tuy rằng lấy lục kháng thủ làm đầu có thể trong bóng tối nhị đương ra tiêu tiện danh vọng nhưng là mơ hồ có vượt qua lục kháng thủ dấu hiệu có điều ngẫm lại cũng là nguyên bên trong này tiêu tiện nhưng là ở dương quảng chết rồi đã t ừ n g xưng đế nhân vật có thể xưng đế sẽ không có một cái món ăn ba l a n g bang tổng bộ cùng tầm thường bang phái không giống cũng không phải là ở trong thành trì mà là tại hồ động đ ỉ n h bên trong một nơi phía trên hòn đảo nhỏ mấy người vốn là muốn muốn đi thuyền thẳng đến ba l a n g bang tổng bộ vị trí đảo nhỏ chỉ là tìm khắp nơi sở hữu người trèo thuyền vừa nghe là đi đến ba lăng bang tổng dù cho chu hành móc ra vàng bọn họ cũng không chịu đi đến bởi vậy có thể thấy được ba l ă n g bàng tội ác tên bất đắc dĩ chu hành chỉ được dùng tiền mua một chiếc thuyền do quốc sư tự mình lái thuyền đúng từ nhỏ ở dương châu lớn lên song long sẽ không lái thuyền cầm lái loại việc này nhi chỉ có thể do quốc sư tự mình tới làm cũng may song long n ộ tính không sai học cực nhanh ngăn ngắn mấy cây hương liền có thể bắt đầu hỗ trợ có song long ban sấn quốc sư cũng có thể nghỉ ngơi một hai cùng lúc đó thạch thanh tuyền mở miệng nói này lục kháng thủ võ công ty tao chỉ sợ không phải chu thần y đối thủ của ngài thạch thanh tuyền có thể lý giải chu hành tìm cao thủ l u ậ n bản ý nghĩ có thể dưới cái nhìn của nàng bắt bang thập hội người võ công tuy rằng nhất lưu nhưng cũng không là chu hành đối thủ lần này nói cho cùng có chút lãng phí chu hành thời gian chu hành nhẹ nhàng lắc đầu lục kháng thủ tẩu thuốc dùng xuất thần nhập hóa tẩu thuốc cũng coi như là kỳ môn binh khí một loại này lục kháng thủ ở kỳ môn binh khí một đạo tự nhiên là có nó có chỗ độc đáo nhóm ba người át sẽ có thời ta có thể từ bên trong thu hoạch một hai này một chuyến ngược lại cũng có thể xem như là đến đăng giá chu hành xem rất mở đại tùy sức chiến đấu s á t thực cao không ít nhưng chân chính có thể với hắn so chiêu trừ phi chính là tứ đại môn p h i ệ t cao thủ cùng với ma môn cùng với từ hàng tính trai tĩnh niệm thiền viện cao thủ có điều dù vậy đại tùy võ đạo hết sức đặc thù mỗi cái lưu phái đều có nó có chỗ độc đáo những này có chỗ độc đáo chính là hắn lần này thử kiếm giang hồ mục tiêu vị trí mấy người nói bất chi bất giác liền đến đảo một bên chính trực buổi trưa mọi người có thể thấy rõ trên đảo tình hình lúc này đã là cuối mùa thu trên đảo lá cây đều trở nên khô vàng đồng bền rơi xuống đất có một phong vị khác đảo một bên là một cái hố lượn bậc thang nối thẳng cách đó không xa một ngọn núi nhỏ. nhìn một hướng về trên đỉnh ngọn núi nhìn tới có thể ngờ ngợ nhìn thấy xa xa cái kia hùng vĩ đại điện sư phụ ba lăng bang tổng đ ộ ngay ở mặt trên ta đã thấy đại điện khấu trọng cười nói h ắ n tu luyện có trường sinh quyết bức thứ sáu đậu đồ hai mắt thị lực tăng cường mạnh có thể nhìn thấy cực xa mục tiêu chu hành cũng tương tự tu luyện có trường sinh quyết tự nhiên cũng có thể nhìn thấy tiểu tăng tuy rằng không nhìn thấy lại có thể nhìn thấy có người đã thẳng đến chúng ta đến rồi hơn nữa thế tới hung hăng cưu ma trí cười nói mọi người thu hồi ánh mắt nhìn về phía ở gần chỉ thấy từ nơi không xa trong rừng trong nhà gỗ xông tới rất nhiều trên người mặc kình phục ba lăng đ ạ tử cầm trong tay binh khí hướng về phía bọn họ chạy tới mơ hồ có đem vây quanh dấu hiệu chu thần y tỉa ưu ma trí mặt mỉm cười nhìn về phía chu hành hắn đã có chút rục rà rục dịch chu hành chậm rãi lắc đầu dù sao cũng là đến luận bàn giao lưu bọn họ không ngợi mà tới đã không chiếm lễ nghi nếu như đến rồi liền á n h vậy thì có chút vênh vá hung hăng tại hạ chu hành đến đây b a i sơn xin mời lục đại đ ư ờ n g ra hiện thần một hồi chu hành chủ động đứng ra mở miệng nói rằng đây là phái tiêu giao truyền âm siêu hồn đại pháp tương tự có thiên lý truyền âm công hiệu chính là chu hành từ thiên sơn đồng mô nơi học được cái môn này võ công cùng sư tử hống tương đồng tương tự có thiên lý truyền âm công hiệu có thể vừa không có sư tử hống như vậy bá đạo thậm chí còn có chứa định vị công hiệu giống như giả đạ đương nhiên như muốn định vị đối phương vị trí vẫn cần đối với hắn khí tức cùng nội lực có sung túc hiểu rõ mới có thể chính như nguyên bên trong lý thu thủy dựa vào cái môn này võ công tìm tới thiên sơn đồng m ô bình thường nghe chu hành tự giới thiệu ba lăng bang đệ tử tuy rằng trong lòng kinh ngạc nhưng vẫn là đem hắn vây nốt một chủ sự người chủ động đứng ra cung kính nói chu thần y đại danh tiểu nhân như sấm bên hai chỉ là chúng ta còn cần gặp mặt đại đương gia cùng nhị đương gia kinh hai vị đường ra cho phép sau khi mới có thể mang chu thần ý trên không chờ cái kia chủ sự người nói xong liền nghe được một tiếng vang thật lớn tự trên núi chuyển đến chu thần ý đường xa mà đến lao phu chưa từng sang nên mong rằng thứ tội thứ tội a thanh âm cực lớn vang vọng toàn bộ hòn đảo c ư u ma chí nhìn về phía chu hành trong mắt cũng là có chút mất hết cả hứng người này nội lực không yếu có thể mà không đề cập tới bực này nội lực căn bản không bằng hắn liền ngay cả nội lực không chế phương diện với bọn hắn lẫn nhau so sánh cũng là cách biệt rất xa chỉ một chiêu này kêu ma chí sẽ không có cùng người này so chiêu ý nghĩ muốn á n h liền đánh những người cao thủ chân chính b a lăng bang đệ tử nghe được này một thanh â m liền vội vàng không người tránh ra tự động xếp thành hàng trở thành hai hàng duy trì không mình hành lễ dáng vẻ rất nhanh một bóng người liền từ sơn đạo bên trên xuất hiện chỉ thấy no thân hình rộng lớn chỉ làm mấy cái lên xuống liền đến chu hành trước người sau lưng hắn còn theo một người đàn ông trung niên một người cầm đầu ngoài năm mươi tuổi dáng vẻ tóc thoáng trở nên trắng tinh thần quắc thước hai mắt có thần dâu tóc khé n h u ế t phảng phất một đầu nổi dặn sư tử bình thường bên hông cải huyền sắt chế tạo tẩuốc hai tay hơi chút thô g á p khép mỡ trong lúc đó mơ hồ có thể nhìn thấy mặt trên vết chai h i ệ n nhiên người này liền bắt bang thập hội xếp hạng thứ hai ba lang bang ban g chủ lục kháng thủ một tay tẩu thuốc làm cho xuất thần nhập hóa cho tới trung niên nam tử kia hơi chút thường thường không có gì lạ chỉ là bên hông bội kiếm con mắt so với người khác có thần rất nhiều nhìn qua liền như là trí mưu trồng chất dáng vẻ người này phải làm chính là bây giờ ba lang bang nhị đương ra ngày sau lương đế tiêu t i ệ n nguyên bên trong k h ấ u trọng t ỉ n h trung n g u y ệ t đại đao chính là đến từ người này ân đến tìm cơ hội bạo một bạo người anh em này đồng vàng chương hai t ỉ n h trung nguyện ngự phòng chương hai t ỉ n h trung nguyện ngự phòng lục đại đương ra kháng c h khí, tại hạ h k tại ô cáo mà đến, lúc mà mới này đến, thủ ấ t lễ, lục mong rằng đối với hắn lễ kính rất nhiều hắn tự nhiên cũng là khuôn mặt tươi cười đối lập lục kháng thủ liên tục xua tay hai người lần thứ hai hàn huyên một phen lúc này mới ở tiêu tiện nhắc nhở dưới hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến ở trên đường chu hành cũng đem kiêu ma c h í mọi người giới thiệu cho lục kháng thủ cùng tiêu tiện hai người nhận thức hai người đều là nhân tinh tự nhiên đối với q ma trí mọi người liên thanh khen suýt nữa đem q ma trí cho hống thành phối h a i đến trên đỉnh ngọn núi một tòa rộng lớn đại điện xuất hiện ở trước mặt đến trong phòng tiếp khách lục kháng thủ ở trên cao thủ tọa chu hành mấy người cũng lần lượt ngồi xuống lúc này lục kháng thủ mới bắt đầu do hỏi chu hành ý đ ồ đến xin hỏi chu thần ý lần này đến ta ba l a g bang vì chuyện gì nhỉ nếu là có yêu cầu lão phu cứ việc nói rõ ta lục kháng thủ nhất định hết sức giúp đỡ mặc kệ có không trước tiên đáp ứng lại nói chu hành cười cận đại tùy thượng võ chi phong cực thịnh cũng nguyên nhân chính là như vậy nó cao thủ chất lượng vượt xa đại tống đại minh tại hạ lần này đến đây đại tùy chính là muốn sư hai chúng trưởng nghe nói lục đại đương ra một tay tẩu thuốc làm cho xuất thần nhập hóa kỳ môn binh khí một đạo có thể gọi đại tùy hàng đầu bởi vậy nghĩ đến linh giáo một hai chu hành nói đến chỗ này lục kháng thủ sắc mặt cũng là hơi đổi nói thật dễ nghe nói toạc đại thiên không phải là muốn cùng hắn đánh một trận sao nếu như đổi thành những người khác đến lục kháng thủ sớm đã đem nó cho rằng là gây sự nhi bất kể hắn là cái gì một mình đấu hay không bắt chuyện bang chúng đồng thời đem chặt thành thịt nát lại nói có thể đến người là chu hành t r ầ m vũ ngàn đêm tên tuổi hắn vẫn là nghe đã nói thấy lục kháng thủ sắc mặt khó coi chu hành liền nói ngay lục đại đương ra yên tâm luận bàn một chuyện chỉ giới hạn ở ta chờ trong lúc đó đến lúc đó lục đại đương ra tìm một yên lặng địa phương không cho người ngoài vây xem chúng ta cũng sẽ không ở bên ngoài tùy ý tuyên dương luận bản kết quả lục kháng thủ sắc mặt càng khó coi làm sao nghe đối phương khẩu khí này phảng phất đã ăn chắc hắn bình thường t ỷ thí liền t ỷ thí hắn vừa vặn muốn nhìn một chút danh chấn giang hồ độc thủ y tiên đến tột cùng là cái gì trình độ ân với hắn trong tay c h ậ m vũ ngàn đêm không có một mao tiền quan hệ ngoài ra ta cũng đồng ý vì là lục đại đương ra cùng tiêu nhị đương ra trị liệu một phen hành tẩu giang hồ thở nhỏ lệ công nói không chắc hai vị cũng nhân luyện công hoặc là vất vả trong bang công việc mà rơi một chút thật thật điều trị một phen hai vị cũng có thể càng thoải mái một ít con đường võ đạo cũng có thể càng thuận một ít chu hành tiếp tục nói nghe chu hành lời này lục kháng thủ trong mắt lóe ra một đạo tinh quang hắn biết chu hành sẽ không bắn tên không đích hắn nếu nói như vậy vậy thì cho thấy đối phương khẳng định là nhìn ra gì đó hắn cùng nhị đừng ra chỉ sợ là thật sự có thương tại người nghĩ đến đây lục kháng thủ liền nói ngay chu thần y đều đem nói tới cái này phần trên lão phu nếu là còn chưa đáp ứng liền có vẻ hơi không biết cân nhắc hai người ăn nhịp với nhau lục kháng thủ lúc này mang theo chu hành đến phía sau núi một nơi trong rừng trúc ngoại trừ nhị đương ra tiêu tiện ở ngoài chính là cưu ma trí tiểu long nữ thạch thanh tuyển cùng với song long mọi người ngoài ra không có người nào nữa lục kháng thủ cầm trong tay huyền thiết tẩu thuốc nội lực thôi thúc tẩu thuốc tàn thuốc nơi càng là trở nên hơi h n g hồng nhìn qua kỳ dị vô cùng đây là lục kháng thủ độc môn nội công tâm pháp phối hợp trong tay hắn huyền thiết tẩu thuốc lực thấu và cân uy lực vô cùng chính như lục kháng thủ suy nghĩ trong lòng hắn sinh ở đại tùy sinh trưởng ở đại tùy xác thực cực nhỏ cùng hắn quốc người tập võ gia thủ hắn cũng muốn nhìn một chút đại tùy võ đạo cùng nước khác võ đạo có khác biệt là gì nếu như có thể hấp thu lấy làm hơn một hai hắn huyền thiết tàu thuốc uy lực nhất định có thể nâng cao một bước tại đây một mực mặt trên hai người ý nghĩ đều là nhất trí l ụ c kháng thủ trước tiên di chuyển trong tay tàu thuốc xoay một cái đ ỗ n g nhiên vung vẩy mà ra một luồng nóng rực k ỉ n h l ự c thẳng đến chu hành n h i đi chu hành tay phải một điểm thủy hàn kiếm trước tiên ra khỏi vỏ trường kiếm bay xuống đến hắn trong tay tiện tay một điểm một luồng tỏa ra thấu xương hàn ý kiếm khí lúc này đem cái kia một đạo kinh lực đánh vụ vận ra nóng lạnh hai cổ kinh lực đan sen càng la bốc lên từng trận lục kháng thủ con mắt ngưng lại nắm lấy thời cơ tiến tới góp mặt g i à n h trước tấn công một điếu thuốc cái bị hắn dùng xuất thần nhập hóa chiêu thức quỷ quyệt vô cùng kỳ môn binh khí yếu điểm liền ở một cái kỳ tự nó chiêu thức có khác biệt với truyền thống binh khí nếu là người không quen thuộc rất dễ dàng chịu thiệt có thể chu hành sử dụng độc cô kiểu kiếm u k i kho số liệu bên trong thiên nhiên bao quát kỳ môn binh khí vận dụng cùng với phương pháp phá giải lục kháng thủ tẩu thuốc dùng s á c thực là xuất thần nhập hóa nó kỳ môn binh khí phương pháp vận dụng so với đại minh cùng đại tống tới nói ở nội lực chân khí vận dụng mặt trên nhưng là không biết q u a n g hai nước cao thủ bao nhiêu đường phố đại tùy võ đạo hưng tỉnh không phải nói nói vui b ù a một chút mà thôi ở chiêu thức mặt trên không cách nào sửa cũ thành mới sau khi bọn họ ở nội lực phương pháp vận dụng cùng với nội công tu luyện mặt trên sẽ tiếp tục sửa cũ thành mới dù sao ở trong môi trường này không tiến bộ liền sẽ lạc hậu mà lạc hậu gặp có nguy hiểm tính mạng tại đây loại cuốn vào trong trong hoàn cảnh đại tùy võ đạo không thịnh thịnh mới là l ạ đây l ụ c kháng thủ đồng dạng tê cả ra đầu hắn vẫn lấy làm kiêu n ạ o huyền thiết tàu thuốc đối với chu hành căn bản không có tác dụng mặc cho hắn thế tiến công cùng loạn như ma chu hành đều là có thể dễ như ăn trảo hóa giải thế công của hóa thậm chí hắn chiêu tiếp theo vẫn không có dùng r a chu hành trường kiếm đã sớm chặn lại rồi chiêu thức của hắn con đường hắn nghĩ tới lấy nhanh đánh nhanh có thể không chịu nổi chu hành so với hắn còn nhanh hơn một bên xem trận chiến người tiêu t i ệ n nhìn mặt tiền cảnh như trong mày trong lòng cũng là biết được chu hành thực lực chân chính một mặt khác khấu trọng cùng từ từ lăng đồng dạng xem mê ly bọn họ từng nghe sư phụ đã nói hắn sử dụng kiếm pháp chính là độc cô cựu kiếm xưng là là kỹ xảo bên trên đỉnh cao có thể phá hết thiên hạ có chiêu chi võ công đợi đến lúc thời cơ chín n g i bọn họ sư phụ thì sẽ đem này một môn võ công truyền thụ cho huynh đệ bọn họ hai người khấu trọng tuy rằng dùng đao có thể đao kiếm cũng là có tương thông địa phương hơi thêm biến báo dùng đao đồng d ạ n g có thể đoán trước ý đồ kẻ địch sử dụng g i a độc cô cựu kiếm tinh tùy đến chu hành cùng lục kháng thủ hết sức ăn ý đợi được lục kháng thủ chiêu thức bắt đầu lặp lại thời điểm hai người cùng nhau ngừng tay lục kháng thủ t h ở d à i không chờ hắn mở miệng một bên chu hành nhưng là nói lục đại đương ra võ công cao cường tại hạ khâm phục hôm nay l u ậ n võ người ta không phân thắng thua lục kháng thủ sắc mặt từng đỏ vẫn chưa mở miệng chỉ là hơi chắc tay người tin tưởng đều có thể có thể thấy đối phương rõ ràng là đang đ g ừ n g hắn có ý định để hắn đánh xong một bộ đầy đủ võ công đã như vậy hắn cũng vui vẻ đến đùng dùng n ắ m chặt triển khai xong so với xong dẹp đi tiêu tiện nhìn mặt trước chu hành nhìn lại một chút một bên khấu trọng cùng từ từ lăng hai người dông tuyết hai tay trong lòng hơi động lúc này đi ra d ừ n g trúc tìm tới tâm phúc của chính mình đem ta trong kho báo tỉnh trung nguyện cùng ngự phong đem ra chương hai trăm tám mươi bốn đông minh hảo đông minh phu nhân đoàn người trở lại trong phòng tiếp khách lục kháng thủ thao thao bất tuyệt giảng giải vừa n ã y chu hành sử dụng chiêu thức trong thanh âm tất cả đều là than thở tâm ý chu hành cho mặt nhi hạ tự nhiên cũng đồng ý nhiều khích lệ hai câu hoa hoa cốt kiệu người người nhất mà chu hành cũng giống như thế đối với lục kháng thủ kỳ môn binh khí k i n h lực phương pháp vận dụng than thở không l ớ t hai người trò chuyện thật vui cuối cùng vẫn là chu hành đưa ra giúp lục kháng thủ cùng tiêu tiện hai người trần đoán bệnh một phen lúc này mới đem đề tài lôi kéo đến việc chính sự mặt trên chính như chu hành vọng phòng khám bệnh được kết quả như thế hai người này trong cơ thể đều có ẩn tật trong đó lấy lục kháng thủ ẩn tật nhất là kịch l ệ t chính là luyện công thừa thai đưa đến ở trong người lưu lại không ít tám thương tuy rằng bây giờ chưa từng bạo phát nhưng nếu là bạo phát chỉ sợ là bệnh tới như núi sập một thân võ công cũng phải hóa đi bảy tám cho tới tiêu tiện càng nhiều vẫn là vất vả quá độ tuy rằng cũng có luyện công mà đến năm thương nhưng là không ảnh hưởng toàn cục chỉ là vì là hai người thi châm một phen lại cho hai người mở ra c h ú t dược lúc này mới cuối cùng coi như thôi lúc kháng thủ có chút phấn khởi qua lại lay động cánh tay của chính mình này độc thủ y tiên bên trong y tiên hai chữ xác thực không phải chỉ là hư danh chỉ là châm cứu một phen hắn liền cảm giác bộ thân thể này ung dung mấy lần p h ả n phất một tòa đại sơn từ trên người hắn rời đi bình thường liền ngay cả hô hấp đều thông thuận rất nhiều tiêu tiền đồng dạng là cỡ này cảm giác trong lòng không được cảm khái đến cùng là đại tống cùng đại minh hai nước ý đạo hưng thịnh không phải là không có đạo lý tiêu tiền hướng về cửa liếc mắt nhìn thấy mình tâm phúc dẫn người đứng ở cửa trong tay đều nâng một cái thật dài cái dương lúc này chắp tay nói đại đương ra cùng chu thần y luật bản bởi vậy được chu thần y ra tay giúp đỡ ta tiêu mẫu người nhưng là nhận lấy thì ngại bởi vậy tiêu tiền nói phất phất tay cửa tâm phúc thấy thế lúc này dẫn người đi quá khứ đứng ở tiêu tiền phía sau tiêu tiền cười cợt chắp tay nói chu thần y ra tay tiêu m ũ cảm kích vô cùng chỉ là không có công không nhận l ộ u thế nhân đều gọi chu thần y đao kiếm s o n g tuyệt tại hạ quan chu thần y đệ tử nhưng là tay không bởi vậy tại hạ đặc biệt đưa tới binh khí hai cái mong rằng chu thần y không muốn g h é t bỏ tiêu tiền nói phía sau tâm phúc vô cùng có nhãn lực kiến giải cầm trong tay hộp mở ra một đao một kiếm lúc này hấp dẫn khấu trọng cùng từ từ găng ánh mắt của hai người bọn họ không phải người ngu tự nhiên có thể nghe được này hai cái binh khí chính là cho bọn họ khấu trọng ánh mắt đặt ở cái kia một cây đao mặt trên thân đao cùng vỏ đao là cách g i thả chỉ thấy thân đao ám ách tối tăm, Mới nhìn đầu tiên nhìn lúc tựa hồ thường thường không có gì lạ nhưng nhìn kỹ s a u nhưng cảm thấy bất kể là cán đao vẫn là vỏ đao tuy không có bất kỳ hoa mỹ hoa văn nhưng luôn có loại cao cổ phát huyết m ù i vị khiến người không dám sinh ra lòng k i n h thường từ từ lăng ánh mắt đồng dạng đặt ở cái kia một cái trường kiếm mặt trên tương tự cổ điện tự nhiên mặt trên không gặp chút nào trang sức chỉ có trên thân kiếm lưới giao nơi đều lộ ra t h ấ u xương hàn mang chỉ một ánh mắt liền biết này hai cái binh khí đều là chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí này một thanh trường đao tên là tỉnh trung n g u y ệ t đã từng là hai trăm năm trước đệ nhất đao pháp tông sư lang thượng nhân binh khí sắc bén vô cùng có thể chém sắt như chém bùn nay một cái trường kiếm tên là ngự phong tuy rằng thanh danh không nổi nhưng cũng là xuất từ danh gia âu g i ã tử bàn tay kiếm này xuất thế thời gian cùng phong gào thét có thể bảo kiếm ra lò sau khi cùng phong đột nhiên tước cũng nguyên nhân chính là như vậy mới bị mang theo ngự phong chi danh tương tự là một cái bảo kiếm chém sắt như chém bùn chính là bảo kiếm phối anh hùng chu thần y nếu là để mắt này hai cái binh khí xin hãy nhận lấy tiêu tiện giới thiệu sơ lược một phen này hai cái binh khí lai lịch nghe được mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ t hiện tay vừa ra chính là thần minh tác phẩm xác thực rất lớn đối mặt với đối phương đưa tới cửa thần minh chu hành tự nhiên không có từ chối ý nghĩ không cần t h ị phí vốn là hắn liền dự định từ tiêu tiện trong tay đem ra tỉnh trung nguyệt đưa cho khấu trọng chỉ là còn chưa kịp mở miệng thôi cho tới ngự phong thuần t h y là niềm vui bất ngờ dựa theo hắn kế hoạch ban đầu là để từ từ lăng trước tiên dùng một cái tầm thường binh khí chờ từ đại thủy sau khi trở về lại đem trương tam phong tặng cho tám thanh bảo kiếm t h y ý chọn một trong số đó đưa cho hắn nhưng hôm nay đã có một cái ngoài ngạch thần minh đưa tới cửa hắn tự nhiên cũng không có từ chối đạo lý cho tới cái kia tám chuôi th chờ tương lai môn phái khai sáng sau khi phân phối cho tám tên võ công cao cường người xin nhờ hắn hai vị sư phụ hoặc là tinh thông trận pháp trương chân nhân cũng được vẫn là chính hắn nghiên cứu cũng được lấy này tám trôi thần minh sáng chế có thể so với thiếu lâm la hãn đại trận cùng võ đang chân vũ thất tiệt trận trận pháp đi ra dùng để đảm nhiệm gốc gác mặc kệ là đơn độc tác chiến cũng được cũng hoặc là tám người hợp nhất cộng đồng thắng địch đều là tuyệt hảo lựa chọn nếu tiêu nhị đương gia nói như vậy vậy ta cũng không khắc khí này hai cái thần minh liền sung làm y tư chu hành đạo k h á t tay á o một cái phía sau từ tử, tử làng củng khấu trọng thấy thế lúc này đem tình trung n g u y ệ t cùng ngự phong cầm trong tay một bộ vui vẻ ra mặt dáng vẻ hai người vớt nhẹ trong tay binh khí một bộ yêu thích không b u n g tay dáng vẻ thấy chu hành nhận lấy tiêu tiện trong mắt sắc mặt vui mừng càng sâu hai cái hắn đều chưa dùng tới binh khí tôi h có thể sử dụng này hai loại đồ vật kết giao một vị y thuật cao siêu thần y cùng với hai vị thiếu niên anh tài này khoản buôn bán thấy thế nào đều sẽ không thiệt t h i nếu là tương lai cần cầu y xem bệnh dựa vào hôm nay giao tỉnh hắn cũng có thể thỉnh cầu chu hành ra tay luận võ đạo đại minh cùng đại tống không phải thân hình có thể luận ý đạo thiên hạ ý đạo cộng một thạch đại tống cùng đại minh chi Đại thủy chiếm hai hai thủy trong, phần, này hai phần bên lúc ô rượu người từ một đ chiếm、99%. Lục kháng thủ ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn tiêu tiện hắn cùng tiêu tiện hoàn toàn không phải ở bề ngoài như vậy hài hòa có thể đối mặt tiêu tiện quyến rũ hắn cũng không có cách nào ngăn cản chỉ được đại làm thực rượu long trọng chiêu đ á i chu hành chu hành từ chối không được mãi đến tận sau khi ăn xong lúc này mới mang theo cưu ma c h í mọi người xin nghỉ l ụ c kháng thủ cùng tiêu tiện một đường tiện đưa đến hồ động đình một bên lúc này mới coi như thôi trên thuyền mọi người thấy bên vợ lục kháng thủ cùng tiêu tiện thân ảnh của hai người càng ngày càng mơ hồ mãi đến tận không nhìn thấy lúc này mới tiến vào khoang thuyền trong khoang thuyền khấu trọng cùng từ từ lăng chơi tâm nổi lên khoe khoang trong tay binh khí nhẹ nhàng đùa dẫn lên đối với này chu hành vẫn chưa ngăn cản dù sao hai người vẫn là thiếu niên có chút chơi tâm cũng là chuyện bình thường chu thần y kỉa đón lấy ta chờ muốn đi nơi nào cư ma trí mở miệng hỏi chu hành liếc mắt nhìn khấu trọng cùng từ từ lăng mở miệng nói nguyên bản ta kế hoạch một đường đi về phía tây cùng ven đường cao thủ loạt bản liền như vậy một đường đến phi mã mục trường có thể cùng độc cô phượng trò chuyện một phen sau khi ta quyết định thay đổi một hồi chúng ta muốn hướng về đông minh phái đi một lần lấy một thứ Yuma hiểu một chí bộ rõ ráng vẻ, đông minh phái sổ cùng á i t các đại ã môn phiệt cùng với nghĩa quân quân đội môn phái võ lâm hàng năm đều có giao dịch mỗi khi hàng năm lúc tháng một mươi đông minh phu nhân đều sẽ tự mình cưới đông minh phái đông minh hào cự thuyền đang lâm ở biển chờ đợi các đại môn phiệt cùng với thế lực bái phỏng để quyết định hợp tác công việc bây giờ chính trực cuối tháng chín tháng sau chính là đông minh phu nhân tự mình đến đây tháng ngày mà ghi chép có cùng các thế lực lớn binh khí chọn mua tin tức sổ cái ngay ở đông minh hào trên đó chính là bọn họ mục đích của chuyến này chương 285, vũ văn h ó a cập a ta chương 285, vũ văn h ó a cập a ta mấy người khi đến từ dương châu mà đến một đường đến hồ động đình một vùng bây giờ lại muốn bởi vì lục kháng thủ mấy câu nói lần thứ hai đường cũ trở về chạy tới giang đô một vùng theo lục kháng thủ từng nói đông minh phái thuyền sẽ ngừng ở giang đô một vùng mấy người lần thứ hai ra đi lần này mục đích hết sức rõ ràng bây ọ họ n định bản. chỉ chờ khi, theo hoạch thủ cái được cái cao vì tìm số số sau đi, lại đi mà đạt đã dựa kế luật b giờ chính là đầu tháng chín khoảng cách đông minh phái thuyền đến còn có một quãng thời gian mấy người dựa theo bình thường tốc độ hoàn toàn tới kịp đổi tới bởi vậy như là khi đến như thế mấy người lại vừa đi vừa nghỉ thẳng đến giang đ ô mà đi khấu trọng cùng từ từ lăng mới được thần bình hai người luyện võ cảm xúc mãnh liệt càng ngày càng tăng vọt không cần chu hành thúc d i ụ c hai người mỗi sớm đều là rất sớm rời giường chăm chỉ luyện võ công trường sinh quyết cũng xác thực là tinh diệu vô cùng hai người tu luyện trường sinh quyết tới nay chân khí càng ngày càng đầy đủ hơn tháng tu luyện liền có thể tương đương với người thường một năm khổ công hơn nữa song long t h i ê n tư bây giờ hai người thậm chí có thể làm được nội lực ly thể bên ngoài khoảng cách sử dụng tới kiếm khí đao khí cũng vì lúc không xa chu hành đồng dạng được ích lợi không nhỏ từ khi tu luyện trường sinh quyết tới nay hắn càng ngày càng cảm giác thân thể mềm mại khôi phục nội lực tốc độ v ừ a xa từ trước mấy lần nguyên bản dùng da ngàn một sau khi gặp cảm giác trong cơ thể nội lực thiếu hụt đồng thời chí ít thời gian một nén nhang mới có thể khôi phục như cũ nhưng hôm nay có điều thời gian uống cạn chân hắn liền có thể khôi phục trạng thái đỉnh cao này đều là trường sinh quyết công lao nói cách khác ngàn một này một chiêu đã có thể bị chu hành cho rằng không thể liên tục triển khai thường quy chiêu thức đồng thời đang sử dụng sau khi hoàn toàn không cần phải lo lắng đánh mất sức chiến đấu chuyện này với hắn tới nói tương tự có ý nghĩa trọng đại ba người bởi vì trường sinh quyết mà được lợi vô cùng có thể ở bên ngoài ngàn dặm nhưng cũng có người bởi vậy thần công mà mặt mày h ủ rũ nếu là chu hành ở đây tất nhiên có thể nhận ra người này chính là ngày đó ở đại minh từng có mấy lần gặp mặt vũ văn hoa cập chu hành hướng về thạch long yêu cầu trường sinh quyết thời điểm thạch long đã sớm nói rõ hắn sẽ đem chu hành được trường sinh quyết tin tức tung ra ngoài để tránh khỏi dương quảng biết được trường sinh quyết là chu hành chiếm được hắn tay mà thiên nội cho hắn đây là chu hành cùng thạch long đã s ớ m ước định cẩn thận sự tình đồng thời thạch long đặc biệt đề cập chu hành không được đề cập trường sinh quyết là từ trong tay hắn được thạch long đem việc này trong bóng tối tuyên dương mà ra chỉ có thể cầu khẩn với tùy đế ánh mắt tất cả trường sinh quyết mặt trên mà không phải bí tịch xuất xứ bực này việc nhỏ mặt trên nếu là như vậy vậy hắn mới xem như là thật sự an toàn cùng chu hành một đường lao nhanh mà chạy đi không giống vũ văn hóa cập chính là cưỡi xe ngựa sang trọng tốc độ tuy rằng không chậm nhưng là không sánh được chu hành. cũng nguyên nhân chính là như vậy chu hành đã đến đại tùy một tháng có thửa hắn mới trở lại đại hương thành bên trong vừa mới trở về còn không chờ hắn uống ngụm nước nghỉ ngơi một chút liền nghe nói trường sinh quyết rơi xuống chu hành trong tay tin tức này nhưng làm vũ văn hóa cập trò sâu chết chính mình phiệt chủ vũ văn thương bất đồ khôi phục gia tộc vinh quang trái lại say mê võ đạo cùng lý phiệt bên trong người đầu mày quấy mắt chỉ sợ lý huyên hơi hơi ngoắc ngoắc tay bọn họ vũ văn phiệt p i ệ t chủ liền sẽ trở thành lý phiệt đệ nhất cao thủ trấn hưng gia tộc lặp lại vinh quang trọng trách liền như thế rơi vào trên người hắn hắn cùng những người thế ra m ô n p i ệ t ý nghĩ như thế hoàng đế th Càng khỏi nói bọn khỏi họ vì ũ Văn v Gia để cho tùy đế chết đi vũ văn hóa cập có thể nói là muốn hết xóa ám sát ở ngoài tất cả biện pháp dù sao hắn muốn chính là làm cái ở tùy đế chết rồi ngăn cơn sóng giữ trung thần mà không phải phản bội làm loạn phản tặc người trước có trợ giúp để hắn vững vàng tiếp thu đ ạ i tùy tâm hướng về hoàng tộc thế lực chính trị những năm gần đây vũ văn hóa cập hiến quá mỹ nữ muốn tùy đế thiếu hụt thân thể mà chết có thể không ao ước tùy đế ở phương diện này đúng là thiên phú dị bẩm nhiều năm qua hoang dâm vô độ thân thể trạng thái càng là càng ngày càng được rồi có thể vũ văn hóa cập cũng không hề từ bỏ hắn thấy tùy đế theo tuổi càng lúc càng lớn bắt đầu theo đ ổ ổ i đạo gia trường sinh vật liền muốn đến nghe đồn bên trong một luyện thành thổ huyết trường sinh quyết l i ê n hắn liền hướng về dương quảng đại lực đ ề cử trường sinh quyết dương quảng vừa nghe quyển bí tịch này bắt nguồn từ trong truyền thuyết quảng thành tử cũng là hứng thú liền điều động vũ văn hóa cập t r a phóng trường sinh quyết t â m tích bây giờ mới vừa có một chút manh mối nói không chắc trải qua một hai năm thời gian liền có thể tra được nhưng ai nghĩ được đột nhiên giết ra tới một người chu hành bọn họ khổ tìm nhiều năm trường sinh quyết liền như thế rơi vào tay của đối phương trên kế hoạch của hắn trực tiếp phá sản đúng vũ văn hóa cập cảm thấy đến cái kế hoạch này xem như là phá sản cho tới tìm tới chu hành sau đó ở trong tay đối phương cướp giật hắn cũng không phải là không có nhìn thấy chu hành đ ộ võ đại minh ngự hoa viên một trận chiến hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình cùng đối phương sự tranh l ệ n h hắn cũng không phải là đối thủ của chu hành cho tới xuất lính đại quân chu hành lấy c h ậ m vũ ngàn đêm trôn giết đại tống võ lâm hơn ngàn người tin tức đã sớm chuyển khắp thiên hạ bây giờ chu hành đã sớm bị các thế lực lớn liệt vào nhân vật không thể trêu chọc một trong n h ư không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất không muốn đối với hắn ra tay khỏi nói cái gì khuyến khích hoàng đế ra tay với chu hành để cho lưỡng bại câu t h ư ờ n g bởi vì một khi đối phó chu hành con chó đó hoàng đế dương quảng nhất định sẽ điều động hắn đi đến đối phó chu hành nói cách khác vẫn là hắn đến t r e o chọc chu hành như vậy có thể nói là cái được không đủ bù đắp cái mất trường sinh quyết rơi xuống chu hành trong tay vậy hắn lại nghĩ những biện pháp khác là được rồi bây giờ việc cấp bách vẫn là khuyên bảo hoàng đế không muốn mưu t o à n đối phó chu hành nếu là dương quản g thật sự quyết tâm từ chu hành trong tay cướp đoạt trường sinh quyết vậy hắn là từ chối nghi vẫn là từ chối đây hắn tại c h i ề u đường bên trong đồng dạng có chính địch tồn tại nếu là từ chối này nhất định sẽ trở thành những người kia công kích cỡ nhưng nếu là đi thôi thẳng thắn biến thành hai con chặt lại tiên cũng không được thối cũng không sao nghĩ đến đây vũ văn hoa cập cũng không lo nổi tự thân h ể p ả i hay không lúc này bị xe ngựa thẳng đến đại hưng ơ thành trong hoàng cung trong lịch sử dương quảng đến tột cùng làm sao không người hiểu rõ nhưng hôm nay thế giới này dương quảng nhưng là mười phần xa hoa dâm ứng dần mới vừa vào hoàng cung một luồng kiểu diệm âm thanh liền chuyển vào vũ văn hóa cập trong hai loại tình cảnh này đối với vũ văn hóa cập tới nói từ lâu tư không nhìn quen ngựa hoa viên bên trong vũ văn hóa cập cúi đầu tận lực không đi cùng chính đang đùa m ỹ nữ trong ngực dương quảng đối diện bệ hạ thần p h ụ n mệnh đi sứ đại minh bây giờ trở về đặc biệt vào cùng hướng về bệ hạ báo cáo đi sứ một chuyện vũ văn hóa cập tính cần nói dương quảng liếc mắt một cái vũ văn hóa cập không chút hoang mang địa ăn một viên nho chậm rãi mở miệng nói chuyện như vậy ái khanh viết một phần sổ con tới không là tốt rồi có điều ái khanh đến cũng chính là thời điểm chấm trước đó vài ngày nghe nói chấm cụ không tìm được t r ư ờ n g sinh quyết đã hề thế hiện tại rơi xuống một cái tên là chu hành người ngoại lai trong tay ái khanh đi một chuyến đem t r ư ờ n g sinh quyết mang tới còn cái kia chu hành tư tàng t r ư ờ n g sinh quyết luận tội đáng chém nghe dương quảng lời nói vũ văn hóa cập trong lòng một cái hồi hộp thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó đừng nói là hắn coi như là bọn họ vũ văn t i ệ t đệ nhất cao thủ vũ văn thường đến, đến rồi chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đem chu hành bắt càng khỏi nói chu hành bên cạnh còn có thổ phiên quốc sư Kiêu ma trí cùng với có thể sử dụng tả h ư u hô b á c tiểu long nữ này hai đại cao thủ hơn nữa chu hành trong tay kịch động cùng tầng tầng lớp lớp ám khí cho tới giả ý đáp ứng dương quảng mình cùng chu hành ám mưu đem việc này đều q u ă n g nổi tại trên người dương quảng đương địch chuyện này hoàn toàn là thử thách chu hành đạo đức trình độ nếu là chu hành không nói võ đức trực tiếp đem chuyện này cho phổi xuống đi ra ngoài vậy hắn vũ văn hóa cập chẳng phải là lắp mình biến hóa liền thành loạn thần tử không được không phải vạn bất đắc dĩ vẫn không thể cùng chu hành giao thế vũ văn hóa cập lời này vừa ra ông ấp mỹ nhân dương quảng sắc mặt mắt trần có thể thấy đen xuống đẩy ra bên người mỹ nhân bỗng nhiên đứng dậy ta đại tùy cầm bình trăm vạn dù cho là mông nguyên cũng không dám nói có thể bắt ta đại tùy c à ngày không n một một đêm n chỉ đó chính đức đế bị người bắt đi thời điểm bên trong hoàng cung ở ngoài đều có tuần tra tướng sĩ tồn tại đọc cô cầu bại cùng thiếu đạo đức đạo nhân võ công ty cao nhưng bọn họ trùng quy là người ở đây sao nhiều người trong lúc đó ngang qua vẫn bị người bị phát rắc mọi ộ t chút đầu m Có người đã từng đi từng tầm đến Hoàng đế cung nhẹ rộng nhưng chức hô hoán, không người đ á phải người ngu bọn họ tuy rằng chưa từng trắng trận tuyên dương nhưng cũng trong âm thầm đàm luật quá có cao nhân xông vào hoàng cung bọn họ bệ hạ khả năng bị cao nhân kia bắt đi không phải vậy hoàng đế tại sao lại biến mất ở dưới con mắt mọi người các quốc gia đều có ở tại các nước khác xếp vào cơ sở ngầm này đã là thông lệ việc này phát sinh ngày thứ hai liền có không biết bao nhiêu thư tín bị từng cái từng cái mật thám đưa ra kinh thành trong đó tự nhiên cũng có một phong mật tin đưa tới đại tùy trong c h i ề u cố v ẫ n chỉ là hơi hơi phân tích kết hợp lúc đó trong kinh thành đ ố n g nhiên xuất hiện có quan hệ chu hành ngôn luận liền suy đoán ra lần này sự kiện nói chung vẫn là cùng chu hành có quan hệ vị cao nhân kia chỉ sợ chính là chu hành ra mặt mà đến nghĩ đến đây dương quảng tâm tình cũng bình phục rất nhiều ngày đó n g ự hoa viên một trận chiến vương dương minh đã từng hiện thân tin tức này sớm đã bị vũ văn hóa cập sớm mật tin truyền về nói cách khác đại minh trong hoàng cung có cùng trương tam phong mọi người đồng dạng đẳng cấp cao thủ cái kia chính đức đế ngày đó có thể bình yên vô sự trở về cái kia vương dương minh nói không chắc liền chiếm tuyệt công lao lớn nhưng hắn đại tùy trong hoàng cung nhưng kiên quyết không loại tầng thứ này cao thủ nếu như chính mình thật sự t r e o t r ọ c chu hành dương quảng nhẹ nhàng lắc đầu đối phương có thể xông vào đại minh hoàng cung không hẳn liền không thể xông vào đại tùy hoàng cung có thể trường sinh quyết lại cùng nghe đồn bên trong quảng thành tử có quan hệ thực sự là khiến lòng người đậ nếu để cho hắn cứ thế từ bỏ trường sinh quyết hắn chỉ sợ là vậy không làm được nghĩ đến đây dương quảng liền nhìn về phía vũ văn hóa cập đã như vậy chấm liền không tìm cái kia chu hành thiên phước trường sinh quyết vừa ở hắn tay vậy chúng ta cùng với trao đổi chính là bí tịch võ công cũng được thần binh lợi khí cũng được kỳ chân dị bảo cũng được chỉ cần chấm trong hoàng cung có mặc cho chu hành chọn chỉ cần hắn cầm trong tay trường sinh quyết sao chép một phần cho chấm dương quảng tự nhận đã thoái nhượng rất nhiều hắn cũng không đòi hỏi nguyễn kiện chỉ cần sao chép sao chép một phần cho hắn liền có thể nếu là chu hành đồng ý hoàng cung bảo vợt theo chu hành chọn dứt lời không chờ vũ văn hóa cập từ chối liền chỉ chỉ hắn việc này liền giao do ái khanh đi làm vũ văn hóa cập há miệng do dự mãi vẫn là gật đầu tán thành hoàng đế muốn trường sinh quyết đều muốn phát điên chắc chắn sẽ không dễ dàng công tha bây giờ chỉ là đàm luận một vụ giao dịch nếu là hắn còn từ chối chỉ sợ sẽ ảnh hưởng hắn ở hoàng đế tâm bên trong hình tượng thậm chí gặp có chính địch coi đây là do công kích hắn vũ văn hóa cập thở dài hắn không dễ dàng à vũ văn gia trọng trách bị hắn một người chọn trên vai t i ế n lên vũ văn hoa cập lại sắp xuất hiện khiến đại minh chuyện đã xảy ra sự không lớn nhỏ địa nói rồi một lần mãi đến tận sau một c a n h giờ vũ văn hoa cập mới đứng dậy rời đi mà trong lúc này thủ hạ của hắn từ lâu điều tra rõ chu hành bây giờ hướng đi giang đô thành vũ văn hoa cập không dám trì hoãn lúc này lên đường đi đến giang đô thành một mặt khác chu hành cũng không biết có người đã thẳng đến hắn mà tới lại là bảy ngày c ư ớ i ngựa buôn tập bọn họ rốt cục ở ngày thứ tám đến giang đông n g o à i thành mà một ngày này vừa vặn là ngày một tháng m ư ơ i đông minh phái đông minh hảo dĩ nhiên xuất hiện ở giang đông o ạ i thành một nơi cảng bên trong mọi người chỉ là đứng ở cảng ở ngoài cách đó không xa như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy ngừng ở cảng bên trong quái vật khổng lồ cái kia một chiếc thuyền chiều cao bảy t r ư ợ n g mọc ra hơn ba mươi t r ư ợ n g xem trong đó lầu cát có thể rõ ràng tính ra bảy tầng nhiều này một chiếc thuyền sợ là có thể chứa được mấy ngàn người chi chúng đông minh phái tạo thuyền kỹ thuật quả thật có nó có chỗ độc đáo ở cảng ở ngoài có từng chiếc từng chiếc xe ngựa ngừng ở cảng bên cạnh tình cờ có người mặc cầm phục con nhà giàu ở đông minh phái đệ tử dưới sự hướng dẫn leo lên thuyền trải qua một hai cách giờ cái kia con nhà giàu lại trên mặt mang theo ý cười hài lòng địa đi xuống thuy ngồi trên xe ngựa đồng b ề n rời đi chờ một con nhà giàu rời đi lại có những người khác sau đó tới rồi trong đám người này trên người mặc cẩm phục con nhà giàu chiếm đa số nhưng cũng có một thân thiết huyết khí rõ ràng xuất thân quân ngũ người đồng dạng có một thân dân g i a khí thô tục không thể tả người nếu là chu hành đoán k h ô n g lầm những người này nên chính là hướng về đông minh phái mua binh khí thế g i a môn phiệt cùng với khắp nơi quân khởi nghĩa thế lực sư phụ lại tới nữa rồi một nhóm nhân mã chu hành bên cạnh bởi vì tu luyện trường sinh quyết mà thai lực rất tốt từ tử lăng mở miệm nói rằng mọi người nghe vậy theo từ tử lăng ngón tay phương hướng nhìn lại chu hành bên cạnh mấy người bên trong k h ấ u trọng lên tiếng trước nhất hai nam hai nữ cầm trong tay b a o kiếm phía sau còn có hai cái ông lão một người cầm trong tay gậy một người cầm trong tay tay không sư phụ ông lão kia có chút không bình thường k h ấ u trọng bởi vì tu luyện trường sinh quyết động đồ mà thị lực siêu phảm bởi vậy cũng cùng chu hành bình thường ở trước mọi người đi đầu thấy rõ xa xa người đến trải qua nhiều như vậy chút thời gian giáo dục k h ấ u trọng đã có thể thông qua biểu tượng đi nhận biết trước mặt võ công đến tuột cùng làm sao cái kia hai nam hai nữ cũng được cái kia cầm trong tay gậy ông lão cũng được một ánh mắt nhìn lại liền có thể nhìn ra mấy người này võ công bất phảm trong đó càng là lấy ông lão kia là nhất có thể một mực cái k i a tay không ông lão nhưng là giống như người thường có thể hai tay bên trên vết chai rồi lại lựa gạt không biết dùng người người lao giả này giống như người thường chính là thần đánh nội liễm chi như chỉ có võ công cao minh tới trình độ nhất định mới gặp có tình huống khoảng cách dần dần g ầ n rồi cứu ma chí mấy người cũng thấy rõ cái kia năm người hình dạng xác thực dường như khấu trọng nói cái kia hai nam hai nữ cùng cầm trong tay gậy ông lão võ công xác thực bất phản nhất cử nhất động liền có thể nhìn ra mấy người này chính là xuất thân danh ra cho tới ông lão kia cứu ma chí trong mắt hứng thú n h ê n g đầu nhìn về phía chu hành lục kháng thủ hàng ngũ hoàn toàn không phải người này đối thủ chu thần y vỉa chúng ta đây là đụng tới cao thủ chân chính ngoài ra nam tử trẻ tuổi kia không phải lý phiệt nhị công tử lý thế dân sao cưu ma c h í chỉ vào hai nam hai nữ bên trong một người tuổi còn trẻ nam tử mở miệng nói rằng chương 287, lý phiệt tống thiện ê u đàm tiên hoa chương 287, lý phiệt tống thiện ê u đàm tiên hoa chu hành theo cưu ma c h í ngón tay phương hướng nhìn lại chỉ thấy cưỡi ngựa đi tuốt đảng trước hai nam hai nữ bên trong, trong đó một bên hông treo lơ lửng bảo kiếm nam tử c h í ngay ở Đại mấy người đánh giá thời điểm đối phương trong mấy người cái tia tay không ông lão cũng là cách cực kỳ xa khoảng cách chú ý tới chu hành mọi người nói chuẩn xác người lao giả này là chú ý tới khấu trọng mọi người dù sao khấu trọng cùng từ từ lăng luyện công thời gian không lâu hai người còn không thể làm đến dường như chu hành mọi người bình thường ẩn nấp khí tức bị cao thủ phát hiện cũng hợp tình hợp lý nhị công tử phía trước bên phải bóng cây bên dưới có người quan sát coi thân hình tựa hồ là chu hành mọi người cái kia hai cái thiếu niên nên chính là nghe đồn bên trong chu hành tân thu hai cái đệ tử ông lão kia tiến đến lý thế dân bên cạnh nhẹ giọng nói rằng đại tùy tuy rằng không giống như là đại tống như vậy gặp làm ăn có thể một ít thế g i a môn phiệt cùng với quân đội thế lực bên trong tương tự truyền lưu có chu hành chân dung chu hành tiến vào đại tùy đã có một quãng thời gian từ dương châu xem bệnh bắt đầu mãi đến tận hiện tại tin tức này càng là chuyển khắp toàn bộ giang hồ trong đó liền có chu hành ở dương châu thu đồ đệ một chuyện càng là hấp dẫn không ít người trong giang hồ chú ý ông l tự nhiên cũng là xem qua chu hành chân dung vì vậy một ánh mắt liền nhận ra chu hành mọi người lý thế dân nghe vậy theo ông lão ngón tay phương hướng nhìn lại hắn không có ông lão như vậy thị lực bởi vậy nhìn không rõ ràng có điều lý thế dân quay đầu nói tống h i n h ngọc trí tú ninh tống trưởng lão ta với đại minh lúc từng cùng chu thần y từng có mấy lần gặp mặt xem như là bằng hữu bây giờ đ n g tới tự nhiên được với t r ư ớ c chào hỏi như vậy mới không thất lễ mấy nghe lý thế dân lời nói bên cạnh mấy người trong mắt dồn dập né qua một tia vẽ tò mò bọn họ cũng là hứng thú độc thủ y tiên chu hành đại danh bây giờ có thể nói là như sấm bên h a i bây giờ gặp mặt tự nhiên đến kết ra một hai hai nhà bọn họ một nhà xuất từ thái nguyên lý việt mặt khác một nhà nhưng là lĩnh nam tống việt hai nhà quan hệ vô cùng tốt đối với một cái thế gia m ô n việt mà nói thần ý tầm quan trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết bởi vậy nghe lý thế dân lời nói mấy người còn lại vẫn chưa phản đối mấy người đi theo sau lý thế dân hướng về cách đó không xa rừng cây mà đi sư phụ bọn họ xung chúng ta đến rồi khấu trọng đứng ở chu hành bên cạnh mở miệng nói rằng không sao ta cùng cái kia lý thế dân cũng coi như là có vài diện chi duyên bọn họ chú ý tới chúng ta tự nhiên muốn tiến lên chào hỏi lý thế dân, dân, dân cưỡi ngựa đến chu hành trước người chắp tay cởi nói phía sau mấy người đồng dạng là chắp tay hành lễ chu hành chắp tay đáp lễ cười nói lý công tử đồng dạng phong thái vẫn còn chỉ là hôm nay không có từ hàng tính trai thánh nữ đi theo ta trong lý ú c n h thế t dân, một một dân nói g một nam một nữ kia cũng là dồn dập hướng về phía chu hành vật an chu hành đáp lễ sau khi không khỏi đánh giá một phen tống sư đạo trường đao trong tay trong mắt tất cả đều là ý đậu vẽ trong thiên hạ nếu bàn về đao pháp không có, có thể ra tống khuyết nó hữu người nay à Chí là y khuyết tống tống trí tống tử biết thiên cùng ngọc chính nữ, cũng không sư được đạo đ học o m ấ phần một ư được ờ i giá. công lực. Mặc dù không được ý nghĩa, dù cho chỉ cũng không nghĩa, nó hình cũng đáng、giá. Này là xem m dù dù ý vừa vị chính là người giang hồ gọi ngân tu tống lô tiền bối một tay thiết quải dùng x u ấ t thần n h ậ p hóa chính là tống khuyết tiền bối tộc đệ lý thế dân nói cái kia cầm trong tay thiết quải ông lão cũng là khẽ mỉm cười chu hành động dạng đắp lễ n à y một vị chính là phái nam hải cao thủ chiều công tác h chiều lao tiền bối người giang hồ gọi nam hải tiên ống bây giờ vì ta lý phiệt cung phụ lý thế dân tiếp tục giới thiệu nói đến đây người thời điểm chu hành cùng cưu ma trí lại là trong mắt sáng lời trong mấy người này thuộc về này chiều công tác h võ công cao cực nhất thậm chí có thể nói từ mấy người vào đại tùy tới nay này chiều công tác h cũng là bọn họ cho tới nay mới thôi đụng tới đệ nhất cao thủ chu hành biết chiều công tác h người này nguyên bên trong người này liền cùng ninh đạo kỳ cùng thế hệ tuy rằng võ công kém xa tam đại tông sư nhưng cũng là tông sư bình thường nhân vật ở trong trốn giang hồ võ công đứng hàng thứ không thấp có thể vượt qua hắn người ở đại tùy bên trong không đủ hai tay số lượng nghe đồn chiều công tác đã từng cùng ninh đạo kỳ quyết chiến với lôi châu bán đảo mãi đến tận trăm chiều ở ngoài chiều công tác h mới thua ở ninh đạo kỳ tán thủ bắt p h á t bên d ư ớ i như vậy đủ để thấy nó võ công sự cao minh bây giờ phái nam hải trưởng môn cũng có điều là hắn đồ tôn bối có điều chu hành trong mắt lóe ra một đạo vẽ n g h i hoặc nguyên bên trong chiều công tác h không phải lý mật môn khách cung phụng sao làm sao lắc mình biến hóa thành lý v i ệ t khách quý chu hành cũng không có thâm nhập suy nghĩ nhưng trong lòng là quyết định chủ ý nếu là có cơ hội hắn nhất định phải cùng vị này phái nam hải lao già giao giao thủ một cái tỷ thí một hai nhìn đối phương danh chấn thiên hạ bậy sắt quyền đến tột cùng có gì có chỗ độc đáo cho tới này một vị chính là sám hội lý tú ninh chúng ta đều là tới đây v i ệ c c h u n g chu thần y lần này chẳng lẽ cũng là tới gặp đông minh phu nhân lý thế dân giới thiệu xong lý tú ninh tân h phận ngược lại mở miệng hỏi mọi người đều là người thông minh đông minh phu nhân tồn tại ở trên giang hồ cũng không phải bí mật gì trên căn bản sở hữu tìm đến đông minh phái đơn giản đều là muốn từ nó trong tay mua binh k h í thôi có chính là võ bị bang chúng hoặc là gia nô có nhưng là dùng để gom góp quân đội còn là cỡ nào tác dụng vậy cũng chỉ có đông minh phu nhân cùng người mua tự mình biết h i ể u chu hành cùng mộ dung bác phụ tử quan hệ bọn họ sớm đã có nghe thấy bây giờ mộ dung bác mộ dung phục hai người đã ở đông nam vùng duyên hải một vùng dựa vào mộ dung ra ra sản cùng bí tịch võ công kéo một nhánh quân đội cùng rất nhiều cao thủ võ l ô m ở sở hữu thế lực đều đối với chu hành độc dựa c a m khí nổi lên để phòng c h i tâm sau khi chu hành một thân một mình muốn cùng quân đội đối kháng rõ ràng không quá hiện thực bây giờ đặt tại chu hành trước mặt chỉ có hai con đường một trong số đó kéo một nhánh quân đội cùng mộ dung ra đối kháng thứ hai mượn một phương thế lực cùng với đối kháng vương đối với vương tướng đối tướng giờ khác này chu hành xuất hiện ở đông minh h á o trước mặt lý thế dân đã đem nó xem là là tới mua binh khí không sai ta xác thực có chuyện tìm đến đông minh phu nhân chu hành nói rằng lý thế dân nhìn mặt trước chu hành trong lòng hơi động lúc này áp sát tới giảm thấp thanh â m nói chu thần y có thể hay không n g ư ợ n một bước nói chuyện chu hành trên giới đánh giá một phen lý thế dân vừa định từ chối ai ngờ đối phương lại nói ta có một chuyện muốn làm phiền chu thần y một hai nếu là được chuyện thế dân đồng ý đem y ê u đàm tiên hoa tầm tích báo cho ưu đàm tiên hoa chu hành ánh mắt ngưng lại triệu mẫn liền từng nói ưu đàm tiên hoa từng ở đại tùy từng xuất hiện ngũ hành linh vật thu thập tương tự là trọng yếu nhất kim một thủy hỏa thổ ngũ hành bây giờ hắn chỉ thiếu thuộc tính kim ưu đàm tiên hoa hắn đã từng xin nhờ triệu mẫn tìm kiếm ưu đàm tiên hoa tam tích lý thế dân từ đây biết được hắn đang tìm kiếm ưu đàm tiên hoa này chẳng có gì lạ chu hành vốn là muốn muốn cự tuyệt có thể khi nghe đến ưu đàm tiên hoa sau khi lúc này gật đầu Tán gấu, chương 288, giao dịch. Thiên sách thượng tướng gấp rút tiếp viện, chương 288, giao dịch. Thiên sách chương gấu, giao gấp dịch. r hắn hoàn toàn có thể chờ chú hành tán gâu xong sau khi, toàn cùng tán xong có gâu sau lý ạ tại hạ i đi tiếp Minh Phái. Minh, Tiền Bối, với đi đi Minh tiếp Minh Đông đầu đến Đông minh hào tiếp Đông Tống Trí, Tống thần trọng thương thể Phu Lô Ngọc cùng chuyện quan lượng, Nhân. mấy chú hào có có l vị y thế dân nhìn về phía phía sau tống ngọc trí mọi người bọn họ tuy nói là cùng đi đến thật là đến cùng đông minh phu nhân trò chuyện thời điểm hay là muốn c á c h ra tán gấu dù sao cần thiết khí giới binh khí số lượng đều là từng người thế lực trọng đại cơ mật tống quyết đối với làm hoàng đế không có hứng thú nhưng hắn xưa nay chủ trương lấy người hàn thống trị thiên hạ nếu là thiên hạ đại loạn sau khi c hai c nhà g bọn họ cũng là ẩn tại kẻ địch tống sư đạo cùng tống ngọc trí đối với hắn bên trong môn đạo kiến thức lừa đời có thể tống l ô cùng tống khuyết cùng tồn tại mấy chục năm tự nhiên biết tống khuyết bản tính đối mặt lý thế dân lời nói này hắn cũng không lập dị lúc này cáo tử chỉ là trước lúc ly khai cũng không quên cùng chu hành trò chuyện một hai chu thần y to lớn tên tại hạ cũng là có bao nhiêu nghe thấy bây giờ vừa thấy quả nhiên danh bất hư chuyển tương lai chu thần y nếu là đến linh nam làm khách k í n h xin cần phải đến tống g i a một m ộ cũng làm cho ta tống g i a lược tận tình địa chủ tống lỗ lời ấy không nằm ngoài chính là lời khách sáo có thể chu hành nhưng là làm thật liền nói ngay không dối gạt các h ạ ta ở đại minh thời gian cũng từng nghe ta mấy vị sư phụ đã nói thiên hạ ngày nay dùng đau người lúc này lấy tống khuyết tiền bối làm đầu ta cũng là dùng đau người trong lòng mong mỏi nhật hậu nếu là có cơ hội ta cũng muốn hướng về tống khuyết tiền bối linh giáo một. Hai, chu hành mục đích của chuyến này một trong số đó chính là thử kiếm thiên hạ tống khuyết là một tòa hắn bất luận làm sao đều nếu có điều đi đỉnh cao đối mặt chu hành khen tặng c h i tử tống l ô khỏe miệng v u n g lên hắn anh họ võ công cao tự nhiên không cần nhiều lời trên đời khen hắn người không biết có bao nhiêu tuy nhiên đến xem là ai khen chu hành phía sau trạm chính là độc cô c ầ u bại thiếu đạo đức đạo nhân chờ một đám cao thủ bực này cao thủ khen tự nhiên để bọn họ cùng có vinh y ê n chu thần y k h á c h khí nếu là tầm thường tới cửa yêu cầu luận võ luật bản ta huynh trưởng tất nhiên sẽ không để ý tới nhưng nếu là chu thần ý lời nói lượng trước ta huynh trưởng tất nhiên sẽ không từ ch huynh trưởng không chỉ một lần để cập chu thần y mấy vị sư phụ đối với hắn là khen không dứt miệng ta một vị khác huynh trưởng tống trí từ đại minh trở về sau khi cũng từng để cập chu thần y đã từng dùng r a quá tự tại môn z cắt ra cắt thịt một phẩy không không một thức ta huynh trưởng đối với này thần công đồng dạng là trong lòng mong mỏi chờ ở lần tới đến l ĩ n h nam sau khi thì sẽ đem việc này báo cho huynh trưởng ta tống việt trên dưới quét giường lấy c h ở tống lỗ chắp tay nói dứt lời liền dẫn tống ngọc trí cùng tống sư đạo hai người thẳng đến đông minh hảo phương hướng mà đi bây giờ vẫn là lấy tống việt việc vì là hẹp đưa đi tống lỗ mọi người sau khi chu hành liền cùng lý thế dân thẳng đến giang đô thành mà đi trò chuyện tự nhiên đến tìm cái thích hợp trò chuyện địa phương lý thế dân đối với giang đô thành rất tin tưởng vào thành sau khi liền xe nhẹ chạy đường quen tìm một nhà thượng thừa khách sạn ở vận dụng tiền tài năng lực đem toàn bộ hậu viện toàn bộ bao xuống sau khi vừa nhìn về phía Kiêu ma trí cùng chiều công tác mọi người làm phiền mấy vị với ngoài cửa nhìn chăm chú phòng thủ một hai không nên để người bên ngoài phụ cận nghe trộm q ma trí gật gật đầu đối với phương minh hiện ra là muốn cùng chu thần y đơn tán gẫu việc quan hệ ưu đàm tiên hoa việc này lớn nếu là thay đổi dĩ vãng hắn nhất định phải cùng lý thế dân nói một chút có cái gì là hắn không thể nghe ngoài ra hắn v ừ a vặn cùng này chiều công tác h trò chuyện một hai tìm hiểu một phen hư thật của đối phương nếu là thuận lợi từ đông minh hảo sau khi đi ra hắn còn có chu thần ý n g a thì sẽ cùng người này giao thủ c ư u ma chỉ ánh mắt tất cả chiều công tác h trên người tiểu long nữ cùng thạch thanh tuyền nhưng là làm bạn đi ra từ từ lăng trong đầu tất cả đều là chu hành truyền thụ kiếm pháp tinh yếu đúng là khấu trọng từ khi thấy lý thế dân đoàn người lên ánh mắt của hắn cơ bản chưa từng rời khỏi lý tú ninh trong sân chỉ còn dư lại chu hành cùng lý thế dân hai người nhưng dù cho như thế lý thế dân vẫn như cũ cẩn thận vẫn cứ là nhẹ dọn g lại nói không dối gạt chu thần y đỉa tại hạ cũng có khởi bình phản t ù y c h i tâm lý thế dân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề gia phụ vì là dương quảng đố kỵ khắp nơi nhằm vào nhưng hắn lao nhân ra vẫn cứ là t ừ n g b ư ớ c thoái nhượng do dự thiếu quyết đoán dù cho đã đến tính mạng du quan thời khác hắn vẫn là xuống không được quyết tâm khởi binh thế dân muốn lấy ưu đàm tiên hoa bên dưới lạc đổi lấy chu thần y ra tay một lần không chờ lý thế dân nói xong chu hành liền trực tiếp ngắt lời nói người muốn ta mang tới đông minh phu nhân trong tay sổ cái lý thế dân há miệm trong lòng lần ra Theo sát liền phản lại, này、e、sợ cũng là Chu Hành e sợ liền lại, là ứng này cũng này đến mục đích. Đúng rồi. lúc ý thế dân trong t dân lòng bừng n đó, đó, đó quân hùng nổi lên bùn phía thế cuộc nhất định hỗn loạn lý thế dân nghĩ thông suốt hắn hiện tại xem như là biết chu hành vì sao xuất hiện ở đông minh hảo ở ngoài hợp đối phương m u ố n là chuẩn bị cấp đ o ạ t đông minh phái sổ cái chu thần y mang tới sổ cái sau khi có thể sẽ trực tiếp giao cho t r i ệ u đình trong tay lý thế dân vẫn cứ muốn xác nhận một hai chu hành gật đầu không sai sổ cái tới tay sau khi ta sẽ đem giao cho t r i ệ u đình trong tay có điều ta nghe ta một bằng hữu đã nói đông minh phái có rất nhiều sổ cái mỗi cùng một thế lực giao dịch thì sẽ là một sổ cái chu hành nói hết sức dừng lại một hai ý này tương đương rõ ràng tuy rằng sổ cái đồng dạng là hắn mục tiêu chuyến này nhưng hắn liệu sẽ có đem lý phiệt sổ cái đồng dạng giao ra vậy thì phải xem lý thế dân thành ý lý thế dân tự nhiên cũng rõ ràng chu hành ý tứ liền nói ngay ta từng nghe sư phi huyên tiên tử nói về y ê u đàm t i ê n hoa chính là âm quy phái c h ấ n môn trí bảo nó chân q u ý trình độ gần như chỉ ở nó c h ấ n môn thần công thiên ma sách bên dưới tương truyền trúc ngọc nhiên g có thể dung nhan vĩnh chú ngoại trừ thiên ma sách công lao ở ngoài tương tự cũng có y ê u đàm tiên hoa lực lượng lý thế dân dứt lời cũng là cảm giác mình chỉ là dùng như vậy một phen tin tức đổi lấy chu hành ra tay khó tránh khỏi có chút không thích hợp đơn giản lại thêm một mã chu thần y nhật hậu đối phó mộ dung chỉ cần ta lý thế dân cũng có thể giành tay mà không phải ta lý phiệt sống còn thời k h á c ta lý thế dân nhất định tự mình dẫn quân đội cùng ta lý phiệt cao thủ đến đây trợ lực chu hành mí mí miệng m giá này mã hắn động lòng lý phiệt cao thủ căn bản không đáng kể có hắn cùng cưu ma c h í hai người hơn nữa độc cô phiệt cao thủ đủ để ứng đối mộ dung bác phụ tử cùng với mời chào cao thủ võ lâm chân chính để hắn động lòng còn phải là lý thế dân đáp ứng tự mình dẫn quân đội đến đây trợ lực đây chính là lý thế dân a không chút nào khiêm tốn nói luận võ công một trăm lý thế dân đều không đúng đối thủ của hắn nhưng nếu là luận thống binh đánh trận mà không phải chiến trường c h é m g i ế t một trăm hắn sợ cũng không phải là đối thủ của lý thế dân có lý thế dân ra tay mộ dung bắc dưới trướng quân đội căn bản không đáng để lo đọc cô việt cùng lý việt ra quân đội thiên sách thượng tướng lý thế dân tự mình thông x o á i hơn nữa lý thế dân dưới trướng một đám tướng lĩnh mộ dung bắc cùng mộ dung phục đã có thể cho mình tuyển cái phong thủy c h ỗ t ố t vụ giao dịch này tương đương có lời t r ư ơ n g tiết bình luận một thông thật đạt linh sáu ngày trước chương mới mỉm cười chương hai trăm tám mươi chín chiều công tác lựa giận chương hai trăm tám mươi chín chiều công tác lựa giận hai người một phen trò chuyện cuối cùng quyết định này một việc hợp tác chu hành đem đông minh trong phái có quan hệ lý phiệt sổ cái cùng măng ra đồng thời đem giao cho triều đình trong tay bức bách lý huyên khởi binh để báo đáp lại ngoại trừ ưu đàm tiên hoa tam tích ở ngoài lý thế dân còn có thể ở chu hành đối với mộ dung bác phụ tử ra tay thời gian xuất binh giúp đỡ hai người thương lượng hoàn tất sau khi cùng nhau đi ra sân sự tình đã tán gấu xong lý thế dân bọn họ cũng là thời điểm đi đến đông minh hảo cùng đông minh phu nhân trò chuyện đón lấy binh khí mua công việc cho tới chu hành nhưng là đồng dạng cần tìm kiếm thời cơ lẹn vào đông minh hảo đem sổ cái năm tới tay chỉ là quốc sư chiều tiên sinh các ngươi làm cái gì vậy hai người vừa mới đi ra sân liền thấy cưu ma c h í cùng chiều công tác h đối lập mà chạm hai người khoảng cách rất gần hơi hơi dựa trước liền có thể thân cùng nhau thấy bầu không khí rõ ràng không đúng lý thế dân lúc này đi tới hai người bên cạnh đem hai người kéo dài chu hành cũng đến cưu ma c h í bên cạnh trên giới đánh giá một phen đối diện chiều công tác h cũng không quay l ầ u lại mở miệng nói quốc sư xảy ra chuyện gì cưu ma c h í nghe vậy hừ lạnh một tiếng ta thấy người này võ công cao cường liền lòng tốt mở miệng muốn luận bàn một hai nhưng ai biết hắn sau khi nghe liền muốn làm lớn chuyện chu hành vẫn chưa nhiều lời nay t r i ề u công tác h võ công tuy cao lòng d ạ n h ư n g là chật hẹp vô cùng dù là ai nghe có người nếu muốn khiêu chiến chính mình trong lòng đều sẽ không vui càng không nói đến là t r i ề u công tác h người này dù cho Kiêu ma trí ngoài miệng nói cho dù tốt nghe theo t r i ề u công tác h đối phương nói không chắc là cảm thấy cho hắn võ công t h ấ p kém mới muốn dâm hắn một lần dâng danh đối với này t r i ề u công tác h có thể có sắc mặt tốt mới là là đây đối với người như thế Kiêu ma trí tự nhiên cũng sẽ không cho sắc mặt tốt lúc này phản bác nếu là t r i ề u công tác h sợ cuộc tỷ thí này không so với cũng được hai người càng nói càng kích động lúc này mới có vừa mới cảnh tượng như thế nếu là không có từ từ đ a n g cùng khấu trọng cùng với lý tú ninh mọi người lôi kéo hai bên sợ là đã đánh tới đến rồi hai vị đều là đương đại cao thủ nếu là thì thí chỉ sợ là muốn tiêu hao không ít công lực chúng ta còn có chuyện khẩn cấp đi làm chẳng bằng trước tiên hết b ậ n chuyện khẩn cấp ở tùy ý luận bản giao lưu một hai lý thế dân có ý định điều đình có thể cưu ma c h í nhưng là không đồng ý chính mình ôn tồn nói chuyện này chiều công t h ắ c nhưng là trực tiếp phát hỏa thực sự vô lễ hôm nay hắn phật ra vẫn đúng là liền muốn để cái tên này mở mang bông hoa đến cùng có bao nhiêu hồng nghĩ đến đây cưu ma trí há một nhân tiện nói tiểu tăng tự nhiên là đương đại cao thủ Có t hai bước bước ể một người luật bản dùng chu hành lại nói có điều là một chút phong sưng thôi căn bản sẽ không tiêu hao bao nhiêu khí lực chiều công t h ắ c ngay vậy vừa định yêu cưu ma trí một trận chiến có thể quay đầu nhìn về phía lý thế dân lại cứng rắn sinh đem trong lòng tức giận đẻ xuống chờ hết bận chuyện hôm nay lao phu nhất định ở giang đô thành đông mười dặm ở ngoài trong rừng cây xin đợi đại giá đến lúc đó lao phu ngược lại muốn xem xem ngươi cưu ma trí võ công có hay không như ngươi miệng như vậy lợi hại cưu ma trí đồng dạng không cam lòng yếu thế liền nói ngay tiểu tăng cũng muốn lãnh giáo một chút chiều lao tiên sinh bày sắt q u y ề n pháp hai người dứt lời lại là một trận cảm xúc mãnh liệt đối diện cuối cùng vẫn là lý thế dân không nhìn nổi trước tiên xin nghỉ tính toán thời gian ta mới nói h vừa cùng lý thế dân đạt thành giao dịch bao nhiêu xem như là có chút tình nghĩa ở ngươi chân t chức đánh hắn một trận ta lại đánh hắn một trận dù sao cũng hơi không thỏa đáng lắm Chú ma c h í cũng là phản ứng lại cùng đại tùy đông đảo cao thủ luận bàn giao thủ tương tự là chu hành mục đích chuyến đi này chiếu chu hành vừa nói như thế hắn vẫn đúng là không tốt lại mở miệng cùng chiều công tác h l u ậ n bàn không sao đến thời điểm quốc sư nhiều kéo dài một trận để hắn đem võ công hết mức triển khai một lần đợi đến l ậ p lại lại đem nó đánh bại chính là chu hành khoát tay háo một cái hai người ước định đã đặt thành hắn vẫn là giúp người thành đặt đi tự lục kháng thủ nơi đến giang đô thành này cùng nhau đi tới đồng dạng bãi phòng không ít cao thủ mà đều là hắn ra tay cưu ma trí đã nín hồi lâu cũng là thời điểm để hắn ra tay phát tiếp một hai sư phụ chúng ta đón lấy trực tiếp đi đông minh h ả o sao lý thế dân đi tới đông minh h ả o cái kêu đông minh phu nhân cùng đông minh phái cao tầng nói không chắc đều ở tiếp đón lý thế dân phòng giữ tất nhiên trống vắng lúc này làm việc là thích hợp khẩu trọng đi tới chu hành bên cạnh mở miệng hỏi chu hành đã đem mục đích chuyến đi này nói cho bọn họ lấy s ổ cái nói trắng ra chính là trộm đồ vật mà trộm đồ vật hắn c ũ n g từ từ găng nhưng là cái bên trong h ả o thủ ai ngờ chu hành nhưng là lắc đầu ta tuy rằng không phải người tốt lành gì có thể ngoại trừ cuộc chiến sinh tự ở ngoài cũng không muốn đi làm lừa bịp trộm sự tỉnh điểm này huynh đệ các người hai người cũng phải ghi nhớ c ù n n g h â n s i n hành chết quyết chiến, chỉ cần có thể giết chết đối phương, lừa bịp cũng được, giết người hiếp cũng được, chỉ cần có thể địch chết thể phương, hiếp thể thì quyết giết giết uy đều vậy đối biệp người người sống, lừa l p h ư ơ g p á p tốt. Chu hành đề điểm hai người một phen hắn chưa bao giờ tiêu bản g chính mình là cái gì người tốt nhưng cũng có trụ cột nhất đạo đức điểm mấu chốt k h ấ u trọng cùng từ từ lăng theo nhau gật đầu sau đó nghi ngờ nói sư phụ theo như lời ngươi nói này sổ cái đối với đông minh phái hẳn là vô cùng trọng y ế u mới đúng chúng ta không ăn trộm lời nói đông minh phu nhân gặp n g o a n n g o ó n đem cái kia sổ cái cho chúng ta sao chu hành cười nói chỉ cần là người đều có thất tình lục d ụ phạm có thất tình lục d ụ mấy người ở trong khách sạn sau khi ăn cơm xong lần thứ hai cưỡi ngựa đến đông minh hảo ở ngoài lại đợi một lúc thấy lý thế dân mọi người bị đông minh phái người đưa ra đồng thời cưỡi ngựa rời đi chu hành lúc này mới hiện thân thẳng đến đông minh hảo mà đi Đến phụ chu ậ n đã t ấ hành p h dẫn ngựa tiến lên làm phiền đi nói cho đông minh phu nhân chu hành mang theo thổ phiên quốc sự q ma trí mọi người đến đây tiếp có chuyện quan trọng thương lượng việc quan hệ ma ẩn biên bất phụ tin tưởng đông minh phu nhân hội kiến chúng ta cái kia quản sự người trong mắt lóe ra mấy đạo vẽ nghị hoặc Biên bất chương n g ờ hai n c trăm n g nghe chín mươi đông minh hào trên giao dịch chương hai trăm chín mươi đông minh hào trên giao dịch khoang thuyền một gian xa hoa trong phòng nhất trung năm mỹ phụ trên mặt tất cả đều là vẻ mệt mỏi hôm nay nàng liên tiếp tiếp đón sáu phe thế lực hoặc là có kẻ mặc cả hoặc là hiệp thương giao hàng địa điểm cùng với vận hàng phương thức khá là phí thần cũng là hiện tại mới có thể thở ra một hơi trong này năm mỹ phụ không phải người bên ngoài chính là đông minh phái tri chủ đông minh phu nhân đơn mỹ tiên có thể không chờ đơn mỹ tiên tháo trang sức nghỉ ngơi ngoài cửa nhưng là đ ỗ n g nhiên vang lên một đạo giọng nữ nương vừa mới vẫn còn quân đền báo nói là có người tự xưng chu hành có khẩn yếu việc cùng mẫu thân thương lượng cái k i a chu hành còn nhắc tới âm quý phái ma ẩn biên bất phụ nói là việc này cùng hắn có quan hệ nói chuyện người này chính là đơn mỹ tiên con gái đơn u y ề n tinh đơn luyện tinh đã đến số tuổi đơn mỹ tiên có ý định mang một trong số đó cùng đến đây để cho rèn luyện một phen đơn luyện tinh vừa r ứ t lời trước mặt cửa phòng liền bỗng nhiên mở ra khí lực rất lớn phát sinh tiếng vang đều dọa nàng nhảy một cái đơn luyện tinh ánh mắt đặt ở trước mặt đơn mỹ tiên trên người hai người đối diện nàng càng là không khỏi nuốt n g ụ m nước bọt nàng mẫu thân cho nàng ấn tượng xưa nay đều là đoàn trang ung dùng thái sơn sập trước mắt mà mặt không biến sắc nơi nào như là trước mắt như vậy bình thường nàng chưa từng gặp mẹ mình có như thế hoảng loạn thời điểm hoảng loạn sau khi trong mắt càng là bắn da vô cùng xác ý này một luồng khí thế dù cho là nàng cái này nữ nhi ruột thịt cũng là trong lòng kinh hoàng đem mời tới thuyền tới đơn mỹ tiên lạnh lùng nói nàng đã ở tận lực muốn khôi phục tự thân tâm tình có thể nàng vẫn là không làm được nghĩ đến biên bất phụ đã từng làm ra các loại nàng thực sự không cách nào bình tĩnh lại nhìn theo đơn luyện tinh rời đi đơn mỹ tiên trong lòng càng là phiên giang đào hải cái kêu chu hành chi danh nàng cũng từng nghe nói đối phương đ ỗ n g nhiên nhắc lên biên bất phụ chi danh tuyệt không là bắn tên không đích hiển nhiên là biết chút ít cái gì nhưng đối phương là làm sao biết đây biết được việc này người chỉ có nàng cái gọi là mẫu thân cùng với biên bất phụ còn có nàng người trong cuộc này Còn nữa, đối nhắc nữa, phương đống nhiên lên đối việc này, lại là này, ý một u ố n như thế nào. Đơn、mỹ、tiên trong này, trong lòng căn bản là không có cách bình thế cách tĩnh lại, chỉ có thể hơi hơi áp chế là Mỹ m lại, có có áp phen, phương chờ nhìn thấy đối phương sau khi, nhìn lại một chút đối lại sau mặt khác chu hành mấy người cũng là chú ý tới từ khoang thuyền đi tới trên bong thuyền diện nữ tử cô gái kia trên người mặc một thân màu xanh lam kinh phục cầm trong tay trường kiếm một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi tướng mạo tú lệ nhìn qua cũng là một cái mười phần mỹ nhân bại hoại ở nàng bên cạnh nhưng là theo một người tuổi còn trẻ nam tử tương tự cầm trong tay trường kiếm n a m t ử trẻ tuổi kia cùng cô gái kia số tuổi sắp xỉ một đôi mắt tất cả cô gái kia trên người h i ệ n nhiên lại là một cái yêu đứng não chu thần y có thể lên thuyền một lời mẫu thân đã ở phòng tiếp khách chờ đợi cô gái kia mở miệng nói lời nói trong lúc đó cũng là nói toạc ra tự thân thân phận này chính là đông minh phu nhân đơn mỹ tiên con gái đơn huyền tinh cũng không chờ những người người chèo thuyền đem mới vừa thu hồi bong thuyền thả xuống chu hành trước tiên triển khai khinh công thả người nhảy một cái liền lên bong tàu còn lại mấy người cũng là như thế đơn huyền tinh lúc này còn không biết biên bất p ụ cùng mình mẫu thân trong lúc đó quan hệ nhưng cũng trong lòng hiểu rõ vẫn chưa trực tiếp đi hỏi. chỉ lo phía trước dẫn đường n à y vốn là một chiếc cựu thuyền trong thuyền tuy rằng thiết có phòng ốc nhưng là không hiện ra chật hẹp trong khoang thuyền phòng ốc giống như khách sạn trong t i u lâu gian phòng bài bố bình thường ngoại trừ sóng nước trôi nổi gặp có chứa một chút l â y động ngoài ra liền lại không khác biệt mấy người ở đơn huyện tinh dẫn dắt đi t ả nhớ u ẹ o phải rất nhanh liền đến đơn huyện tinh trong miệng trong phòng tiếp khách n à y phòng tiếp khách hầu như chiếm một tầng một nửa diện tích nhiều rộng rãi cực kỳ nếu là có khách nhân trọng yếu tới chơi tổ chức kiến hội thưởng thức ca vũ đều là thừa sức lúc này thủ tọa bên trên ngồi ngay ngắn một người đoan cha hung dùng dung mạo cực đẹp Người này nên chính là đông minh phu nhân đơn n minh nhân g phu đ mỹ tiên. Nương, thần y đã đến. Có muốn tiên. thần ta đi thông đi Nương, đến. không vẫn còn công. Đơn chú Có hay y đã báo luyện tinh đạo nói trên mặt cũng là hiện lên một chút không m u ố n vẻ đông minh phái tuy nói là nữ tôn nam thi có thể phe phái bên trong mẫu thân nàng chính là ngoại lai người tuy rằng võ công cao cường có thể luận phe phái thực lực nhưng là kém hơn ở đông minh phái cày tấy đã lâu vẫn còn công một mạch nàng bên cạnh chó này ra thuốc cao bình thường nam tử chính là vẫn còn công hậu nhân thượng minh dĩ vãng đông minh hảo có khách quý tới chơi đều là mẫu thân nàng cùng vẫn còn công cùng tiếp đón nguyên nhân chính là như vậy nàng mới sẽ chủ động dò hỏi có hay không cần thông bẩm vẫn còn công một tiếng đơn mỹ tiên lắc lắc đầu việc quan hệ biên b ấ t phụ nàng cũng không muốn chính mình dèm pha bị rất nhiều người nghe được không ngừng không thể gọi vẫn còn công đến dù cho là đơn luyện tinh cũng không thể ở lại nơi đây luyện tinh ngươi cùng thượng minh đi ra ngoài trước đi ta cùng chu thần y có chuyện quan trọng thương lượng đơn mỹ tiên nói đơn luyện tinh trong mắt lóe ra một tia vẻ n g h i hoặc nhưng vẫn là thành thật nghe lời mang theo thượng minh rời đi trong phòng tiếp khách trong lúc nhất thời trong phòng tiếp khách chỉ còn dư lại chu hành cùng đơn mỹ tiên mọi người thấy đã không có người bên ngoài đơn mỹ tiên lại theo bản năng cảm thấy đến chu hành bên cạnh mấy người cũng đều biết được việc này cũng không có tách ra mấy người ý nghĩ lúc này hỏi chu thần y đại danh ta tuy rằng cách xa ở hải ngoại cũng từng có nghe thấy chỉ là không biết chu thần y có chuyện gì quan trọng thương lượng lại vì sao đ ô n g nhiên để cập biên bất phụ đơn mỹ tiên trực tiếp cắt vào chủ đề chu hành cười cợt tương tự không làm phiền ta có chút mưu tính cần đông minh phai trong tay sổ cái này chính là ta nói tới chuyện quan trọng thấy đơn mỹ tiên sắc mặt khó coi không chờ đối phương từ chối chu hành liền tiếp tục nói Có c điều ta ũ người không đến này h mẽ vẫn đúng là biết không chờ đơn mỹ tiên mở miệng chu hành lại nói tiếp ngươi có thể cẩn thận suy tư một hai số cái ta là nhất định phải bắt được chỉ là phụ thân ngươi nhạc sơn cùng ta bạn tốt thạch thanh tuyền thạch cô nương quan hệ rất tốt ta lúc này mới lựa chọn loại này giao dịch tri pháp ta thay ngươi ra mặt cũng là xem ở ta bạn tốt cùng với phụ thân ngươi nhạc sơn mặt núi ngươi nên biết được lấy n g ư ơ i mẹ con hai người võ công nếu muốn giết đi biên bất phụ quả thực là mơ hão trong thiên hạ trừ ta ra sợ là không có người nào nữa đồng ý thay ngươi gánh chịu đắc tội âm quý phái nguy hiểm mà đi giết đi t r ư ở n g lão của bọn họ chu hành đem bên trong môn đạo từng cái đặt tại đơn mỹ tiên trước mặt để cho cẩn thận suy tư đơn mỹ tiên sắc mặt là lần lượt biến đổi nàng thực sự là không nghĩ tới chu hành lại biết đến nhiều như vậy thậm chí ngay cả nàng cha đẻ chính là bá đao n h à sơn chuyện này đều biết có điều bạn tốt đơn mỹ tiên đưa mắt đặt ở một bên thạch thanh tuyền trên người nàng cũng không phải là không có đi tìm cha nàng chỉ là ngày đó cha nàng đánh với tống khuyết một trận bại bởi đối phương sau khi liền điệu vô âm tín nàng thậm chí coi chính mình phụ thân từ lâu không ở n h â n thế một bên thạch thanh tuyền đồng d ạ n g một mặt t r ò n váng nàng cùng nhạc sơn làm bạn hồi lâu còn chưa từng nghe nhạc sơn nhắc qua hắn còn có cái con gái không nhạc sơn đúng là có cái nghĩa nữ tuy nhiên liền chỉ đến thế mà thôi có điều thạch thanh tuyền trong lòng tuy rằng nghĩ hoặc nhưng chưa trực tiếp hỏi nhưng trong lòng là quyết định chủ ý đợi đến việc nơi này lại đi tìm chu hành để hỏi cho rõ có điều xem chu hành cùng đơn mỹ tiên phản ứng nhìn qua chuyện này phản phất là thật sự thấy đơn mỹ tiên bắt đầu xoắn suýt chu hành liền biết đối phương đã ý động lúc này tận dụng mọi thời cơ phu nhân yên tâm sổ cái ta chỉ lấy một ít thế lực liền có thể sẽ không t o à n lấy sau khi chuyện thành công phu nhân chỉ cần biên s ư ơ n g sổ cái bị người đánh cắp liền có thể nghe nói chu hành lời này suy nghĩ thêm mười tám năm trước chính mình tao nộ cùng biên bất phụ cái kia làm người buồn nôn s á t mặt đơn mỹ tiên vẻ mặt cũng từ từ kiên định chính như chu hành từng nói có năng lực đem biên bất phụ bắt người trên giang hồ vốn là không nhiều chỉ dựa vào mẹ con các nàng hai người sợ là sinh thời vĩnh viễn không cách nào báo thủ thành sao ta muốn người đem biên bất phụ bắt sống ta muốn tự tay đem giết chết để giải mối hận trong lòng của ta đơn mỹ tiên cắn răng nghiến lợi nói vừa nhắc tới biên bất phụ nàng căn bản là không có cách bình tĩnh lại nếu là có thể chu thần y có thể trong bóng tối làm việc đem biên bất phụ trộm tới ta giết chết hắn sau khi thì sẽ chủ động đứng ra chắc chắn sẽ không liên lụy đến chu thần y n h chu hành ngay vậy gật gật đầu có người đồng ý đầy hắn tự nhiên không có ý kiến năm đó đơn mỹ tiên bị biên bất phụ cường bạo t r ú c ngọc nhiên cũng không từng nói thêm cái gì bây giờ đội đơn mỹ tiên đem biên bất phụ giết chết chúc ngọc nhiên nhất định cũng sẽ không nói thêm cái gì nàng còn có thể đem đơn mỹ tiên gi hổ d ữ còn chưa thực từ đây chương 291, t h i ê n ma đại pháp đơn mỹ tiên quyết đoán chương 291, t h i ê n ma đại pháp đơn mỹ tiên quyết đoán lý việt độc cô việt vũ văn việt mạnh hải công đường bích thẩm pháp hưng ẩn sĩ đạt ngoắc cương cùng n à y bắt phương thế lực giao dịch sổ cái hết mức ở đây đơn mỹ tiên đem sổ cái toàn bộ lấy ra có thể chu hành chỉ là lựa chọn trong đó bắt phương thế lực những này đầy đủ chu hành đạo những thế lực này bên trong có chính là dường như ngoã cương bình thường bên ngoài tạo phản còn có nhưng là trong bóng tối tích chữ thực lực, chờ đợi thời cơ có thể đều không ngoại lệ những người này ở đông minh phái mua binh khí thực sự quá nhiều dù là ai nhìn sang đều có thể nhìn ra đám người kia ý đồ không tốt đến dương quảng nhìn thấy này một sổ cái nhất định sẽ có hành động chu hành phất phất tay phía sau khấu trọng cùng từ từ lăng hai người liền muốn tiến lên lấy sổ cái có thể ai ngờ đơn mỹ tiên lại nói chậm đã khấu trọng từ từ lăng hai người dừng bước lại đưa mắt đặt ở chu hành trên người đông minh phu nhân ngươi đây là cái gì ý chẳng lẽ muốn ta đem biên bất phụ mang đến sau khi ngươi mới bằng lòng đem sổ cái giao ra chu hành nói đơn mỹ tiên lắc lắc đầu chu thần y là người ta cũng có nghe thấy nếu giao dịch đã thành ta liền tin tưởng chu thần y tất nhiên sẽ đem biên bất phụ mang đến ta trước mặt chỉ là cái kêu biên bất phụ thành t i ể u âm q u ý phái trường lão võ công cao cường không tầm thường người có khả năng so với ta cũng muốn nhìn một chút chu thần y có hay không có năng lực đem biên bất phụ nắm bắt đến cũng miễn cho lực có thua mà t r ô n vùi tính mạng đơn mỹ tin ê lời này hết sức rõ ràng nàng muốn thi giáo chu hành võ công đến tột cùng làm sao truyền thuyết trung quy chỉ là truyền thuyết nếu là đ ổ i thành người bình thường nàng tất nhiên sẽ cùng đối phương ước định chờ đối phương đem biên bất phụ chộp tới sau khi lại đem sổ cái giao ra có thể nàng hiện nay đối mặt nhưng là biết nàng rất nhiều bí ẩn chu hành mọi người ở không xác định nàng có hay không có năng lực đem chu hành mọi người lưu lại tình huống nàng căn bản không dám manh động thậm chí liền ngay cả sổ cái đều muốn đi đầu đưa ra vạn nhất chu hành không vui đưa nàng rất nhiều bí ẩn nói ra lại nên làm gì chu hành đồng dạng rõ ràng đơn mỹ tiên thẩm nghĩ pháp nếu là thăm dò hạ xuống nàng v õ công không kịp đơn mỹ tiên sợ là đối phương gặp nhân cơ hội giết người dệt khẩu có điều lại nói ngược lại hắn đồng dạng muốn nhìn một chút vị này âm quy phái tiền nhiệm thánh nữ phẩm chất ở loan loan trước đơn mỹ tiên chính là đời trước thánh nữ chính là â m quy phái đẩy ra cùng từ hàng tính trai bích tu tâm đánh lôi đài tồn tại nó võ công tự nhiên không thể khinh thường nếu không nay đơn mỹ tiên cũng sẽ không vừa vào đông minh phái liền có thể nhảy một cái trở thành đông minh phái c h i chủ gốc rễ bản nguyên nhân chính là nó võ công thực lực đã như vậy ngược lại muốn xin mời đ ô n g minh phu nhân chỉ giáo chu hành khoát tay h áo một cái ra hiệu cưu ma c h í mọi người lùi về sau nay phòng tiếp khách rộng rãi vô cùng ngược lại cũng thích hợp hai người giao thủ l u ậ t bàn đợi đến hai người dừng lại đơn mỹ tiên không có một chút nào do dự lúc này ra tay Chu chỉ cảm thấy, cảm có lực hành thấy thấy quanh thân tựa hồ kinh tựa vô số kinh lực ở đây ép hắn bình thường, khiến người ta không cách thành người nào dùng、sức. Nếu là đổi thành người bên ngoài, ta tại đổi sức. là là sợ sớm đã đ một kinh là ự c bên giới m không cách nào thiên ự kiểm c ế Đây là t h ma đại pháp diệu dụng tên là thiên ma trường lực nếu là đem thiên ma đại pháp luyện đến cảnh giới nhất định liền có thể ở chu vi một trượng bên trong sinh ra không gian ao hãm cảm rất sai khiến người không cách nào dùng sức khó chịu đến cực điểm điểm nếu là đ ổ i thành tầm thường thời điểm đơn vị tiên chỉ có thể lấy đông minh phái võ công đối địch nhưng hôm nay chu hành mọi người đã sớm biết được nàng rất nhiều bí ẩn sử dụng âm quy phái võ công đến từ nhưng mà là không tiên rẻ chút nào đơn mỹ tiên chính là âm quy phái tiền nhiệm thành nữ loan loan gặp nàng tự nhiên đều sẽ trong đó liền bao quát này thiên ma đại pháp chu hành cả người nội lực chấn động nguyên bản đem bao k h ỏ a thiên ma trường lực trong nháy mắt tán loạn đơn mỹ tiên thay thế lần thứ hai nghiêng người tiến lên tay phải thành t r à o dùng cũng chính là âm quy phái bí truyền công phu quyền cước đối mặt đơn mỹ tiên thế tiến công chu hành nhưng là một bộ ung dung thích l í dáng vẻ hắn có ý định muốn cho đơn mỹ tiên triển khai âm quy phái tuyệt học bởi vậy cũng không cuốn quýt phản kích chỉ là một tay dò ra hoặc là dụng trưởng hoặc là dùng、chỉ. hoặc là dùng quyền lấy thiên sơn chiết mai thủ làm chủ phá chiêu lấy cái khác chiêu thức là phụ liên tiếp ứng đối đang cùng đơn mỹ tiên hai tay tiếp xúc trong nháy mắt chu hành chỉ cảm thấy cảm thấy chính mình theo chiêu thức dùng r a chân khí càng l à bị nó hai tay hấp thụ quá khứ sau đó lại đang tiếp theo một cái chớp mắt theo đơn mỹ tiên chiêu thức mà tới thiên ma đại pháp có thu nạp công lao chú ý lấy lực vô hình trộm lấy đối phương có thực chi chất kẻ địch phát lực r ũ m á n h càng gại đúng chỗ n g a có thể như là cái không đáy hố đen tùy ý thu nạp kẻ địch tấn công tới trợ khí lại na hướng về công kích cái khác đối thủ nay đồng dạng là thiên ma đại pháp diệu dụng một trong chỉ là lời nói mặc dù nói như vậy có thể dù cho là cảnh giới tối cao thiên ma đại pháp còn không cách nào làm được có thể hải nạp bách xuyên vô thượng hạn thu nạp c h â n khí càng khỏi nói đơn mỹ tiên cái này lửa đường thoát ly môn phái người chu hành tay phải lần thứ hai dò ra thời gian hai người hai tay đan sen đơn mỹ tiên sắc mặt một trận biến hóa nguyên bản có thể hấp thụ bám vào c h â n khí nhưng là trở nên lúc lạnh lúc nóng lên nóng rực hàn l ạ n h luân thiên không ngừng đâm n h ó i kinh mạch của nàng không những như vậy chu hành nội lực c h â n khí cũng không giống như là những người khác như vậy hấp thụ đơn giản đùng dùng hai người giao thủ nàng chỉ có thể từ bên trong rút lấy chút ít trân khí nay đủ để chứng minh một điểm đối phương tu luyện nội công tâm pháp không chút nào dưới cho nàng luyện tập thiên ma đại pháp đơn mỹ tiên muốn từ bỏ nàng căn bản không phải là đối thủ của chu hành chu thần y thần công cái thế ta đã chịu phục tính x i n thu tay lại đơn mỹ tiên thở dài trực tiếp lùi về sau chu hành t h ấ y thế cũng không có truy kích tiến lên ý nghĩ hai người giao thủ động tĩnh không nhỏ tự nhiên cũng đưa tới những người khác chú ý p h ò n g tiếp khách ở ngoài bây giờ liền vang lên đơn luyện tinh âm thanh nương bên trong là cái gì động tĩnh đơn mỹ tiên nói không sao ta cùng chu thần y luận bàn một phen cũng không lo ngại các ngươi lui xuống trước đi, đi. đơn mỹ tiên r ứ t lời ngoài cửa cũng không có động tĩnh chu hành cười nói làm sao hiện tại có thể tin ta có thể đem biên bất phụ bắt được đơn mỹ tiên theo nhau gật đầu tay phải vung một cái trên bàn sổ cái liền đến khấu trọng cùng từ từ g ằ g trong tay hai người sau ba ngày ta sẽ tổ chức tiệc rượu trong lúc gặp có không ít thế lực đến đây dự tiệc tiệc rượu sau khi ta thì sẽ đem sổ cái mất trộm một c h u y ệ n thông cáo thiên hạ nhiều người mắc tạp sổ cái với khi đó mất trộm cũng ở lẽ thường bên trong được chu hành gật đầu nhưng trong lòng là không ngừng hồi tưởng vừa mới đơn mỹ tiên dùng ra thiên ma đại pháp cảnh tượng trong lòng hơi động liền nói ngay ngoài ra còn có một chuyện muốn cùng đông minh phu nhân thảo l u ậ n một hai đơn mỹ tiên hơi nhúng mày tại sao lại có chuyện chuyện gì thiên ma đại pháp chi danh ta cũng có nghe thấy quả thật tuyệt thế thần công ta muốn lấy thần công cùng với trao đổi chẳng biết có được không chu hành cười nói nói thẳng ra chính mình dự định một bên cựu ma c h í lúc này tinh thần tỉnh táo hắn nói thấy thế nào này đông minh phu nhân sử dụng võ công cùng ngày ấy ngựa hoa viên â m quy phái thánh nữ sử dụng võ công cực kỳ tương tự hợp đều là thiên ma đại pháp bực này thần công chính là thiên ma sách bên trong tuyệt thế thần công hắn đồng dạng cực kỳ động lòng không nói tu luyện dù cho là mượn bậc một hai cũng có trợ giúp bọn họ võ đạo tu thập phu nhân không cần vội vã từ chối mà nghe ta giải thích một hai thấy đơn mỹ tiên há mồm liền muốn từ chối chu hành lúc này đánh gãy phu nhân tự âm quý phái thoát ly sau khi có lòng ẩn giấu trước âm quý phái trải qua vì vậy không cần âm quý phái tuyệt học phu nhân võ công với đông minh phái thuộc về số một có thể phóng tầm mắt trong giang hồ đây càng không nói đến đông minh phái cũng không phải phu nhân không bán hai giá nếu như không có tuyệt thế thần công thì lại làm sao có thể chấn áp dưới đáy lòng mang ý đồ số người tại hạ dòng r i khá dồi dào thu gom võ công tuyệt học không thể đến đồng ý lấy ra một ít. chu ù n g p n hành u tu nhân mình tự lần u thứ hai phát động miệng đội kỹ năng lần này mục tiêu chính là đơn mỹ tiên sở học thiên ma đại pháp chương hai trăm chín mươi hai thiên ma đại pháp trao đổi chương hai trăm chín mươi hai thiên ma đại pháp trao đổi đơn mỹ tiên sắc mặt thay đổi lại biến chu hành lời nói xem như là nói đến trong tâm khảm của nàng diện nàng cáo giận với mình rõ ràng là t r ú c ngọc nhiên nữ nhi ruột thịt có thể nàng đang nghe mình bị biên bất phụ làm bẩn sau khi không phản ứng chút nào càng cáo giận với mình sau khi rời đi t r ú c ngọc nhiên không những không nghĩ tới an ủi nàng trái lại còn lấy nàng sau khi rời đi không người đối phó bích t ú tâm vì là do nhiều lần tìm kiếm nàng m u ố n bức bách nàng trở về âm quỷ phái t r ú c ngọc nhiên đối với hắn làm sao nàng là không biết có thể nàng đối với t r ú c ngọc nhiên từ lâu không có tình cảm nàng hận biên bất phụ càng hận thấu âm quỷ phái nghĩ đến đây đơn mỹ tiên trong lòng không còn cố k � nữa có chỉ là trả thù sau khi khoái ý cảm giác được ta đồng ý giao ra thiên ma đại pháp chu hành n g a y vậy khoe miệng vung lên hắn quả nhiên không có nhìn lầm người này lúc này tiếp tục nói trong tay ta có thể sánh ngang thiên ma đại pháp thần công có không ít khả năng đủ chuyển ra ngoài chỉ có l ắ c đác mấy môn một trong số đó tên là đấu truyền tinh di chu hành đem ngày đó tự mộ dung long thành trong tay bắt được đấu truyền tinh di công hiệu nói ra thứ i ê ba đại pháp chính là t、so、kim cương bất phôi thần công chu hành đem chiếm được cổ tam thông hai môn thần công công hiệu từng cái nói ra này hai môn võ công chỉ một sách ra đến tuyệt đối có thể cùng thiên ma đại pháp cùng sách vai cuối cùng chính là thần triều kinh chu hành cuối cùng lại sẽ sớm nhất chiếm được địch vân đinh điện hai người thần chiếu kinh nói ra đơn mỹ tiên nghe xong sắc mặt phức tạp vô cùng nàng vốn tưởng rằng chu hành là lưu luyến t i ê n ma đại pháp hai muốn tu tập dù s a o này thiên ma đại pháp chính là thoát thai từ thiên ma sách ở đại tùy có thể xưng là cao cấp nhất kỳ công nhưng hôm nay nghe hạ xuống mới biết chu hành trong tay có như thế nhiều có thể sánh ngang thiên ma đại pháp t h ầ n công chu hành biểu thị lúc này mới cái nào đến cái nào tiên thiên công tiêu giao, ngự phòng, tiêu giao ba công thậm chí trường si quyết dịch cân kinh la hàn phục ma thần công các loại võ công hắn đều chưa từng nói ra sánh n ă n g thậm chí vượt qua thiên ma đại pháp võ công hắn cũng không phải là không có chỉ là thích hợp đơn mỹ tiên cùng con gái nàng cũng chỉ có l ắ c đác mấy mô thôi như là trường sinh quyết dịch cân kinh cùng với la h á n phục ma thần công đối với tu luyện giả yêu cầu cực cao này đơn mỹ tiên cùng đơn luyện tinh sợ là sẽ không đạt tiêu chuẩn cho các nàng các nàng cũng luyện không thành cho tới phái tiêu giao võ công bao quát lục mạch thần kiếm hàng long thập bắt trưởng cái kia đều là hắn đáp ứng người khác sẽ không dễ dàng chuyển ra ngoài đồng dạng không thể cho ra nghĩ tới nghĩ lui nội công tâm pháp có thể đưa ra đồng thời sánh ngang thiên ma đại pháp cũng là bốn mô thôi Đơn、Mỹ、tiên xoắn suýt một phen, mở miệng nói, tà tuyển thần Mỹ một mở suýt tà cho i kinh. Kim ế u cương b tới h hấp công đại pháp cái môn này vo công xác thực rất tốt tuy rằng tên là hấp công nhưng không phải nhất định phải hấp thụ người khác công lực chỉ là đáng tiếc nàng không cảm đảm bảo vệ chính mình hoặc là nữ nhi mình có nghị lực như thế mà không đi hấp thụ người khác công lực một khi ở trong t r ố n giang hồ dùng da cỡ này võ công chỉ sợ bọn họ sẽ biến thành người người gọi đánh tồn tại đến lúc đó đừng nói tự vệ sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ bị người vây công mà làm mất mạng cho tới đấu truyền tinh di n à n g cũng đã từng nghe nói có thể không chịu nổi thần chiếu kinh chữa thương công hiệu thực sự c ứ n g hãn hành tẩu giang hồ bảo mệnh quan trọng một phen khá là n à n g vẫn là lựa chọn thần chiếu kinh được phu nhân rộng rãi ta cũng không thể keo kiệt ta lại thêm một môn tham học chỉ xem như là giao dịch thuận lợi tặng phẩm đi chu hành căn bản không đau lòng đặc biệt là lấy da vẫn là mộ dung da ra truyền võ học chu thần y nếu là không chê có thể ở trên thuyền nghỉ ngơi một đêm chờ ngày mai sẽ rời đi đơn mỹ tiên đạo sao chép b í tịch cũng cần thời gian như ngày hôm nay sắp đã muộn đơn giản trực tiếp lưu chu hành mọi người ở đông minh hảo trên nghỉ ngơi ngược lại trên thuyền gian phòng đông đảo lưu lại chu hành mấy người cũng không ngại sự chu hành gật gật đầu đã như vậy vậy thì quái à y phu nhân sáng sớm ngày mai chúng ta trao đổi b í tịch đơn mỹ tiên liên tục gật đầu mở miệng nói huyện tinh thuận miệng một tiếng cũng là dùng tới nội lực không phải vậy canh g i ở vòng tàu bên trên đơn huyện tinh căn bản là không nghe được đơn mỹ tiên âm thanh trong chốc lát đơn luyện tinh liền cầm trong tay trường kiếm đi vào luyện tinh ngươi mang chu thần y bọn họ đi gian phòng bọn họ muốn ở trên thuyền nghỉ ngơi một đêm nghe đơn mỹ tiên dặn dò đơn luyện tinh trong lòng tuy rằng n g h i hoặc nhưng vẫn là nhìn về phía chu hành mọi người chu thần y ỉa xin mời mấy người đi theo sau đơn luyện tinh hướng về dưới đáy khoang thuyền m à đi mấy người bị từng người mang đến trong phòng gian phòng trang hoàng cùng trong thành phòng thượng đặng không có một chút nào t r í n h lệch thậm chí bởi vì ở trên thuyền mả có các hán dạng phăng quang chu hành cùng cưu ma trí đã thương lượng xong hai người tách ra sao chép hắn đến sao chép thần chiếu chu hành cùng cựu ma c h í vội vàng sao chép tiểu long nữ cùng thạch thanh t u y ề n nhưng là rất sớm nghỉ ngơi khấu trọng cùng từ từ lăng hai cái thiếu niên là nhất phấn khởi bọn họ còn chưa bao giờ ngồi quá lớn như vậy thuyền càng không nói đến ở trên thuyền qua đêm đem hành lý đặt ở trong phòng liền đồng thời lẹn đến bong tàu xem bờ sông phong cảnh một đêm không nói chuyện chu hành chỉ dùng một cái canh giờ liền sao chép s o n g xuôi thần chiếu kinh cùng với rất nhiều tu luyện yếu điểm lại luyện một chút nội công liền nằm xuống nghỉ ngơi sáng sớm ngày thứ hai chu hành lại là rất sớm rời giường mới vừa đem cửa phòng mở ra liền có tôi tớ bưng tới chậu nước cùng với bữa sáng dựa mặt dùng c ơ m qua đi mọi người hội hợp lại đến trong phòng tiếp khách cùng hôm qua không giống trong phòng tiếp khách không chỉ, chỉ có h ỉ c đơn mỹ tiên một người còn nhiều đứng ở nó bên cạnh đơn luyện tinh chu hành t h ấ y thế đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng bí tịch cầm trong tay đơn mỹ tiên cũng là như thế hai bên trao đổi sau đó từng người lật xem một phen lại là cùng nhau gật đầu xác nhận không có sai sót như vậy này một phen giao dịch liền coi như hoàn thành giao dịch của chúng ta cũng coi như hoàn thành đã như vậy vậy tại hạ liền xin cáo từ trước đồ vật đã tới tay cũng là thời điểm rời đi hai bên lại hàn huyên vài câu sau đó chu hành mọi người liền nhẹ nhàng đi đông minh hào bong tàu bên trên đơn mỹ tiên cùng đơn h u y ệ n tinh hai người đứng chung một chỗ nhìn theo chu hành mọi người từ từ đi xa đơn h u y ệ n tinh thấy thế cũng lại không kiềm chế nổi nghi ngờ trong lòng biên b ấ t phụ cùng bọn họ đông minh phái là gì quan hệ mẫu thân nàng cùng chu hành đạt thành rồi giao dịch gì nàng có quá nhiều nghi vấn đơn mỹ tiên nhìn về phía đơn h u y ệ n tinh thở dài nàng vốn định chờ đơn h u y ệ n tinh một ư ơ i tám tuổi sinh nhật sau khi lại chọn cơ hội nói cho nàng tất cả mọi chuyện bây giờ xem ra là thời điểm sớm cho tới một mặt khác chu hành mấy người cũng là ở đông minh hào chi tây một nơi trong rừng cây nghỉ chân cựu ma trí tâm tư tất cả thiên ma đại pháp bên trên ngược lại là thạch thanh tuyển trong lòng nàng nghi hoặc giống như đơn luyện t ì n h nhiều nhạc sơn cùng đơn mỹ tiên đúng là phụ nữ quan hệ đơn mỹ tiên tại sao lại âm quý phái chân phái thần công thiên ma đại pháp nhạc sơn cùng chúc ngọc nhiên lại thật sự đã từng có một đoạn tình d u y ê n cũng mặc kệ là đơn mỹ tiên cũng được chúc ngọc nhiên cũng được nàng đều không có nghe nhạc sơn nhắc qua thạch thanh tuyển nhìn về phía chu hành nho nhỏ trong đôi mắt cất dấu nghi ngờ thật lớn chương hai c h í m a cựu í vs chiều công thác chương hai c h í m a c ự í vs chiều công thác chu hành đem sự tình đầu đ thạch thanh tuyền nghe nói như vậy bí ẩn trong lúc nhất thời cũng là hư hi không nớt chẳng trách nàng chưa từng nghe nhạc sơn nhắc qua đơn mỹ tiên nguyên lai、like、trúc ngọc nhiên từ đầu đến cuối đều là đem nhạc sơn cho rằng là một cái công cụ dù cho sinh ra đơn mỹ tiên cũng chưa từng đem việc này báo cho càng làm nó không nói gì chính là trong này lại cũng có cha nàng thạch chi hiên nguyên cớ nếu như không phải thạch chi hiên đùa bỡn trúc ngọc nhiên cảm tình trúc ngọc nhiên thì lại làm sao sẽ vì kết thúc t ì n h mà lựa chọn cùng nhạc sơn làm một ngày phu thê thạch thanh tuyền quả đoán nói sang chuyện khác không muốn lại xoắn suýt cho nàng phụ thân nhạc sơn cùng với trúc ngọc nghiền trong lúc đó quan hệ không chờ chu hành mở miệng một bên c ê u ma c h í nhưng là nói thẳng tự nhiên là trước tiên đi xem một chút cái k i a t chiều công tác h v õ c ô n g ta hai người vốn là hẹn ở hôm qua trạm v ạ n g hắn từ đông minh h ả o bên trên xuống tới thời điểm l u ậ n bàn một hai có thể nghĩ tới nghĩ lui vẫn là chu thần ý sự t ì n h quan trọng ngược lại bọn họ còn phải chờ hai ngày sau tiệc rượu bây giờ chính đang giang đô trong thành mặc dù phải đi vậy cũng đến cùng với luật bàn một hai chiều công tác có thể nói là cưu ma trí bây giờ tâm, tâm nhận người chu hành gật đầu l i ê n y quốc sư nói trước tiên đi giang đô thành tìm lý thế dân mọi người chờ quốc sư cùng chiều công tác h luận bàn một phen sau khi lại dự kiến hoa cho tới số cái đương nhiên sẽ không giao cho lý thế dân luận quan hệ xa gần thân sơ hắn vẫn là càng tín nhiệm độc cô phượng một ít số cái bất luận làm sao nhất định là muốn giao cho độc cô phượng trong tay mấy người nghị định sau khi liền cùng nhau hướng về giang đô thành mà đi sau một cách giờ giang đô thành đông mười dặm trong rừng cây kêu ma trí cùng chiều công tác h hai người đối lập mà chạm khoảng cách hơn mười bước hai người liền như thế hết mắt một bộ đại chiến một trận tư thế chu hành mọi người đến giang đô trong thành rất nhanh liền đến trước đây chuyện thương lượng khách sạn lý thế dân mọi người sẽ ở đó gian khách sạn ở lại mấy người tìm tới lý thế dân đơn giản trò chuyện một phen ở cho thấy chính mình có biện pháp đem sổ cái giao cho dương quảng trước mặt sau khi u ma chi cùng chiều công tác h hai người liền chủ động nhấc lên muốn tỉ thí t h ỉ n h cầu cải lương không bằng bạo lực ngược lại mấy người lại vô sự có thể làm liền cùng nhau đến rồi n g o à i thành đã sớm ước định cẩn thận luận võ địa điểm chu thần y kể luận võ sau khi liền muốn rời đi lý thế dân nhìn mặt trước chưa động thủ hai người mở miệng hỏi chu hành đồng dạng nhìn kỹ trước mặt hai người cũng không quay đầu lại nói ta đồng dạng có chuyện muốn làm có điều ta ngược lại thật ra có một việc tương đối hiếu kỳ chu thần y cứ việc đạo đến ta nghĩ biết hai nhật hậu đông minh hào thiệt diệu mộ dung gia phụ tử có thể gặp đến đây tham gia nghe nói chu hành lời ấy lý thế dân cười lắc lắc đầu nếu là chu thần y chưa từng xuất hiện ở đại thùy bọn họ hai cha con nói không chắc gặp đến đây tham gia nhưng hôm nay chu thần y dĩ nhiên xuất hiện ở đại thùy mà trước hết ở khoảng cách giang đô gần nhất thành dương châu lộ ra hành tung y theo hai người phụ tử bọn hắn đối nhân xử thế nếu là không có đầy đủ phân lượng giúp đỡ chỉ sợ bọn họ hai người sẽ không xuất hiện mang đại quân vây quét chuyện này căn bản là không hiện thực hai người phụ tử bọn hắn cách xa ở kiến an một vùng khoảng cách giang đô đường xá xa xôi hai điệu cách xa nhau không biết bao nhiêu quân phiệt thế lực dù là ai cũng không thể mắt thấy mộ dung r a xuất lĩnh quân đội mà ngồi xem mặc kệ cho tới chỉ mang người trong giang hồ hai người phụ tử bọn hắn đã dùng hành động thực tế chứng minh chuyện này căn bản là không thể thực hiện được lần trước bọn họ hai cha con cấu kết bách tổn đạo nhân cùng huyền minh nhị lao cùng với một đám người trong giang hồ đều bị nó giết ngược lại không í t càng không nói đến hắn bây giờ so với lúc đó càng là dùng sinh tạo hóa đan hơn nữa mấy ngày nay khổ tu cùng với trường sinh quyết tu luyện nội lực tăng trưởng càng là cấp tốc võ công tuyệt đối không phải ngày đó có thể so với đừng nói mộ dung b á c lại tìm một cái tương tự với bách tổn đạo nhân cao thủ đến đây dù cho là tìm hai cái thậm chí ba cái hắn chu hành cũng là không sợ đã như thế lý thế dân nói xác thực thực có đạo lý trừ phi mộ dung b á c tìm tới cao thủ tuyệt thế đảm nhiệm trợ lực nếu không thì bọn họ tự mình đến đây tuyệt đối là dê vào miệng cọc đối phương là quyết tâm muốn h è n bọn phát d ụ n thật vất và kéo một nhánh quân đội có đặc t â n chi bản bọn họ đương nhiên sẽ không cho phép chính mình hành rút thủy đáy rồi việc sơ ý một chút rất dễ dàng trộm gà không xong còn mất nắm gạo đã như vậy cái kia liền dựa theo kế hoạch làm việc hắn cần phải một chút phá hủy đối phương phục quốc chi tâm mới có thể hai người trò chuyện đ ỗ n g nhiên cưu ma chi cùng t r i ề u công t h ắ c cùng n h a u đậu t r i ề u công t h ắ c chính là phái nam hải huyền thoại nhất là sở trường võ công chính là bẫy sắt quyền pháp chính như kỳ danh nó quyền pháp cưng mánh vô cùng sắt khí lắm liệt năm đó hắn chính là dựa vào cú đấm này pháp cùng ninh đạo kỳ tán thủ bắt pháp giao thủ tuy nói vẫn cứ bại bởi ninh đạo kỳ có thể hai người có thể giao thủ hơn ba mươi hợp đủ để chứng minh nó võ công chi tinh diệu cưu ma chi đồng dạng tay không đối mặt hai bàn tay duyên đỏ chót vô cùng vung vẩy trong lúc đó liền có mánh liệt cương khí bắn ra này chính là cưu ma trí sở trường t u y ệ t học hỏa diễm đao chỉ là trải qua độc cô cầu bại trì điểm cưu ma trí hỏa diễm đao dung hợp bạch hồng trường lực cái kia đúng sai như ý chân lý trở nên quỷ dị đa đon lên tay phải vung ra có thể đao khí nhưng là quả i mấy l o a n ở bên trái dương kích mà ra này một chiêu cố nhiên để chiều công t h ắ c có chút không ứng phó kịp nhưng đối phương tốt xấu cũng là ở đại tùy bực này võ đạo hưng thịnh khu vực tồn tại mấy chục năm láo già cùng người khác nhiều lần sinh tự giáo thủ kinh nghiệm thực chiến tự nhiên không cần nhiều lời chỉ là tránh né mấy chiêu chiều công t h ắ c liền n h ạ y cảm nhận biết được có thể dựa vào cưu ma chi trưởng lực bên trên tỏa gia n h i ệ t khí để phán đoán trưởng lực đánh tới phương hướng cưu ma chi thấy thế không khỏi một trận nghiến răng n g h i ế n lợi này chính là hỏa diễm đao bất tiện địa phương hỏa diễm đao lúc triển khai đều sẽ có chứa nóng d ư khí hơi thêm nhận biết liền có thể tránh thoát nếu là đ ổ i thành vô hình vô tướng lục mạch thần kiếm kết hợp với bạch hồng trưởng lực đúng sai như ý chân lý khẳng định quỷ thần khó lường vẫn phải là gia tăng suy luận nhất dương chỉ quá trình ân chu hành tuy rằng từ đoàn diên khánh trong tay được nhất dương chỉ nhưng hắn từ lâu ở rừng hạnh âm thầm thể tất nhiên muốn bằng sức một người từ lục mạch thần kiếm bên trong n ị c h đẩy ra nhất dương chỉ phương pháp tu lợi đến bây giờ tiến độ tự nhiên là có chỉ là trên lệnh thước điểm thôi cưu ma trí đột nhiên b i ế n chiêu không còn sử dụng hỏa diễm đao cùng với giao thủ trái lại dùng r a thiếu lâm tuyệt kỹ bản được t r ư ở n g hai người quyền trưởng tương giao phát sinh n ầ m ầm tiếng vang mấy người ở bên nhìn ra thần như khấu trọng từ từ lăng lý thế dân cùng với lý tú ninh mọi người chỉ là than thở hai người võ công cao có thể ở chu hành Tiểu Long Nữ chính ù n g với t ạ c c h Thành tuyển 3 người xem ra, nhưng tuyển người Kiêu xem Ma ra, là đ a g k ô như g ngừng biến c i ề u b ớ chu b á c i ề công t hành c d c chiêu từng nói hai người vừa mới giao thủ hắn liền nhận ra được chiều công tác h võ công cùng hắn vẫn có không đảo ngũ cự dù cho là chưa từng dùng sinh sinh tạo hóa đan trước hắn đều không đúng chiều công tác h có thể hắn bạn huống chi là hắn hôm nay có thể chu hành đã từng nói muốn cho chiều công tác h đa dụng chút chiêu thức đợi đến đối phương hết biện pháp thời gian lại ra tay đem đánh bại chính là bởi vì này một căn dặn hắn mới không ngừng biến chiêu lấy này đến bức bách chiều công tác biến chiêu nói cách khác này chiều công tác h hoàn toàn bị hắn di h u t r ư ờ n g 294, b ả y sắt quyền pháp phục chế chương 294, b ả y sắt quyền pháp phục chế chiều công tác h bảy sắt quyền pháp ở đại tùy rất nhiều quyền pháp bên trong cũng đủ để đứng hàng đầu nó chiêu thức cùng yến nam thiên nam thiên thần quyền lẫn nhau so sánh ở tinh diệu trình độ bên trên cũng là không kém bao nhiêu chỉ là thiếu hụt nam thiên thần quyền bên trong cái kia quyết t r í tiến lên bá đạo chân ý thôi cư u ma trí không ngừng biến chiêu lấy hỏa diễm đao làm chủ còn lại thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ l à phụ rất nhiều tinh diệu chiêu thức tiện tay lên tới hơn nữa hắn c a i kia một thân chất p h á t nội lực chiều công tác h ứng đối lên cũng là có vẻ hơi hoảng loạn ở cưu ma c h í hết sức dưới sự hướng dẫn chiều công tác h cũng là không ngừng biến chiêu b ả y sắt quyền pháp các loại tinh d i ệ u c h i ề u thức liền toàn bộ xuất hiện ở mất người mặt trước chu hành dường như cùng nơi bọn biển bình thường không ngừng hấp thu b ả y sắt quyền pháp q u y ề n ý hắn tu luyện tiêu giao ngự phong chính là tiểu vô tướng công cùng bắc minh thần công cùng với bắt hoang lục hợp duy nã độc tôn công ba công hợp nhất mà thành nay thần công tự nhiên cũng là có tiểu vô tướng công chi trân ý hắn dựa vào tiêu giao ngự phong tương tự có thể triển khai thiên hạ võ học đáng tiếc duy nhất địa phương liền ở chỗ hắn chưa từng nắm giữ nguyên bên trong c h ư ơ n g vô kỵ ở trước mắt thấy thiếu lâm tăng nhân dùng ra lòng trào thủ sau khi trong khoảnh khắc liền có thể dùng ra gốc rễ bản nguyên nhân liền ở cựu dương thần công cùng càn k h ô n đại na di này hai môn thần công bí mật cựu dương thần công có cùng t i ể u vô tướng công tương đồng công hiệu cũng đồng dạng có thể lấy này đến điều động thiên hạ võ công mà càn k h ô n đại na di nhưng là bao hàm thiên hạ võ học chiêu thức kinh lực tuyệt diệu triển khai võ công thời gian hai người chỉ cần giao thủ chiêu thức trong lúc đó kinh lực vận dụng là bất luận làm sao đều không gạt được đối phương nội lực kinh lực vận dụng hơn nữa chiêu thức liền có thể xem mẹo vẽ hổ sử dụng tới đối phương võ công đến cái h này cũng là chu hành nói vì sao thiếu hụt càn không đại na di chính là tiếp nối nguyên nhân vị trí có điều từ khi hắn làm nghề ý trị liệu tới nay thu thập bí tịch võ công vô số kể càng là bao dung các nước hắn tuy rằng chưa từng toàn bộ tu luyện nhưng cũng đều từng xem qua hắn không chút nào khiêm tốn nói thiên hạ võ công k i n h lực chi vật dụng không có ai so với hắn càng hiểu rõ tuy rằng không có càn k h ô n đại na z i có thể dựa vào tự thân tri thức dự trữ hơi thêm suy đoán một hai đồng thời từng cái nghiệm chứng vẫn có thể hoàn nguyên mà ra trừ phi trong đó k i n h lực vận chuyển dường như dùng thiên sơn lục dương trưởng hóa giải sinh tử phụ lúc âm dương hai lực như vậy phức tạp cụ thể làm sao chờ cùng cưu ma trí cộng đồng thảo luận một phen chính là dù sao đối phương tài tình đồng dạng kinh người cùng chu hành lẫn nhau so sánh chỉ là một cường một người thôi cùng người bình thường lẫn nhau so sánh hay là muốn cường không ít cưu ma trí thành t ự thân lịch người hai người cộng đồng thảo luận nói không chắc có cơ hội phục hồi như cũ chiều công tác bậy sắt quyền pháp chu hành xem cẩn thận cực kỳ cưu ma trí tự nhiên biết chu hành thầm nghĩ pháp cũng là tập trung tinh thần tuy rằng hắn võ công còn ở chiều công tác h bên trên có thể mỗi chiêu mỗi thức nhưng vẫn là c ẩ n thận thể ngộ trong đó tinh diệu cũng đem ghi nhớ ở trong lòng mãi đến tận chiều công tác h tất cả chiêu thức đều lặp lại mãn hai lần cưu ma trí mới tìm được trong đó chiêu thức kẽ hở một trưởng đánh vào đối phương l ự c xem ở lý thế dân trên mặt một trưởng này tuy rằng đánh thực nhưng là choáng váng không thương não phân lượng vội vặn chiều công tác h nhiều lắm có chút khí huyết thác lặn tôi hơi thêm điều tức một phen liền có thể có thể lời tuy như vậy chiều công tác trên mặt nhưng là không nhịn được vừa mới hắn đầy đầu đều là cùng cưu căn bản vô tâm phân tâm suy nghĩ những chuyện khác bây giờ giao thủ kết thúc lần thứ hai dư vị nhưng là phát hiện này cựu ma trí võ công rõ ràng là ở trên hắn trước đây cử động càng như là nhục nhã hắn bình thường chiều công tác h người này vốn là lòng dạ t r ậ t hẹp nghĩ đến đây càng là có chút khó có thể tiếp thu thậm chí không để ý tới một bên lý thế dân cùng lý tú ninh hai người lúc này triển khai khinh công thẳng đến giang đô thành mà đi chuyện này lý thế dân nhìn chiều công tác h rời đi bóng lưng tâm tình phức tạp cực kỳ bởi vì đại minh đại tống thậm chí còn mông nguyên các nước võ đạo đồng dạng hưng thịnh duyên cứ bọ lý p i ệ t các thế gia m ô n p i ệ t tương tự chú trọng giang hồ cao thủ m ngoại trừ cùng hắn có chút gặp nhau từ hàng t i n h trai cùng với cùng hắn đại ca có chút gặp nhau âm quý phái ở ngoài này t r i ề u công tác h đã xem như là bọn họ lý việt võ công cao cường nhất khách khanh trường lão nhưng dù là cỡ này nhân vật nhưng vẫn cứ không phải là đối thủ của cưu ma trí chu hành tự nhiên là nhìn ra lý thế dân suy nghĩ trong lòng lúc này cười nói quốc sư vốn là thổ phiên quốc đệ nhất cao thủ sao lại giúp ta rất nhiều ta thu thập bí tịch võ công đại thể mặc cho quốc sư quan sát hơn nữa nhờ số trời run rủi được linh dược quốc sư tri võ công phóng tầm mắt thiên hạng có thể vượn qua hắn cũng có điều hai tay số lượng c ư u ma c h í mới vừa đi tới chu hành bên người liền nghe được chu hành khan tiếng khoe miệng nụ cười càng là áp chế không nổi hắn hôm nay đã thành thục không có cùng chu hành tranh luận đến cùng là người nào có thể thắng hắn thiên hạ to lớn không gì không có từ lúc bị rất nhiều cao thủ liên tiếp giáo dục sau khi hắn bây giờ đã hiểu được thiên ngoại h ư u thiên nhân ngoại h ư u nhân đạo lý chỉ là hiện tại khen hắn nhưng là chu thần ý a i chiều công tác h chi võ công s ắ c thực hàng đầu ta cùng chu thần ý vào đại tùy tới nay cùng bắt bang thập hội rất nhiều cao thủ giao thủ luật bản này chiều công tác võ công có thể gọi đệ nhất dù sao đối thủ càng là lợi hại mới càng có thể cho thấy hắn năng lực lý thế dân nghe vậy lúc này mới thoải mái một chút hắn liền nói bọn họ lý v i ệ t khổ cực mời chào cao thủ tất nhiên sẽ không quá kém để mấy vị cười chê rồi chiều tiền bồi bê quan khổ tu chìm đ ắ m với luyện công bên trong không thông đạo lý đối nhân xử thế một khi bị đánh bại trong lòng bất bình lúc này mới rời đi chờ sau khi trở về thế dân c h ấ n an một hai tất nhiên không ngại lý thế dân chắc tay đúng m g ư ợ c nói cuối cùng lý thế dân càng là đáp ứng tương lai chỉ cần chu hành cần hắn nhất định xuất quân đến đây chợ chu hành một chút sức lực hai người giao lưu xong xuôi liền nhìn theo lý thế dân rời đi chu hành cũng không có về giang đô thành ý nghĩ cái k i a chiều công tác h tâm tình bất bình luận võ thua sau khi thẳng thắn nói đều không nói liền trực tiếp rời đi nếu là gặp lại ai biết hắn sẽ làm ra cỡ nào cử động chờ lý thế dân vừa đi cựu ma trí lúc này tiến đến chu hành bên cạnh miệng hơi cười chu thần ý ỉa tiểu tăng cùng chiều công tác h giao thủ đã xem bảy sắt quyền pháp từng chiều từng thức cùng với ứng đối lúc cảm thụ nhớ k ỹ trong lòng nó kinh lực chính là cương mạnh m ẽ đạo cương n u trong lúc đó tuy rằng thay đổi thất thưởng nhưng cũng lấy cương mạnh làm chủ cũng không phải như hắn hàng đầu công phu như vậy phức tạp hai người chúng ta cùng tìm、hiểu. sau đó lời nói hắn không có nói ý này đã tương đương rõ ràng d u y ệ t khắp thiên hạ bí tịch võ công hai người tất nhiên có thể phân tích ra bảy sát quyền pháp k i n h lực do đó đem này một võ công phục hồi như cũ đi ra cho tới vì sao không phục hồi như cũ những người khác chi võ công hoặc là thay đổi thất thường dường như thiên sơn lục dương trưởng bình thường không thể phục hồi như cũ hoặc là chính là quá mức đơn giản không có phục hồi như cũ cần phải chiều công tác h bảy sát quyền pháp phân l ư ợ n g vừa vặn cỡ này võ công đặt ở đại minh cũng là đủ để cùng thất thương quyền đặt n g n g hàng trở thành một phương đại môn phái trấn phái gốc gác đáng giá tìm hiểu mặt khác chu hành nhìn về phía cánh rừng đến nơi xa xa có đoàn xe chạy qua tựa hồ là bị cưu ma c h í cùng chiều công tác h hai người giao thủ tiếng hấp dẫn mà đến người chỉ là không biết người tới người phương nào chương tiết bình luận một cười cười m ộ ư ơ i năm ngày trước r ố t cục trương một trường hai trăm chín mươi năm thiên tâm thạch hàn tinh thạch chương hai trăm chín mươi năm thiên tâm thạch hàn tinh thạch sư phụ đến tựa hồ là quan quân khấu trọng trước tiên mở miệng đạo hắn đã trước tiên với mọi người thấy xa xa nhân mã mặc trên người chế tạo áo giáp đám người kia thân ngựa mặc áo giáp trang bị hòa mỹ hiển nhiên là đại thủy quân đội của triều đình hẳn là đám người kêu biết được có rất nhiều thế lực ở đông minh hào giao dịch như muốn một lưới bắt hết cứ ma trí suy đ o n ó i ngoài ra hắn thực sự không nghĩ ra tại sao lại có triều đình quân đội xuất hiện ở giang đông ngoài thành lý do thạch thanh tuyền nhưng là lắc lắc đầu chỉ chỉ đoàn ngựa thổ bên trong dựng thẳng lên cờ xí đó là vũ văn việt cờ xí cùng đông minh phái giao dịch cũng có vũ văn việt một phần phải làm sẽ không là hướng về phía đông minh phái tới mấy người đang t h ấ p giọng trò chuyện ai ngờ đoàn ngựa thổ bên trong nhưng là có một người trước tiên đi ra người kia không phải người bên ngoài chính là ngày đó ở đại minh từng có mấy lần gặp mặt vũ văn hoa cờ còn nhớ hạ. tới tại hạ. vũ văn hoa cập sang sẵn n là trực tiếp sau đó l i cắt vào chủ đề dương quảng vừa lòng trường sinh quyết rồi lại không muốn trực tiếp cùng chu hành trở mặt liền phái hắn đến cùng chu hành giao dịch chỉ cần đối phương đồng ý giao ra trường sinh quyết tùy đình có bà bối cũng có thể mặc cho chu hành chọn còn nữa bọn họ vũ văn việt đồng dạng cùng đông minh phái có giao dịch nếu như có thể thuận lợi bắt được trường sinh quyết lại giao động dương quảng luyện tập nói không chắc có thể làm cho chính dương quảng luyện chết đến lúc đó thiên hạ đại loạn cũng là gần ngay trước mắt đã như thế bọn họ vũ văn việt tự nhiên nhiều lắm mua binh khí chuẩn bị bất cứ tình huống nào chu hành cũng đồng dạng biết được đối phương ý đổi đến hắn khi chiếm được trường sinh quyết ngày ấy lên liền cho phép thạch long đem hắn người mang trường sinh quyết tin tức truyền ra tính toán thời gian cũng nên truyền đến đại tùy hoàng đô đi tới vũ văn hoa cập vì thế mà đến không thể bình thường hơn được nếu là ta không có đoán sai lời nói các hạ có phải là vì trường sinh quyết mà đến chứ chu hành cười nói vũ văn hóa cập gật gật đầu không sai bệ hạ đối với đạo gia thuật tôn sùng đến cực điểm trường sinh quyết chính là đạo gia kinh điển bệ hạ tự nhiên là trong lòng mong mỏi có điều chúng ta cũng là rõ ràng trong lòng chu thần y võ công cao cường hơn nữa phía sau rất nhiều cao thủ chỉ sợ là ta hoàng thất cao thủ ra hết cũng đúng chu thần y tạo thành không được uy hiếp hơn nữa chu thần y càng là am hiểu dùng độc chi đạo dù cho là đại quân ra hết cũng có một khi mất hết chi phong hiểm vì lẽ đó bệ hạ phái ta đến đây cũng là muốn muốn cùng chu thần y giao dịch một hai chỉ cần là ta hương có chu thần ý cũng có thể cứ mở miệng vũ văn hóa cập nói từ trong lồng ngực lấy ra một phần sổ con hắn ở lên đường ra ngoài trước đặc biệt đi đến đại tùy chân bạc hố đem sở hữu chân bảo đều bày ra đi ra chu hành có thể ở trong đó lựa chọn sau đó hắn lại điều động thân tín trở về thủ đô mang tới chân bảo cùng chu hành trao đổi chu hành ngay vậy cũng không dài dòng lúc này tiếp nhận vũ văn hóa cập trong tay sổ con sau đó mở ra các loại quý hiếm khoán g thạch quý giá dược liệu xuất hiện ở trước mặt mặt sau càng là bày ra đại tùy thu thập rất nhiều bí tịch võ công hắn cũng không chống cự dùng trường sinh quyết c ù n g vũ văn hóa cập trao đổi đồ vật một môn võ công có thể đổi lấy rất nhiều chống đỡ môn phái đến tiếp sau phát triển vật tư tuyệt đối là kiếm b u ộ n không lỗ hắn đang dùng bí tịch võ công trao đổi đồ vật mặt trên cái nhìn giống như cưu ma trí hắn đồng dạng cho rằng cường chính là hắn mà cũng không bí tịch võ công chỉ là phía trên này đồ vật tuy rằng quý hiếm có thể cơ bản đều là hắn hơi hơi hao chút tinh lực liền có thể tìm tới không có vô cùng khó có thể tìm kiếm mặc kệ là dược liệu cũng được q u ả n sắc cũng được đều không có chu hành đặc biệt khan hiếm đồ vật dù cho là bí tịch võ công cũng là như、thế. nghe tinh diệu vô cùng có thể cùng từ hàng tinh trai ma môn hai phái lục đạo võ công lẫn nhau so sánh vẫn là trên lệch rất nhiều thấy chu hành trên mặt lộ ra mất hết cả hứng v ẻ mặt vũ văn hóa cập liền nói ngay nếu là chu thần ý đồng ý chúng ta có thể dùng sổ con trên một nửa chân bảo cùng chu thần ý trao đổi hắn đã nhìn ra rồi chu hành cũng không chống cự chỉ là sổ con trên đồ vật thực sự không có đối phương vừa lòng đã như vậy vậy bọn họ liền lấy lượng thủ thắng một cái không đủ vậy thì một nửa nếu như còn chưa đồng ý vậy hắn cũng không có biện pháp một nửa chân bảo đã là dương quảng mức cực hạn có thể chịu đựng nếu như còn nhiều hơn dù cho là dương quảng như thế nào đi nữa muốn có được trường sinh quyết cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng thấy chu hành nhưng vẫn là một bộ vẻ suy tư vũ văn hóa cập cắn r ằ n g lần thứ hai nói chu thần y nếu là thực sự không lọt mắt những n à y chất bảo ta nguyện lấy hàn tinh thạch cùng thiên tâm thạch trao đổi Các cập bách thạch trước thúc thúc nói về, ngày này tâm thạch chỉ có ở côn lôn tuyệt đỉnh mới có bốn bên viên Nghe văn này toàn thanh tuyển tiên miệng nghe nói Ngày này lôn đỉnh vũ về lời mới hóa khoa thư thể Ta lô tuyệt Một mở tâm ở nhưng là thiên tâm thạch lại là thiên hạ tối khô n ắ g thuốc ăn vào không ít là có thể làm người toàn thân nóng bỏng mà phát điên bởi vậy thiên tâm thạch vừa là công năng rất lớn thuốc bổ lại là lợi hại phi thường độc dược nhưng nếu là có thể tìm tới một loại khác thuốc hàn tinh thạch là có thể tiêu trừ thiên tâm thạch nhiệt độc hai người cùng p h ụ ít nhất cũng có thể tăng tiến hai mươi năm công lực các ăn vào bảy viên nói không chắc có thể luyện thành kim cương bất h o ạ i thân một bực này bí ẩn, thở nhỏ cùng lô bên cưu ma trí còn đang nghi ngờ ngày này tâm thạch cùng hàn tinh thạch là vật gì đây bỗng nhiên nghe được thạch thanh tuyền giảng giải huyền bí trong lúc nhất thời cũng là động lòng lúc là không nốt. n Hai g ư đều sẽ làm cho dùng người nắm giữ kim cương bất hoại thân có thể này kim cương bất hoại lại không phải đối phương kim cương bất hoại dùng bảy viên sau khi cũng sẽ không làm cho dùng người đ a o thương bất nhập chỉ là để dùng người bách độc bất sâm tu luyện võ công sẽ không được tàu hỏa nhập ma chi q u ấ y nhiêu thôi cưu ma chi ngay vậy chỉ được gật đầu chu hành nói cũng là có đạo lý nếu là mặc kệ người nào dùng sau khi đều có thể bằng thêm hai mươi năm công lực n à y vũ văn hóa cập sớm đem những này hàn tinh thạch cùng thiên tâm thạch đồng thời sử dụng chu hành nhìn về phía vũ văn hóa cập hắn đến thừa nhận hắn xác thực là động lòng nếu là hắn đoán công lầm nay vũ văn hóa cập sợ là muốn thu thập bảy viên thiên tâm thạch cùng bảy viên hàn tinh thạch sau đó nhờ vào đó luyện thành kim cương bất hoại thân thể đã như thế liền sẽ không được người khác độc vật quay nhiễ có thể hiện tại ở đ ệ dương quản g luyện tập trường sinh quyết lấy đạt đến trong lòng hắn mưu tính cùng lâu dài thu thập thần vật trong lúc đó hắn vẫn là lựa chọn người trước chu hành suy đoán không sai n à y xác thực là vũ văn hóa cập suy nghĩ trong lòng hà tinh thạch cùng thiên tâm thạch cố nhiên quý hiếm có thể thu thập lên đồng dạng có độ khó hắn s i ê u tầm mấy chục năm cũng có điều đều tự tìm đến bốn viên đợi đến hắn chết thậm chí cũng chưa chắc có thể tập hợp đủ đã như vậy chẳng bằng lấy ra cùng chu hành giao dịch trước hết để cho dương quản tự nhiên tử vong sau đó hắn lại ra tay tiếp nhận dương quảng trong tay thế lực chính trị lại nói so với tương lai hắn càng coi trọng lập、tức. mặt khác chỉ cần chu hành đồng ý hắn hoàn toàn có thể nói với dương quảng chu hành v ừ a ý chân bảo cắt một nửa chân bảo lấy này trao đổi trưởng sinh quyết đợi đến sau khi hắn liền đem cái k i a một nửa chân bảo thu làm của riêng những này chân bảo nếu là đổi thành tiền lương đầy đủ hắn kéo càng nhiều quân đội nói như thế hắn cũng không tính chịu thiệt chương hai trăm chín mươi sáu giao dịch tặng bảo chương hai trăm chín mươi sáu giao dịch tặng bảo chu thần yêu ý như thế nào thấy chu hành đã động lòng vũ văn hóa cập lần thứ hai hỏi tới chu hành gật đầu có thể có điều ngươi chỉ có thể sao chép một phần nguyên bản bí tịch chất liệu cực kỳ đặc thù ta không thể cho ngươi thiên tâm thạch cùng hàn tinh thạch mặc dù đối với hắn vô dụng nhưng đối với hắn mới vừa thu hai người này đệ tử tới nói nhưng là có mười phần tác dụng k h ấ u trọng cùng từ từ lăng đều là vừa trải qua võ đạo hai người nếu là từng người dùng thiên tâm thạch cùng hàn tinh thạch liền có thể dựa vào này tăng thêm công lực nhảy một cái đ ổ i kịp cùng bọn họ cùng tuổi thiên tài trẻ tuổi như vậy vẫn có thể từng người còn lại hai viên thiên tâm thạch cùng hàn tinh thạch chờ trở, trở lại đại minh sau khi tiếp tục chiêu thu đệ tử nếu như có thể gặp phải thích hợp ứng cử viên vẫn có thể đem ban xuống tăng thêm môn phái gốc gác cái bên trong chỗ tốt tuyệt đối không phải một môn điều kiện tu luyện cực kỳ hà khắc trường sinh quyết có thể sánh ngang thấy chu hành đồng ý vũ văn hóa cập lúc này đem đã sớm chuẩn bị kỹ cảng thiên tâm thạch cùng hàn tinh thạch lấy ra hắn đã sớm nghĩ kỹ nếu là hoàng cung chân bảo đều không thể hấp dẫn chu hành chú ý vậy hắn liền đem thiên tâm thạch cùng hàn tinh thạch lấy ra bởi vậy lại xuất phát đến đây giang đô thành thời điểm cũng đã đem bảo bối bên người mang theo bây giờ xem ra công phu này vẫn đúng là không có h ư ở phí chu hành cũng không làm phiền quay đầu nhìn về phía cư ma trí cư ma trí khẽ gật đầu Từ t đúng rồi một luyện thành thổ huyết nhẹ thì bị thương nặng thì bỏ mình võ công là chân chính trường sinh quyết không thể nghi ngờ thiên tâm thạch cùng hàn tinh thạch cố nhiên quý giá có thể vừa nghĩ tới hắn đem trường sinh quyết giao cho dương quảng dương quảng cương luyện thần công sau đó tàu hỏa nhập ma mà chết tình cảnh hắn liền không nhịn được kích động một phần một cái không biết năm nào tháng nào mới có thể tập hợp đủ bảy viên đồ vật cùng thấy được mỏ thiết thực lợi ích đồng thời có khả năng để bọn họ vũ văn việt tiến thêm một bước kẻ ngu si đều biết đến tột cùng nên làm sao tuyển ngoài ra chu thần y có thể hay không đáp ứng tại hạ một chuyện vũ văn hoa cập mở miệng nói rằng chu hành túi đầu một bên đánh giá thưởng thức thiên tâm thạch cùng hàn tinh thạch vừa mở miệng nói rằng chuyện gì chu thần y là một người thông minh ta liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám nếu là triều đình có người nhấc lên chu thần y có thể hay không bảo là muốn trong kho đ á o một nửa chân bảo mới đồng ý đem trường sinh quyết giao ra vũ văn hoa cập nói ra chính mình mưu tính nhỏ hắn cẩn thận suy nghĩ một hai một nửa chân bảo thực sự không phải con số nhỏ khó bảo toàn dương q u ả n g sẽ không phải người lại tìm chu hành xác định một hai đã như vậy vậy hắn tự nhiên đến cùng chu hành thống nhất đường tính mới được không chờ chu hành mở miệng vũ văn hoa cập lại là một bộ thịt đau vẻ mặt đương nhiên sẽ không để cho chu thần y phi công một hồi ta đoạt được một nửa chân bảo vừa thành một thành nguyện tặng cho chu thần y t ể chu hành n h ữ n mày này vũ văn hoa cập có chút thời thượng a nguyên bên trong dựa vào vũ văn phiệt thế lực hơi một tí c ấ p giật bạo vật cái kia vũ văn hóa cập đi chỗ nào này không phải rất dễ nói chuyện sao vũ văn hóa cập nếu là biết được chu hành ý nghĩ trong lòng tất nhiên sẽ không nói gì đến cực điểm liền hướng về phía chu hành sau lưng những cao thủ cùng với hắn dùng động bản lĩnh ai dám với hắn đối n ị c h càng khỏi nói chu hành cái kia một thân quỷ thần khó lường y thuật hắn tương lai là muốn làm đại sự người nếu là hắn có thể thành công cái kia vũ văn ra thì sẽ lại lên ngôi cự ngũ mặc kệ là hắn cũng được cũng hoặc là vũ văn ra hậu nhân cũng được ai còn không có cái không bệnh không thai thời điểm chỉ cần không phải đầu góc xảy ra vấn đề ai không muốn lấy được một vị thần ý hữu nghị vừa thành một thành mà thôi cho nếu như chu hành không m u ố n lại thêm chút ít cũng không phải không được thấy chu hành gật đầu vũ văn hóa cập cũng là t h ở phào nhẹ nhõm chu hành là cái phúc hậu người a có thể không chờ hắn trong lòng tiếp tục than thở nhưng là nghe thấy đối phương mở miệng nói vừa thành một thành liền vừa thành một thành có đ i ề u ta còn có cái yêu cầu quá đáng nghe được chu hành lời này vũ văn hóa cập trong lòng đ ộ t một đống nhiên nghĩ đến chu hành làm nghề y xem bệnh rất nhiều quy củ liền vội văn nói chu thần y có yêu cầu có gì cứ nói có điều nếu là muốn ta ra truyền băng huyền tình lời nói vẫn là miễn mở t ố ô n k h u bang huyền kình chính là bọn họ vũ văn gia bí mật bất c h u y ể n ngoại trừ thế lực chính trị ở ngoài bang huyền kình càng là bọn họ ở trong trốn giang hồ lại lấy sinh tồn t ộ i nguồn dù cho là bỏ mình cũng không thể đem chuyến ra đối với vũ văn hóa cập mà nói bang huyền kình truyền thừa là cùng phụ quốc bình thường việc trọng yếu hai người thiếu một thứ cũng không được chu hành mí mí miệng có chút không nói gì hắn cũng không nói muốn bang huyền kình n a vũ văn hóa cập có chút quá mức mất cảm yên tâm ta sẽ không yêu cầu bang huyền kình ta lần này đến đại tùy ngoại trừ giải quyết xong chính mình đen đoán ở ngoài vẫn nghĩ lấy võ kết bạn cùng đại tùy rất nhiều cao thủ luật bản lấy toàn tự thân võ đạo vũ văn gia băng huyền kình kỳ diệu vô cùng ta tự nhiên là muốn gặp gỡ một phen chu hành lời này nói ra vũ văn hóa cập cũng là rõ ràng hắn tâm tư luật bản nghe được lời ấy vũ văn hóa cập trong lòng cũng là một trận ý đậu hắn mặc dù là đại tùy trọng thần mà ý đồ mưu phản có thể ngoài ra bọn họ vũ văn gia đồng dạng là giang hồ thế gia hắn thở nhỏ luyện võ một thân băng huyền kình ở đại tùy cũng có thể nói là khó gặp đối thủ là một cái người tập võ tới nói cùng cao thủ luật bản tự nhiên là trong lòng mong mọi sự tỉnh c h u hành ngày đó n g ự hoa viên một trận chiến thật là làm người thuyết phục chỉ là đáng tiếc hắn ngày đó bởi vì thân phận nguyên cớ không tốt hạ chàng tranh đấu một phen bây giờ chu hành nhấc lên hắn tự nhiên có ý nghĩ này cùng hứng thú c h ờ ở dưới sao chép sau khi liền cùng chu thần ý luận bàn một hai đến lúc đó mong rằng chu thần ý chỉ để một hai vũ văn hóa cập lúc này nói rằng hai người nghị định sau khi liền do cưu ma trí tự mình nhìn chằm chằm vũ văn hóa cập sao chép trường sinh quyết đi tới cho tới chu hành nhưng là đem khấu t r ọ n cùng từ từ lăng hai người gọi vào trước người nhìn đ ố n g nhiên đem chính mình gọi vào trước người sư phụ khẩu trọng cùng từ từ lăng hai người trong lòng cũng là trở nên kích động bọn họ không phải người ngu tự nhiên biết mình ý của sư phụ đúng như dự đoán chỉ nghe chu huỳnh nói ngày này tâm thạch cùng hàn tinh thạch chỉ đối với vừa trải qua võ đạo người hữu hiệu chúng ta mấy người công lực thâm hậu ngày này tâm thạch cùng hàn tinh thạch đối với chúng ta vô dụng ta về đại minh sau khi thì sẽ khai tông lập phái ngày này tâm thạch cùng hàn tinh thạch tự nhiên là đảm nhiệm môn phái gốc gác dùng để tăng lên đệ tử công lực hai người các ngươi thiên p h vẫn còn có thể liền tứ hai người các ngươi các một viên thiên tâm thạch cùng hàn tinh thạch còn lại mấy viên nhưng là ở lại trong tay ta chờ sau này môn phái có thiên tư xuất chúng người trải qua thử thách sau khi lại đem hướng tới dưới khấu trọng cùng từ từ lăng nghe vậy vội va quỷ gối chu hành trước người hai tay vưng ra cung kính mà tiếp nhận tỏa ra hàn khí hàn tinh thạch cùng với vào tay bắt đầu nóng rực thiên tâm thạch trong miệng hô to cảm ơn sư phụ huynh đệ ta hai người tất định là môn phái là sư phụ phó thang đạo hỏa không chối tử một hai người thấy chu hành gật đầu lúc này mới đứng dậy Cách đánh động trong giá bang cỡ này thần vật. Hai viên dùng, liền có huyền tăng trưởng bọn họ 20 năm công lực, chương 297, vũ Văn bọn công chương họ Thiệt, h Vũ kình chính ư ơ n g Văn Thiệt, Huyền c là vũ văn thiệt tuyệt học gia truyền uy lực vô cùng sử dụng thời gian nội lực bên trong có chứa âm hàn chi khí tuy rằng nghe vào cùng phái tung sơn tạ l ã n h t h i ề n sử dụng hàn bằng chân khí khắc thường khúc cùng công tuyển diệu có thể hai người uy lực nhưng là khác nhau một trời một vực vũ văn thiệt t i ệ t chủ vũ văn thương dựa vào này một thần công trở thành đương đại cao thủ hàng đầu này tuyệt đối không phải nắm giữ hàn băng chân khí tả lãnh thiền có thể làm được đi đến đại thùy có thể nào không trải nghiệm một phen vũ văn thương lại chi tung hoành giang hồ dựa ở cưu ma trí nhìn kỹ vũ văn hóa cập rất nhanh liền đem trường sinh quyết sao chép hoàn thành ở tại sao chép xong trong nháy mắt cưu ma trí tự cướp bình thường trực tiếp đem trường sinh quyết đoạt l ấ y sau đó giấu trong ngực bên trong quý hiếm cực kỳ vũ văn hóa cập cũng không từng nhiều lời chỉ là đem sao chép tốt trang giấy đặt ở một bên tôi tớ đã sớm chuẩn bị kỹ càng bên trong dương không chờ chu hành mở miệng vũ văn hóa cập liền chủ động nói chu thần y tại hạ đã chuẩn bị kỹ càng chu thần chu hành trả lời không cần trực tiếp bắt đầu đi vũ văn hóa cập nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu chỉ thấy nó mới vừa đứng ở chu hành trước người liền bắt chuyện không đánh quả đoán ra tay hàn tự biết cùng chu hành trong lúc đó tồn tại tranh lệch nhưng cũng muốn nhìn một chút hai người tranh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu vũ văn hóa cập giơ tay một quyền cách không một quyền đánh tới dâng trào chân khí mãnh liệt mà ra tuy nói đã lúc tháng mười không khí bắt đầu chuyển hàn nhưng là vũ văn hóa cập mới vừa ra tay quanh thân không khí càng là trở nên kỳ hàn vô cùng một bên xem trận chiến mấy người chỉ có khấu trọng cùng từ từ lăng vừa trải qua võ đạo nguyên cớ cảm giác này nhất kỳ hàn chất khí dồn dập đánh tới run cầm t ậ p đến có thể theo bọn họ vận chuyển trường sinh quyết càng là không hề bị bên ngoài cơ thể hàn khí tập kích nôi khổ còn mấy người còn lại không bị ảnh hưởng nhưng là bên trong công t i n h khiết nguyên cớ thật ở dòng nước lạnh trung ương chu hành chỉ là tay phải nâng lên tương tự một quyền đánh ra hắn dùng chính là nam thiên thần quyền bên trong nóng rực b á đạo một chiêu hai cổ quyền lực đan sen cảm thụ đối diện truyền đến thế lực ngang nhau quyền lực vũ văn hóa cập trong lòng kinh ngạc dù sao lấy chu hành công lực hắn cùng với so đấu tất nhiên không phải đị thủ bây giờ lực lượng ngang nhau hắn tự nhiên trong lòng kinh ngạc có thể theo sát liền phản ứng lại đối phương đây là ở tinh tế lĩnh hội băng huyền kình ảo diệu nếu là qua loa hai chiêu kết thúc làm sao có thể lĩnh hội băng huyền kình bí mật chính như vũ văn hóa cập từng nói chu hành s á t thực là ở lĩnh hội băng huyền kình c h i huyền diệu thay đổi là bình thường cao thủ phát sinh quyền kình tất gặp rõ rõ ràng ràng sinh ra một luồng quyền phong có thể vũ văn hóa cập cú đấm này phát sinh hàn kình tự không như có phản phất bốn phía không khí đều cho hắn kéo do trên dưới trước sau tứ phương tề hướng về hắn để ép mà đến chỉ một quyền hắn liền rõ ràng vũ văn hóa cập sử dụng vì sao xưng là băng huyền kình mà không phải băng huyền công có thể lấy kình làm、tên. đủ để chứng minh này công ở kinh lực vận chuyển bên trên có chỗ độc đáo Động được Đã động động đó được một một một người nghe tiếng nổ vang đã thấy khí động giao kích, hình thành một luồng vòng xoáy, lấy Chu Hành làm trung tâm chung quanh khuấy động, phù cận rụng lần thứ hai sôi mà lên sau đó bắn nhanh hướng về phương、Vũ、văn hóa cập tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, Nhưng cũng không nhịn hiện lên kinh ngạc、Chu、Hành quyền, tan hắn này một chiêu. Vũ văn hóa cập cũng không giao Mọi làm tâm mà sớm tâm mặt một hai sôi hơi tiếp đổi chiêu tư chỉ phịch kích, Chu cập có Chu trực cập thấy khí khuấy Phù thứ hóa hợt phá hóa bị tả sụt tuy về Vũ Vũ bay Sau Lấy xoáy là lá lý Điều nhưng à y giải t í c Chu h h dù cho như c này thế i diệu, u đào hắn ở chu hành trước mặt liền phảng phất là bi bô tập nói hài đồng bình thường loại này cảm giác thực sự vô lực dù cho lại cho thời gian khác truy đuổi e sợ cũng là đuổi không kịp toàn bộ vũ văn việt bên trong nghĩ đến chỉ có hắn thúc thúc vũ văn thương có thể làm cho chu hành chăm chú đối xử nghĩ đến đây vũ văn hoa cập đã có chút hối hận đem thiên tâm thạch cùng hàn tinh thạch giao ra nếu để cho thời gian khác nói không chắc thật sự có thể tìm tới ba viên thiên tâm thạch cùng hàn tinh thạch đến lúc đó bảy viên dùng luyện thành kim cương bất hoại thân hắn không hẳn không thể cùng chu hành giao thủ chỉ là hiện tại nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng cho đều cho vũ văn hoa cập cắn chặt hàm rằng trong lúc vô tình hắn đã dùng đến chính mình ép đáy hòm công phu băng hổ phệ hống đây là hắn tại bang huyền kình bên trong tìm hiểu mà đến ép đáy hỏng chiêu thức uy lực vô cùng hắn dựa vào chiêu này dễ không biết bao nhiêu người trong giang hồ vũ văn hóa cập đối diện chu hành chỉ cảm thấy cảm thấy ở tại đề khí trong nháy mắt phản phất có một luồng sơn hải lực lượng khổng lồ ở xung quanh hội tụ bình thường tùy theo phóng thích mà đến cái k i a t r ồ n g chất tích chữ sơn hải lực lượng khổng lồ liền bài sơn đảo hải bình thường nghiền ép lên đến thanh thế của quận chu hành thấy thế cũng không bất cẩn hai tay dò ra quanh thân xem trận chiến người phản phất nghe được bên t a i có tiếng thanh tiếng rồng gầm rú bình thường k ê ma chi đã đem ước áo hai chữ nói n Hắn thật là âm dương thèm đối lập băng hỏa đang an dệt thanh thế rất lớn cư ma trí trước tiên có hành động chỉ thấy nó che ở khẩu trọng cùng từ từ lắng trước người hai người hai tay tạo thành chữ thập một luồng nội lực đồng dạng phóng thích mà ra vì là hai người chặn lại rồi dâng trào mà đến nội lực giữ âm cho tới tiểu long nữ tự nhiên không cần nhiều lời bây giờ nàng đồng dạng nội lực thâm hậu còn thạch thanh tuyển tuy rằng nội lực không kịp cưu ma trí cùng tiểu long nữ phóng tầm mắt toàn bộ trẻ tuổi bên trong tương tự là tài năng xuất chúng người ngăn trở này một dư âm tự nhiên cũng là là điều chắc chắn cái thế giá lệnh quyền lực cùng dương cương t r ư ở n g lực đan sen trong nháy mắt tương tự sinh ra từng trận sương mù liền dường như trước đây chu hành một người lấy tả hữu hô bác thôi t h u ố c h ỏ a diễm đao cùng với thủy hàn kiếm bình thường chu hành cố nén thuận thế hạ độc kích động vung tay phải lên nguyên bản lượn lờ sương mù cấp tốc tiêu tan mọi người chỉ thấy vũ văn hóa cập đứng tại chỗ thân hình lào đ đối phương mới đứng lại thân hình nhìn về phía chu hành biểu hiện nghiêm túc cực kỳ chu thần y võ công cái thế tại hạ khâm phục vũ văn hóa cập thở dài chắp tay nói rằng chu hành đồng dạng chắp tay đ a tạng a huyền kình cũng đồng dạng tinh diệu vô cùng các hạ cũng chỉ là ăn nội lực không ăn thua thiệt thòi thôi nghe chu hành c h ấ n an lời nói vũ văn hóa cập khỏe miệng giật mấy lần này t o á n an ủi sao nội lực không ăn thua hắn đã năm gần bốn mươi cỡ này nội lực phóng tầm mắt g a hồ đã thuộc t h ư ợ thừa rõ ràng là chu hành quá mức biến thái xin hỏi vũ văn thương việt chủ bây giờ ở nơi nào chu hành tiếp tục hỏi vũ văn hóa cập chân mày khá lắm đánh hắn vẫn không tính là xong còn muốn khiêu chiến thúc thúc hắn chu thần y muốn cùng ta thúc thúc luật bàn ta thúc thúc tuyệt đối không phải chiều công tác h lục kháng thủ mọi người có thể so với dù cho là đ ộ c cô việt vưu sở hồng lao thái thái chỉ sợ cũng không phải ta thúc phụ đối thủ vũ văn hoa cập muốn cho chu hành một phen thiện ý nhắc nhở có thể tưởng tượng đến chu hành cái k i a khủng bố nội lực lúc này ngậm miệng không nói vũ văn việt bên trong chỉ có hắn cùng hắn thúc phụ vũ văn thương hai người luyện thành rồi băng huyền tình hai người tự nhiên cũng có luật bàn bây giờ cẩn thận lĩnh hội một phen lấy chu hành bây giờ công lực chỉ sợ hắn thúc phụ so với cũng là trên lệch không chỉ một càng khỏi nói võ công chiêu thức nghĩ đến đây vũ văn hóa cập liền không quên nữa ngược lại nói rằng thúc phụ lao nhân ra người xuất quan không lâu chỉ là chẳng biết vì sao cùng thái nguyên lý việt đi lại nhiều lần dĩ nhiên cùng lý huyên trở thành bạn thân vũ văn hóa cập biểu hiện phức tạp trong lòng hắn khổ a toàn bộ vũ văn việt liền hắn tâm tâm niệm niệm vũ văn gia phục quốc đại nghiệp hắn thúc phụ ngược lại tốt cùng lý huyên giao h ả o thì thôi thậm chí còn thường trụ lý ra không biết còn tưởng rằng thái nguyên lý ra mới là nhà của hắn đây chu thần y nếu là muốn tìm ta thúc phụ không ngại đi thái nguyên đi tới một lần vũ văn hóa cập thở dài sinh hoạt không dễ a chu hành ngay vậy gật đầu vừa vặn hắn cũng phải đi đến âm quý phái tìm mưu đàm tiên hoa mà âm quý phái vị trí bí ẩn vô cùng lý huyên đại công tử lý kiến thành vừa vặn biết được âm quý phái vị trí đã như vậy vậy thì một đường hướng tây thiên tiến kinh tương địa giới sau đó lên phía bắc n ă m dương tìm lỗ rượu từ vung vẩy một hồi cái quốc vung x o n g sau khi lại tiếp tục lên phía bắc đi đến thái nguyên ân hoàn mỹ con đường chương hai trăm chín mươi tám thiên tâm thạch hàn tinh thạch k ấ u từ hai người tạo hóa chương hai trăm chín mươi tám thiên tâm thạch hàn tinh thạch khấu từ hai người tạo hóa vũ văn hoa cập cũng không có ở đâu hắn lần này đến đây ngoại trừ muốn tìm chu hành ở ngoài còn muốn cùng đông minh phu nhân hiệp đ ả m mua m i n h khí công việc cho tới tham gia đông minh hào trên tiệc rượu vậy coi như thân phận của hắn còn chưa thích hợp dòng chống khua chiên hiện ra với người trước chu hành căn dặn vũ văn hóa cập một phen để cho đem chân bảo vừa thành một thành chuẩn bị tốt hắn rời đi thời gian thì sẽ phái người đi lấy hai người lại hàn huyên một phen lúc này mới đem đưa đi đưa đi vũ văn hóa cập chu hành mấy người cũng muốn bận b i ể u chính sự l i ê n hôm nay đi đem tiên h tâm thạch cùng hàn tinh thạch nhấn át cùng n ư ớ dùng ta cùng quốc sư cho các ngươi hộ pháp chu hành nhìn về phía khấu trọng cùng từ từ lăng mở miệm nói rằng vừa mới bởi vì nhiều người mắt tạm mà ở luận võ duyên cớ hai người chưa từng dùng cùng với tìm cái khách sạn chẳng bằng ngay ở này trong rừng xong việc khấu trọng cùng từ từ lăng nghe vậy vội vã ngồi xếp bằng trên mặt đất hai người đem thiên tâm thạch cùng hàn tinh thạch nắm ở trong tay ra sức sờ một cái sau một hồi lâu biểu hiện lúng túng trong tay tảng đá nhưng là không gặp có bất kỳ tổn hại ngày n à y tâm thạch cùng hàn tinh thạch kiên nhận dị thường tuyệt đối không phải người bình thường có thể b ấ nát chu hành lắc đầu nợ nụ cười cùng cưu ma trí phân biệt tiếp nhận khấu trọng cùng từ từ lăng trong tay hai người tảng đá mang tới ấm nước đem ấm nước n u t lọ mở ra cùng nhau dùng、sức. mọi người chỉ nghe một trận kèn kẹt tiếng vang đã thấy trong tay hai người thiên tâm thạch cùng hàn g tinh thạch đã là biến thành một phấn hai người đem một phấn t ắ p vào nước cấm bên trong nhẹ nhàng giao quân lần thứ hai đưa cho khấu từ hai người hai người tiếp nhận ấm nước ngựa đầu uống cạn chép chép miệng cười nói một lúc lạnh lẽo một lúc nóng rực đúng là ngạc nhiên không chờ hai người tiếp tục dư vị cái bên trong tư vị liền cùng nhau đổi sắc mặt bọn họ chỉ cảm thấy một luồng b ả n g bạc năng lượng với trong đan liền b ố c lên mà ra chạy về phía toàn thân hai người vội vã dựa theo chu hành từng nói ngồi xếp bằng đánh công vận chuyển trường sinh quyết lấy trường sinh quyết dẫn dắt này một luồng năng lượng dựa theo phương pháp tu luyện vận hành chu thiên hai người đều là đương đại kỳ tài chuyện như vậy tự nhiên không làm khó được hai người thấy hai người đã đi vào quỹ đạo chu hành mấy người cũng là thoáng thả lòng cảnh giác tương tự ngồi xếp bằng ở hai người bên cạnh bắt đầu phục b à n thảo luận mới vừa cùng chiều công tác h chi sử dụng bảy sát quyền pháp chính là võ công chiêu thức hai người có thể dựa vào tự thân từng trải đem phục hồi như cũ mà ra sau đó sẽ dựa dẫm tiệu vô tướng công tuyệt diệu triển khai ra có thể băng huyền kinh nhưng là không được bởi vì này vốn là một môn nội công tâm pháp trong đó kinh mạch h u y ệ t đạo chi vận chuyển phức tạp vô cùng không phải người thường có khả năng phục hồi như cũ bởi vậy mấy người chỉ là thảo luận băng huyền kình chi b i ế n hóa xem trong đó tinh diệu địa phương có thể không từ đây suy ra mà biết vận dụng cho cái khác võ học bên trong chu hành cùng cưu ma c h í hai người xem thiên hạ võ học kiến thức rộng rãi thạch thanh tuyền nhưng là sư từ l ô diệu t ử vị này đệ nhất thiên hạ kỳ tài ở võ học c h i đạo đồng dạng có không tầm thường kiến giải còn t i ể u lòng nữ tuy rằng nói ít nhưng cũng có thể tỉnh cờ xuyên vào một đôi lời nhất chấm kiến huyết lời nói mấy người thảo luận cũng là thích thú mãi đến tận một bên khấu trọng cùng từ từ l ă n g trên người hai người tỏa ra một lồn u g dâng trào nội lực mọi người lúc này mới đình chỉ thảo luận sau một khắc nguyên bản ngồi xếp bằng trên mặt đất khấu trọng cùng từ từ l ă n g cùng nhau đứng dậy trong mắt tất cả đều là phấn khởi tâm ý chu hành khoe miệng vung lên vung tay phải lên trên đất tung bay lá rụng lúc này xoay quanh mà lên hội tụ mà thành hai cái khô vàng t r ư ờ n g long thẳng đến khấu trọng cùng từ từ l ă n g mà đi hai người t h ấ y thế không chút hoang mang trong tay đao kiếm thiết lập ra khỏi vỏ vung vẫy bên dưới nguyên bản dùng không dao cơm kiếm mang bị hai người un dung dùng ra hội tụ hai mươi năm công lực một đao một đao m trực tiếp đ e ma nảy h i cái lá rụng trí ư ờ n lời bình một phen nghe được khấu trọng cùng từ từ lăng liền hô không dám bọn họ cũng không dám cùng chính mình sư phụ khá là có thể q ma trí mặt sau mấy câu nói lại nghe được bọn họ mở cửa trong bụng ai có thể nghĩ tới mấy tháng trước hai người bọn họ vẫn là thành dương châu bên trong dựa vào t r ộ n cắp mà sống xú xin cơm nhưng hôm nay n h ư n g lắc mình biến hóa thành trong trốn giang hồ thiếu niên t u ấ n tiệt chu hành đ ồ n g dạng mỉm cười gật đầu cưu ma c h í nói tự nhiên không kém khấu trọng cùng từ từ lăng tuy rằng dùng thiên tâm thạch cùng hàn tinh thạch tăng trưởng hai mươi năm công lực nhưng hắn lúc đó dùng nhưng là ngàn năm băng tàm a nguyên bên trong du thản chi dùng băng t ạ m có điều nửa năm liền có thể cùng khổ luyện thiếu lâm tuyệt k ỹ hơn 50 năm mươi năm huyền từ v à o tay bên trong lực càng là vượt qua tiều phong càng không nói đến là từng nuốt tẩy tủy đàn hắn có điều có một câu nói cưu ma trí không có nói sai phóng t vẫn đúng là không có ai ở hai người tuổi như vậy liền nắm giữ hai mươi năm công lực trong mấy người chỉ sợ thạch thanh tuyền là yếu nhất dù sao nàng bây giờ cũng chỉ có hai mươi mốt tuổi một thân công lực sợ là đã bị khấu từ hai người vượt lại có điều chu hành chính là không bao giờ thiếu dược liệu nếu là chuyến này có thể thuận lợi đem thạch thanh tuyền cùng lỗ rượu từ hết thể g i a o động về đại minh coi như thiên tâm thạch cùng hàn tinh thạch đối với hắn hiệu dụng không lớn hắn cũng có thể lại mở lô luyện đan sinh sinh tạo hóa đan đan phương ngay ở trong đầu của hắn coi như muốn tụ tập bũ hành nên cũng dùng không được nhiều như vậy dược liệu đến thời điểm nếu là còn có còn lại lại luyện một ít đan dược chính là nửa cây ngàn năm dược liệu đều có thể luyện chế bốn viên đang dược chỉ cần trong tay hắn dược liệu cuối cùng còn có thể còn lại một phần tư hắn liền có thể luyện chế một viên sinh sinh tạo hóa đ a n đi ra hai người ngươi công lực đã chọn tiếp đó ta sẽ chuyển cho các ngươi hai người dép cắt ra cắt thịt một một thức ngoài ra ta còn có thể chuyển cho các ngươi bản lực trưởng tham học chỉ nhất vi độ giang các võ công chu hành nói rằng trong hai người lực đã chọn nguyên bản đánh cơ sở võ công cũng đều bị bọn họ tu luyện thông thạo là thời điểm chuyển thụ lên cấp võ học khấu trọng cùng từ từ lăng nghe vậy lúc này gật đầu tán thành vẻ mặt kiên nghị vô cùng nguyên bản thả rông hai cái thiên tài tuyệt thế một khi được cao thủ truyền công nó tốc độ tiến bộ tự nhiên là không thể tưởng tượng nổi điểm này cưu ma trí càng rõ ràng phóng tầm mắt hắn đã từng thấy người trong chỉ sợ chỉ có chu hành có thể ở thiên phú t à i tỉnh bên trên vượt qua này hai huynh đệ cho tới thành thị phi thiên phú đồng dạng c ứ n g hãn có thể trong đó không hẳn không có hấp công đại pháp trợ lực ngoài ra so với khấu trọng cùng từ tử lòng còn hơi kém hơn trên một bậc chu hành ngoài miệng nói truyền công có thể ngoại trừ z cắt ra cắt thịt ở ngoài còn lại võ công truyền thụ tất cả đều là q ma trí đến mà q ma trí cũng là thích thú nhìn ở cưu ma c h í chỉ điểm cho liên tiếp dùng ra b à n nhược t r ư ờ n g cùng tham hợp chỉ hai người chu hành không ngừng gật đầu trong lòng thỏa mãn cực kỳ một môn phái ngoại trừ võ học truyền thừa ở ngoài trọng yếu nhất đơn giản chính là hai điểm một trong số đó chính là có hay không có đầy đủ gốc gác có thể kinh sợ giang hồ thứ hai chính là môn phái có hay không có đầy đủ thanh niên tuấn kiệt ở tương lai đem môn phái phát triển lớn mạnh người trước chu hành tất nhiên là không thiếu cho tới người sau t h a n h thị phi tiểu ngư nhi hoa vô k u y ế t bạc phong hẳn khấu trọng từ từ lăng địch vân theo hắn ở đại tụy cất bước lâu này tất nhiên cũng sẽ có càng ngày càng nhiều thanh niên tuấn kiệt bị hắn lôi kéo tháng này càng ngày càng có buôn đầu đây nghĩ đến đây chu hành chạy đi tốc độ đều sắp mấy phần nam、Đồng、dương cũng là càng ngày càng gần rồi lỗ d i ệ u tử ta đến rồi chương hai trăm chín mươi chín thiên hạ t o à n tài lỗ d i ệ u tử khiếp sợ chương hai trăm chín mươi chín thiên hạ t o à n tài lỗ d i ệ u tử khiếp sợ một tháng sau nam dương quận một nơi bên trong thung lũng đoàn người đứng thẳng trong đó giáp n g t ớt trái phải đánh giá khi thì phát sinh vài câu c ả n khái c ả n khái t u n g lũng cảnh sát tú lệ đám người chuyến này chính là chu hành mọi người mấy người tự giang đô khởi hành một đường đi về phía tây đầu tiên là thấy độc cô phượng đem chiếm được sổ cái giao cho nàng mặc cho nàng đi xử lý sau đó liền tiếp tục đi về phía tây đi đến kinh tương đi qua cường hạn thế lực địa phương liền cùng đối phương trưởng môn hoặc là trưởng lão luận bàn một hai nếu là thực lực mạnh t h như đỗ phục u y hàng ngũ liền do chu hành tự mình ra tay nếu là thực lực yếu một chút nhưng là do khấu trọng cùng từ từ lăng hai người ra tay toàn làm m à i ruốc mấy người liên tục chạy đi rốt cục ở sau một tháng đến nam dương cảnh nội giờ khắc này bọn họ chính bản thân nơi lô rượu từ ẩn cư bên trong t h u lũng mọi người bên thai tất cả đều là ngựa chạy trốn âm thanh ở thung lũng ở ngoài chính là phi mã mục trường phi mã mục trường chi chủ thương tu tu tuần chính là lỗ rượu t ử con gái lỗ rượu t ử lựa chọn tiếp tục gần cư ở đây không hẳn sẽ không có bảo vệ nữ nhi của hắn ý nghĩ lỗ thúc thúc có thương tích tại người ngươi nếu như có thể đem trước khỏi lại giải quyết xong hắn một việc tâm nguyện không hẳn liền không thể t ộ i n g u y ệ n một bên thạch thanh tuyền mở miệng nói rằng hai người này cùng nhau đi tới nàng từ lâu rõ ràng chu hành ý nghĩ sáng tạo môn phái cần cao thủ như là lỗ rượu từ cùng nàng như vậy vốn là không môn không phái rồi lại võ công cao cường người tự nhiên là hắn lôi kéo đệ nhất lựa chọn ở trung hồi lâu thạch thanh tuyền đối với này cũng không chống cự ngược lại cũng là một thân một mình ở đại tùy cũng được đi đại minh cũng được đều là giống nhau ngược lại là lỗ diệu tử thúc thúc h ắ n nhân tà đế xá lợi nguyên cớ đoạn tuyệt với trúc ngọc nhiên cũng bị trúc ngọc nhiên đ ả thương cuối cùng g i ả chết tần c ư ở phi mã mục trường ở trong lúc h ắ n cùng phi mã mục trường tiền nhiệm chủ nhân thương thanh nhã kết hôn sinh ra thương tu tuần chỉ là lỗ diệu tử đối với trúc ngọc nhiên nhưng có cảm tình bị thương thanh nhã phát hiện sau khi hai bên liền có kẻ nứt thương tu tu tuần cũng bởi vậy căm hận lỗ diệu tử bây giờ thương thanh nhã thân thể ngày càng xa suốt dù cho là lỗ diệu tử trong bóng tối đi đến. đối với này cũng là không thể làm gì bây giờ chu hành đến đây nếu là có năng lực đem thương thanh nhã cùng lỗ rượu từ thúc thúc chữa trị đừng nói nàng lỗ rượu từ thúc thúc dù cho là toàn bộ phi mã mục trường đều có thể theo hắn cùng trở về đại minh đến lúc đó dựa vào chu hành phía sau thế lực tất nhiên không sợ t r ú c ngọc nhiên g chờ ma m ô n người nàng lỗ rượu từ thúc thúc an toàn tự nhiên cũng không cần lo lắng nghe thạch thanh tuyền lời nói chu hành không ngừng gật đầu hắn nhớ rõ thương tú tuần mẫu thân là ở nội dung vợ kịch bắt đầu ba năm đầu khoảng trừng trái phải mới tạ thế bây giờ vừa vặn ở vào then chốt tiết điểm nếu là hắn đến chậm một bước nữa nói không chắc thương thanh nhã đã sớm mất mạng đối với này chu hành chỉ có thể nói là làm đến sớm không bằng đến đúng lúc nói không chắc cái kia phi mã mục trường người đã phái người ra nam dương tìm hắn chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới hắn lại sẽ xuất hiện ở phi mã mục trường ở ngoài bên trong thung lũng thanh tuyền ngươi cũng quyết định c h ú ý mấy người ở thạch thanh tuyền dẫn dắt đi đi về phía trước phía sau chu hành hỏi thạch thanh tuyền khẽ gật đầu trước đây có nhạc sơn tiền bối nguyên cớ ta đế đệ tử tuy rằng mơ ước ta đế xá lợi vị trí nhưng cũng không thể làm gì có thể nhạc sơn tiền bối trung quy qua đời tin tức này t r u n g quy sẽ bị bọn họ biết được ta có thể l ầ n đi nhất thời nhưng tránh không khỏi một đời càng không nói đến còn có t r ú c ngọc nhiên g như vậy nhân vật cấp bậc tông sư đối với tà đế xá lợi mơ ước vô cùng chỉ là không biết chu thần ý có nguyện ý hay không liệu lính đắc tội ma môn hai phái lục đạo nguy hiểm thu nhận giúp đỡ ta cùng lỗ rượu từ thúc thúc chu hành ngay vậy cười ha ha đừng nói t r ú c ngọc nhiên g dù cho là trong bóng tối ẩn giấu tà đế hướng vũ điển xuất hiện hắn có thiếu đạo đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại hai vị sư tôn tọa trấn cũng là không sợ chút nào một càng không nói đến hướng vũ đi h như một c ú vậy lời nói đại thùy chỉ sợ là không có dung thân của bọn họ khu vực chẳng bằng trốn xa đại thùy tìm kiếm những thế lực khác che chở nàng cùng chu hành cùng nhau đi tới đã rõ ràng chu hành là người người này đáng ra phó thác cùng tín nhiệm thành cựu lỗ rượu từ nơi vật cư thung lũng này tự nhiên là cơ quan nằm dày đặc càng có cây cối hoa cỏ tạo thành trận pháp nếu là không thông trận pháp chi nhân tiến vào bên trong thì sẽ lạc lối ở bên trong quỷ dị vô cùng mọi người theo thạch thanh tuyền rẽ ngang rẽ dọc lúc này mới đi ra tiếp tục leo về phía trước mãi đến tận trên đỉnh ngọn núi cầu treo phía trước mới ngừng lại ở cầu treo đối diện mây mù bao phủ bên trong có thể nhìn thấy một cái nhà tranh như ẩn như hiện thanh tuyền người dẫn theo người ngoài nhà tranh bên trong một thanh âm thản nhiên chuyển đến âm thanh trong trẹo cực kỳ có thể trong đó rồi lại mơ hồ mang chút vẻ mệt mỏi thạch thanh tuyền đồng dạng dùng tới nội lực cao giọng hô lỗ d i ệ u t ử thúc thúc ta dẫn theo đại minh chu thần y đến đây ngài không phải vẫn nói muốn phải xem thử xem chu thần y đổi mắt chi pháp sao thạch thanh tuyền nói hướng về cầu treo đối diện đi đến chu hành mọi người nhưng là theo sau lưng mấy người đi qua cầu treo nhà tranh cửa phòng cũng bị người mở ra chỉ thấy một ngống quan bắt mang khuôn mặt gục s i nguy như tùng bách nam tử xuất hiện trên mặt mang theo nụ cười cùng kinh ngạc vẽ ánh mắt trực tiếp đưa lên ở chu hành trên người người này chính là đại tùy đệ nhất toàn tài lỗ d i ệ u tử chỉ nghe đối phương cười nói kiến thức đổi mắt chi pháp đúng là thứ hai chỉ sợ là thanh tuyền còn muốn để cho vì ta chỉ thương chứ đối phương nụ cười dù sao cũng hơi miễn cưỡng có điều chu hành cũng có thể hiểu được dù là ai ở lão bà sắp chết thời điểm đều là không cười nổi ngoại trừ lỗ tiên sinh trên người vết thương tôn phu nhân bệnh tình ta cũng muốn trị liệu một chút chu hành mở miệng nói rằng lỗ rượu từ nghe vậy c h ầ m rãi l ắ t đầu ta được câm quy phái thiên ma công vết thương kinh mạch tổn hại tuy cách nhiều năm có thể ngũ t ạ n g lục phủ vẫn cứ bị hại nặng nề ta sản xuất lục quản h ư ỡ n g dựa vào c h i chỉ h o a n thương thế nhưng thủy chung không cách nào chữa trị cho tới thanh nhã bệnh tình tâm có tích tụ lâu mà thành bệnh lỗ rượu từ nói biểu hiện trên mặt càng ngày càng phức tạp hắn tự thân tài tình vốn là t u y ệ thế t tự lúc tuổi còn trẻ lên từng trải qua không biết bao nhiêu cô gái tuyệt sắc tự nhiên không phải cái gì kẻ ngu si hắn cũng rõ ràng thương thanh nhã trong lòng tích tụ đến tột cùng vì sao nếu là sớm chút phát hiện hắn tự nhiên có thừa biện pháp chữa trị thương thanh nhã có thể bởi vì hắn duyên cớ thương thanh nhã vẫn tránh hắn đợi đến hắn gặp lại thương thanh nhã thời điểm đối phương đã bệnh đến giai đoạn cuối dù cho hắn toàn l ự c làm cũng chỉ có thể tạm hoãn thương thanh nhã sinh m ệ n h trôi qua tốc độ mà không thể đem nó chữa trị thời khắc bây giờ trong lòng hắn đã là nồng đậm hối hận không chỉ hết đó là bởi vì dược liệu chưa đủ tốt ch nói quay đầu liếc mắt nhìn cưu ma trí cưu ma trí lúc này dây h i ể u sau đó liền đem phía sau trên lưng ngựa một cái bao gỡ xuống sau đó mở ra ngàn năm hạ thủ ô ngàn năm nhân sâm ngàn năm thái t u ế ngàn năm thiên sơn tuyết liên cộng thêm cái khác quý hiếm dược liệu phía trước bốn loại tùy tiện một cây lấy ra đều là có thể làm toàn bộ giang hồ rung động thần vật nhưng hôm nay một hơi xuất hiện bốn cây nhìn mặt trước những này đặt ở bên ngoài sẽ bị cướp phá đầu thần dược lỗ rượu tử đã xem xứng sở trong miệng chỉ là không ngừng lặp lại một câu nói thanh ngã có cứu chương ba trăm lỗ rượu quyết đoán gia nhập chương ba trăm lỗ rượu tử quyết đoán ra nhậu. Như chỉ lỗ à chỉ ngàn chỉ dược liệu, hắn cũng có nghiên hắn một năm hội tìm đại dược liệu, cơ nữa rượu tử là toàn tài có thể toàn tài đánh đổi chính là ngoại trừ cơ quan thuật cùng binh pháp loại hình dựa vào kỳ tư rượu tưởng năng lực mà có thể đạt đến cảnh giới cực cao ở ngoài võ công cùng y thuật chờ cần khổ tâm nghiên cứu loại mục hắn nhưng hoàn toàn không có đạt đến đỉnh cao hoàn cảnh lấy lỗ rượu từ thiên phú Nếu hắn là chẳng ị u b lẽ đối phương là hướng về phía tà đế xá lợi cùng với dương công bảo khố đến thế nhân đều biết dương công bảo khố chính là tác phẩm của hắn c lỗ rượu từ nghe vậy lúc này sưng sở hắn hiện tại mới phản ứng được chu hành căn bản không phải chạy cái gì ta đế xá lợi hoặc là dương công bảo khổ đến đối phương là chạy hắn người này đến ta lỗ rượu t ử nhìn một chút chu hành lại nhìn đồng dạng ánh mắt khẩn thiết thạch thanh tuyền lập tức kết luận loại ý nghĩ này tất nhiên cũng có thanh tuyền một phần ta không thích vòng vo chờ từ đại tùy sau khi trở về ta thì sẽ sáng lập môn phái trong môn cần cao thủ lỗ tiên sinh chính là tòa tài tại hạ trong lòng kính phục bởi vậy đặc biệt đến sinh mời chỉ cần tiên sinh nguyện ý theo ta về đại minh mặc cho trưởng lão vị trí ta liền ra tay là tiên sinh cùng tôn phu nhân trị liệu chu hành nói thẳng ra giao dịch thẻ đánh bạc giao dịch thẻ đánh bạc rõ rõ ràng ràng địa đặt tại trên bàn còn lại phải nhờ vào lỗ rượu t ử đến quyết đoán lỗ rượu t ử trầm ngâm chốc lát sau đó nhân tiện nói thanh tuyền có từng báo cho ta cùng âm quý phái trúc ngọc nhiên có khích chu hành vớt cảm nói đã biết được trúc ngọc nhiên muốn từ trong miệng ngươi biết được tà đế xá lợi tam không ngừng nếu là ta lần thứ hai n h ư thế ngoại trừ người của ma môn muốn từ ta trong miệng biết được tà đế xá lợi t â m tích ở ngoài càng có vô cùng vô tận người muốn từ ta trong miệng biết được dương công bảo khố t â m tích lỗ rượu t ử nói những này không phải là muốn nhìn chu hành đến cùng có hay không cái này năng lực bảo vệ hắn thôi không phải vậy ẩn cư là chết xuất thế cũng là chết đã như vậy vậy hắn còn không bằng đ à n g hoàng qua mấy ngày ngày tốt lại chết làm gì đi cho người khác làm trâu làm ngựa hắn bây giờ đã nghĩ xác nhận một phen chu hành đến cùng có hay không năng lực bảo vệ cả nhà bọn họ chu hành tự nhiên cũng là rõ ràng lỗ rượu từ ý tứ lúc này trả lời ta nếu biết tự nhiên là không kiên rẻ gì lỗ tiên sinh nếu là nguyện ý gia nhập ta môn phái tự nhiên được hưởng môn phái che chở ma môn hai phái lục đạo đủ mạnh nhưng ta chu hành môn phái cũng không phải bùng nắm chu hành dứt lời một bên cưu ma trí đúng lúc mở miệng nói tương lai môn phái nếu là thành lập có cổ tam thông t i ế n nam t i ê n t i ế n t ậ p tam tiểu tăng trở thành danh nhiều năm cao thủ càng có mấy tên tuổi trẻ t u ấ n k i ệ t bọn họ tuy rằng thanh danh không nổi nhưng là võ công cao cường mỗi một mọi người không ở thanh tuyền cô nương bên l i ớ i hơn nữa thiếu đạo đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại hai vị tiền bối tự mình toát t r n môn phái một khi thành lập nó ở trên giang hồ có thể truy đuổi võ đang thiếu lâm hai phái ưu ma c h í đơn giản bày ra một phen môn phái cao thủ số lượng nếu lỗ diệu tử lo lắng vậy hắn liền trình bày sự thực giảng đạo lý lỗ diệu tử nghe vậy trong lòng yên lặng tính toán một hai không nói những cái khác mặc dù không có thiếu đạo đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại hai vị đại năng còn lại cao thủ cũng đủ để ứng đối hắn trêu ra phiền p h ứ c nay chu hành như vậy có niềm tin là có nguyên nhân nghĩ đến đây lỗ diệu tử cũng không do dự nữa hắn cá nhân sinh tử đúng là việc nhỏ then chốt chính là thương thanh nhã bệnh tình nếu là thật bởi vì hắn nguyên nhân làm cho thương thanh nhã âu sầu mà chết vậy hắn thật đúng là vạn tử khó từ tội lỗi được Ngươi nếu như chồng thể chữa có、so、liền người thương thanh nhã chỉ là tâm có tích tụ tuy nhiên đã bệnh đến giai đoạn cuối nhưng những n à y dược liệu tùy tiện một loại đơn sách ra đến đều có thể khiến người ta cải t ử hồi sinh kéo dài tuổi thọ càng không nói đến là bốn loại tổ hợp sử dụng cho tới lô diệu tử thể có nội thương tuy rằng dùng lục quả n h ỡ n g áp c h ế trong cơ thể thương thế có thể nhưng vẫn là chưa từng khỏi hẳn vẫn cứ lúc nào cũng chịu đủ thiên ma tức giận tàn phá có thể chu hành mới vừa ở đơn mỹ tiên nơi được thiên ma đại pháp phương pháp tu luyện lấy dược liệu luyện đan làm chủ lại lấy từ thiên ma đại pháp trong bí tịch tìm được phương pháp phá giải là phụ tương tự có thể đem chữa trị thậm chí hai người nói không chắc cũng có thể dựa vào này đan dược tăng trưởng công lực ta muốn mở lò chế thuốc đến mượn dùng lỗ tiên sinh lò luyện đan dùng một lát nghe chu hành lời nói lỗ rượu tử cũng là hứng thú liền nói ngay lao phu đến làm trợ thủ nghe tiếng đã lâu chu thần y y thuật thông thần vẫn vô duyên nhìn thấy hôm nay ngược lại muốn h ả o h ả o mở mang chu hành vẫn chưa từ chối trước đây luyện chế sinh sinh tạo hóa đan cũng là kiêu ma trí phối hợp chỉ dựa vào tự thân h ắ n t a thực sự đọc lòng phí thần có lỗ rượu tử cái này y đạo cao thủ cùng phối hợp tiến độ tất nhiên càng thêm cấp tốc được đã như vậy vậy thì làm phiền lỗ tiên sinh còn quốc sư liền làm phiền ngươi bảo vệ một hai thuận tiện chỉ điểm một phen khấu trọng cùng từ làng g õ công chu hành lại cho rõ ràng không cao hứng c ứ u m à chỉ sắp xếp một chút việc cho tới thanh tuyển ngươi cùng long nhi đi phi mã mục trường đi một lần đi đem tan lên vì thường phu nhân trị liệu tin tức báo cho chu hành r ứ t lời liền ở lỗ rượu tử dẫn dắt đi tiến vào nhà tranh bên trong mọi người cũng là dồn dập làm theo điều mình cho là đúng phi mã mục trường trong phòng tiếp khách một người còn trẻ nữ tử ngồi ở chủ tọa bên trên chỉ thấy nó、no、trang phục thanh ngã khuôn mặt xuất chúng có thể màu ra rồi lại không phải cô gái tầm thường trắng non cảm giác thương r á i lại là màu đồng n cổ, n như thế, nhưng cũng không gặp nửa bằng luồng Nữ này chính trường nhân, g gặp giờ dù cho coi, chỉ cảm khác lực. mục chủ thế, khó thấy thêm phi h ư một tử t điểm mã bây bị là tú tuần tuy ừ khi Thương Thanh Nhã bị bệnh liệt dường a bị s khi, to lớn phi mã mục trường liền do Thương liền to trường Tú Tuần do lớn n mã mục à tuổi nữ tử tiếp Thương tú tuần tuy còn trẻ tuổi có thể xử lý sự tình nhưng là đều đâu vào đấy rất có thương mới phi mã mục trường ở tại trong tay không những chưa từng chuyện làm ăn bị hao tổn trái lại làm chính là sinh động có thể hôm nay theo người khác bình tĩnh mà quả đoan chủ trang trại nhưng là kinh ngạc lên tiếng chu thần yên nên vì mẹ ta chữa bệnh thấy thạch thanh tuyền cùng khắc một mặt đẹp nữ t ử đồng thời gật đầu thương tú tuần cũng không truy hỏi nữa liền vội vàng đứng lên nói ta vậy thì đến sau núi bái kiến chu thần ý n g h chương ba trăm l i một mua đưa tới hai thương tú tuần mẹ con chương ba trăm l i một mua đưa tới hai thương tú tuần mẹ con chờ chu hành từ nhà tranh bên trong đi ra thời điểm đã là sau năm ngày chỉ có thể nói có nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ chính là không giống nhau tại sự giúp đỡ của lỗ diệu tử nguyên bản tốn thời gian không ngắn đan dược l u y ệ n chế chỉ là tiêu tốn năm ngày thời gian liền phối chế thành công ngoại trừ cung lô rượu từ cùng thương thanh nhã dùng đan dược ở ngoài chu hành còn từ còn lại ngàn năm dược liệu mặt trên lấy một phần nhỏ ở không ảnh hưởng chính mình đến tiếp sau kế hoạch tình huống ngoài ngạch luyện chế một viên đan dược nó công hiệu tuy rằng không bằng sinh sinh tạo hóa đan nhưng cũng có bách độc bất xâm tăng trưởng công lực công hiệu thạch thanh t u y ể n đồng ý gia nhập chu hành tự nhiên cũng không thể bạc đại hắn viên thuốc này chính là vì đó chuẩn bị chờ trở lại đại minh sau khi nếu là còn lại dược liệu ở hắn dùng hết sau khi vẫn còn có còn lại lời nói có thể lại luyện chế mấy viên phối hợp thiên tâm thạch cùng hàn tinh thạch phân biệt đưa cho tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuy cho tới địch vân tên kia tuy rằng đồng dạng tuổi trẻ có thể từ lâu mở ra hai mạch n h â m đốc hơn nữa thần chiếu kinh lực lượng từ lâu vượt qua tiểu ngư nhi hoa vô khuyết mọi người rất nhiều tuyệt đối không phải tầm thường cao thủ trẻ tuổi có thể so với chu hành gia nhà tranh liền thấy ưu ma trí Chí chính đang trước mặt đất chống bên trên chỉ điểm từ từ găng cùng khấu trọng hai người luyện công ở một mặt khác thạch thanh tuyền cùng tiểu long n ữ nhưng là ngồi xếp bằng ở một bên đạ tọa luyện công có thể ngoại trừ mấy người ở ngoài còn có một nữ tử cầm trong tay trường kiếm dung nhan tú lệ đứng ở bóng cây bên dưới nhìn đang luyện công khấu từ hai người trong mắt tất cả đều là vẻ tò mò nếu là chu hành đoán không lầm cô gái này phải làm chính là lỗ rượu từ cùng thương thanh nhã con gái thương tú tuấn đúng như dự đoán không chờ chu hành mở miệng cô gái k i a ở chú ý tới chu hành đi ra sau khi liền chủ động đến chu hành trước người nạp đầu liền bái tiểu nữ t ử thương tú tuấn đa tạ chu thần y ra tay vì ta nương trị liệu không chờ đối phương quỳ xuống chu hành cũng đã phất tay một luồng nội lực trực tiếp đem tháp phù mà lên không cần k h á c h khí ta cùng phụ thân ngươi đặt thành giao dịch hắn vào chúng ta phái ta vì hắn cùng với mẹ ngươi trị liệu chu hành thế lỗ rượu từ nói rồi vài câu lời hay nói thẳng thương thanh nhã có cơ hội khỏi hẳn tất cả đều là lỗ rượu từ công lao chỉ thấy thương tú tuần thần s ắ c phức tạp khẽ gật đầu thạch thanh t u y ể n sớm đã đem chuyện đã xảy ra nói cho nàng nàng bây giờ cũng không biết nên nói cái gì cho phải đơn giản chờ nàng mẫu thân sau khi tỉnh lại để bọn họ hai người tự mình giải quyết đi viên thuốc này ngươi mang về lấy nước cấm tăng ra sau đó này mẹ ngươi ă n v à o không ra một ngày thì sẽ tỉnh lại trong vòng bảy ngày liền có thể xuống đất c ấ t bước một tháng bên trong liền có thể khỏi hẳn như lúc ban đầu chu hành đem đan dược giao ra vẫn chưa căn dặn cái khác nói nhiều một câu đều là đối với cái kia bốn loại ngàn năm dược liệu không tôn trọng thương tú tuần vội vã tiếp nhận lần thứ hai mái t ạ vội vã chạy về phi mã mục trường này mẫu thân nàng uống thuốc lỗ tiên sinh đây là ngươi chu hành đem mặt khác một viên đan dược đưa tới lỗ rượu t ử trước người lỗ rượu t ử đưa mắt từ trên thân thương tú tuần rời đi tiếp nhận chu hành trong tay đan dược sau đó liền triển khai khinh công đ ổ i theo tuy rằng xác thực không cần lại căn dặn cái khác có thể cụ thể dùng thuốc hắn vẫn là muốn tự mình nhìn chằm chằm đan dược chỉ này một viên còn lại dược liệu chu hành cũng có tác dụng lớn nếu là xảy ra sự cố đó mới thực sự là gặp vận rủi lớn lại mắt thấy lỗ rượu từ rời đi chu hành lại sẽ ánh mắt đặt ở thạch thanh t u y n trên người viên thuốc này chính là ngươi chuẩn bị ngươi có thể thừa dịp hiện tại đem dùng dùng sau khi ngươi bây giờ nội lực phải làm gặp tăng trưởng c h í ít tám phần mười chu hành nói lại sẽ vì thạch thanh tuyền luyện chế đan dược lấy ra thạch thanh tuyền thấy thế cũng không làm gì lúc này đưa tay tiếp nhận tiểu long nữ tuy rằng nói ít có thể nàng vẫn là từ tiểu long nữ chỉ có trong giọng nói biết rồi chu hành bây giờ tình cảnh nàng tuy nói đến môn phái che chở nhưng cũng đến vì đó trả giá tương ứng đánh đổi chính mình võ công tăng cường mới có thể càng tốt hơn ứng đối tương lai mưa gió tú tuần cùng lỗ rượu từ thúc thúc quan hệ tuy nói bí ẩn có thể phi mã mục trưởng cũng không phải bền chắc như é p nếu là người có trí đồng ý điều tra chỉ sợ là không gặp được thạch thanh tuyền đ ố n g nhiên mở miệng chu hành đầu tiên là sướng sở sau đó liền phản ứng lại thạch thanh tuyền đây là muốn cho hắn đem thương tú tuần thậm chí còn toàn bộ phi mã mục trường cùng quải về đại minh có điều ngươi đừng nói ngươi vẫn đúng là đừng nói phi mã mục trường chính là thương gia tâm huyết bọn họ gặp đáp ứng sao phải biết đại t u y nội loạn không thể tả lúc này mới để phi mã mục trường bực này b á n ngựa thế lực tồn tại đến nay đ ổ i thành đại minh triều đình cũng sẽ không cho phép dân gian thậm chí giang hồ có người quang minh chính đại đi làm ngựa chuyện làm ăn chu hành trực tiếp hỏi kỵ binh ở hỏa khí chưa từng quy mô lớn phổ cấp trước là chiến trường tuyệt đối chiến tranh lợi khí bất luận cái nào quân chủ cũng không thể bỏ mặc tình huống như thế xuất hiện chu hành cũng không nhận ra phi mã mục trường đồng ý từ bỏ tự quầy đợi tấn lên liền phát triển đến nay thế lực theo hắn cùng trở về đại minh thạch thanh tuyền không nói gì nói trưởng môn ta nói chính là tú tuần cùng thanh nhã a di hai người ngươi có chút lòng tham phi mã mục trường chính là quầy đợi tấn thương hùng s a n g chế thương tú tuần cùng thương thanh nhã chính là con cháu đợi sau cách hiện nay đã có một trăm sáu mươi năm lịch sử bọn họ tự nhiên là không muốn từ bỏ bây giờ thế lực di chuyển nước khác có thể thương gia cũng dường như đại đa số thế gia môn phiệt bình thường một tính n h i ề u mạch nếu là tú tuần mội mội cùng thanh nhã a di đồng ý cùng rời đi tự nhiên sẽ có cái khác phân mạch người tiếp quản phi mã mục trường tú tuần mội mội cùng thanh nhã a di ở thương mại một đạo cực kỳ am hiểu phi mã mục trường chính là ở trong tay hai người mới càng ngày càng phát dương con đại nếu như có thể đem hai người mang về môn phái tài nguyên liền có ổn định tiền thu chúng ta cũng không thể miệng ăn núi lỡ không phải thạch thanh tuyền ở tiếp nhận đan dược trong nháy mắt liền tự động đại vào thân phận của chính mình chủ động vì là chu hành bảy mưu tính kế lên chu hành ngay vậy không ngừng n gật đầu tương lai môn phái nếu là thành lập chính mình cố nhiên có thể dùng vì người khác trị liệu thủ đoạn đến thu được tiền tài hoặc là thẳng thắn tìm nguyên tùy vân hoặc là hoa mãn lâu đòi tiền có thể vậy cũng quá hạ giá một chút một cái hợp lệ môn phái đều là có tiền của mình tại khởi nguồn không phải vậy làm sao có thể nuôi sống này to lớn môn phái như là thiếu lâm võ đang các môn phái bọn họ chính là thông qua chiêu thu tục ra đệ tử sau đó thu lấy nhất định tiền tài cùng thổ địa những vị đệ tử này cùng gia tộc trả giá nhất định tiền tài cùng thổ địa sau khi hưởng thụ thiếu lâm võ đang các môn phái che chở sau đó thiếu lâm cùng võ đang lại đem những n à y thổ địa ra bên ngoài thuê hàng năm thu lấy nhất định người thuê nhà tiền như vậy tuần hoàn đến đáp lại liền có nhất định tiền thu chu hành nhật hậu nếu là thành lập m ô n phái tiền lương tiền thu xác thực là một cái cực kỳ trọng yếu sự tình chính như thạch thanh tuyền từng nói thương tú tuần cùng thương thanh nhã có loại này tài năng xác thực là nhật hậu xử lý tiền lương tiền thu người được chọn tốt nhất cho tới hai người liệu sẽ có theo cùng rời đi thạch thanh tuyền là nói như vậy yên tâm l ô rượu t ử thúc thúc tự nhiên cũng biết ma môn lợi hại hắn tay cầm tà đế xá lợi cùng dương công bảo khố hai đại bí mật mặc kệ chính bạch hai đạo cũng hoặc là nghĩa quân thế lực đều sẽ không dễ dàng buông tha hắn tú tuần cùng thanh nhã a di dù sao cũng là người nhà của hắn nếu là chuyến ra ngoài khó tránh khỏi có người gặp cưỡng ép hai người bọn họ lấy này áp chế lô thúc thúc vì lẽ đó hắn tất nhiên sẽ khuyên hai người theo hắn cùng rời đi ý gì theo ta đối với tú tuần cùng thanh nhã a di hiểu rõ các nàng tám phần mười sẽ đồng ý theo thạch thanh tuyền thương tú tuần lấy thương thanh nhã làm chủ mà thương thanh nhã lại là một cái từ đầu đến đuôi yêu đương não không đúng vậy sẽ không bởi vì chồng mình trong lòng có khác biệt con gái mà hậm hực thành bệnh hai người nếu là nói ra thương thanh nhã cùng thương tú tuần tất nhiên sẽ cùng lô rượu từ cùng đi đến đại minh nghe thạch thanh tuyền phân tích chu hành trên mặt đã cười thành bỏ ra nay một chuyến đến phi mã mục trường hắn quả thực là kiếm lời đã tê dần chương ba trăm linh hai quảng dương bên trong phủ bạn phong hàn đến chương ba trăm linh hai quảng dương bên trong phủ bạn phong hàn đến mãi đến tận c h ạ g vạng sáng sớm rời đi l ô rượu t ử đẩy mặt ý cười địa trở lại nhà tranh bên trong cùng chu hành ngồi đối diện l ô rượu t ử trầm ngâm chốc lát mới mở miệng nói ta cùng thanh nhã mệnh đều là ngươi cứu ta thì sẽ thực hiện đ ớ c định ngoài ra ta cũng phải mang hai người cùng ngươi đồng thời về đại minh chẳng biết có được không chính như thạch thanh tuyền từng nói Không cần chu hành cần miệng, rượu mở lỗ thương thanh nhã tự nhiên là không nỡ lòng bỏ phi mã mục trường có thể ở phi mã mục trường cùng lỗ diệu tử trong lúc đó nàng vẫn là lựa chọn người sau cho tới thương tú tuần tương tự là việc nghĩa chẳng từ nan địa lựa chọn mẹ của chính mình ba người ăn nhịp với nhau quyết định cùng đi đến đại minh gia nhập chu hành môn phái lấy đổi lấy chu hành che chở ta đã sớm nghe nói phi mã mục trường chủ trang trại có thương mới tương lai môn phái thành lập tiền lương tiền thu tự nhiên cũng có chuyên gia phụ trách hai vị chủ trang trại chính là ứng cử viên phù hợp nhất chu hành lúc này tỏ thái độ lỗ rượu t ử nghe vậy cũng là thở phào nhẹ nhõm đã như vậy trường môn chuẩn bị khi nào lên đường lỗ rượu từ triệt để đại vào đơn giản lấy trường môn danh xưng để thay thế chu hành ta đến đại tùy chính là vì là tìm cao thủ tỳ thí mà đến ngoài ra ta còn có một việc cá nhân ân đoán cần chấm dứt chu hành trả lời đem cùng mộ dung bác phụ tử trong lúc đó ân đoán nói cho lỗ diệu tử nay lỗ diệu tử ẩn cư ở đây cực nhỏ cùng bên ngoài người giao thế với chu hành cùng mộ dung ra trong lúc đó ân đoán hắn cũng không rõ ràng dù cho là ngoại giới thế cuộc chỉ sợ cũng là hiểu rõ rất ít ta đã xem đông minh hảo sổ cái nắm tới tay cũng đem đưa đến triều đình trong tay lỗ diệu tử nghe vậy trong lòng kinh hãi lúc này liền phản ứng lại chẳng trách triều đình tại sao lại liên tiếp điều động đại quân đi đến thảo phạt hóa ra là trưởng môn tác phẩm lỗ rượu từ mấy ngày trước đây cũng từng lén lút đến xem quá thương thanh nhã ngẫu nhiên từ phi mã mục trưởng những người khác trong miệng nghe nói đến bây giờ triều đình thế cuộc hán nguyên bản còn đang nghi ngờ vì sao triều đình sẽ ở không hề chứng cứ tình huống liên tiếp xuất trinh thảo phạt rất nhiều mật mưu tạo phản người hợp chu hành sớm đã đem chứng cứ đưa qua dương quảng gây nên đã đánh rắn đ ộ n cỏ lý phiệt độc cô phiệt hà bắc vương thế sung đậu kiến đức các loại cường hào ác bá bây giờ đã dồn dập khởi binh cùng trước đây nghĩa quân hấp dẫn lẫn nhau nay đại tùy đã triệt để loạn cả lên ta sư phụ độc cô cầu bại xuất thân độc cô p i ệ t tuy nhiên đã tho Độc cô Việt Vưu Sở h ồ ngoài đã đến đối nhận lời, một khi thế cuộc thành hưng binh thẳng đến kiến an một vùng, giúp ta đối phó mộ dung n khi thế thục, thì phó phụ lời, giúp một một mộ cuộc ta tử. sẽ g bác ra lý v i ệ t nhị công tử lý thế dân đồng dạng cùng ta đ ạ t thành giao dịch nhật hậu hắn cũng sẽ xuất l í n h binh mã tự mình đến chợ vũ có ta cùng quốc sư mọi người binh mã có lý v i ệ t độc cô v i ệ t nếu là như vậy mộ dung bác phụ tử còn có thể thoát đi ta chu hành hai chữ viết ngược lại chu hành đem chính mình toàn bộ mưu tính nói ra hắn vì đối phó này mộ dung bắc cùng mộ dung phục từ lúc đến rồi đại tùy sau khi chưa bao giờ đi tìm quá bọn họ phiền phức chỉ là không ngừng bộ cục bây giờ dĩ nhiên bố cục hoàn thành tại đây loại vũ lực cùng binh lực song trọng nghiền ép tình huống cái kêu mộ dung bác phụ tử chạy thế nào nghe chu hành ngưu tính lỗ diệu tử nhìn chu hành suy nghĩ xuất thần hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải nay còn không có động thủ đây cũng đã giúp mộ dung bác cùng mộ dung phục đào song phần mộ có thể có ta có thể giúp đỡ địa phương lỗ diệu t ử hỏi chu hành cẩn thận suy tư một phen sau đó lắc lắc đầu lỗ tiên sinh khoảng thời gian này tốt nhất là ẩn nấp một phen cũng không thích hợp theo chúng ta cùng ra đi nếu để cho ngươi cùng ta cùng nhau tin tức truyền đ i ra ô n quý phái vì là đối phó chúng ta nói không chắc gặp giút đỡ mộ dung bác phụ tử chờ ta việc tư xử lý xong sau khi lỗ tiên sinh lại lộ lộ hành t u n g cũng không mượn nhiều nhất ba tháng mong rằng lỗ tiên sinh kiên trì một hai ta sẽ hướng về thái nguyên đi một lần ta nghe nói vũ văn việt việt chủ vũ văn thương giờ khắc này chính đang thái nguyên lý v i ê n nơi ta cùng với luận võ luận b à n một phen sau khi thì sẽ cùng lý v i ệ t nhị công tử lý thế dân cùng xuôi nam tự mình đi đến kiến an đ ố i phó mộ dung bác không ra ba tháng nhất định có thể đem n ổ cỏ tận gốc lỗ rượu từ nghe vậy không ngừng gật đầu ẩn thân ba tháng mà thôi này cũng không khó hẳn ở phi mã mục trường ẩn cư hơn hai mươi năm còn thiếu này ngăn ngắn ba tháng sau sáng s á n ngày thứ hai chu hành mọi người liền thu thập xong hành lý lần thứ hai bước lên đi đến thái nguyên lý phệt đường lần này thạch thanh tuyền vẫn chưa đi theo đồng thời nàng mới vừa sử dụng đan dược đ n g nhiên tăng trưởng tám phần mười nội lực trong lúc nhất thời chưa hoàn toàn quen thuộc này một thân thực lực còn cần thời gian mãi nàng đã nghĩ kỹ chờ nàng quen thuộc này một thân công lực sau khi lại khởi hành đi đến kiến an cùng chu hành hội hợp đến thời điểm giúp đỡ một chút sức lực chu hành mọi người từ phi mã mục trường phía sau núi đi ra khẩu trọng cùng từ từ làng phấn khởi cực kỳ hai người bây giờ đã là súng bắn chim đội pháo phi mã mục trường chính là toàn bộ đại tùy sản xuất nhiều nhất ngựa địa phương ở thương tú tuần hào phong biếu tặng dưới nguyên bản phổ thông ngựa nhảy một cái thay đổi hai con thiên lý mã quý giá dị thường mấy người phóng ngựa hướng bắc thẳng đến thái nguyên mà đi đại minh thất hiệp c h ấ n một mặt dung kiên nghị cầm trong tay trường kiếm nam tử đứng ở cửa c h ấ n đi vào trong c h ấ n trong chốc lát liền đến lâu hành các trước cửa nam tử này không phải người bên ngoài chính là tự mông nguyên chạy đi mà đến bản phong hàn từ khi cùng chu hành đạt thành ước định sau khi hắn liền ngày đêm kiêm trình tình cơ nghỉ ngơi cũng sẽ nâng chu hành cho hắn hoán nhận đại pháp không ngừng nghiên cứu học tập hắn hôm nay, trong u y ằ n tháng công phu, có thể công g chỉ có lực sắc khứ phu, thể thực là quá mấy s với trước m u ố t ă n cường chạy cục Dương hơn lần. tháng hắn đến、đại、Minh Quảng Trải rốt đi, Đại qua mấy phòng ủ thất hiệp chấn lâu hành cắt trước chút Trong hiệp chấn hành Phong Hàn không nhắc chân h liền đi p cửa. lúc Bạn nào, này lâu vào. do dự nào, lúc này liền chân đi vào. Trong phòng có không ít người đại thể đều là đến đây xem bệnh bệnh nhân xem bệnh chính là hai người một nam một nữ một già một trẻ cô gái k i a tuổi trẻ cực kỳ t ư ớ n g mạo mặt đẹp trước người xếp hàng người rất nhiều ông lão kia trên người mặt tố bảo mặt trắng không cần chính một mặt phiền muộn đ ị a n g ồ i ở chỗ ngồi phía trước ở trước mặt hắn nhưng là không có một bóng người phía sau quầy hàng nơi có một thân xuyên tình phục thanh niên nam tử chính một bộ cợt nhà dán g vẻ lão đường ngươi này trị liệu thủ đoạn không phải dùng rắn lục mũi hết chính là dùng đoạt mệnh hạt đổi thành là ta ta cũng sẽ không nhường ngươi chữa bệnh ông lão kia cũng không quay đầu lại h ư lạnh một tiếng thành thị phi ngươi lại lắm miệng có tin hay không lão phu cho ngươi đến chút ít đ o ạ t hồn tán nếm thử người lao giả này cùng nữ tử không phải người bên ngoài chính là đường cựu cùng tô anh cho tới quầy hàng nơi phụ trách bốt thuốc nam tử tự nhiên chính là thành thị phi lời này vừa ra đang xem trận lao đường cùng tô anh cùng với thành thị phi đều dồn dập ngừng lại nhìn về phía cửa hậu viện càng là đi ra một người người kia trên người mặc khắc ý ỉa cầm trong tay trường kiếm một mặt túc sắp vẻ chính là yến thập tam vừa mới hắn nghe được có người đều tên của mình chương ba trăm linh ba môn phái mô hình nhọc lòng lao đường chương ba trăm linh ba môn phái mô hình nhọc lòng lao đường lâu hành các bên trong tô anh cùng lao đường đã kết thúc hôm nay xem bệnh cửa phòng đóng chặt mọi người hội tụ một đường đứng đầu mới ngồi hai người chính là thiếu đạo đức đạo nhân cùng độc cô c u bại vốn là hai người bọn họ cũng không chuẩn bị hiện thân có thể nghe nói bạt phong hàn là được chu hành lời mời gia nhập m ô n phái liền hiện thân đi ra gặp lại bọn họ chỉ là đơn thuần muốn từ bạt phong hàn trong miệng biết được bọn họ ái đổ tình trạng gần đây thôi khoảng t r ừ n g trái phải hai phe lao đường cùng cổ tam thông phân biệt ngồi ở vị thứ nhất t ế n nam thiên cùng yến thập tam p â n biệt ngồi ở hai người bên cạnh tay trái người thứ ba chính là vân tay phải người thứ ba nhưng là một ngón tay cao to người người kia ngoài miệng một vện trồng râu trong mắt tất cả đều là linh động vẻ người này chính là d i ệ u thủ chu đình ngày đó lục tiểu phượng tự đại minh sau khi rời đi liền đi vào tìm kiếm d i ệ u thủ chu đình nói rõ ngày đó hoa ra tiền giả một tán nhưng có hậu trường hắc thủ mà chu đình tay nghề thực sự tinh d i ệ u e sợ cho màn này sau người còn có thể gây sự với hắn hắn cho chu đình ra cái chủ ý để cho d â n thân vào chu hành vị trí trong môn phái t hưởng nó che chở chu đình cùng lục tiểu phượng quan hệ rất tốt hơi thêm suy tư vì tự thân cùng phu nhân an uy liền đồng ý lục tiểu phượng này một kiến nghị l i ê n hắn lại đang lục tiểu phượng cùng tây môn suy tuyết hai người hộ tống bên dưới đến rồi thất hiệp chấn cũng đặt chân ở chỗ này địch vân bên cạnh ngồi chính là thành thị phi hắn nắm giữ cổ tam thông hơn bốn mươi năm công lực luận võ công ở trong mấy người đã thuộc t h ừ a t h ừ a dù cho là địch vân đều hơi có không kịp chỉ là đối phương tính tình n mẹ ra vẫn chưa bị mấy người bị thác trọng trách nhưng dù cho như thế hắn cũng có vào bản tư cách ở mặt khác một bên nhưng là đứng mấy người t i ể u ngư nhi tô anh cùng với h ò a vô khuyết hai tháng trước h ế n nam thiên ở thành thị phi cùng yến thập tam dưới sự giúp đỡ dường như chu hành từng nói thành công ở di hoa cung cái khác trong thôn xóm tìm tới vì là hoa nguyệt nô đỡ để bà đỡ dù sao giang phong tướng mạo thật là làm người khó có thể quên mất dù cho là trải qua thời gian mười mấy năm cái kêu bà đỡ vẫn cứ là ký ức chưa phai kinh yến nam thiên nhắc lên liền nhớ tới việc này đồng thời l ờ i thế son sắt nói rõ hoa nguyệt nô sinh chính là sinh đôi điều tra rõ sau khi yến nam thiên liền đối với chu hành nói tin tưởng sâu sắc không nghi ngờ mấy người tự mình lẹn vào di hoa cung tìm tới chính đang phía sau núi luyện công hoa vô khuyết tuy rằng nhưng bị di hoa cung đệ tử phát hiện có thể yến nam thiên cùng yến thập tam hơn nữa trên người chịu cổ tam thông bốn mươi năm công lực thành thị phi cùng với địch vân căn bản là không phải yêu nguyệt liền tinh hai người cùng với cái k i a m ộ t đám di hoa cung đệ tử có khả năng đối phó yêu nguyệt vốn là đối với tiểu ngư nhi cùng hoa vô khuyết này một đôi anh em ruột sinh tử quyết đấu ôm ấp chờ mong nhưng ai biết khi biết hoa vô khuyết thân phận đã bại lộ yêu nguyệt lúc này đ i n cuồng liều mạng bị thương cũng muốn cùng yến nam thiên mọi người đồng quy vũ thận có thể yêu nguyệt minh ngọc công chưa luyện đến cảnh giới tối cao làm sao có thể cùng khôi phục như cũ yến nam thiên lẫn nhau so sánh càng không nói đến còn có yến nam thiên địch vân thành thị phi mọi người trợ giút ngay ở y ế n nam thiên xoắn suýt có muốn hay không giết yêu nguyệt l i ề n tinh thời điểm lại là hoa vô khuyết đứng dậy ngăn cản y ế n nam thiên tuy rằng yêu nguyệt có khác tâm tư có thể trung quy là đối phương nuôi nấng hắn lớn lên càng truyền thụ cho hắn võ công công ơn nuôi dưỡng là chân thật h ế n nam thiên nghe hoa vô khuyết lý do liền thả yêu nguyệt một con ngựa hắn đã sớm cùng chu hành đạt thành thỏa thuận ở cứu hoa vô khuyết sau khi mọi người liền cùng trở về thất hiệp trấn bên trong trong lúc nhất thời có thêm nhiều người như vậy mấy người đem hậu viện chống không gian phòng phân p â n nhưng dù cho như thế vẫn cứ không đủ liền ở đối diện khách sạn trường thuê mấy gian nhà đ ộ c cô cầu bại cùng thiếu đạo đức đạo nhân t ỏ a chấn hậu viện trong tàng kinh c ắ t uống rượu nói chuyện phiếm rất sung sướng chu đình đồng dạng ở hậu viện luyện binh trong phòng lão đường đối với gia nhập môn phái chu đình cũng không keo kiệt quả đoán đem đường môn bí điển bên trong ám khí cùng với cơ quan chế tạo chi pháp truyền ra phối hợp lỗ rượu từ phát minh đại toàn cùng cơ quan đại toàn chu đình hoàn toàn chìm đắm ở những bí tịch này bên trong t i ế n nam thiên cùng địch v â n nhưng là khắc khổ luyện công t i ế n nam thiên một người chỉ điểm hoa vô khuyết cùng tiểu ngư nhi luyện công cổ tam thông bận bị khôi phục công lực hợp lại ngón tay điểm thành thị phi võ công tu luyện mỗi người đều có chuyện của chính mình đang bận. nhưng hôm nay nghe nói người đến mang đến chu hành tin tức mọi người cũng là hội tụ ở đây mấy người ngươi một lời ta đời miệng dồn dập dò hỏi bạt phong hàn có quan hệ chu hành sự tình đang nghe chu hành đã an toàn tiến vào đại tùy cũng cùng triệu mẫn đặt thành giao dịch thời điểm cũng là t h ở nhẹ một hơi thiếu đạo đức đạo nhân cùng độc cô cầu bại thay thế cũng không có lưu lại ý nghĩ cùng nhau trở về hậu viện giao do lao đường chủ trì đại cục y di quan phòng chống cực nhỏ bây giờ đã không l i ế u không thiếu một lúc liền để thành thị phi mang hiền chất đi đối diện khách sạn trường thuê một gian phòng khách sơn môn dĩ nhiên tìm được cũng có thợ thủ công ở phía trên xây dựng p h ò n g úc chờ làm xong sau khi chúng ta liền có thể và o ở còn đến tiếp sau cơ quan cùng với mật đạo chúng ta và o ở sau khi chậm rãi thu xếp chính là lao đường đều đâu vào đấy sắp xếp nói chu hành trước khi rời đi liền đem sơn môn lựa chọn địa điểm sự t ì n h giao cho hắn càng đem lô rượu từ cơ quan đại toàn cùng kiến tạo đại toàn đưa cho chu đình điểm danh do nó phụ trách sơn môn kiến tạo công việc kết quả là chu đình tiêu hao tâm huyết vẽ ra sơn môn kiến tạo bản vẽ cũng xin nhờ tạo chính thuần tìm kiếm trung tâm thợ thủ công do lâu hành các g a tiền giao cho những người thợ thủ công kiến tạo phong úc c h ỉ là bởi vì những n à y thợ thủ công bên trong cũng không phải là bền chắc như thép bởi vậy khẩn yếu nhất cơ quan mật đạo thiết kế bản vẽ chu đình vẫn chưa giao ra chỉ chờ tương lai môn phái lớn mạnh sau khi bọn họ tự mình động thủ thu xếp nghe lão đường sắp xếp bạt phong hàn gật gật đầu sau đó mở miệng nói sơn môn tuyển ở nơi nào lão đường nghe vậy khoe miệng vung lên ngươi nếu là từ mông nguyên mà đến tất nhiên là từ quảng dương phủ bắc đến chứ thất hiệp trấn bắc ba trăm h dặm quảng dương phủ cực bắc địa phương có một ngọn núi tên là ẩn chuyên môn tuy rằng không kịp ngũ nhạc bình thường cao vót có tiếng có thể ở phương bắc cũng có thể có tên tuổi một, núi cao hơn sơn đạo g ộ g h ề nhưng cũng có không ít địa phương thích hợp xây dựng phòng ốc dễ t h ủ khó công chính là tuyệt hảo sơn môn kiến tạo vị trí lão đường cười ha hả nói vì tìm sơn môn này kiến tạo vị trí mọi người có thể nói là đem phương bắc đỉnh núi hết thể n g h ị đến một lần chọn mấy cái thích hợp lại lần lượt từng cái đi đến quan sát cuối cùng định ở hận chuyên môn g cũng cần nói cũng biết. Yến biết. Th như vậy nhân kiệt hơi thêm dạy dỗ ở trên giang hồ nhất định có thể rất lớn thả dị thải chỉ là không biết đối phương đến t ộ n cùng có cái gì mắt sáng địa phương lại để chu hành cảm thấy được đối phương thích hợp tu luyện hắn đoạt mệnh kiếm pháp nghĩ đến đây tiến thập tam lạnh lạnh mở miệng đi theo ta hai người một trước một sau đi ra cửa phòng mọi người thấy thế chỉ là nợ nụ cười nhưng chưa đi đến tiến thập tam nói chung là muốn thăm dò một phen đối phương võ công nếu là thích hợp tự nhiên sẽ đem đoạt mệnh kiếm pháp truyền ra bọn họ một đám người theo làm cái gì ngược lại đều cùng nhau coi như là muốn gặp gỡ bạn phong hàn thân thủ sau đó cũng có rất nhiều cơ hội mọi người nghĩ thông suốt n h ữ này g n liền từng người đi làm lao đường nhiệm vụ coi trọng nhất tương lai chu hành nếu là khai tông l ậ phái p vậy dĩ nhiên đến chiêu thu đệ tử y n h theo hắn đối với chu vô thị hiểu rõ lao g i á chết tiệt này chứng tuyệt đối sẽ điều động gian tế lẫn vào đám đệ tử kêu bên trong sau đó ở thời khắc mấu chốt đâm lưng một đòn hắn muốn nghiên cứu một loại dược tuy rằng có cựu âm chân kinh di hồn đại pháp có thể t r ợ bọn họ sàng lọc thích hợp đệ tử có thể di hồn đại pháp chỉ đối với tâm trí không kiên người hữu hiệu nếu là đụng tới ý chí kiên định ra hỏa di hồn đại pháp căn bản không có tác dụng nếu như có thể nghiên cứu chế tạo một loại dược, để mỗi cái đến đây chuẩn bị b á i sư học nghệ người ăn vào chỉ cần vừa hỏi liền có thể tìm hiểu rõ ràng đối phương tới đây mục đích thật sự phàm là là lòng mang ý đồ xấu hết thể loại bỏ loại này dược nghiên cứu đã có mặt mày đơn giản chính là tác dụng với uống thuốc người đại n a o thôi để cho sản sinh mê viễn cảm giác tin tưởng ở chu hành trở về chi thời điểm loại này dược cũng luyện chế thành công l u y ệ n độc hắn là thật lòng chương ba trăm linh bốn phó hồng tuyết ba cái t h ỉ n h cầu chương ba trăm linh bốn phó hồng tuyết ba cái thình cầu theo bạn phong hàn đến y quán nhân thủ càng ngày càng sung túc địch vân cùng bạn phong hàn hai người làm bạn t h ư ý nghĩ này một khi đưa ra nhí nha nhí nhảnh mà kiến thức rộng rãi tiểu ngư như trước hết đưa ra một người phó hồng tuyết thân thể tàn tật độc lai độc vãng có thể đao pháp như thần chu hành từng ở đại tống chữa trị hai chân tàn tật vô tình phó hồng tuyết chân sau không hẳn sẽ không có chữa trị cơ hội quan trọng nhất đó là phó hồng tuyết người này võ công cao cường nhưng là độc lai độc vãng một người đi lại ở trong giang hồ người như thế thường thường là rất nhiều môn phái thế lực lôi kéo tốt nhất lựa chọn tiểu ngư nhi này nhắc lên nghị cũng là được tất cả mọi người nhất trí thông qua lão đường liền sắp xếp nhân thủ đi vào t r a xếp phó hồng tuyết tung tích lão đường mọi người bận bịu vui vẻ sung sướng chu hành mọi người đi ngang qua thời gian dài chạy đi sau khi cũng cuối cùng từ nam dương đến thái nguyên mấy người mới vừa vào thành còn không chờ bọn họ cảm khái lý bên quản trị giống như nhân gian thiên đường thời điểm liền thấy một đám người thẳng đến bọn họ mà tới người cầm đầu chính là lý thế dân ở bên cạnh hắn có không ít tướng lĩnh chen chúc ở bên những người này chu hành cũng không t ừ n g gặp có điều lường trước không phải tần thúc bảo mọi người dù sao trước mắt tần quỳnh ý chỉ cùng còn có trình g i o kim đều chưa tập trung vào lý thế dân dưới trướng lý thế dân cưỡi ngựa đến chu hành trước người sau đó tung người xuống ngựa sang sảng nợ đủ cười nếu không có tuần tra tướng sĩ xa xa liền nhìn thấy chu thần y hướng về thái nguyên đến thế dân vẫn đúng là không biết việc này chu thần y nếu là hữu dụng được thế dân địa phương p h ả i người đưa tin liền có thể hà tất tự mình đến đây chu hành nghe vậy n ở nụ cười nói thẳng ta lần này đến đây là có ba chuyện muốn xin nhờ lý công tử lý thế dân nghe thấy lời ấy liền nói ngay chu thần y có gì cứ nói chỉ cần thế dân có thể làm được tuyệt không chối tử này cái thứ nhất ta nghe nói vũ văn việt việt chủ vũ văn thương giờ khác này chính đ a n g quý phủ ta nghe nói vũ văn gia chỉ có vũ văn thương cùng vũ văn hóa cập đem băng huyền k ì n h luyện thành mà nói riêng về võ công vũ văn thương chính là vũ văn thương ư ờ i số một ta muốn linh g á m một hai kính xin lý công tử dẫn kiến một phen chu hành không chút hoang mang nói ra chính mình chuyện làm thứ nhất lý thế dân nghe vậy cũng không có biểu lộ chút nào vẻ kinh ngạc hắn đã sớm nghe nói vũ văn hóa cập tự giang đô thành sau khi trở về tìm tới tuy đế dương quản g tìm kiếm hồi lâu trường sinh quyết mà giang hồ lại có nghe đồn trường sinh quyết ngay ở chu hành trong tay hai người kết hợp hơi hơi suy đoán một phen rất dễ dàng liền có thể đoán ra là vũ văn hóa cập cùng chu hành đặt thành giao dịch chu hành lúc này mới đem trường sinh quyết cho vũ văn hóa cập hắn nếu cùng vũ văn hóa cập gặp mặt từ đối phương trong miệng biết được vũ văn thương lào phiệt chủ tam tích tự nhiên bình thường có điều là dẫn kiến một phen thôi việc này đơn giản phụ thân ta cũng đã nghe nói chu thần y tới đây tin tức đặc biệt để ta đến đây tiếp chu thần y quá phủ một lời đến thời điểm tự nhiên sẽ có vũ văn lao phiệt chủ tiếp khách đến thời điểm chu thần y tự mình đề cập liền có thể vũ văn lao phiệt chủ cũng đúng chu thần y tôn sùng cực kỳ tin tưởng sẽ không từ chối chu thần y thỉnh cầu lý thế dân đáp chu hành ngay vậy liền tiếp tục đưa ra cái thứ hai thỉnh cầu cho tới thứ hai chính là muốn phải đợi luận bàn sau khi khổ cực lý công tử theo ta đi tới một lần thiên hạ loát lên chúng ta ngày đó ước định cũng là thời điểm thực hiện lý thế dân ngay vậy liền nói ngay chu thần y thực sự khắc khí đây là thế dân đã sớm đáp ứng rồi đương nhiên sẽ không thất h ứ a đây không đáng gì thỉnh cầu chờ chu thần ý chuyện sau khi thế dân liền cùng chu thần ý cùng ra đi chu hành nghe vậy hướng về bên cạnh liếc mắt một cái cưu ma trí quốc sư cùng chu hành liếc mắt nhìn nhau sau đó lại làm bộ một bộ như không có chuyện gì xảy ra vẻ mặt đem đầu bật ra ở đến thái nguyên thời điểm hắn liền đã từng dế quá lý thế dân hắn nói với chu hành lý ra mới vừa khởi sự thế cuộc vẫn còn không yên ổn lý thế dân nói không chắc gặp coi đây là do sau này kéo dài bây giờ xem ra đúng là có vẻ hắn mưu cưu ma trí lời ấy cũng không phải là không có lượng mà lại có khói này xác thực là lý huyên suy nghĩ trong lòng chỉ là đang nghe độc cô việt cũng sẽ vì là chu hành xuất binh sau khi lúc này mới đổi chủ ý nguyên nhân không gì khác chu hành cùng độc cô việt quan hệ quá sâu lý huyên mẫu thân tương tự là xuất từ độc cô việt lý huyên đối với độc cô việt có thể nói là hiểu rõ cực kỳ độc cô việt cũng không giống như là những thế lực khác bình thường bọn họ đối với trở thành thiên hạ cộng chủ cũng không quá nặng tâm tư bọn họ càng nhiều chính là muốn trở thành n g à n năm thế gia hoàng t r i ề u có thể thay đổi có thể độc cô việt quyền thế nhưng là không thể suy giảm độc cô việt khởi binh không nằm ngoài là muốn chiếm cứ một vị trí đợi đến thiên hạ hơi thêm trong sáng liền lựa chọn tối có cơ hội thế lực quả đoán đầu tư lấy bảo đảm chính mình quyền lợi như vậy trung lập bên thứ ba lý uyên tự nhiên cũng là muốn lôi kéo một hai hắn cùng đọc cô phiệt vốn là có thân thích quan hệ ở nếu là hơn nữa chu hành quan hệ vậy tương lai lôi kéo đối phương chẳng phải là làm ít mà hiệu quả nhiều cho tới chuyện thứ ba nhưng là muốn mời lý công tử hỗ trợ điều tra một phương thế lực vị trí nơi nào chu hành lại đưa ra chính mình tới đây cái thứ ba thỉnh cầu lý thế dân nghe vậy không khỏi hứng thú lúc này hỏi phương nào thế lử âm quý pháy nghe chu hành trả lời lý thế dân khỏe miệng nụ cười chậm rãi biến mất thay vào đó nhưng là một bộ nghiêm nghị vẻ mặt nói thật hắn rất kinh ngạc lý ra chưa khởi sự từ hàng tĩnh trai cùng âm q u ý phái liền cùng nhau tìm tới cửa hắn đến nay vẫn cứ không nghĩ ra thiên hạ nhiều như vậy thế lực có thể âm q u ý phái cùng từ hàng tĩnh trai nhưng là một mực chọn bọn họ lý phiệt hắn đã từng hỏi sư phi huyên sư phi huyên nói từ hàng tĩnh trai đang chọn lựa lý phiệt sau khi đã từng đối với lý phiệt bốn vị công tử quan sát qua phi thường lâu thời gian cuối cùng mới chọn lựa hắn cho tới âm quy phái Muốn, muốn t ân ngoại trừ lý nguyên cát nguyên nhân chính là như vậy hắn cùng đại ca lý kiến thành trong lúc đó quan hệ cũng không có sốt sáng như vậy ở từ sư phi huyên trong miệng nghe nói ma môn hai phái lục đạo tác phong sau khi hắn còn đặc biệt nhắc nhở qua lý kiến thành chỉ là đối phương hiển nhiên không có nghe lọt chỉ nói ma môn cũng không phải là ma chỉ là cùng chính đạo quan điểm bất nhất quá mức ly tinh b ả n đạo thôi lý thế dân phục hồi tinh thần lại nhìn về phía chu hành nói ta ngược lại thật ra có thể xin nhờ đại ca đi t r a xét một phen chỉ có điều sợ là khó có thể đã lừa gả tâm q u ý phái thánh nữ loan, loan chu hành gật đầu nếu là có thể sắp xếp ta cùng loan loan cô nương thấy một mặt cũng không sai ta tự mình tới hỏi cũng tránh cho các chờ chuyện tránh người làm khó dễ. Lý thế Dân nghe gật gật nói thẳng chờ thấy lý Kiến Thành sau khi thì sẽ hướng về nó nói tới chuyện này. gật gật Thế thấy thì tới khó khi làm Lý Lý dễ. vậy, về đầu, sau sẽ ba chuyện đều đã nói xong lý thế dân liền hào hứng mang theo chu hành hướng về quý phủ đi đến ven đường không cắt đ ứ t vì chu hành dạng giải thái nguyên trong thành phong cảnh mọi người trái phải đánh giá nghe chính là say x ư ơ n g n g o n lành